chương bốn trăm bảy mươi chín cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu chương bốn trăm bảy mươi chín cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu lẽ m ằ n g chuyến này quả bóng vàng chuyến đi ý nghĩa tượng trưng so ý nghĩa thực tế lớn rất nhiều mà holywood l nội bộ mặc dù luôn luôn không coi trọng quả bóng vàng ban hành giải thưởng nhưng đối cầm thưởng độ quan tâm cũng là không thấp đối phim tuyên truyền hiệu quả cũng không tệ dù sao bây giờ địa khu tính chất đại thưởng chỉ muốn nước mỹ mà nói trừ ra chuyên chú độc lập chế tác ngày mua triển lãm ảnh cũng chính là quả bóng vàng utka có cực lớn lưu lượng thêm được toàn bộ truyền hình trực tiếp tỷ suất người xem đám người cũng là thích hợp nhất đối tượng khách hàng cơ sở tỉ như quả bóng vàng đi qua ngày thứ hai cô gái triệu đô ở mười mấy nhà dạp chiếu phim trình chiếu không nở lại xuất hiện đầy tràn tình huống cũng là để cho lẹt mặn cảm thấy quả bóng vàng cũng không phải hoàn toàn vô dụng trong phim hữu la di s ở hoàn biểu hiện cũng để cho người xem cảm thấy quả bóng vàng ảnh hậu xứng danh h o l l y w o o d người quan sát báo bình luận s ư n g hoặc giả nói hữu la di là may mắn là một màn ảnh hình tượng lộ số không rộng rãi diễn viên nàng gặp được mạ gỉ cái này có vô cùng sức hấp dẫn nhân vật nhất quán t h ụ c nữ bình hoa các nữ diễn viên cũng nên nhìn một chút tương lai nữ minh tinh đừng ra đang ở hồn nở công quan đoàn đội liều mạng vì kế tiếp s ca tạo thế lúc l ệ c mần đã mang theo hế vang ngồi lên trở về sở t i ệ u đi ô xe đoàn làm phim m ư ớ n trong siêu thị thomas vi khiêng máy quay phim từng bước từng bước đẩy gần ông tính lấy tạo thành một loại chèn ép thị giác cảm giác bốn phía ánh đèn lạnh bạch hiện lên điểm màu vàng vì bảo đảm không sai lệch ánh đèn tổ thêm một chút sắc thái so để cho diễn viên nét mặt càng sáng rõ mỗi người mỗi chỗ à sân một chỗ khác vị trí máy quay toàn cảnh đô thị hình chiếu h ạ siêu thị tị nạn đám người phân biệt rõ ràng chia làm ba cái quần thể lớn một số cái đoàn thể nhỏ nhằm chán hút thuốc thấp giọng tán gâu ông tính chuyển một cái nico lát cả cao mày quan sát một hồi siêu thị tình thế đầy mặt xoan suýt hắn cúi đầu trong ánh mắt nhiều chút kiên định chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm đường lui bọn họ đã điên rồi david cũng không thèm để ý chung quanh những người này là phủ nhận cùng quyết định của mình hơi khom lương thân khoe miệng mím chặt cả người tản mát ra một cỗ nồng nặc m ệ t m ỏ i cùng chán nản không ở nơi này phân tức lớn không gian không biết bên ngoài tin tức cũng không biết sẽ có hay không có cứu viện điện thoại cũng đánh không đi ra đại gia đều đang tăng trưởng tâm tình tiêu cực chỉ cần một cơ hội cái này đoàn lựa chỉ biết mãnh liệt thiêu đốt david chỉ hy vọng ngọn lửa dâng lên trước con của mình có thể bình yên vô sự lẹt m ằ n g chăm chú xe máy m theo dõi trong gần như cả một người vai chính mới có ống kính、Đạt、tả chỉ cảm thấy cả tâm tình phóng ra ngoài tương đương đến nơi nếu như không thể để cho người xem cảm thấy hắn không có lựa chọn nào khác vậy phía sau kịch tỉnh triển khai chỉ biết tương đương đột ngột dù sao trước mặt chết nhiều người như vậy còn đi ra ngoài chạy là tương đối không lựa chọn sáng suốt có loại quy hạ tuyến ý vị ai có thể để bọn hắn không có đứng đội đâu mà theo thời gian tiến hành làm vai chính đoàn đoàn người chạy đến nơi cửa sau len lén mật nhu xong david phần diễn cũng tiến vào hồi cối lẹt măn tán t h ư ờ n g đạo bất quá quay t r ụ quan trọng hơn c ả cũng chỉ là khẽ gật đầu lại đổi đi hóa trang đi lẹt măn cũng không lãng phí thời gian nữa nhanh chóng chỉ huy đoàn làm phim vì tiếp theo đoạn ống kính làm chuẩn bị kế tiếp quay trục trong mấy vị vai chính trạng thái giữ vững cũng không tệ sai lầm rất ít tiết kiệm khá nhiều thời gian đến năm giờ chiều đoàn làm phim lần nữa kết thúc công việc eva tháo bỏ xuống trang điểm thay y phục của mình bước nhanh đi về phía đang cùng sản xuất phim v lách thương nghị chuyện lẹt mằn bên người ngày mai kia một tùm kịch còn nhiều hơn chuẩn bị mười mấy cái diễn viên q u n chúng tìm thêm chuyên nghiệp một chút trang diện chặt chẽ một chút ngược lại nhanh dự tính của chúng ta còn rất đầy đủ có thể món lớn quay c h ủ cảnh diễn đông l ệ mân đang nói kế hoạch ngăn bài khoe mắt liếc thầy h a va đi hướng mình đối nha đầu khẽ gật đầu vài ba lời cùng bờ lách nói rõ ràng bờ lách cũng rất có ánh mắt chủ động táo lùi đem không gian để lại cho hai người có chuyện gì không p h u cận đây mới mở một nhà nước pháp phòng ăn chúng ta cùng nhau thử một chút đi l ệ mân đang sắp xếp biểu động t á c d ừ n g một chút bao xa lái xe đi ước chừng bốn hơn mười phút đi chỗ kia là cả nói cho ta biết có thể không đi sao ta tối nay còn muốn sửa sang một chút q a y c h ụ ống kính không thể tình cờ nghỉ n ơ i vung lòng một chút sao luôn công tác công tác rất dễ dàng tầm tình không tốt được rồi ngày thứ hai lẹt mắn vẫn vậy thật sớm đi tới đoàn làm phim trải qua một đêm nghỉ ngơi thần sắc của hắn tốt hơn không ít mơ hồ còn có gió xuân hiu hiu ý vị đoàn làm phim phần lớn người cũng nhìn thấy ngày hôm qua lẹt mắn lái xe mang theo eva rời đi một màn chuẩn xác hơn một chút bọn họ ra đi ăn cơm chưa trở lại chấn nhỏ lữ quán qua đêm cho nên trong mắt những người này mang theo c ư ờ i cùng với khó mà diễn tả bằng lời suy đ o á n tâm lý thomas eva tới sao lẹt mắn kéo đang điều chỉnh thử vị trí máy quay thomas thomas ngẩng đầu lên triều đoàn làm phim xe kéo chỉ, chỉ. trên mặt lộ ra một mập mờ nụ cười nàng chỉ so với ngươi tới sớm một hồi cũng không cần che giấu có thể nói một chút các ngươi tối hôm qua đã làm gì lẽ mắn dùng sức vô vô thomas bà vai không hề nói gì xoay người hướng xe kéo đi tới sau l ư n g nguyên bản làm bộ bận rộn đoàn làm phim nhân viên không hẹn mà cùng c h i ề u lẹt mắn bóng l ư n g nhìn ai ngươi sáng nay bên trên thấy được ghế va tư thế đi có chút không bình thường sao đoàn làm phim công việc của đoàn kịch rất bắt quái nhỏ giọng hỏi hướng đồng bạn bên cạnh ngươi cũng nhìn thấy sao đồng bạn cục xúc cười, cười đạo diễn chúng ta cũng quá đói khát nước rồi còn phải quay phim đâu liền không thể nhịn một chút giữa nam nữ về điểm kia chuyện có thể chịu sao an thủy biết vị a nhắc tới ta trẻ tuổi lúc đó cũng không phải là hai người lén lén lút lút nhạo báng đạo diễn cùng nữ diễn viên giữa những chuyện hư hỏng kia cường độ cao quay c h ụ c trong một chút chuyện lý thú cũng đáng giá phải nói một mảnh xì、si、xào bàn t ắ n trong lẹ m ă n cũng là đi vào xe kéo eva đang ngồi ở hóa trang trước kính mặc cho thợ trang điểm cho nàng lướt qua phấn l ó ớ t tửng vì che kín trên cổ mấy cái ô mai ấn bởi vì thực tại quá trói mắt thỏa thỏa lộ tẩy ống kính ai nhắc tới cũng là lẹ măng á n tội trách chỉ trách khách sạn giường quá mềm bóng đêm quá mê người một nhịn không được không khí quá tốt tửng cứng răn muốn kiếm cớ vẫn có thể tìm được mấy cái thợ trang điểm là cái hơn ba mươi tuổi người da trang phải nữ thấy đạo diễn đi vào khoát tay một cái dùng ánh mắt len lén quét tê va một cái mới xoay người đi ra xe kéo ánh mắt kia để cho hê va dưới thân thể ý thức căng thẳng ai nha thật để cho mặt người đỏ nàng buổi sáng tới cũng có chút lung túng không nghĩ tới lung túng còn ở phía sau t ỷ như màn kịch của hôm nay thế nào vô a còn có cùng mấy vị vai chính cảnh d i ễ n chung còn nữa hóa trang dù rằng có thể che kín dấu vết có thể được rồi hay là lung túng sớm biết cũng không khiêu khích ra chuyện lớn chương bốn trăm tám mươi bọt trước cho đòi chương bốn trăm tám mươi bọt trước cho đòi cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu lẹ măn khóa trái xe kéo cửa không lớn trong không gian không khí từng điểm từng điểm trở nên tế nhị có chút lung túng eva giữa lông mày có không che giấu được lau một cái tiều tụy h dù sao buổi tối hôm qua giấc ngủ thời gian giống như không quá đầy đủ nàng hơi cúi đầu hai tay vô ý thức nắm v à táo xoàn nắn ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao chốc lát hay là lẹ măn mở miệng trước đều tại ngươi eva buồn buồn đạo vậy làm sao cũng trách ta là ngươi mời ta đi ra ngoài hừ eva không nhịn được k hôn u mặt đ ỏ lên liền nghĩ đến buổi tối h ô m qua chuyện tuy nói là bản thân khiêu khích đứng lên nhưng sự t ì n h phát triển cũng không phải là hoàn toàn do nàng một người k h ô n g chế hơn nữa lách măn kỳ thực cũng có chút trọn dạng nhưng hôm nay quay chụp cũng không thể hủy bỏ dù sao cảnh tượng đạo cụ cũng đến nơi không thể mất công không phải bên ngoài năm mươi sáu mươi người đang chờ chúng ta đây nếu không ngươi phần diễn hôm nay chuyển đến ngày mai trước vỗ trận tiếp theo không phải đâu ta đầu gối bây giờ còn đau đâu muốn ta vỗ khẳng định cũng khó chịu eva nhẹ nhàng nói vậy cứ như thế an bài đi ngươi chờ chút trở về lữ quán ngủ một giấc sẽ tốt một chút lẹt mằn nói xong đem cửa xe mở ra ánh sáng sáng ngời cùng chung quanh kịch tổ thành viên tiếng nói chuyện lại bao vây cách đó không xa cũng không biết cá nháy mắt ra hiệu chút gì được rồi một ít kịch tổ thành viên thấy được lẹt mằn nhanh như vậy từ xe kéo trong xuống phía sau cũng không xuất hiện ở hiện e va bóng người khó tránh khỏi có chút thất vọng lấy được hóa trang xe kéo cũng không lớn nhưng nội bộ không gian kỳ thực cũng đủ đáng tiếc thân xe vẫn không n ú c ních cũng để cho mong đợi bắt quái đám người không thấy nhất thích thấy một màn nhìn cái gì chứ trên mặt ta có hoa sao quay chủ chuẩn bị xong chưa l ệ c mân vốn là c h ọ t dạ bị những thứ này vô lương ra hỏa c h ầ m c h ầ m đến có chút nào thẹn thùng thành giận thomas chính là người nhớ phải lần nữa trải đặt quỹ đạo hôm nay chúng ta trước vỗ sa mu en ống kính đạo cụ tổ cũng lần nữa bố trí một cái tranh thủ thời gian bị thay bay vạ do kịch tổ thành viên nhóm dần dần tàn đi cuối cùng c h ỉ còn dư lại cả hắn còn chủ động b u lại dù sao hắn lao tài xế kỹ thuật lái xe ổn định rất chính là hôn nhân tình huống không quá ổn định tình sử phong phú l ệ c mân ta liền nói mời ngươi đi uống rượu không có hứng thú đâu nguyên lai là hh bất quá nơi này cũng quá vắng vẻ cũng chỉ có tiểu quán còn có thể r ế t thời gian c ả v ẻ mặt quái dị nhìn về phía lệ mặn đừng đạo loạn lệ mặn cười khổ một tiếng sau đó lại một ngày bộn bề quay chụp công tác chính thức bắt đầu thời gian cực nhanh đảo mắt một tuần đi qua bộ phim này lệ mặn cố ý mang đến cho mình chút mới nếm thử đạo diễn là cái cần muốn không ngừng tiến bộ không ngừng học tập chuyên nghiệp mà quay chụp loại hình khác nhau điện ảnh có thể bỏ đi nhân tái diễn mang đến suy nghĩ khâu cục để cho hắn có thể lái được huyết trương tầm mắt của mình cùng quay chụp kinh nghiệm sở t i âu đoàn làm phim hôm nay đem quay chụp cuối cùng một tùm kịch nhưng kỳ quái chính là tôm p h ả nhưng p ấ t c người mấy vui vẻ. n g h nào g q để cho thomas lá mồm luôn biết đoàn đâu càng quan trọng hơn là hắn biết đoàn vậy thì thôi còn bị lẹt mặt nghe thấy được nói chính là lẹt mặt năm đó lịch sử đen tối lừa hắn làm trợ lý nhấp ảnh một hào tiền tiền lương chưa cho còn gạt gấm hắn đi tìm một nhóm lớn giá thấp lấy ra quay trụng phim nhựa còn miễn phí làm một đoạn thời gian thật lâu tài xế người sao thích thức k h ổ tư điểm không phải là sai còn nên tưởng thưởng sao có đúng hay không lẽ mặn ta không được à ta không biết diễn kịch thomas cầu khẩn nói bên cạnh liền có chuyên nghiệp ngươi không tìm để cho ta tới làm gì chuyên nghiệp cũng là từ không chuyên nghiệp bắt đầu sao giống như ngươi khi đó cũng không phải thứ nhất là làm đoàn làm phim nhấp ảnh sư phải có cái quen thuộc quá trình yên tâm ngươi có thể rất đơn giản một đoạn ống tính c ò ngược k h ô n cần n g ơ i động, ta x vô vô e lại cũng liền hai ba giây ống kính cứ như vậy thomas nói nhầm về sau bị mấy công việc nhân viên mang lấy treo ở kệ hàng bên trên xem ra đáng thương vô cùng nhưng thực ra ống kính vô không tới địa phương thắt lưng ra trừ cũng không có làm chặt là cái giả b ả thức duy nhất khó chịu cũng chính là g i vững bất động lại một chút bộ mặt biểu cảm vi mô cũng không thể có sau đó là cà ra sân ngồi ở trạm xăng trong phòng quản lý trong mở ra một trang giấy viết bây giờ ta muốn ngủ nhưng ta muốn hôn hôn con trai ta cũng ở hắn bên thai nhẹ nói hai chữ khiến cho hắn có năng lực chống đỡ đoạn đường này nhìn thấy thảm ác mộng hai cái nghe ra rất giống chữ một là hai phút một người khác là hy vọng ca nhìn một cái đã chết đi trạm xăng quản lý lại một tuyệt vọng tự sát người có chút lưu luyến nhìn một cái tờ giấy chỉ hy vọng sương ngủ tàn đi có người có thể phát hiện cuối cùng hay là rời đi bọn họ còn đem tiếp tục tiến lên tuất qua lật đi lật lại nhìn một lần ông kính xác định không có vấn đề lẹ m ầ n cao hưng nói kết thúc các vị mau v ư ơ n g ta xuống bị nín hỏng thomas vội vàng nâng đầu hô dĩ nhiên sẽ thả ngươi xuống đừng có gấp sao lẹ m ầ n cười nói nhìn thấy thomas cởi ra dây đ e o hơn một tháng thời gian căng thẳng cây kia dây cùng một cái bông lỏng đứng lên đại gia nhẹ nhõm thu thập sở tựu i đi ô phong tồn phim ngựa thiết bị tháo rỡ kết toán tiền t h u ê d ụ n g thứ hai bút tiền lương chi tiêu đ ợ i đến mỗi một bước đều hoàn thành liền lại tốn hai ngày đoàn làm phim mọi người mới rời đi cái này nga trâu chấm nhỏ trở về l o sang giờ hết cùng cả sa mu en đám người nhất nhất tạm biệt về sau lẹ mằn cũng không có đi công ty về nhà trước nghỉ ngơi sau đó liền lại phải vội vàng điện ảnh hậu kỳ chế tác mà từ hôm nay năm bắt đầu nước mỹ giá phỏng tiến một bước lên cao bởi vì xã hội kinh tế kéo dài phồn đ i n h bệ vỡ lỉ ở bất động sản bây giờ mua so với ba năm trước đây tăng lên một mươi năm trở lên cho nên nói c ả đầu tư đoàn đội để cho hắn đầu tư bất động sản cũng không nhất định là không chính xác cũng rất kiếm tiền lại ổn định nhưng thị trường nhà đất bọn đã thành hình rất nhiều người mỹ cũng từ từ thói quen thiếu nợ mua nhà bởi vì lợi tức thực tại quá thấp trước hạn tiêu phí lý niệm cũng vốn là ở nước mỹ rất lưu hành đại gia ít có tiền gửi thói quen Dĩ nhiên, đại gia cũng còn không có chú ý tới loại nguy cơ này ra đời bởi vì thị trường chứng khoán cũng là một mảnh xu hướng tăng một số đông người vào sân mọi tiền chương bốn trăm tám mươi mốt kiểu hollywood báo đoàn cầu đính duyệt phiếu phiếu s ư ở n g phim phì dẹp phơ l ì phòng làm việc lệ mắn đang ngồi ở ông chủ trên ghế xem tờ báo tình cờ hoa chút tâm tư chú ý một cái d i a đoạn có tới không ba tuần trước lệ mắn liền nhận được điện thoại nói là ịa sẽ ẩn s ở kịch bản lần nữa viết một bản chỉ bất qua khi đó vội cũng không có thời gian cho tới bây giờ điện ảnh kết thúc hậu kỳ công tác còn có thomas t r ư ớ chú ý lẹt m ặ n lúc này mới dọn ra công phu thương lượng chuyện này trung gian trong mấy ngày nay diễn đoàn cũng không có nhàn rỗi đang bận chuẩn bị thành lập đoàn làm phim tình cờ còn chạy đi đạo diễn một tập t h a h o ạ t kỳ y ấu bất đi lẹt m ặ n không thiếu thời gian trừ cái đó ra chính là diễn viên vấn đề y Ở s ơ đầu tư sẽ không quá nhiều hơn nữa đạo cụ sẽ rất tiêu tiền dù sao nhiều như vậy mô phỏng cảm ứng con rối kia liền cần tìm một ít đã có biểu diễn kinh nghiệm các sợ còn thực vệ diễn viên nhân tuyển cái này cũng không k ó tìm khó được là lựa chọn dù sao h o l l y w o cái gì cũng thiếu chính là không thiếu người đóng phim người còn chưa tới lẹt mặt tiếp tục xem tờ báo trong tay hắn cầm làm ộ t phần l ọ s a n g dơ lết nhập báo trang địa giải trí phần lớn là vây quanh kế tiếp o s c a r loại tin tức tin tức cái gì ai ai ai đạt được vị k i a chứ danh nhà phê bình điện ả n h công khai khen ngợi cái gì cái gì đoạt được mộ mộ giải thưởng ngược lại dùng sức khen cho giám khảo nhìn liền xong chuyện lẹt mắn đang suy nghĩ có phải hay không thông báo một chút ồn nở công quan đoàn đội tạm hoãn một cái thổi p h ồ n g tiết tấu vạn nhất thổi quá thịnh cũng có thể đưa tới ban giám khảo nghịch phản tâm lý lòng người a luôn là nhìn không tấu ông chủ dêm đoàn lôi nạp van đến rồi trợ lý vào nói đạo để bọn họ vào đi ở đảo hai ly cà phê dê m đoàn sẽ cầm cái túi công văn mang theo nạp van đi vào gặp mặt về sau dê m đoàn có chút cao h ứ n g nói kịch bản đổi được rồi dựa theo ngươi ngày đó nói phản diện mạ gì tiếu hình tượng sẽ phải dễ dàng hơn đưa tới người xem công nhận hẹn mẹo sau khi ngồi xuống cũng mượn đề tài nói tiên sinh lại m ặ n làm phiền đề nghị của ngươi không phải kịch bản kịch t ì n h biên soạn đúng là thiếu suy tính có chút coi thường trước sau chi tiết không có gì khá hơn nữa câu chuyện cũng cần người thích hợp đánh giá tới mới được còn nữa cái này kịch bản linh cảm nguồn gốc là một tác động Các tắc, chẳng tránh người nghĩ bên trên khỏi khó ta sẽ suy lâm là vào qua bế đem ứ n người ngoài cuộc lập trường phát biểu một chút ý kiến. mắn cơn g ở biểu cho cuộc chút mắc, một lập Lẹp lý phát trợ để ý đ cà phê đổi ư a cho hai người. Kịch bản mang tới chưa? Đem đổi tốt sau kịch bản giao cho lẹt m ắ n sau giai đoạn liền không nhịn được quan sát lẹt m ắ n tới hắn đối lẹt m ắ n là rất bội phục không chỉ có điện ảnh thành tích tốt làm ra tới một phen sự nghiệp còn đối đãi người chân thành cái này ở giai đoạn trong lòng coi như là bản thân cần đuổi theo thần tượng cho nên dù là xạ s i ê di sau khi thành công hắn cũng không có không nghe lọt ý kiến tự đại đến nhận vì tác phẩm của mình sẽ không ra lỗi l ẹ c mắn lật xem xong mới ý ở sở kịch bản về sau hài lòng gật đầu cái này phiên bản so nguyên bản suy luận tính mạnh quá nhiều mà gì tiếu cũng không còn là cái đạo đức biểu là thuộc về người bị hại nguyên rủa chấn nhỏ ca dao cũng liền có thể giải thích thông có thể nói là rất có quay c h ụ tiềm lực như vậy diễn viên phương diện các ngươi có ứng cử viên phù hợp sao l ẹ c mắn tò mò hỏi ừng đại khái có hai nhân vật nhân tuyển giai đ n khoa vạn bỗng nhiên đóng vai vai chính r a mi lộ dạ dị g ẳ n đóng vai chấn nhỏ kẻ sống sót trong phụ nhân kia ừng cũng không tệ lắm ở diêm bản tương đối đơn giản nói một lần hai người biểu diễn tư lịch lệch lệch mắ d a i ẩn khoa vạn đ ố n g nhiên là ốc sở chây lia đang nổi phim truyền hình ngôi sao hình tượng không sai dáng dấp thật đẹp trai đa bên trên kính biểu diễn kinh nghiệm cũng có l ệ c m a n cũng có thể đ o á n được d ê n v á n lựa chọn hắn làm nam chính nguyên nhân chủ yếu nhất nhất định là nghĩ thổi phồng một chút bản thân cái này ốc sở chây lia đồng hương sự thật cũng đúng như đây d a i ẩn ở ốc sở chây lia nổ h ỏ a chi về sau giống như rất nhiều địa khu tính ngôi sao bình thường nghị cố gắng đánh vào hollywood thành vị quốc tế siêu sao dù sao hollywood cùng ốc sở chây lia truyền hình điện ảnh tài nguyên ai nhiều hơn là rất như chuyện thân làm một cái diễn viên ai còn không có điểm dã tâm đâu hơn nữa h bây giờ có châu úc giúp đại n n g diện đại biểu là hút giam bạn kết bởi lạn t r i dân t cùng với hugo hay vinh tương lai thế hệ mới đại diện chỉ biết là liam hamson mặc gotzo bị cùng với hitler gợi n g nhỏ tê trộ dở sỉ vạn là đời thứ ba cho nên nói châu úc giúp ở hollywood vẫn có chút mạng giao tiếp bọn họ cũng nguyện ý kéo một thanh người trong nhà thời không song song trong dễ đoạn tác phẩm trong sẽ tìm nhiều như vậy ốc sở c h a y lia diễn viên cũng là cơ ở đây hắn dù sao cũng là ở ốc sở c h a y lia sinh sống mười năm gần đây hơn nữa hai nhân t u y ể n kia coi như trừ ra bên ngoài quái nhiễu kỳ thực cũng rất thích hợp dù sao thực h ệ sao y ở sẽ hẹn sơ loại này mức độ đầu tư cũng không có gì quá nhiều lựa chọn hạng hai cùng với hạng hai trở lên diễn viên cơ bản pas bởi vì giá trị quá cao sẽ đệ thấp chi phí chế tác sẽ không mời mà đang hot ốc sở c h a y lia ngôi sao chạy đến tìm kiếm hollywood phát triển dựa theo quy tắc cũng chỉ so người mới mạnh hơn như vậy một chút giống như dần nếu như biểu diễn ý ở sàn sở nam chính vậy cũng sẽ không đến hai trăm ngàn cá sê có thể nói rất b ấ t đi lại đối ốc sở c h ơ i lia thị trường có không tệ tuyên truyền tác dụng dù sao bản địa đang nổi ngôi sao thêm dêm đ o à n tổ hợp rất rõ ràng có thể được đến ốc sở c h ơ i lia người xem ngay mặt khẳng định lẽ mắng nhìn dêm đ o à n một cái nói còn dư lại nhân vật có mục tiêu sao còn không có bất quá ta đã liên lạc cờ a a in chờ quản lý công ty để bọn hắn trước si tuyển một vòng ừ m kia hạng mục này liền mau sớm lập hạng đi chúng ta sẽ đi tìm ban pháp chế sắp xếp hợp đồng cũng đem hạng mục đầu tư tình huống xác định được a đúng bộ tác phẩm này phát hành công tác ta muốn giao cho lam điệp ảnh nghiệp phụ trách các ngươi ý tứ đâu lam điệp ảnh nghiệp lôi hẹn m è o cao mày nói có thể nói cụ thể một chút không d đ o à n phòng làm việc trừ s ư ờ n g phim phì rẽ phơ lì chiếm đầu to lôi hẹn m è o cũng là có c ố quyền hơn nữa hạng mục lợi ích phân hóa luôn luôn là cùng l ì ổng gặt hoặc là vạ rằng tham dự tùy tiện sửa đổi phát hành hợp tác phương cũng khó tránh khỏi sẽ bị nghi ngờ dù là bọn họ cũng rõ ràng lam điệp ảnh nghiệp cũng là lẹp măn làm chủ nhưng thật dính đến nhiều lợi ích thế nào cũng phải, phải hiểu cái hiểu yên tâm lam điệp ảnh nghiệp phát hành loại này giá thành nhỏ điện ảnh vẫn có thể làm、được. nếu như là bởi vì câu thông dạp chiếu phim trình chiếu hoặc là tuyên phát xảy ra vấn đề tạo thành bất kỳ tổn thất chúng ta khẳng định đánh một điểm này có thể ghi vào hợp đồng trong hơn nữa phát hành rút ra thành đối đãi hợp tác phương chúng ta có thể hàng thấp một chút chỉ cần b ắ t mỹ mười phần trăm về phần tiền quảng cáo hai phe chung nhau thanh toán đầu tư tỷ lệ hay là ấn các người bôn thành sưởng phim p h í r ẻ p h ở lì sáu thành cụ thể tiền lương đãi ngộ k h á c tính cái này đều là giống nhau vậy thì tốt hèn leo nhìn một cái d i a đoạn mở miệng nói sắp xếp hợp đồng đi chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị thành lập đoàn làm phim lập ra quay chuộc kế hoạch Chương t tơ cột, c h ư ơ n g 4 đó x ư ở n duyệt, p h i ế u p h i ế u Ngày t h ứ ơ ly e m a n bỏ vốn một mươi năm triệu diễn bản đạo diễn tiền lương vì ba triệu lam điệp ảnh nghiệp đánh một nửa tuyến phát chi phí cũng lấy đi tác phẩm tiền lợi mười về phần nhiều vô số chi tiết phân chia đại khái như trước kia hợp tác không có gì khác biệt dù sao cả hai cùng có lợi chuyện như vậy cũng không có gì quá nhiều tính toán đại gia cũng không phải là không hiểu hollywood quy tắc người ngoài nghề nghi g ạ t cũng khó khăn hiệp ước đ ạ t thành về sau dê đoán liền lập tức ra tay quay chụp đoàn đội công tác chuẩn bị mà l e c m a n thì tiếp tục vì sương mù hậu kỳ công tác bận tâm hai ngày về sau giữa trưa vợ lách vội vã chạy tới công ty hậu kỳ phòng biên tập l ệ c mân ta cùng lì ổng gặt g i ò n phéo lờ mai nói chuyện cho tới trưa bọn họ đồng ý lần này sương mù phát hành công tác từ hai nhà dắt tay hoàn thành l ệ c mân đưa ánh mắt từ biên tập tài liệu bên trên rời đi hỏi bọn họ là nói như thế nào làm điệp ảnh nghiệp phụ trách điện ảnh c á bản sang băng đẩy hướng giảm chiếu phim liên hệ màn bạc cùng không thời gian tuyên truyền phương diện từ lì ổng gạt dẫn đầu l a m điệp ảnh nghiệp phối hợp hành động về phần họ phơ lìn phổ biến thì toàn bộ giao cho lì ổng gạt đây là hợp tác cơ sở vợ lách hồi đáp nói cho cùng bọn họ còn là đối ngươi phim mới có đầy đủ lòng tin lợi nhuận không phải đoán chừng là sẽ không đáp ứng ký loại này phát hành điều khoản nhưng chúng ta cũng đem họ phơ lìn tiền lời đầu to nhường ra đi không phải sao đây chính là chúng ta đóng học phí ai bảo làm điệp ảnh nghiệp tuyên phát tài nguyên thực tại quá ít đâu bất quá lần này trụ cử sau phát hành ý ở sờ vậy chỉ biết ung dụng không ít cho nên nói à không phải bọn họ là sẽ không đồng ý vì làm điệp ảnh nghiệp mở khuyết t r ư ơ n g tuyên truyền đường dây còn không phải là bởi vì chúng ta nguyện ý bỏ ra một khoản có lẽ sẽ rất khả quan học phí có thể thành tựu hành liền coi như bọn họ không đồng ý chúng ta cũng sẽ đi bước này bất quá chỉ là tốn hao tinh lực cùng vốn nhiều ít mà thôi giòn luôn luôn thông minh hắn khẳng định suy nghĩ ra lại nói làm điệp ảnh nghiệp lớn mạnh đối lì ổ n g gạt uy hiếp lại không lớn ngược lại còn có thể hóa giải lì ổ n g gạt đối mặt lục đại phát hành áp lực bọn họ dĩ nhiên nguyện ý giúp chúng ta chỉ có đích hợp thừa nước đục thả câu sao Ly ông g ạ t đồng ý bất quá số tiền này muốn làm điệp ảnh nghiệp ra t i ế c abc đài truyền hình công khai ra giá là bao nhiêu super cột bên trên 50 giây quảng cáo thời gian phổ biến ở năm khoảng 5 0 0 t r ă n g h n đô la mỹ đây có phải hay không quá lãng phí vợ gắt nói kỳ thực sắp lên chiếu trước tập trung tuyên truyền một trận đang phối hợp trên mạng công quan liền là rất không tệ sách lược tuyên truyền không cần thiết ở super cột bên trên chiếu phim dự cáo bọn họ thu lệ phí đủ chúng ta ở nhiều đài truyền hình t i ế p phiến tuyên truyền hiệu quả cũng sẽ không kém đi nơi nào lệ mặn suy tính một hồi vẫn là nói cứ như vậy cùng abc liên lật đi chúng ta cần xuất tơ cục nhiệt độ đây là làm điệp ảnh nghiệp chính thức tham gia chuỗi giạp phát hành bước đầu tiên chúng ta chỉ có thể thành công làm chắc cơ sở nhưng điện ảnh tổng đầu tư cũng b ấ t quá ba mươi triệu usd phóng túng như vậy t u y ê n phát vậy chi phí rất có thể để cao đến năm mươi triệu có thể hay không nguy hiểm quá lớn nếu như không có thể thu hồi tiền vốn chúng ta vẫn bị thất bại l ẹ m ă n kiên nhẫn giải thích nói nếu như tuyên chân phát đủ bằng vào x ư ơ n g n g ù chất lượng toàn cầu bắt được một năm trăm i triệu không phải rất khó khăn không có chuyện gì mở khuyết trương đường dây quan trọng hơn hy sinh một chút chế tác tiền lời tương lai không gian sẽ lớn hơn được rồi nếu như ngươi kiên trì ta sẽ mau chóng để cho lì ảm đi theo abc câu thông vợ lách cũng không có nói quá nhiều dù sao chức vị của hắn bất quá là chế tác bộ phó chủ quản cũng không phụ trách phát hành cái này thối thất bại không thất bại trách nhiệm cũng không ở hắn đã cho đề nghị của mình liền tốt hơn nữa có vẻ như lẹt mằn quyết định chuyện hắn rất ít khuyên này thay đổi qua lại đại đa số thời điểm cũng chứng minh hắn là đúng công ty có thể phát triển nhanh như vậy cùng lẹt mằn tinh chuẩn thị trường ánh mắt nhưng không thể tách rời Hollywood điện ảnh marketing thủ đoạn nhiều mặt hướng super cộp bên trên quy mô lớn ném chiếu phim dự cáo cũng rất thường gặp bất quá bình thường là đầu tư hơn trăm triệu đại chế tác mới có như vậy hào khí vung tiền bình thường điện ảnh đoàn làm phim kia chơi được g dù sao dự cáo s a u ở tập trung tuyên truyền một đợt không có một hai chục triệu ai đánh ở bờ lách cũng là cảm thấy quá lãng phí ngược lại không phải là nhận là siêu cấp chén hiệu quả không tốt từ năm 1978, n f l liên minh ở giữa sân tú trong lúc tiến cử đứng đầu ca sĩ hiện trường diễn xuất cơ chế sau s u e r cộp giá trị buôn bán tung cánh vọt trời xanh có thể nói thị trường marketing tạo thế điện hình án lệ năm 1993, m i c h a e l j a c k s o n ở s u p e r cốp trung tràng tú diễn xuất trực tiếp hấp dẫn vượt qua 130 t r i ệ u người xem xem đến nay không người vượt qua khổng lồ như vậy lưu lượng cũng là đưa đến s u p e r cốp thả xuống quảng cáo giá tiền từng bước lên trước từ 30 giây 650 n g à n cho tới bây giờ 30 giây ba triệu bảy trăm ngàn đối với quảng cáo tương lai nói đơn giản là giá trên trời nếu như đem tiền này ném cho mấy lớn mạng truyền hình cơ bản có thể thừa bao liên tục hơn nửa tháng hoàng kim khoảng thời gian treo lơ tuyên truyền mà không phải như vậy một cái bữa mua bán n ă giây trôi qua liền đi qua cho nên nói shukter c u p là người mỹ trào giao thừa kỳ thực cũng không tính nói sai loại này tỷ suất người xem đệ nhất thực sự quan sát nhân số cơ bản ổn định ở một trăm triệu t à i hưu còn không có những tiết mục khác có thể đối này vượt qua thậm chí ngay cả manh mối cũng không có nhưng quý cũng có quý chỗ tốt đối với lam đ i ệ p ảnh nghiệp mà nói không đem mình thực lực triển lộ một chút tới cái khởi đầu tốt đẹp như thế nào tại thị trường cạnh tranh kịch liệt như thế hollywood chiếm cứ một chỗ ngồi tuyên phát tuyên phát tuyên truyền cùng phát hành vậy trọng yếu thậm chí người chức vẫn còn so sánh người sau không ổn định ở tài nguyên trước khi rơi xuống đất ai cũng không thể nào đoán trước tuyên truyền sau có thể hay không lấy được tốt nhất hiệu quả cho nên dù là lẹ mặn vẫn đối với sương mù chất lượng rất có lòng tin cũng cảm thấy sẽ phải chịu các khán giả công nhận nhưng là có hay không có thể lấy rất khá tiền v ẽ thành tích hay là tồn tại chút băn khoăn không phải hắn cũng sẽ không kéo lên lì ổng gặt làm bảo đảm về phần s u p tơ cụt mới vừa tốt thời cơ chín muồi không thời gian thích hợp dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội xung làm phần thứ hai bảo đảm hơn trăm triệu quan sát đám người như vậy nền tảng có thể cho sương mù mang đến cực lớn để tài tính đem so với mà nói lãng phí một chút tài nguyên cũng không sao quyết định chuyện này lẹ mặn lại nghĩ tới một chuyện khác bất l a c đặc hiệu hoàn thành công tác thế nào rồi? Vẫn còn k Digitodomen hiệu thành thế tuyển mô hình nhiễm, hoàn nào Vẫn hình rồi? ở b quá cũng sắp, bọn họ nói, nhiều n sắp, họ h ấ ta còn cần n thể toàn bộ hoàn thành. Bất quá, ta giống như nghe nói bọn họ gặp phải một chút khó khăn khó khăn gì chương bốn trăm tám mươi ba đi ghi tô đô m ạ n l ệ n h lạnh sử chương bốn trăm tám mươi ba đi ghi tô đô m ạ n l ệ n h lạnh sử cầu đính dệt u y phiếu phiếu đi ghi tô đô m ạ n không có một chút ngoài mặt bành bao hoặc là nói trên thị trường toàn bộ đặc hiệu phòng làm việc cũng đ a n g l i ề u mạng đốt tiền đẩy tới kỹ thuật dự trữ b ở lách liền mở miệng chỉ ra một điểm này nhắc tới James k h ô n g nghĩ ở đón này phục, hắn ở lấy cái bao m u ố n đ e m cổ phần cũng bán cho phần bán t ầ nghìn quản n lý, g chín n có t Tô Đô m ả n h c ó người k h ô n g vòng qua đ ư ợ c đ i một một Rột, là James Camazon, một là Sở Con ba m Carmarion, ộ trước là Sở s Tan t ý nợ sở chi o l i t e t mặt đặc hiệu chủ quản một vị đạo diễn điện ảnh cùng với một vị mô hình pho tượng hóa trang đại sư cùng nhau sáng lập bọn họ đặc hiệu công ty ở số hóa kỹ thuật mới vừa lúc cao hứng bọn họ ông có vô hạn lòng tin đều cho rằng điện ảnh ngành nghề cũng sẽ nên đón cách mạng kỹ thuật năm một n g h ì c h í t ô đô mạnh bắt được cái đầu tiên hạng mục diêm đạo diễn lời nói dối chân thật điện ảnh sau khi thành công cũng bước đầu tuyên cáo đi ghi tô độ m ạ n tồn tại cũng là một năm kia bọn họ thu hoạch dồi dào còn lấy được oscar để danh chế tác bia bủ ở quảng cáo bắt được giải sư tử vàng đại t h ư ở n g đi ghi tô độ m ạ n trong nháy mắt trở thành vùng l o s a n g e l e s được chú ý nhất thị giác đặc hiệu công ty nhưng thị giác đặc hiệu so sánh khổng lồ hollywood mà nói hay là cái mới sự vật một điện ảnh hạng mục dù sao vẫn cần dựa vào dự toán năm giữ cái này cũng mang ý nghĩa cho đặc hiệu ống kính làm dự toán thời điểm chỉ có thể dựa vào đoán vì sao nhân vị phụ trách người làm quyết định luôn là càng quan tâm mua bán quá trình mà không phải thực tế giá tiền mà d i ghi tô đô mần là ngành nghề tân quân cho dù có giêm nâng đỡ nhưng bản thân hắn sản lượng rất thấp hơn nữa liền xem như hắn hạng mục hắn cũng không có quyền quyết định hạng mục đặc hiệu công tác tìm ai tới làm giêm duy nhất có thể làm chính là làm hết sức đề nghị hợp tác điện ảnh s ư ở n g phim đem d i ghi tô đô mần hàng tại lựa chọn trong phạm vi bởi vì nói cho cùng tiền này là tương tự 2 0 th sẻn tù dị phốt hoặc là dịu n ỉ vợ sản như vậy phía đầu tư ném tiền cho nên lẽ đương nhiên nên là bọn họ quyết định đem việc giao cho ai làm đi g h tô đô mần có thể làm gì có thể làm nhưng trên thị trường cũng không phải là chỉ có đ ỉ a ghi tố đồ m ạ n một lựa chọn đối với phía sản xuất mà nói đương nhiên là ai ra giá thấp người nào làm cái này lại liên lụy đến đấu giá cùng với ngành nghề chen ép ở chế tác tỷ tạ n i ệ p thời điểm 2 0 th sen tù dì phốt thiếu chút nữa muốn đem dêm ném vào hải lý cho cá mập ăn không cũng là bởi vì hạng mục nghiêm trọng siêu chi mà lúc đó hạng mục đặc hiệu dự toán tổng cộng mới 18 t r i ệ u usd lúc ấy đ ỉ a ghi tố đồ m ạ n lớn nhất đối thủ cạnh tranh là i nợ sở tri ô lít mắt bọn họ cho là nếu như cùng a ma j o n hợp tác một bộ phim vậy mà hắn mời không lên công ty của mình làm đặc hiệu vậy chúng ta liền có thể Digitodomain. INSGOLITUS, mặt thấp liền chèn sập tổ đồ mảnh. Ôm ý niệm như có chủ sập vậy, Ôm ý nguyện động đặc phải chèn ép tổ đồ mảnh. rồi sau đó vì công ty còn có tiền vận doanh đi xuống d e m rất quá đáng lừa 2 0 th sen tù dị phốt bày tỏ nguyện ý tiếp nhận 18 t r i giá. i ệ u USD quả, g Kết t m n gần n h ư chỉ ở đặc ở h i ệ u m ộ triệu hạng liền đốt t 27 triệu, cái này cũng chưa này t í usd i t d ra g i làm. dù là tỷ tạ niệm lấy được không gì sánh kịp thành công nhưng địa ghi tô độ m ả n h trong ngành danh dự đã hỏng ký hợp đồng không làm được cũng là như vậy địa ghi tô độ m ả n h tầng quản lý cũng cùng k amazon có h i ể m khích k amazon cho là địa ghi tô độ m ả n h cần một mới ceo dẫn công ty đi xuống nhưng hội đồng quản trị căn bản không đồng ý yêu cầu k amazon giải thích nguyên ủy k amazon lúc này cũng có một tia hối hận tạo dựng địa ghi tô độ m ả n h bởi vì hắn căn bản không có gì năng lực quản lý người lại bá đạo tính khí còn không tốt lại thêm địa g tô độ mạnh một mực thua lỗ trừ chín mươi bốn năm kiếm ít tiền còn lại thời điểm nhân viên chi tiêu đều là phiền p h á lớn còn nữa c o nhưng bản t phía sản xuất kỳ thực cũng không sai ta cho ngươi hạng mục ngươi cho ta hoàn thành công tác về phân ép giá đấu giá ngành nghề chèn ép mắc mớ gì đến bọn họ bọn họ chỉ, chỉ có thể là đẻ thấp chi tiêu cho nên thị giác đặc hiệu công ty mong muốn sống sót nhất định phải có ổn định lợi nhuận đường dây nhưng c a m a z o n đã không có lòng tin hãng cơ hữu tốt sở tan raston cũng rời đi đ ị ghi tô đô mạnh hắn liền cũng muốn đem bao phục bán ra đi ra ngoài nếu không phải lão đối thủ công nghiệp quang ma mở ra giá cả căn bản không thể để cho c a m a z o n hài lòng hơn nữa thái độ ngã mạn không cảm thấy đ ị ghi tô đô mạnh có bị in nở sở chị ô l i t t e mà tiếp nhận có thể hai năm trước đ ị ghi tô đô mạnh liền đ ổ i chủ nhân rồi sau đó nhà này đủ để đứng vào đặc hiệu ngành nghề trước ba công ty số mạng một mực tại bị dạy vào đầu tiên là bán cho ấn độ đầu sỏ thành thật truyền thông 13 năm lại bị bán cho hồng c ô n g áo sáng tập đoàn hoàn toàn chuyển hình vờ giờ lĩnh vực mà ế nờ sở chi ô l ĩ t h v mặt thì dựa vào ngành nghề đệ nhất địa vị có thể kéo đến cơ hội nhiều hơn còn có chiến tranh giữa các vì sao s u y a di tối thiểu còn h ẹ tạ đỉ đi rito đó là chính phủ new zealand xác nhận cung cấp chính sách rất tốt lại thêm t e t e r g a á c sơn chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc vừa mới đi qua thị trường marketing làm không tệ ngay cả như vậy muốn nói kiếm nhiều tiền kia cũng không có bởi vì đặc hiệu kỹ thuật cần một mực đốt tiền lại đốt rất lợi hại tiền kiếm được lại quăng vào đi hiểu những thứ này cũng sẽ không khó biết c a m a z o n tại sao phải bán đi đ ị ghi tô đồ mảnh cái này hàng lỗ vốn hắn cùng tầng quản lý quan hệ cũng chỗ không đến một năm khó được đi đ ị ghi tô đồ mảnh khu xưởng một lần hai năm qua cơ bản đều là không nhìn để bọn hắn tự chịu trách nhiệm lời lỗ cũng không nói kiếm tiền dù sao đã từng bạn bè cũng biến mặt lộ đi nhìn cũng là khó chịu về phần lẹt m à t nghe được tin tức này ngược lại sinh ra mua đ ị ghi tô đồ mảnh ý niệm thị g i á c đặc hiệu tuyệt đối là tương lai điện ảnh chủ lưu thậm chí hiện tại cũng là chủ lưu bất quá gánh nặng lớn cũng là thật dù là c a m a john thật lòng nghĩ bán ra trong tay cổ phần nhưng hắn cũng không phải là bán rẻ đi ghi tô độ m ả n giá thị trường vẫn có ba trăm triệu đô la cho dù giảm một nửa một trăm năm mươi triệu lẹt mằn cũng không bỏ ra nổi tới hoặc là nói thu mua một nhà phát hành công ty đã đã tiêu hao hết sưởng phim p h ỉ rẻ phở lì hai năm qua tích chữ tới tích góp thẻ h o ặ t kỳ nghĩa thành tích khá hơn nữa hợp b ờ ho bắt được đánh duyệt chi phí nhiều hơn nữa cùng lẹt mằn chia sổ cũng không phải một cái liền đến b ị hơn trăm triệu usd vốn dù chỉ là ném vào ngân hàng cũng sẽ có một khoản khả quan lợi tức ai con mẹ nó không phải kéo cho đạo diễn điện ảnh chứ danh diễn viên vì bắt được thuộc về mình chia làm cùng s ư ở n g phim kiện tụng nhưng nhiều lắm v ỗ n ở đang suy nghĩ giữ gìn phí rẻ phờ lì quan hệ cũng không thể nào trước hạn chia sổ nhiều nhất dựa theo hiệp ước không chỉ hoán m à thôi hơn nữa số tiền này l ẹ c mắn còn nghĩ trả lại cho gựu s xa đâu thiếu chủ ngân hàng tiền cũng không phải là tốt như vậy thiếu như vậy nên đi nơi nào thối tiền đâu đi ghi tố đ ồ m ạ n l ẹ c mắn nhưng không muốn bỏ qua chương 484. n ư ớ c pháp vốn liếng là người trong nhà a chương 484 n ư ớ c pháp vốn liếng là người trong nhà a cầu đính viện phiếu phiếu nước pháp a di sân bay quốc tế từ không rộng rãi lắm liên tiếp lối đi đi ra ngoài bên ngoài nhận điện thoại miệm phụ cận từ tới một ít ty ở ở rộp cọc chạy công chờ chỗ cầm chính nhân nhân này. Nguyên viên đợi Người Berson. đâu, sẽ đầu là Luke dù ĩ nghĩ nhiên Măn còn nói muốn nói chuyện Măn hành động cũng rất nhanh, vì xoay sở vốn,、trước、tiên đến nước pháp một ít điện ảnh từ bản sau, liền lập tức ra tay chuyện này. hợp Pháp biệt tới, là Lẹp Lẹp lập một đặc tác. trước tức bay rất ít từ tay xoay sau, ra vì sở d sao nước pháp điện ảnh ngành nghề muốn đánh nhập hollywood chia một chén canh cũng không phải một ngày hai ngày bọn họ cũng không phải không có ném tiền đi vào nhưng trước mặt cũng đã nói hollywood điện ảnh thị trường có chút hố mong muốn phát hành chỗ rạp đầu to đều bị lục đại cầm đi nguy hiểm còn phải tự mình đánh cùng á ánh Pháp i lại, loại kiếm tiền. kiếm tiền, tiến kiếm này thường xuyên qua lại, bọn họ vừa không mặn này bật học thị trường ánh mắt, căn bản không kiếm được tiền. Mà nếu như là kiếm một ít tiền, bọn họ cũng không cần tiến vào hollywood, nước、pháp、bản Mà là vào là Hollywood, lẹt bật thị mắt, một ít thể họ học họ được được. qua vừa địa có có lúc trong nước đức nước anh chờ tư bản cũng ở đây hướng hollywood sông t h như màn bảo sơ ư phim leon gat đỉnh núi loại công ty điện ảnh coi như là bước đầu có đất đặc t h â n bất quá nước pháp dù sao quốc tình không giống nhau sao còn ôm quá khứ là điện ảnh nơi phát nguyên vinh diệu có chút nhìn không quá lên hollywood buôn bán mô thức cứ như vậy cứng đắc tình cờ có người thông minh tỉ như lúc bệ sần loại này dị loại trung uy cũng là số ít nói cách khác bây giờ nước pháp điện ảnh thị trường có tư bản không có năng lực có năng lực không muốn đi cục diện rất quái lạ nhưng lẹt m à n đâu lại không giống nhau hắn cũng không có như vậy do dự suy nghĩ q u é y phá giờ phút này ra phi trường bên trên ở r ộ p c ọ p n h ậ n điện thoại chiếc xe trong lòng cũng ở cân nhắc thế nào cắt thịt lấy tiền mặc dù xưởng phim phì rẻ phờ lì không có bao nhiêu vốn lưu động nhưng phì rẻ phờ lì có rất nhiều lợi nhuận hạng mục kéo mấy cái đi ra t r ư ớ ôm chút vốn kim cũng là phương pháp thật tốt sao mà đối với nước pháp điện ảnh ngành nghề mà nói thị trường của bọn họ tổng giá trị thực tại không nhiều lắm đối với tới chức hóa duyên l ệ c m ặ n này bản thân liền là một con đi lại lớn dây béo vì sao s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở l ì một bộ phim thu nhập hơn trăm triệu hùng mạnh tụ tài năng lực ai con mẹ nó không nga ước thấy không thèm dù sao lục đại cũng kiếm tiền nhưng người ta sau lưng cổ đông quá nhiều cũng không đ ú n g tay vào được nhưng s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở l ì thế nhưng là nước pháp đạo diễn mở nói không chừng liền móc được lộ số lại nói lần này là l ệ m ặ n chủ động nhìn thế nào đều là hy vọng rất lớn a mang theo thủ hạ công nhân viên chạy tới lúc bệ sần lúc này liền ở trong lòng tính toán tốt nhất là điểm thu mua xưởng phim phì rẽ phờ ly cổ phần đại gia liền đều là người mình dầu gì cũng muốn cầm tới hạng mục đầu tư quyền lợi lẹt mắn lúc này còn không biết lúc b ẹ sẩn nghĩ đến nhiều như vậy dù sao ban đầu lẹt mắn thanh thế không hiện chẳng qua là cái có thể lợi nhuận đạo diễn điện ảnh mặc dù trọng yếu nhưng cũng không đến nỗi trọng yếu đi nơi nào kia giống bây giờ càng hôn càng tốt cũng so ở dộp cọc mạnh lợi nhuận năng lực càng mạnh đường dây hay là không sánh bằng lẹt mắn ngươi thế nào hôm nay đến đây trở lại ở dộp cọc tổng bộ về sau trong phòng làm việc lúc mẹ sẩn thái độ nhiệt liệt đắp lời lẹt mắn mỉm cười nói ta là vì công ty tốt hơn phát triển tới bên này tìm xin giúp đỡ thế nào sưởng phim ph ai vì nắm giữ bắc mỹ phát hành đường dây không còn đều xem lục đại s ắ p mặt ta cắn r ă n g một cái thu mua một nhà hiện ở công ty vốn lưu động chưa đủ muốn khai phát hạng mục cũng hưu tâm vô lực hơn nữa vốn điểm thu hồi tốc độ quá chậm vồn n ở kẹp lấy chuỗi g i ạ p chia sổ chậm chạp không cho l ệ c m a n cố ý nói dĩ nhiên hắn cũng không có nói láo đây cũng là tùy tiện điều tra một cái liền có thể biết chuyện nhưng muốn nói kẹp lấy chuỗi g i ạ p chia sổ thật ra là căn cứ hiệp ước tới vồn n ở cũng không phải là đại thiện nhân nên được lợi ích chủ động đừng thật sao lúc bẹ sần trong lòng vui hỏng quả nhiên là cơ hội tới là h ắ n biết dù sao muốn thuyết pháp nước truyền thông chú ý nhất nhà nào hollywood xem phim khẳng định chính là s ư ở n g phim v ì rẽ phơ ly dù sao cũng là người trong nhà thường báo cáo có liên quan tin tức lechman cũng không có công phu đi cùng l ụ c bệ sẩn giải thích quá nhiều hơn mình chuyến này hoạch định lại nói tiếp nếu có chuyện gì có thể ngày mai đang nói ta muốn đi nghỉ trước quá mệt mỏi l ệ n h giờ không có đảo lại được rồi được rồi ngươi cũng đến rồi cũng xác thực muốn nói chuyện hợp tác còn sợ bọn họ chạy không được lúc bệ sẩn tự nhiên cũng không thể biểu hiện quá nóng lòng quá nóng lòng điều kiện này cũng không tốt định sao joseph chút nữa ngươi đi ngay nhiều liên lạc mấy nhà công ty điện ảnh tốt nhất lộ ra một chút chúng ta nhu cầu lẹt mắn đi đến khách sạn lập tức phân p h ó nói hắn tự nhiên không thể nào một người tới kéo đầu tư còn mang theo công ty tổng giám đốc cùng với ban pháp chế dù sao muốn an bài thật kỹ một cái không cùng ở rộp c ọ p nói sao dù sẽ là biết lẹt mắn cùng ở rộp c ọ p quan hệ cho nên nghi ngờ nói bọn họ mới bao nhiêu tiền dự trữ lại nói công ty cũng không phải là nghe lúc bẹ sần một người chờ bọn họ kéo xong ra chúng ta sớm đi về cho nên chuyến này kéo thêm long mấy cái đồng minh mới là tốt nhất cũng phương tiện chúng ta đàm phán chiếm cứ quyền chủ đạo tốt ta lập tức đi là ngay d ô sẽ đã biết l ẹ t m à n muốn thu mua kế hoạch của địa ghi tô lô mạnh cũng thấy được đặc hiệu mạng lớn có nhiều kiếm tiền mấy năm này tiền vẽ trước mấy phần lớn là đặc hiệu c ự chế lập tức cũng là cảm thấy s ư ở n g phim phi rẽ phơ ly có một nhà bản thân đặc hiệu công ty sẽ là rất lớn bổ sung tăng cường liên liên mang theo người đi liên lạc s ư ở n g phim mi p h ư t hạ tôn c h ờ nước pháp b u ồ n thổ điện ảnh sườn bài đây là s ư ở n g phim mi ceo dinis b e d n a xem công ty tiếp tân phát tới s ư ở n g phim phi rẽ phơ ly thư mời người cũng choáng ở dộp cọc mấy năm gần đây phát triển nhanh bao nhiêu bọn họ cũng đều là nhìn ở trong mắt muốn nói lúc mẹ sần có bao nhiêu lợi hại đảo cũng không đến nỗi đại gia người nào không biết bọn họ lợi nhuận đầu to là điện ảnh phát hành mà tốt nguồn phim từ lâu đến đương nhiên là cái đó s ư ở n g phim p h ì rẽ phờ ly ở cung cấp mặc dù số lượng c ũ n g cư như vậy ở lục đại mắt trong căn bản không đáng chú ý nhưng đến nước pháp nhưng là k h á c rồi đại gia người cùng cảnh ngộ cũng không có kiếm cái gì nhiều tiền bùn thổ điện ảnh người lại không cấp lực sản xuất tác phẩm cũng liền ở nước pháp bán một chút những địa phương khác căn bản bán không được cũng không ai nguyện ý nhìn quá mức bùn khổ nhàm chán văn nghệ điện ảnh dù là nước pháp vốn là có tốt nhất văn nghệ cơ sở giống như là năm ngoái mi phát hành lớp cá biệt mùa xuân liền lấy qua nước pháp đầy đất phiếu hàng tháng phòng vô địch nhưng như vậy chất lượng cũng không phải mỗi bộ văn nghệ tác phẩm cũng có thể làm đến cũng phải nói hay là thị trường không phân c h ấ n tiền vé bán bất động toàn dựa vào chính phủ chính sách còn đang ủng hộ mi như vậy b u ồ n thổ thế lực lại làm sao không nghĩ móc được hollywood nhanh cối xay gió đem điện ảnh bán được toàn cầu hollywood thế nhưng là ký qua bản ghi nhớ bị quốc gia chống đỡ lấy nước mỹ khắp mọi mặt uy hiếp đi chèn ép cái khác địa khu điện ảnh sản nghiệp ứng trung quốc sẽ tiến cử hollywood mạng c ù phiếu phiếu. nếu g với s như đàm h nói l điện ảnh thị trường phồn vinh hollywood là một tòa cấp năm sao khách sạn lớn như vậy giá thị trường liền người ta một phần m t mươi cũng không tới nước pháp điện ảnh thị trường đại khái chính là cái loại đó nhà tập thể phản lớn đi nói riêng về hàng năm tiền vẽ tổng giá trị nước pháp liền thật sự là đang ngước nhìn hollywood vậy phần họ phơ lìn bản quyền phổ biến cùng với đồng bộ điện ảnh sản nghiệp như phòng chụp ảnh dạp chiếu bóng loại vậy thì càng là hàn t o à n đến để cho hollywood khinh bị mức liên nói như thế hollywood có thể đồng thời lấy ra gánh ba bộ một đường đại chế tác màn bạc số lượng còn có thể bảo đảm giá thành nhỏ điện ảnh không đến nỗi bị đè ép không có đường sống nhưng nước pháp đâu hai bộ một đường chế tác đồng thời cạnh tranh tất nhiên lưỡng bại c ầ u thương mà chỗi dạp không sánh bằng vậy thì thôi họ phơ lìn chung quanh thị trường cũng không được so phải biết hollywood tỏ phở lìn thị trường giá trị tổng sản lượng đã qua ngàn tỷ toàn bộ nước pháp điện ảnh ngành nghề cộng lại cũng không sánh bằng đây cũng là vì sao quốc tế tư bản đều hướng hollywood sông nguyên nhân bởi vì thực tại quá kiếm tiền dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể kiếm được dưới mắt s n g phim mi ở nhận được tin tức sau d i n i s metnad lập tức hãy cùng chủ tịch hội báo chủ tịch bọn họ là làm truyền tin kỹ thuật lập nghiệp 56-7 m ư niên kỷ xem cũng là thân thể rất khỏe mạnh ở một gian rộng rãi sáng ngời bên trong phòng làm việc chủ tịch mi cũng chính là đi e đủ còn đang nghe diniz bậtni hồi báo hai cái đã có tuổi ăn mặc trang phục chính thức nam nhân cũng ở đây dự tính mi có ba vị cổ đông lớn còn lại hai cái chính là bọn họ chuyến này là tới nói chuyện hợp tác sẽ không có giả vì sao bên cạnh một người hỏi năm vừa rồi s ư ở n g phim phỉ rẻ phơ ly ít nhất lợi nhuận hơn bốn trăm i triệu usd so với chúng ta mi còn kiếm tiền l ừ a gạt chúng ta nói muốn nói chuyện hợp tác chẳng lẽ sẽ có cái gì chỗ ích lợi cũng không thể đặc biệt chạy về tới liền vì nói nói láo đi ha ha ha nói cũng phải s ư ở n g phim phỉ rẻ phơ ly hay là phát triển nhanh a không nghĩ tới d i nis hay là một rất hài hước người một phen nói tại chỗ hai vị cổ đông đều nợ nụ cười bất quá tia、e. đủ còn cũng không biết s ư ở n g phim phì rẻ phờ ly bây giờ cực độ thiếu tiền cho nên nghi ngờ nói bọn họ có kiếm tiền thủ đoạn vì sao còn phải tìm chúng ta kéo đầu tư chuyện như vậy nhất là hollywood hạng mục chín mươi phần trăm bước ra ngoài tham dự nhất định sẽ bồi quần đều không thừa liền xem như kiêm mười phần trăm người trong nghề cũng nhất định sẽ bị giáo dục rất thảm đừng hỏi h ỏ i chính là chúa c â y viết lệ sử bởi vì e mi năm đó liền bị mgm h ồ m qua ba mươi triệu ném bảo tiền vé kiếm lớn kết quả tính sổ xong bọn họ thâm vốn năm triệu nguyên nhân là tuyên phát chi tiêu quá nhiều về phần có bao nhiêu làm sổ sách còn không đơn giản phố hoa ngân n hàng đầu tư cũng tính không hiểu cái loại đó dù sao bọn họ nhà mình liền có tuyên phát tài nguyên tay trái đ ả o tay phải nói gì giá tiền ngươi cũng chứng minh không được ga thời này có thể bằng bản lanh thường tiền cũng chính là hollywood làm được tồi tệ nhất điện ảnh ngành nghề hạng mục lợi nhuận sự không chắc chắn quá nhiều liền lấy mi theo lệ nếu như nhà mình có một cực kỳ tốt điện ảnh hạng mục khẳng định liền tự mình độc lập khai phá tại sao phải mời người ngoài trừ phi là trao đổi ích lợi thương nhân sao trục lợi con mẹ nó cũng không phải là chủ nghĩa quốc tế giao tế hoa d e n i s cười giải thích nói ta đi tìm người điều tra qua sưởng phim phì rẻ p h ở l ì vốn lưu động chưa đủ hơn nữa chúng ta có thể bỏ bao cả mấy phần hạng mục thỏa thuận góp vốn liền ệ h p nạ xỉn à dẹn dẹ mẹn, coi như bọn họ nghĩ lừa gạt cũng còn có ứng đối thủ đoạn đi e chăm chú nghe hay là cảm giác không đáng tin cậy không có tiền có thể hướng ngân hàng tiền vay a bằng sưởng phim phì rẻ p h ở l ì tốt như vậy tư sản ngân hàng một trăm nguyện ý m ư ợ tiền bất quá bọn họ nào biết lẹt m ặ n hay là tính sau này cần thành lập quốc tế phát hành đường dây trước cùng những thứ này nhà phát hành quốc tế tạo mối quan hệ về phần hạng mục không hạng mục n g h e một chút coi trọng giống như cũng không sao ghê gớm không có bảo đảm liền không đáp ứng chính là như vậy ngươi liền dẫn người đi theo chân bọn họ nói chuyện một chút đi lẹt m ặ n mang đến đàm phán tiểu tổ đang ở rời ở r ộ p cọc cách đó không xa m ọ gì ạ khách sạn lớn đâu vào đấy xuống tự nhiên đầu tư tiệc rượu cũng cùng người của quán rượu nói xong để bọn hắn giúp một tay đảm nhận về phần lúc mẹ sần vừa nhìn thấy tình huống như vậy cũng hiểu lẹt mặt ý đồ hắn mong muốn tới tham dự công ty điện ảnh nhiều hơn. ngày thứ hai đầu tư sẽ bắt đầu lét mân cũng hiếm thấy lấy ra s ư ở n g phim phi rẻ phơ ly cụ thể quý độ tài báo càng kẽ đến xuất phẩm các điện ảnh hạng mục lợi ích bao nhiêu sau đó phát cho tại chỗ mỗi một cái tham dự công ty đại biểu trong tay nước pháp có tiền lão b ả n không ít nhưng người ta cũng không phải người ngu mong muốn người tin tưởng s ư ở n g phim phi rẻ phơ ly kéo đậu vốn nhất định phải triển hiện ngành thực lực mà ngành thực lực cũng cũng không có cái gì so trực tiếp hạng mục lợi nhuận trị số dễ dàng hơn đánh động những người đầu tư ngược lại những người này cũng có thể thông qua mỗi người đường dây đối xưởng phim phi rẻ phơ ly có nhất định hiệu còn không bằng thẳng thắn một chút dù sao lẹ t m ă n chuyến này cũng không nghĩ tới lựa g ạ t cung cấp mấy cái hạng mục cũng là có thể kiếm được tiền kéo thủ tín n h ậ ệ m đi qua khách sạn trong phòng yến hội lẹ t m ă n đang theo mấy nhà lớn nước pháp công ty điện ảnh đại biểu nói chuyện nói trước dĩ nhiên là lẹ t m ă n tới nguyên nhân cùng với tại sao phải kéo lấy đầu tư mà nguyên nhân cũng đáng giá khảo chứng chính là xưởng phim phỉ rẽ phờ lì dòng tiền đã xảy ra một ít vấn đề cần tiến cử bên ngoài vốn t r ư ớ c khai phá một bộ phận hạng mục các ngươi cần bao nhiêu đầu tư diniz mở miệng hỏi cái này lẹ mắn cố l à khó khăn nói vì bảo đảm công ty vận doanh chúng ta tính toán chính là xoay sở hai trăm triệu usd、ứng. xoay sở tốc độ còn nhanh hơn thu mua địa ghi tố đ ồ m ả n h thấp nhất cũng có hai trăm triệu vốn dự trữ mới có thể bắt được tuyệt đối không cổ quyền đây là sáng sớm liền tính t o á n qua lạnh mắn một bên lắc đầu một bên tiếp tục nói ta bên kia còn có một số việc cần làm ở bên này đợi không được bao lâu cho nên cần phải nhanh một chút xác định chuyện này không biết các vị ý tứ đâu dinis khen nhữ mày chuyện lớn như vậy còn như thế bởi sẽ không thật sự là cái h ố đi lúc bệ sân cười nói không biết đầu tư lợi ích phân phối là tính thế nào yên tâm chúng ta sẽ bảo đảm đầu tư định mức quyền lợi nói thật nếu không phải là hắn thân phận cũng đúng bên này thân cận hơn càng có sức ảnh hưởng cùng với danh dự lẽ m ắ n là có thể cùng s ư ở n g phim cồn sức tàng nguyện tiếp xúc so sánh nước p h á p điện ảnh người nước đức hiển nhiên còn có chi tiến thủ cùng với tinh thần mạo hiểm hơn nữa càng thêm có tiền có thực lực tại sao nói như vậy chứ bởi vì thập niên chín mươi động tác siêu sao c ả sệ tỉ như sợ h u y ề n dễ n ẹ gờ sợ t ố lợn b vợ dù sợ uy lì trở diễn viên đều là nước đức tư bản sao đứng lên khi đó bọn họ vì đánh b ả o hollywood bất kể chi phí khai phá lớn đầu tư ngôi sao lớn đại đạo diễn điện ảnh tác phẩm lộ vốn lấy tiếng cứ là để cho hollywood toàn bộ hành nghề người biết bọn họ bá lực đúng rồi đây là chúng ta lấy ra hợp tác hạng mục kế hoạch các ngươi có thể nhìn một chút chương 486 liên hoan phim giao dịch tư cách chương 486 liên hoan phim giao dịch tư cách cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu hạng mục kế hoạch vừa nghe đến hạng mục chuyện lúc b ẹ sần l ô thai liền dựng lên phải biết tại chỗ mấy vị là thuộc hắn cùng lẹt măn đánh qua qua lại nhiều nhất cũng là nếm được qua hợp tác chỗ tốt và ngọt bất quá ngay cả như vậy hắn vẫn cảm thấy lẹt măn mấy năm này trải qua có chút m ọ ảo dù sao hắn cũng là rất thành t h u c đạo diễn điện ảnh có thể đi tới hôm nay bước này tự nhận là rất lợi hại bên trong trả giá cao không biết bao nhiều nhưng so với lẹ mặn liền không đáng chú ý dù sao người bốn năm trước vẫn còn ở dưới tay hắn ăn cơm đâu không có ủng hộ của hắn liền điện ảnh vốn cũng không có bất quá hắn ngược lại tâm lý biến chuyển rất nhanh rất bình yên đối mặt lẹ mặn bây giờ địa vị dù sao hắn ban đầu cũng là như vậy tới duy nhất chính là lẹ mặn càng thiên tài thành công tốc độ cũng càng nhanh xét cho cùng dĩ nhiên là lẹ mặn sản lượng không chỉ có đóng phim linh c ả m nhiều cũng đều có thể kiếm tiền lợi ích không nhỏ nào giống ở vũ cái mười bộ phim có một nửa là sẽ thua lỗ thuận dựa vào thu chi rõ ràng chi tiết còn có thể kiếm chút tình cờ cũng có thể gặp phải tiền vé bùng nổ cũng rất vui vẻ hoặc là nói phần lớn công ty điện ảnh đều là như vậy duy nhất khả năng chính là lợi nhuận cùng thua l ỗ tỷ lệ biến hóa cho nên không phải công ty điện ảnh không kiếm tiền mà là không giống s ư ở n g phim phỉ rẻ phờ lì bên này có cao như vậy tỷ lệ thành công nếu là ở europa cũng là khai phá một hạng mục kiếm một hạng mục sớm con mẹ nó cũng đi hollywood chơi nhưng cái này không phải không làm được sao l i ê n nhà mình b u ồ n thổ kinh doanh cũng thiếu chút nữa ý tứ đi đầm rồng hang hổ hollywood chẳng phải là muốn chết chỗ lấy phía trước ở r ồ i có mới có thể cùng s ư ở n g phim p h ì rẽ p h ở lì thành lập quan hệ hợp tác muốn lấy được ổn định lại ưu tú nguồn phim cung ứng phải chúng ta là cầm hạng mục khai phá lợi nhuận tiền cảnh tới huy động vốn hợp tác là ấn phía trên này hợp ý d e n i z cũng hưng phần nói hắn bây giờ hoàn toàn không muốn vì cái gì s ư ở n g phim p h ì rẽ p h ở lì hào phóng như vậy chỉ muốn làm sao tham dự vào đúng vậy hào phóng cũng chỉ có thể dùng mười phần thành ý để hình dung bởi vì kế hoạch dự án bên trên viết chính là liên hiệp khai phá hai bộ phim truyền hình vượt mục thứ hai quý cùng với thay hoặc kỳ n g h ị thứ hai quý Cùng với tương lai s ư ở n g phim phì rẽ phở lý độc lập chế tác hai bộ phim chung nhau huy động vốn hai trăm triệu ở tại bộ phim truyền hình hạng mục cũng không cần nhiều giới thiệu đều là t i n h phẩm kịch người sau lợi ích thì lớn hơn thuộc về cái loại đó không biết thế nào chế tác đi thua thiệt về phần s ư ở n g phim phì rẽ phở lý độc lập chế tác điện ảnh có thể sẽ có nguy hiểm tương đối nhưng s ư ở n g phim phì rẽ phở lý đây không phải là không có thua qua sao sức thuyết phục quá lớn bọn họ cũng thì nguyện ý đánh cuộc vậy tại sao không áp một xem ra càng ổn định đây này các người nguyện ý lấy ra loại này hạng mục hay là có người nghi ngờ nói ngươi có thể xem là một loại trao đổi lại mắn mỉm cười giải thích chúng ta bây giờ bị giới hạn vốn kéo n g ạ i công ty phát triển cho nên cầm tương lai tiền lời đổi lấy bây giờ công ty vận doanh v ề phần trong lúc này kiếm được có thể xem là mượn lợi tức nhưng lợi tức này có thể so với ngân hàng cao cho nên ta còn muốn thỉnh cầu các vị một chuyện ta nghĩ ở can thành lập một nơi làm việc dùng để liên hệ liên hoan phim can tới các phe công ty điện ảnh phát hành bọn họ ở bắc mỹ tác phẩm bản quyền cho nên hy vọng đến lúc đó các vị có thể giúp đỡ một hai để cho ta kia phát hành công ty nghiệp vụ k u y ế t trương một chút như thế nào nếu là không có những người này g đầu liên hoan phim căn khối này bánh ngọt cũng không phải là ai cũng có thể căn một cái hoặc giả ngay cả giao dịch ủy b a n một cửa hải kia cũng không qua được dù sao hàng năm số giao dịch độ phá một tỷ mấy liên hoan phim ca tầm quan trọng từ trình độ nào đó mà nói có thể so với oscar trọng yếu nhiều một quốc tế một bản địa giống như cũng không có gì có thể so từ tham dự tranh đấu phim số lượng là có thể nhìn ra l ẹ t mắn những lời này ngược lại để các vị đang ngồi lại không nghi ngờ có lúc ca người chính là như vậy rõ ràng chỗ tốt nếu như không có yêu cầu khẳng định đã cảm thấy có hố hoặc là sẽ nghĩ có phải hay không cất dấu âm mưu gì tính toán mà nếu như đối phương có nhu cầu ngược lại sẽ cảm thấy là thật tâm tới hợp tác dù sao có việc cầu người không phải lấy ra chút chỗ tốt chia sẻ sao không phải ai giúp ngươi kia vậy liền coi là là trao đổi ích lợi vì liên hoan phim can giao dịch tư cách đây chính là các thương nhân hiểu ta làm điệp ảnh n g h i ệ p cần m u ộ n phim vô luận là phát hành dvd hay là phát hành chuỗi dạng chúng ta bây giờ số lượng đều là thấp ít nhất công ty này không thể kiếm tiền thu chi thăng bằng thế nào cũng phải làm được lẽ măng cơ khổ nhưng ở hollywood ta căn cơ không sâu liên hoan phim kinh doanh hoạt động cũng rất khó tham dự vào mà công quan ốt ca đó cũng không phải là lam điệp ảnh nghiệp có thể hy vọng xa vời cho nên bây giờ chính là khổ nỗi cũng không đủ nguồn phim đường dây tiếp tục mở khuyết trương thị trường thâm canh mạng giao thiệp lẽ mắn bây giờ nói hơn phân nửa đều là thật bất quá lam điệp ảnh nghiệp cũng không có thảm như vậy nó ở nước anh vẫn có thị trường đường dây dù sao lấy trước bọn họ chính là làm cái này hợp tác đồng bạn không ít nhưng phát hành công ty sẽ còn chê hai nguồn phim quá nhiều sao chúng ta biết biết lúc bệ sân gật đầu liên tục nơi làm việc vấn đề không là vấn đề gì nhưng hợp tác hạng mục yên tâm lenman nói chúng ta có thể lập tức sắp xếp hợp đồng trong đó những thứ này huy động vốn vốn đầu nhập bao nhiêu chiếm cứ bao nhiêu định mức chúng ta cũng sẽ bảo đảm ngày sau lợi nhuận phân phối như vậy các ngươi mỗi người đầu tư tỷ lệ t à ra năm mươi triệu lúc bệ sân đã sớm suy tính rõ ràng vội vàng nói ừng tại chỗ có năm nhà công ty điện ảnh nếu như dựa theo bình quân phân phối nguyên tắc nên là mỗi nhà bốn mươi triệu nhưng công ty cùng công ty giữa so sánh thực lực cũng không giống nhau à làm sao có thể trung bình quả nhiên s phim mi làm nước pháp bổn thổ ngành nghề lớn nhất một nhà dinis cũng nói là nói chúng ta có thể ra tám mươi triệu bất quá ta trước phải cùng hội đồng quản trị hội báo một chút dinis bây giờ vô cùng tin tưởng thuyết phục hội đồng quản trị cho nên cũng là lấy trước đến mức độ đầu tư lại nói còn dư lại bảy mươi triệu từ ba nhà đi phân một phen tranh chấp sau cũng là mỗi người quyết định len văn còn nói thêm như vậy chúng ta sẽ bảo đảm sang năm chỉ biết đem hạng mục đầu tư tiền lời kết tính toán rõ ràng mấy người lật đi lật lại tính toán một chốc cảm thấy thời gian này không có gì không ổn dù sao hạng mục tiền lời chia sổ cơ bản đều là hơn nửa năm chẳng lẽ xưởng phim phỉ rẻ phở lỉ còn dám nuốt vốn không trả sắp xếp hợp đồng điều khoản cũng đều ở mấy nhà công ty pháp vụ nhân viên đối chiếu qua một chút không rõ địa phương cũng không có cũng không thể nào có chỗ sơ hở có thể chui dĩ nhiên l e d m a n cũng không nghĩ tới ở trên hợp đồng làm cho gì vậy cũng quá ngu giống như chính hắn nói cầm tương lai tiền lời đổi lấy công ty bây giờ phát triển sao không vui mà làm có đặc hiệu công ty bản thân một ít kế hoạch là có thể tốt hơn áp dụng chương bốn trăm tám mươi bảy ăn mòn chương bốn trăm tám mươi bảy ăn mòn cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu đang ở l e d m a n còn đang chờ khoản tiền tin tức đợi ở khách sạn thời điểm hạ giả đi hay gen gia đình giải trí chế tác bộ chủ quản đăng cao hứng đi gặp công ty tổng giám đốc hạ giả xưởng phim đi hay gen là rất điển hình nước pháp công ty điện ảnh ở toàn bộ châu âu văn nghệ giới đều có nhất định bài diện thật muốn nói nước pháp kể x ã thường gần như mỗi năm đều có nhà bọn họ tác phẩm nhập vây nước pháp kể x ã loại so nước mỹ oscar dĩ nhiên sức ảnh hưởng trên lệch hơi nhiều cho nên công ty bọn họ am hiểu nhất chính là chế tác văn nghệ hướng điện ảnh hai năm trước cuộc đời tuyệt vời của a mẹ lìm phủ l chính là bọn họ nhà bởi vì cùng rất nhiều đạo diễn văn nghệ giao hảo khoảng thời gian này chế tác bộ một mực tại khắp nơi tìm hạng mục không phải sao đã có manh mối. đạo diễn giặc cờ gần đây chủ đóng phim còn cần đầu tư được rồi ta cũng định đem tiền đầu cho lê mặn công ty đoạn thời gian gần nhất còn chưa cần tham dự làm ra ừ m không làm ra nghe được công ty phụng hành văn nghệ tư tưởng lãnh tụ nói ra lời như vậy chế tác bộ chủ quản kinh ngạc vô cùng thậm chí trong lúc nhất thời không biết thế nào mở miệng chúng ta thế nào đi làm thương nhân chuyện chúng ta không phải nghệ thuật ra sao không đóng phim vậy công ty tổng giám đốc vung tay lên thi không có sao nghỉ ngơi một chút cũng tốt nghỉ, nghỉ ngơi trước kia ngơi cũng không phải là nói như vậy còn nói phải nhiều hơn nâng đỡ bản địa đạo diễn ngươi biết l ẹ n mắn hạng mục có thể kiếm bao nhiêu không tổng giám đốc đột nhiên khí thế rất lớn mà nói ta ngày hôm trước đi tham gia huy động vốn tiền rượu quân vào đi ba mươi triệu chờ đến sang năm một lần khoản thấp nhất có thể l ậ n gấp hai thật sự có dễ dàng như vậy chủ quản có chút không xác định mà hỏi dĩ nhiên tổng giám đốc suy tư nói ngươi nên biết ở rộp cộng năm ngoái công ty tài báo là bao nhiêu bọn họ chỉ phát hành xưởng phim phi rẻ phơ lì ba bộ phim nhưng ngay khi trên tiền vẽ liền kiếm ba bốn ngàn vạn dù là họ phơ lìn thị trường số lượng của bọn họ ít một chút vậy cũng giá trị rất lớn ba bốn ngàn vạn a tổng giám đốc được kêu là một hối hận Hận ban đầu bản thân tại sao lại bị giải thưởng danh dự mê hoặc mắt không có đi lôi kéo lẹ mắn một hai chục triệu đầu tư nhà nào có chút thực lực công ty điện ảnh cho không ra thật có nhiều như vậy chủ quản n u ố t hấp nước miếng một bộ phim mấy chục triệu người nhìn cùng mấy triệu người đi nhìn có thể giống nhau sao càng được h o a n g lên điện ảnh giá trị càng lớn a lẹ mắn đầu tư tác phẩm ánh mắt đương nhiên là tốt lấy ra đều là lợi nhuận không gian cực lớn cũng chính là tục xương chi phí thấp lợi cao tóm lại h o giả xưởng phim đi hê gen một năm bận từ đầu đến đôi không ngừng cùng trong n n h tên dẫn hiệp thường kiếm còn không bằng người ta một bộ đại nhật điện ảnh lợi nhuận nhiều như vậy tài sản hiệu ứng bậy ở trước mắt vẫn có thể sơ được lại làm sao có thể không động tâm hoặc giả trước kia bạ dạ đi hết g e n gia đình giải trí còn có một viên ôm nước pháp điện ảnh ngành nghề xúc tiến phát triển tâm nhưng theo thời gian trôi đi công ty vận danh khó khăn khổ não sớm đã có suy nghĩ biến cho nên làm lẹt măn mang theo hạng mục tới huy động vốn trước bỏ qua một lần đầu tư cơ hội lại sao có thể lần nữa bỏ qua kia đạo diễn giặc cờ bên kia ta là khó khăn lắm mới móc được hắn điện ảnh ở toàn bộ châu âu đều là có bảo đảm rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng thích hắn tác phẩm hoặc giả chính là tiếp theo bộ cuộc đời tuyệt vời của ạ mẹ lỉ vù bất kể người nào thích ném tiền ai ném ngược lại công ty cái này quý độ đã không có tiền đầu tư hơn nữa còn là một bộ văn nghệ điện ảnh hơn nữa hắn tiêu tiền p h u n g phí lại không có đ ớ c thúc đánh ra đến còn được khổ cực vận hành coi như vận hành tốt cũng không nhất định là có thể kiếm được cái gì sự không chắc chắn quá lớn thế nhưng là chủ quản vẫn là nói chúng ta cùng hắn quan hệ luôn luôn không sai nếu như trực tiếp tự tuyệt cũng không biết sau này có còn hay không cơ hội hợp tác mất thì mất tổng giám đốc không thèm để ý chút nào nói chúng ta không thiếu tốt đạo diễn thiếu chính là có thể cho công ty mang đến ổn định lợi nhuận đạo diễn ờ rộp cọp có thể vượt trên chúng ta một đầu người đến sau đứng trên còn chưa phải là dựa vào bọn họ tiền v ẽ xuất sắc hơn cái này không đúng chủ q u ò n cảm giác tỉnh dậy thế nào công ty liền thời tiết thay đổi thế nào còn thay lúc b ẹ sần nói chuyện trước kia không phải lao nói hắn là cái kẻ đầu cơ không xứng làm đạo diễn làm bẩn nước pháp điện ảnh danh dự bây giờ thế nào còn có loại k h ô n g phục ý tứ phải k h ô n g phục ở rộp cọp móc được l ạ i mặn vậy ta bây giờ đi ngay cự tuyệt đạo diễn giặc cờ hạng của mới ừ m tổng giám đốc lắp lắp đầu nói ta coi như là hiểu không có phim thương mại chống đỡ văn nghệ điện ảnh cũng chính là căn cơ bất ổn hollywood thế đầu mạnh như vậy không phải là như vậy sao bọn họ có thể kiếm được tiền dĩ nhiên là có dư lực chống đỡ văn nghệ tác phẩm càng h ỏ i nói thị trường phồn vinh cũng khả năng hấp dẫn đến nhiều hơn tư bản đầu tư ngành nghề tiền cảnh chỉ biết càng phát ra tốt hơn nữa bây giờ cũng có thể nói là công ty truyền hình thời khắc mấu chốt móc được lẹt màn con đường tương lai chính là không có tiếp tục khả năng hợp tác cũng có thể tham gia đến hollywood thị trường nói không chừng cũng có chút ít cơ hội được rồi nguyên lai、like、là đánh như vậy chủ ý chủ quản đã hiểu là thế nào, nào. nhất định là tham gia huy động vốn thực r ư ợ u thấy được đóng phim có thể có nhiều kiếm tiền mới xác định ý tưởng đem tiền đẻ ở s ư ở n g phim phì r ẻ phờ lì trên người nếu là cuối cùng tàn biến đầu tư không được nha còn không phải lại hợp vực bỏ qua một bên một hợp tác đạo diễn tính là gì vạn dạ đi h a gen gia đình giải trí có rất nhiều hợp tác đồng bạn đâu tài lộ bị ngăn cản mới là đại sự nếu là không nắm lấy cơ hội nước pháp b u ồ n thổ địa vị cũng không g á n h nổi ai chủ quản ở trong lòng thở dài một tiếng tư bản quả nhiên là vạn ác t r nguyên liền công ty chúng ta loại này có chút k i n h bị điện ảnh trục lợi cũng có thể bị ăn mòn cũng có thể là trước kia không có điều kiện này vỗ phim thương mại không kiếm tiền còn không bằng trở lại bản thân quen thuộc nhất lĩnh vực tổng giám đốc chủ quản lúc này cũng không có có tâm tư suy nghĩ bản thân vì cái này hạng mục mới quá trình có bao nhiêu không dễ dàng chính hắn cũng muốn công ty tích lũy bên trên một bút tài phú tốt hơn cho chế tác ngành vốn chống đỡ ta sẽ cùng dưới đáy công nhân viên giải thích tạm thời không khai phá bất kỳ hạng mục thật tốt tổng giám đốc an ù i gật đầu chúng ta cái này là lần đầu tiên cùng lẹt màn giao thế với nhất định không thể trễ này chuyện ừ đại gia cũng sẽ hiểu chủ quản nghĩ thầm coi như không hiểu cũng vô ích công ty chúng ta cũng sắp biến thành cái thứ hai ở do con còn kiểu cách cái、giám. ngay kế buổi chiều ký kết nghi thức rất thuận lợi ở các nhà lật đi lật lại kiểm tra qua dưới tình huống lạch mặt đại biểu s ư ở n g phim p h ì r ẻ p h ở ly đang trong khi một năm huy động vốn kế hoạch dự án bên trên ký tên năm nhà s ư ở n g phim phụ trách đầu tư tổng số tiền hai trăm triệu s ư ở n g phim p h ì r ẻ p h ở l ì phụ trách hạng mục vận hành lợi nhuận sau hoàn trả tiền vốn tính toán các nhà tiền lời dĩ nhiên cái này cũng mang ý nghĩa tương lai một năm s ư ở n g phim p h ì r ẻ p h ở l ì chế tác hai bộ phim truyền hình đầu to đều bị những phe khác chia cắt cơ bản không có bọn hắn chuyện thậm chí hai bộ phim có thể được đến cũng sẽ rất ít bất quá đây hết thể đều là đằng giá trong 488 bộ mặt bắt cầu đính duyệt phiếu phiếu lọ t xăng dơ liết đi ghi tổ đô mạnh tổng bộ công ty ba vị người sáng lập có hai vị vô tâm quản lý sau toàn bộ cái thúng cũng đặt ở sở cốt ruột trên người vì không để cho công ty lâm vào đóng cửa nguy hiểm cảnh ngộ đang cùng hội đồng quản trị đặt thành nhất trí về sau toàn bộ đặc hiệu đoàn đội trừ không ngừng tiếp đơn cũng đang không ngừng tinh giản đoàn đội thành viên sẽ rất một ít không cần thiết kỹ thuật nghiên cứu rồi sau đó lét m a n từ nước pháp mang theo huy động vốn khoản tiền sau khi trở về nghỉ ngơi một đêm lập tức liền bãi phòng đi g h tổ đô m ạ n dù sao sương mù đặc hiệu công việc vẫn là đi g h tổ đô m ạ n thừa bao mau mau đến xem hiệu quả như thế nào ở đông đảo phiền lòng chuyện trước mặt sờ c ố t ruột cũng là ở tổng bộ chủ động tiếp kiến lẹt m ă n đ o à người n vị này là bẹn da mìn joseph tổng giám đốc phi jet phơ ly vị này là đạo diễn lẹt mắn theo chiêu đãi nhân viên giới thiệu mấy người lẫn nhau khách sáo một cái tiên sinh lẹt mắn lần trước có chút chuyện vụn vật ta không ở lo sáng d i l i ế t có chút xin lỗi bây giờ mới với người gặp mặt lúc này bị gỉ h tô đô mạnh đối với có thể có được mỗi một đơn làm ăn cũng là cực kỳ coi trọng cái này không có gì do tiên sinh ta nghĩ chúng ta hay là trước nhìn một chút ủy thác cho quỹ công ty công tác đi dĩ nhiên chúng ta đã đại khái hoàn thành mời tới bên này đoàn người đi tới trong kho hàng một chô gian phòng sờ c ố t ruột tự mình biểu diễn chế tác tốt đặc hiệu cảnh tượng màn bạc trong hình bên hồ dâng lên một mảnh x ư ơ n g mù dày đặc từ từ khuyết tán khuyết tán lại khuyết tán cho đến che giấu cả tòa chấm nhỏ trong x ư ơ n g mù dày đặc tương tự cỡ lớn bọ ngửa quái vật bốn cánh chim bay lục sinh súc v u a quái đỏ mắt châu chấu khá có một loại dị thế giới sinh vật cảm giác dĩ nhiên cái này rất sương mù toàn thân cần đại khái cùng lét mặt yêu cầu t r a n lệnh không nhiều lắm chất cảm cũng càng tinh tế hơn không hổ là tốn một cái ra lớn thật là tiền nào đồn ấy hoàn toàn không có nguyên bản tiết kiệm tiền ng so dựng mô hình đánh ra tới chân thực nhiều bất quá rời hoàn mỹ vẫn có chút khoảng cách l ẹ c mắn lật đi lật lại nhìn mấy lần vẫn là không nhịn được cau mày nói r i ộ t tiên sinh trong tấm hình toàn bộ quái vật bộ mặt nét mặt thế nào cũng một bộ dáng chẳng lẽ bọn nó không có một chút tâm tình biến hoa sao thực tại quá cứng lên có thể hay không sửa đổi một chút ếch sơ cót r i ộ t có chút ngượng ngùng nói chúng ta chỉ có thể làm được tựa như mà thần không giống vì sao chúa tể những chiếc nhẫn trong cô lỗ không phải nét mặt rất phong phú sao ta cần chính là tương tự linh động loại này rất ngoài nghề vấn đề sơ cốt cũng không có biện pháp không giải thích dù sao đại kim chủ cuối cùng một khoản số dư còn không có cho đâu bộ mặt nét mặt bắt kỹ thuật rất khó khăn về phần chúa tể những chiếc nhẫn trong cô lỗ cũng là nd sẽ kích trước cùng diễn viên cùng đi sở tựu i đi ô biểu diễn sau đó còn phải trở lại huệ tạ phòng làm việc mổ cặp đ ề u một người lần nữa lại biểu diễn một lần ngay cả như vậy phiền thoái cô lỗ bộ mặt nét mặt cũng là hoạt hình sư một chương một chương vẽ ra đến đo vẽ bản đồ số liệu lần nữa xây mô hình nói tóm lại dựa theo sơ cốt ruột cách nói chúa tể những chiếc nhẫn cô lỗ một góc thành tựu trừ kỹ thuật càng nhiều hơn chính là nd sẽ k í người này bên ngoài đã nói thiếu hắn một tòa t ư ợ n g vàng uất ca cũng là bởi vì lúc ấy mổ cặp diễn dịch cũng chính là hắn quá h ấ c cảnh tượng giống nhau hắn nhất định phải ở sở tựu đi â cùng phòng chụp ảnh tương xứng động tác xử lý đi lên cái hai lần còn phải giữ vững nhất trí hơn nữa digito đồ mạnh điểm mạnh là ở quy mô lớn cảnh tượng t kiểm nhiễm thì như x ư ơ n g mù dậy đã k h u ế t tán như vậy cái quá trình không phải động bắt kỹ thuật có bao nhiêu như bức thật bất h é p là hệ ta digito còn có đáng nói là chính là p h ỏ dẹt gồm đạo diễn do bất giờ mẹ kýt cũng trở thành mổ cặp tử trung một đầu ghim tới kỹ thuật vòng không thể tự thoát khỏi không bốn năm hắn sáng lập phòng làm việc ỵ mà hệ mộ vỡ địa ghi tổ chế tác theo bộ lãi z tuyên bố là một bộ có thể hoàn toàn sử dụng kỹ thuật mổ cặp quay chụp hoạt hình dĩ nhiên bộ mặt nét mặt vấn đề hay là một phiền bài lớn nhưng đối với động bắt kỹ thuật phổ biến giờ mẹ ký lập công lớn nếu như lấy hắn khai phá kỹ thuật ban đầu tinh chiến tiền tắc một cũng không đến nỗi ở đơn nhất động bắt phía trên tốn hao hơn mười triệu kỹ thuật vận dụng chi phí giảm mạnh hơn nữa động bắt chỉ có thể ở đặc biệt phòng chụp ảnh trong tiến hành đối t i u sáng độ nhạy cảm quá cao thiết bị sẽ bị quái dày ở phương diện này lại là ý nợ sở trị ô lít ơ mặt điểm mạnh bọn họ ý mổ cặp hệ thống c ó thể ở bên ngoài phức tạp hoàn cảnh dưới tình huống tiến hành công tác bất quá vẫn là không cách nào giải quyết bộ mặt nét mặt vấn đề hậu kỳ số liệu xử lý giai đoạn cần đại lượng nhân công tham gia tốn hao nhiều hiệu quả cũng không nhất định rất tốt nói cách khác đại gia cũng cắm ở bộ mặt nét mặt kỹ thuật hoàn thiện cái này khối còn có địa vị tô đô mảnh sở dĩ ở sau này bị đào thải cũng là ở nơi này trận kỹ thuật thi đâu trong t h u ố sạch sẽ bởi vì tầng quản lý cùng với vốn phá sự hoàn toàn không có ở kỹ thuật nghiên cứu bên trên lớn đến mức nào phát triển ngược lại bị vô số hậu bối vượt qua l ệ c mắn nghe được những thứ này nội bộ tin tức ý niệm đầu tiên hay là hệ tạng lưu bức bởi vì tương lai hạ vạ tạ kỹ thuật dự trữ hoàn thiện chính là ca ma do n ủy thác hệ tạ địa ghi tổ cùng nhau thành lập tường chắn mà đạo này tường chắn cho đến mười lăm năm mới bị ý nở s ở t r ị ô lê tơ mặt đột phá nếu không cách nào cải tiến hoặc là nói cật lực không nhất định lấy l ò n g l ệ c mắn cũng liền không nhiều yêu cầu cái gì những thứ này cảnh tượng trong trừ quái vật cứng lên một chút hơi có tì vết ngoài cái khác cũng rất không sai hơn nữa đại gia cũng không được người xem cũng liền không có rất nhiều so sánh cũng sẽ không quá quan tâm còn nữa ống kính biên tập về sau ghê gớm ló mặt phiến đoạn ít một chút cảnh tượng tài liệu đủ sương ngủ nhu cầu là được cũng là như vậy lệ mặn rất sung sướng nghiệm thu thành quả cũng không nói gì phản công loại như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều ký qua hợp đồng đem số dư cũng thanh toán cho để ghi tô đô m ả n h đang lúc mọi người nhẹ nhõm tâm tình t r o n g lệ mặn ngăn lại muốn muốn rời khỏi sở có rột nói lên bữa ăn tối mời do tiên sinh ta nhớ được ngươi mới vừa nhắc tới dùng bắt kỹ thuật quay chụp hoạt hình ngươi coi trọng cái này thị trường sao trên bàn ăn lẹ mằn dùng tán gâu giọng nói sơ cốt lắc đầu một cái ta không hiểu hoạt hình ngành nghề nhưng không nghi ngờ chút nào sẽ là ba d hoạt hình máy vi t i n h chế tác tương lai động bắt kỹ thuật cần phải đặt ở phim người thật bên trên đi gỉ tô đồ mạnh hay cùng n ó mấy vị người sáng lập bình thường chưa bao giờ tham dự qua hoạt hình chế tác cũng không quá để ý b ấ t quá động bắt đúng là hoạt hình chế tác bên trên con đường quá trượt một điểm này sơ cốt ngược lại không có nhìn lầm đối với tỷ tạ loại này tiền mặt b ỏ sữa lẹ mằn thấy thèm hồi lâu nhưng đáng tiếc hoàn toàn không mua nổi dù sao tỷ tạ giá thị trường ở năm tỷ năm trăm triệu trở lên đến gần hai cái xưởng phim p phi h rẻ phờ、ly. nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối hoạt hình lĩnh vực không có ý tưởng gì sớm bố cục mới có thu hoạch dĩ nhiên bây giờ trọng điểm hay là trong tương lai động bắt đặc hiệu trong cùng chiều nắm giữ một khoản khả quan tư sản chương bốn trăm tám mươi chín đường ra chương bốn trăm tám mươi chín đường ra cầu l d u y ệ t phiếu phiếu sơ c ố t ruột cá nhân lý lịch là rất lợi hại trước ý n ở sở tri ô l ý t tất mặt đặc hiệu ngành chủ quản thân phận cũng là hắn đi, ra sáng nghiệp nền tảng. Về phần hắn đi ra sáng nghiệp nguyên nhân cũng không hoàn toàn là vì tư tâm ban đầu vì quay trụp chiến tranh giữa các vì sao rót giờ lucas mới nổi hứng bất chợt thành lập i nở sở trị ô l i t t mặt phụ trách hạng mục đặc hiệu công tác nhưng hắn không h i ể u chuyên nghiệp kỹ thuật nghiên cứu là s ở c ố t rột u dẫn đoàn đội hoa thời gian năm năm đem nhà này không lợi nhuận công ty biến thành một nhà hơi có lợi nhuận công ty đem một nhà chút nào không có c ă n cơ kỹ thuật dự trữ mới nổi phòng làm việc biến thành một nhà đi ở thời đại tuyến đầu công ty vậy mà rót giờ làm công ty chủ tịch cơ bản không có ra mặt giống như là cái ẩn hình địa chủ vậy thì thôi đợi đến công ty bước vào chính quy sau Lại cự tuyệt tầng quản lý lý là làm đạo, với nhiều hai cự công cổ công, cốt tuyệt tầng thu ty quyết tương tầng thủ quản mua quản đều quả quá vậy, phần nghị, đương năm như không phận pháp đảo ngoài ở bá sáng thuộc về mình đặc hiệu công ty. dĩ nhiên chân chính để cho lẹp măn đối hắn đổi mới nguyên nhân thời là hắn đối kỹ x ả o điện ảnh phòng làm việc tương lai đường ra suy tính năm một h à nghìn l chín trăm chín mươi bốn ta thử sáng lập qua một đặc hiệu mua bán hiệp hội muốn đem thị giác đặc hiệu ngành nghề nhân vật trọng yếu tụ tập lại một chỗ gia tăng ngành nghề quyền phát biểu cùng đặt riêng quyền nhưng là cuối cùng nó thất bại bởi vì ở cái nghề này vận hành công ty người quản lý thường thường cũng không phải là thương nhân sau lưng không có tư bản mà bởi vì không có vốn tự do tại gia sao phải nói như vậy lẹt mắt cùng hắn cũng ly bia đen thuần hương ở đầu lưỡi lan tràn tựa hồ không có nghe hiểu sờ cót bởi vì bây giờ mỗi cái thị giác đặc hiệu công ty người quản lý đều sẽ bị không thể để cho công ty lợi nhuận làm lý do sa thải rơi vậy tại sao muốn làm náo động tới làm một ít lâu dài kế hoạch chuyện đâu mọi người đều biết mỗi người kỹ thuật khuyết điểm ở đâu nhưng tập trung công q u a n là phải bỏ tiền vẫn không thể bảo đảm nhất định có thể làm vì lợi nhuận ngược lại nhất định phải bỏ qua một bên không nhìn tới không đi chú ý đây là một chuyện rất thống khổ vậy ngươi cho là nên như thế nào đi làm đâu l ệ t măng trâm trước hỏi trong mắt của ta trước mắt lợi hại nhất đặc hiệu phòng làm việc có ý nợ sở chi o l i t u r mắt sony hình ảnh đi g h tô đô mạnh h ệ ta đi g h tô mẹ tốt đủ tư lệ gạ tí vơ có thể so với mua nhiều mấy năm trước còn có thể đem vận luật sắc thái cũng thêm đi vào nếu như trong này có một đầu lĩnh có thể tụ tư hai tỷ usd mua ngoài ra mấy nhà công ty như vậy thì có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ đặc hiệu ngành nghề vậy thì mang ý nghĩa định giá quyền ở chúng ta đặc hiệu công ty trong tay mà không phải sưởng phim cho nên phải cải thiện cái nghề này hiện trạng tương lai phương hướng chỉ có thống nhất đem người cuối cùng mới tốt nhất kỹ thuật khóa lại những thứ kia sưởng phim chỉ có thể ngoan ngoan mặc cả mà không phải bọn họ nói bao nhiêu liền là bao nhiêu bởi vì lợi hại nhất đặc hiệu m ả n g lớn nhất định lệ thuộc tại thế giới nhất lưu thị giác đặc hiệu kỹ thuật lệ mắn vừa nghe cái này không phải là ngành nghề lũng đoạn sao nhưng nghe tới giống như đúng là một cái không sai được ra n g ư ờ i nói rất có đạo lý lệ mắn dừng một chút bất quá không có ai có thực lực này khóa lại toàn bộ kỹ thuật s ư ở n g phim đã nắm giữ quyền phát biểu thậm chí như sony loại kỹ thuật này lập nghiệp công ty phi thường trọng thị cái này khối đầu nhập sơ c ố t nghe vậy cười khổ nói đúng vậy chúng ta ngay từ đầu liền bỏ lỡ cơ hội cho nên ta cảm thấy đặc hiệu ngành nghề tương lai ngược lại sẽ bị nhất lưu xưởng phim thu mua bởi vì cung cầu quan hệ là không thể nào trở nên lệ mắn nghĩ thầm tiêu chuẩn này thả tới sau này ở chính xác bất quá nhất lưu đặc hiệu công ty đều là ở nhất lưu xưởng phim trong tay chỉ bất quá bây giờ vừa nơ đã rằng chờ công ty còn chưa phát lực mà thôi bởi vì thị giác đặc hiệu còn chưa trưởng thành như vậy trọng yếu dĩ nhiên bọn họ có đầy đủ vốn hoặc giả liền là cố ý để cho đặc hiệu ngành nghề dã man sinh trưởng lựa ra trong đó người xuất sắc ở thực hành thu mua kế hoạch cũng không phải là không được lệ mắn cười nói như vậy nhắc tới xưởng phim phỉ rẻ phơ l ì kỳ thực cũng cần thích hợp đặc hiệu phòng làm việc hoàn thành ngành nghề bố cục sớ có đổi một bộ tương đối thần sắc trinh trọng xem lẹt m ằ n cái này đại kim chủ không tên xoắn suýt mấy giây nhưng hắn trong x ư ơ n g hay là một kẻ nhân viên kỹ thuật mà không phải thương nhân bằng không thì cũng sẽ không bị rót giờ gần như một loại bước đi thủ đoạn đổi ra khỏi ý nở sở c h ị ô lĩ tơ mắt cuối cùng hắn hay là huyện c h u y ể n nói ta có xem qua s ư ở n g phim phì rẽ p h ở lì mấy năm này tác phẩm sản xuất có thể s ư ở n g phim phì rẽ p h ở lì không có cần thiết nuôi một nhà đặc hiệu công ty bởi vì các ngươi phần lớn đều là phim chính kịch tựa hộ dùng không quá bên trên đặc hiệu kỹ thuật nếu như không thể sinh ra bù đắp nhau tác dụng vậy ngành nghề bố cục ý tưởng cũng không thể nào kể lại. lệch mân coi như là biết vì sao kama z o n sẽ nói sơ c o t không phải một đạt chuẩn công ty người quản lý ra mặt quá mỏng khó trách đánh không lại lucas người như vậy một tay mang ra ngoài đoàn đội vẫn không thể có đầy đủ vốn liếng phản s á t cổ đông lớn nếu là đổi một đạt chuẩn thương nhân có tin hay không công ty tư sản trực tiếp cho người móc g i ố n g bất quá người như vậy hợp tác đứng lên mới không sợ bị t h ọ c đau nếu là quăng vào đi vốn kết quả nghiên cứu ra kỹ thuật bản quyền sáng chế hoàn toàn không có quan hệ gì với lệch mân đó mới là chơi chứng t i ê n tâm sơ c o t sưởng phim p ì rẻ lì tương lai sẽ có tương đối lớn tài nguyên nghiêng về đến đặc hiệu điện ảnh phía trên đây là thời đại tương lai. ta có thể có lúng à m chỉ có h t u túng nguyên rời Đi Tổ nhân dĩ nhiên là c a m a z o n cùng công ty làm căng niệm ngay tại ở tầng quản lý hủy bỏ hắn muốn cho công ty thay cái ceo hội đồng quản trị chống đỡ sơ cót mà c a m a z o n rất có thành kiến vì thế sơ tan veston cũng rời đi đi ghi tô đồ m ả n h chương 490. n h ớ năm đó chương 490 n h ớ năm đó cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu mỗi khi mọi người lấy nhớ năm đó để tài hồi ức đi qua tốt đẹp nhưng đối một ít người mà nói đi qua cùng bây giờ so sánh lại có vẻ nhất là tàn khốc đã từng cùng c h u n g trí hướng đồng bạn nhân là một điểm lợi ích mỗi người một ngả cả đời không qua lại với nhau hồi ức đi qua chỉ sẽ có vẻ thổ thức l e h m a n rất chăm chú hỏi đi ghi tô đồ mạnh cổ phần vì sao không ai tiếp nhận các người đặc hiệu kỹ thuật nên ở trong ngành cũng không tệ lắm phải không n h â n vì tất cả đặc hiệu công ty lợi nhuận mô thức liền cũng không có thành tục q u a đối với những người đầu tư kia mà nói lợi nhuận mô thức cũng không đầy đủ hơn nữa đặc hiệu công ty cũng đều rất b ấ t tiền bản thân sản xuất đều xem xưởng phim có hay không nhu cầu ai lại sẽ nguyện ý tiếp nhận đâu về phần những thứ kia nghiệp giới bản thân đặc hiệu công ty bản thân họ là có thể hoàn thành công tác tại sao phải gia tăng gánh nặng lẽ m ă n đối sờ có thẳng thắn phi thường hài lòng làm bộ suy nghĩ một chút mới mở miệng nói bất quá ta hay là rất coi trọng đặc hiệu lĩnh vực tương lai nếu như có thể mà nói ta nghĩ đầu t sơ cót i ế n lặng một hồi lại nói nếu như là thời gian dài không thể lợi nhuận ngược lại đầu nhập rất nhiều ngươi cũng nguyện ý không ta không nghĩ đang cùng cái thứ hai nói chuyện rất là hợp ý bạn bè quan hệ làm c ă n g sơ c ó cảm thấy lẹt mằn có thể công nhận bản thân mắt nhìn mắt cảm giác đặc hiệu tương lai coi trọng đối cái người này vẫn là có hào cảm vì vậy bản năng không nghĩ hắn cùng ka ma z o n vậy phát triển đến phía sau chỉ biết có u sầu cùng hoài nghi dù sao nhắc tới cho dù ai một mực ném tiền lại không chiếm được tương ứng kinh tế hiệu ứng cũng sẽ rất khó chịu a ma do không phải sơ c ó sơ c ó là chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật cái loại đó yêu chuộng là phát ra từ nội tâm bằng không h ắ n cũng sẽ không rời đi ý nợ sở trị ô litter mặt lần nữa sáng nghiệp hơn nữa một mực không nghĩ tới rời đi đ ị ghi tổ đô mần l ạ c mắn một bộ không thiếu tiền đất đại k h o ả n rộng phi thường kiên quyết nói ta đương nhiên nguyện ý nếu không ta cũng sẽ không hẹn ngươi đi ra cũng chính bởi vì coi trọng cái nghề này ta mới quyết định đầu tư hoặc giả tương lai thời điểm ta bây giờ đầu nhập tiền có thể còn không đáng giá nhắc tới đâu ừng địa ghi tổ đô mần bây giờ giá thị trường ba trăm triệu nhiều tương lai cũng chính là ạ vạ tạ búc lượt năm thứ hai năm hai nghìn m ư ờ i một giá thị trường đột phá bảy trăm triệu hay là địa g h tổ đô mần một mực không có bao nhiêu thành tích dựa vào tiếp sống kéo dài hơi tàn dưới tình huống đánh giá giá trị theo thời đại tiến bộ tăng mạnh giống như h ệ tạ đi ghi tổ bây giờ giá thị trường sáu trăm triệu tương lai sẽ tăng tới ba tỷ hơn nữa còn đang một mức tăng dĩ nhiên h ệ tạ đi ghi tổ cổ đông quá có thế lực lại cắm rễ ở new zealand bị chính phủ chính sách bảo vệ căn bản không thành được cổ đông lớn lẹ mặn cũng không có coi nó là làm mục tiêu hoặc giả nói sơ có lòng tin như vậy là căn cứ vào ngành nghề kỹ thuật tương lai về phần lẹ mặn thuần t ú là thời gian sẽ nghiệm chứng đây hết thảy nói cách khác hắn nắm giữ địa g tô đô mảnh cổ phần lại kém lại kém 11 năm cũng sẽ có ấn độ lao ca t i ế p bản vẫn có thể kiếm được tiền hắn bây giờ ra trận chính là thời cơ tốt nhất ấn tình huống trước mắt c a ma z o n nguyện ý ra tay điều kiện tiên quyết nói giá đều tốt hơn nói chút lẽ m ắ n nhìn sơ cốt không nói lời nào lại nói tiếp ta bảo đảm ta sẽ không thai quá nhúng tay công ty quản lý trong khả năng dưới tình huống cũng chống đỡ đối kỹ thuật mới nghiên cứu chỉ cần không phải quá mức yêu cầu hắn dừng dừng một cái bất quá ta nguyện ý đầu tư là muốn cầm tới công ty tuyệt đối k h ô n g cổ quyền coi như ka ma d o n nguyện ý ra tay giống như sơ cốt gật đầu một cái sớ có, có, có thở ể phào nhạy nhóm cũng t h lại nghe lẹt mằn tiếp tục nói như vậy hy vọng có thể mau sớm thúc đẩy chuyện này nếu như khoản giao dịch này đã thành ta sẽ ít nhất đầu tư năm mươi triệu usd dùng làm đặc hiệu kỹ thuật nghiên cứu một điểm này có thể ghi vào hợp đồng trong cũng có thể tiết lộ cho tầng quản lý như vậy một câu nói này vừa ra có cụ thể vốn bảo đảm sở c ố t đã nghĩ đến công ty nhân viên sẽ phát ra từ nội tâm vui sướng cũng là cười nói đã như vậy được rồi ta sẽ liên hệ tầng quản lý hội đồng quản trị các cổ đông mau sớm lấy ra cụ thể chương trình về phần camarion bên kia c h í n h ta sẽ tìm cái thời gian liên hệ ta nghĩ nếu như ta ra năm mươi triệu mua trong tay hắn phần trăm mười tám cổ phần hắn nên là nguyện ý hoặc giả không dùng đến nhiều như vậy hắn cùng ý nở sở trị ô lít mặc ra giá bốn mươi lăm triệu usd cũng bị cự tuyệt mấy năm này hắn trước, trước sau sau đầu nhập không nhiều so với ngay từ đầu không tới mười triệu vốn đầu nhập hắn đã là kiếm được đàm phán sao ta mới vừa nói đã là ta d a n h giới cuối cùng nếu như có thể lấy càng giá tiền thấp vào tay tự nhiên càng tốt hơn bất quá sircott làm ăn chuyện như vậy không thể chỉ nhìn đầu nhập vào bao nhiêu ban đầu rột mới hoa không tới hai mươi triệu ở t ỷ t ạ phòng làm việc trên người nhưng bây giờ giá thị trường cao như vậy chẳng lẽ chỉ có thể dùng một câu kiếm được là có thể tùy tiện thuyết phục hắn rút lui sao một đêm trận dầu không nên là người mỹ theo đuổi giấc mơ mỹ coi đời này nào có cái gì một đêm t r ậ dầu sơ cót không để ý nhưng suy nghĩ lẹt m ặ n là cái người pháp có lẽ là hắn đối nước mỹ một ít cứng nhắc ấn tượng cũng không có nói nhiều dù sao giấc mơ mỹ cái gì không cũng bởi vì vượt qua giai cấp quá khó khăn mới đáng ra truyền thông báo cáo nếu là giai tầng không cố hóa cần gì phải thổi cái gì giấc mơ mỹ uống rượu xong c ơ m nước xong sơ cót liền rời đi đưa đi h ắ n sau lẹt m ặ n một đường trở lại s ư ở n g phim phỉ r ẹ phơ ly nhìn thấy thomas còn đang bận bịu sương mù biên tập công tác cũng là quá khứ phụ một tay có thể vào cổ đi g h tô đô mạnh xưởng phim phỉ rẽ phơ ly thực lực cùng lợi nhuận năng lực nhất định có thể tăng vọt lẹt mắn là càng nghĩ càng lạc quan khẽ hát biên tập tài liệu đâu lại nhìn thấy dần sải b ư ớ c từ hành lang tới xem cũng rất cao hứng lẹt mắn nói một tiếng sau đó hỏi nhìn mặt ngươi s ắ p thái vui mừng là có tin tức tốt gì à ra i ở n ú i lẹt mắn loại này không đứng đắn thời điểm thấy cũng nhiều d ừ n g bước tự mình nói ngươi liền t u y ệ t không quan tâm cô gái triệu đâu công quan sao còn có t h a h o ạ t kỳ nghỉ ở trình chiếu bây giờ mới phát hình tập thứ tư tỷ suất người xem đã đột phá ba mươi triệu lượt người tình huống một mảnh rất tốt hút ca chuyện liền coi như chúng ta n h ĩ nhúng tay cũng không có đường à còn chưa phải là nhìn ồn nở phương diện an bài còn nữa coi như lấy được tượng vàng uất ca lợi ích đầu to cũng là hồn nở công quan hiệu quả lại không phải chúng ta có thể cầm cần bận tâm cái gì về phần the h o ạ t kỳ nghỉ thành tích không tốt có lẽ là chúng ta nên lo lắng thành tích này tốt chẳng lẽ không đúng nên sao giai đ o n nghĩ thầm cử thật lại cho ngươi trang cái b ư ớ c cái gì gọi là nên chương 491. m c h í i c o tam kiệt chương 491 m c h í i c o tam kiệt cầu lính d u y ệ t phiếu phiếu ủy thác sở cóp dội hiệp điều đ ý g h tô đô m ả n h cổ phần một chuyện cũng không phải là rất nhanh là có thể thấy hiệu quả đi ghi tô đồ mảnh vốn thiếu hụt thuộc về thiếu hụt nhưng dẫn vào lớn cổ đông nhỏ quá nhiều cũng là phiền thoái chỉ có thể từ nội bộ bọn họ giải quyết có thể tin tức tốt duy nhất là hội đồng quản trị mười phần hoan nghênh lẹt măn vào ở dù sao những người này đều là n g h ị ở đi ghi tô đồ mảnh trên người đạt được hồi báo bây giờ hoàn cảnh lớn không tốt thị giác đặc hiệu lĩnh vực cạnh tranh lại khốc liệt có một sưởng phim dẫn làm hậu lưng vô luận như thế nào cũng có thể bảo vệ bọn họ tư sản đầu nhập là tăng giá trị tài sản cho nên khoảng thời gian này lẹt măn trừ phụ trách sương mù hậu kỳ chế tác cũng không có đi để ý tới a m a s o n hắn tin tưởng mình ra giá coi như là ưu đại nhất cái chủng loại kia đối phương rất khó không đáp ứng hơn nữa hắn muốn là đi ghi tô đô m ề n h tuyệt đối khống cổ quyền nhất định phải chiếm hữu công ty vị trí chủ đạo như vậy sở có không phối hợp các marron trong tay về điểm kia cổ phần trước thu mua cũng không quá mức chỗ tốt nói cách khác đi ghi tô đô m ề n không phải trọng điểm trọng điểm là một nhà có thể bị khống cổ đặc hiệu phòng làm việc cho dù trong này nơi nào xảy ra chuyện không may chẳng lẽ hắn có tiền còn đạo không đến cái khác đặc hiệu nhân viên kỹ thuật không phải là đi g h tô đô m ạ n là tối ưu chọn mà thôi nhưng không phải nhất định lựa chọn ngày hai mươi tháng một sương mù cuối cùng biên tập phiên bản xác định thời gian một trăm m ư ơ i năm phút so nguyên bản tinh tế c h ú t xem ảnh thể nghiệm còn múc trọng yếu nhất là hắn điện ảnh phiên bản kết cục là đẻ xuống tiểu thuyết nguyên bản là một không gian chống thức kết cục mà không phải nguyên bản cái đó phản chủ nghĩa anh hùng kết cục nếu như ở nguyên bản đến tranh cãi quá lớn mặc dù thăng hoa chủ đề nhưng rất giận người có chút người xem khí cũng đem dạp chiếu phim cũng đốt c h u y ệ n thật nga châu liền có hai nhà dạp chiếu phim màn bạc bị đốt dù sao cho dù ai thấy được nhất thời điểm cao chiều vai chính với trong tuyệt vọng dùng súng lục giết chết mấy vị cùng nhau vọt vào súng s u t đồng bạn ba đang muốn tự sát không hạ xuống quái vật trong miệng hoặc là bị con n ệ n xem như nhân thể xào h u y ệ t chịu đủ đau khổ lại phát hiện sương mù giải tán quân đội dọc đường cứu viện trong siêu thị những thứ kia ma quỷ một không có chết ngược lại thương hại nhìn hắn c h ẳ m g c h ẳ n kết cục này có chút tính khí nổ không tiếp thụ nổi cũng bình thường lấy một thí dụ giống như nhà tù sọ ở cả trong nd hoa thời gian hai mươi năm đào móc vượt ngục kết quả mới ra đi trường ngục liền đứng ở bên cạnh tới một câu suvc nd thưởng thức kỹ ngươi thưởng thức kỹ cái này a y nhất được dĩ nhiên đạo diễn thờ răng luôn luôn thích chơi rung động đây cũng là hắn đạo diễn tác phẩm Cho dù sau đó lệch n cao n g mắn lại n n tốn hai ngày thời gian thức đêm biên tập ra năm mươi giây sút hấp tơ cốp dự cáo để cho bờ lách mang theo đi theo đài truyền hình hiệp thương làm xong một trận này cho dù lẹt m ằ n tinh lực coi như thịnh vượng nhưng cũng là có thể trầm tĩnh lại nhàn nhã nghỉ ngơi năm con quay vô xong t h ẹ o h o ạ t k ỉ n h y ở trước bốn tập sau liền rời đi đoàn làm phim dù sao so với phim truyền hình hắn càng thích đóng phim chỉ bất quá hắn bản thân gần đây không có gì tác phẩm mới linh cảm cho nên hắn hay là mỗi ngày tìm các loại kịch bản nhìn hoặc là nhìn chút tiểu thuyết mạn g ạ loại một ngày hắn ở phòng làm việc làm việc tiếp tân dẫn cá nhân đi lên cũng là đạo diễn mê hi cô ạ lại g n dở rỗ gỗn dạ l ạ tại aditur con quay ăn mặc đồ thường nhiệt tình đi rót cà phê Ả lại dàn dờ dầu ngồi ở trên ghế salon hơi có chút tay chân luôn uống tình cờ rõ xét một chút chung quanh bố cục trong đôi mắt lộ ra chút y t á a ước hắn là nhận biết con quay nhưng không phải rất quen nhưng đạo diễn mê hi cô vòng lại lớn như vậy có thể ở hollywood lẫn vào thì càng ít gần như đều là có thể kết giao đến không lâu lắm xem con quay tới dâng lên cà phê chiêu đãi Ả lại dàn dờ dầu vội và nói lần này mạng m ộ i tới còn trễ mải công việc của ngươi thật l à ấ y n ấ y con quay không có vấn đề cười cười không cần như vậy những lời này cũng là dùng tiếng tây ban nha nói hai người vốn là một chỗ trò chuyện, trò chuyện chút g ọ n g quê đề cũng là dần dần quen thuộc đứng lên ạ lại dạn dợ dồ thừa dịp không khí vừa đúng đánh chống làng hỏi con quay ngươi cùng đạo diễn lẹt măn rất q u e n à. con quay cùng s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì hợp tác mấy lần quan hệ tự không cần nói nhiều cái này ở trong vòng cũng không phải bí mật gì nhắc tới hắn con quay gật đầu một cái ta tác phẩm bây giờ đều là s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì giúp một tay chuẩn bị cùng phát hành nghiệp vụ chung sống rất không tệ ạ lại dạn dợ dồ chờ đến chính là những lời này hắn lập tức nói ta hiện ở trong tay có cái kịch bản cũng muốn xưởng phim phì rẽ phờ ly giúp một tay chính là không có cơ hội cùng gặp mặt hắn cho nên có thể hay không mời ngươi hẹn gặp một hai s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì nghiệp tích không sai không biết có bao nhiêu điện ảnh người nghĩ hẹn nói chuyện hợp tác nhưng trong này r ồ n g rắn lẫn lộn muốn cầm hạng mục gạt tiền không nhỏ không dễ phân biệt lãi mặn cơ bản cũng chỉ để cho ném kịch bản rất ít n g o à i gặp trừ phi kịch bản được tuyển chọn nhưng ném kịch bản quá nhiều người người cũng ôm thành danh mộng đẹp s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì cũng nói chung không có thời gian đi nhất nhất khảo hạch đây là trong ngành rất thường gặp chuyện con quay cũng lập tức hiểu ạ lại dạn dợ ý tứ chẳng qua chính là kéo đầu tư đối với vị này quê quán đạo diễn con quay từ trên đấy lòng cũng có chút công nhận nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng Ta có thể mời một cái. nhưng có thể hay h k ô ngay đáp ứng, t liền không thể bảo ả cảm ơn, cảm ơn, đ cả như c vậy hắn một vỗ độc lập điện ảnh tiền vẽ thực sự là có hạn miễn cưỡng có thể vận hành kiếm chút vẫn là dựa vào đường dây phát hành năng lực cho nên khi hắn cầm mới kịch bản kéo đầu tư vẫn còn có chút chật vật hắn hay là trước tìm bạn cũ ạn phọn sổ cổ đồng ạn phòn sổ là sớm nhất ở hollywood đánh hạ danh tiếng đạo diễn mexico hắn nhìn kịch bản rất thích giới thiệu cho hồn nở cùng dịu nỉ vợ sản sản xuất phim ảnh nhưng những công ty này kia để ý phi tiếng anh tác phẩm hay là văn nghệ hướng trực tiếp liền cự tuyệt cuối cùng vẫn là ạn phòn sổ đề nghị đi tìm con quay nghĩ một chút biện pháp dĩ nhiên càng quan trọng hơn một điểm là hắn mặc dù thiếu hụt đầu tư nhưng đến một chút cũng có thể kiếm ra đến càng quan trọng hơn hay là phát hành đường dây Ả ạ lại dàn dở dồ ăn quen phát hành đường dây thua thiệt hơn nữa hắn cũng nghĩ đến hollywood tìm kiếm phát triển mẹ hi cô cái mâm đối với hắn mà nói cũng là ít cái này càng cần hơn mộ ra có thực lực công ty điện ảnh t i ế t nạp trước trước sau sau hơn mấy tháng lục đại thái độ rất không rõ ràng chỉ đành tìm s ư ở n g phim p h ì rẽ phờ lì thử một chút chương bốn trăm chín mươi hai rời nước mỹ quá gần chương bốn trăm chín mươi hai rời nước mỹ quá gần cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu s ư ở n g phim p h ì rẽ phờ lì trong phòng làm việc lét mắn lần đầu tiên gặp được mẹ hi cô tam kiệt một trong h lại dàn dở dỗ con q a y mời về sau hắn trong lúc rảnh rỗi rất nhanh liền tiếp kiến hắn người này khuôn mặt hơi dài tóc tùy ý sinh trường cũng lộ ra cái chán lộ ra khí chất tắt liệt nhưng hết lần này tới lần khác lại có chút lười biếng ý vị cảm giác hắn rất không c â u thúc khách khí là có nhưng ánh mắt rất kiên định rất ung dung h o ặ c giả cùng hắn hàng năm đợi ở mexico hoàn cảnh như vậy có liên quan mà không giống con quay cùng ạn phòn sổ thật sớm sẽ tới hollywood kiếm sống đang ở l ẹ t m ặ n quan sát hắn thời điểm ạ lại giản dơ dô cũng đang quan sát l ẹ t m ặ n nhìn thấy ý niệm đầu tiên vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm khái đối phương nhẫn kỷ nghĩ hắn hơn bốn mươi tuổi sống được không có hai cái đồng hương tốt cùng lẹp mặt so với càng lộ vẻ lúng dĩ nhiên cũng chính là hơi suy nghĩ một chút mà thôi sinh hoạt lịch duyệt đã sớm mải cái thông suốt húng chi là bản thân có việc cầu người ạ lại dạn dở dộ đem tháp bầy bẹn kịch bản giao cho hắn sau đó lẳng lặng tiếp nhận kết quả nếu như xưởng phim phì rẻ phở lì cũng không đáp ứng đầu tư cùng vận hành một chuyện hắn liền muốn đi tìm những thứ kia cái khác công ty điện ảnh thử một chút nhưng lúc đó liền không có người quen có thể rút một tay nhưng hắn sẽ không bỏ rơi cố gắng không thử cái gì cũng không biết có thử một chút cho dù bị cự tuyệt cũng còn có một khả năng nhỏi lẽ hắn nhìn kịch bản thấy rất nhanh chỉ dùng hai mươi phút liền ở trong đầu qua một lần hắn chưa có xem qua tháp bay bẹn nguyên bản nhưng lấy hắn qua lại ánh mắt mà nói bộ phim này lợi nhuận giá trị không cao hay là nói một đôi n g h ỉ phép vợ chồng phát sinh gia đình b ỹ kịch trong lúc này lại ánh xạ nước mỹ cùng mexico một ít xấu xa dù sao đối với mexico mà nói bây giờ quốc tình một ngày không bằng giống như tổng kết lại câu nói đầu tiên có thể khái quát rời thiên đường quá xa rời nước mỹ quá gần chứ đừng nói nước mỹ lập quốc nhiều năm như vậy xâm chiếm mexico quốc thổ di ệ n tích liền nói chín hai biên mậu hiệp định ký sau ở nước mỹ cơ giới hóa sản xuất giá rẻ nông sản đánh vào hạn mexico nông trường chủ quy mô lớn phá sản mà chính phủ mexico lại tin nước mỹ tự do chủ nghĩa kinh tế nói láo hoàn toàn xem đây hết thể phát sinh còn nữa mexico lâu dài đều là nước mỹ r ắ c rời tiêu nạp trận đối cái kia để mặc cho n â n g đỡ còn trong tối điên cuồng chèn ép cái mông không ở nước mỹ bên này lãnh đạo chính phủ người tạo thành chính phủ mexico gần như không có công tín lực cùng với lực không chế cục diện mà tháp bẫy bẹn thật vừa đúng lúc liền có phương diện này tố cáo tỷ như di dân chính sách cùng c h ủ n ma túy ngưng cổng l ạ mắn đoan chừng cái này điện ảnh đánh ra đến Nước mỹ dân chúng khẳng định không thích trên quốc tế mặt loại này đề tài cũng không phải được hoan nghênh cái chủng loại kia nhưng hoặc giả nhà phê bình điện ảnh cùng ban giám khảo thích loại này có ý nghĩa tác phẩm hướng thường không sai đạo diễn ạ l ệ i giàn dở dồ người bộ phim này sợ rằng rất khó phát hành giạp chiếu phim mức độ ủng hộ khẳng định không đủ đây coi như là rất tuyển c h u y ề n c á c h nói giạp chiếu phim đám người kia coi trọng nhất thị trường không thể nào cho cái gì màn bạc về số lượng chống đỡ mặc dù nói trước khi tới ạ lại à n dở dổ cũng có chút chuẩn bị tâm tư dù sao cự tuyệt người cho lý do cũng tương tự vậy thì nhất định là hắn kịch bản vấn đề nhưng hắn vẫn còn có chút thất vọng dù sao cái này bộ tác phẩm hắn tốn hao tâm tư rất nhiều đang ở hắn chuẩn bị cáo từ thời điểm chỉ nghe lẹt mắn lại nói bất quá ta bản thân coi như công nhận kịch bản c ấ u tứ điện ảnh vỗ đi ra ngoài là có ý nghĩa chẳng qua là không biết điện ảnh dự toán là bao nhiêu ạ l ẹ i dàn dở dồ suy nghĩ một chút mới nói cụ thể còn không có chuẩn bị thành lập đoàn làm phim nhưng đoán chừng sẽ không vượt qua hai mươi triệu chủ yếu là lấy cảnh rất tiêu tiền trong phim ảnh tùy thuộc cảnh tượng đại khái là mexico nước mỹ hai nơi nếu như thực vỗ vậy xác thực tiêu tiền lẹt mắn gật đầu nói có thể bất quá ngơi đối tác phẩm hợp tác điều kiện là cái gì? Ta ạ lại dạn có thể trú tư dơ dồ cao hưng nói ừng không biết ngươi đối điện ảnh nhân vật diễn viên có nhân tiền sao có một vai nam chúng ta muốn cho bờ giáp ít tham gia diễn bản thân hắn nguyện ý hẳn lương hắn kế hoạch bê phòng làm việc còn đáp ứng đầu tư ba triệu bờ giáp ít l ẹ c mân tâm muốn làm sao lại gặp phải hàng n à y nhưng l ẹ c mân cũng biết bờ giáp ít sai người phục qua mềm nhưng hắn không biết là bờ giáp bây giờ nghe theo người đại diện đề nghị chuẩn bị đi triển lãm ảnh lộ tuyến đem mình tạo thành kỹ năng diễn xuất thực lực phái dù sao hắn cũng sẽ g i ả sẽ không vẫn là ngôi sao lưu lượng con đường về phần lựa chọn ạ lại dạn dở dồ là bởi vì hắn bên trên một bộ phim bưng ra vẹn mình s ả n h đế năng lực cũng không tệ lắm hướng thưởng hàng lương cũng là bởi vì cũng có ý ngươi lựa chọn bờ g i á ít lý do là cái gì l ệ c mân đột nhiên hiếu kỳ nói đối điện ảnh tuyên truyền rất hưu hết chỗ ít nhưng hắn hình tượng quá thần tượng không bằng thay cái thích hợp hơn à tháp bày bẹn rất cần tự nhiên có sinh hoạt khí tức biểu diễn về phần về điểm kia đầu tư xưởng phim v h ì dẹp lờ ly không quan tâm À lại dàn dơ rộ vừa nghe trong lòng cảm thấy là lẹt m ằ n đối tác phẩm coi trọng cũng nói là nói ta không quá quen thuộc hollywood diễn viên ngươi có cái gì tốt để cử sao dốn cờ sặc hoặc là hữu t h hạ gì sẩn bọn họ đều là bốn mươi tuổi quảng trường lịch duyệt cùng kinh nghiệm cũng đủ chống đỡ lấy bộ phim này về phần vai nữ chính ta hướng vào kết bờ làm chết h ú ca ảnh hậu hợp tác còn dư lại vai phụ nhiều thử vai mấy vòng liền tốt ạ lại dàn dở dồ đối mấy người này chọn cũng tương đối hài lòng bất quá cắt sệ dự toán cần ép một cái hạ thấp nguy hiểm bọn họ sẽ đáp ứng biểu diễn sao sẽ chỉ cần ngươi nói s ư ở n g phim phì d ẽ phờ lì tên bọn họ đều là trung niên diễn viên có thể diễn vai chính cơ hội cũng không nhiều coi như hàng thấp một chút cắt sệ nhưng có thể được đến đủ biểu diễn không gian đạo diễn ạ lại dàn dở dồ có thể hiểu ý của ta không ta đã biết ạ lại dàn dở dồ gật đầu nói tốt nhân vật cùng với có thể lấy được vinh dự danh tiếng xa so với một chút cắt sệ dễ dàng hơn suy tính được mất nhất là bọn họ đều không phải là thần tượng lộ số cái kêu nhân hình giống cũng không đi được thần tượng lộ số chỉ có thể dùng một bộ bộ tác phẩm chứng minh kỹ xảo của mình như vậy ta sẽ mau chóng để cho xưởng phim p h ì r ẻ phơ ly lập hạng cụ thể chuẩn bị đoàn làm phim truyện hy vọng có thể nhiều hơn phối hợp được rồi ta sẽ lấy trước ra cặn kẽ quay c h ủ kế hoạch À lại dàn dở r ồ i không phải không hiểu hollywood quý cụ c ặ n kẽ quay c h ủ kế hoạch dùng làm phe thứ ba song phiến bảo đảm thế nhưng là nhất định l ẹ m ặ n là người đầu tư à lại dàn dở r ồ i chỉ có thể phối hợp chương bốn trăm chín mươi ba phát lực chương bốn trăm chín mươi ba phát lực cầu lĩnh duyệt phiếu phiếu sương ngủ biên tập xong lại tốn hơn một tuần lễ hòa âm phụ đề cùng với cắm vào lời bộ bạch cùng bối cảnh vui phim hoàn chỉnh một khi hoàn thành lẹt m ắ n tìm tới l a m điệp ảnh nghiệp người phụ trách lì h m nội bộ chỉnh chiếu một lần rộng rãi phòng chiếu phim bên trong ngôi phần lớn là phát hành ngành cốt cán còn dư lại phần nhỏ là sương mù hậu kỳ chế tác nhân viên còn có chính là ni cô lát cả cũng c ố ý chạy tới xem xem phim quay c h ụ hiệu quả như thế nào đây là l a m điệp ảnh nghiệp lần đầu tiên chính thức giao thiệp với quy mô lớn chuỗi d ạ n phát hành cũng không do đám người không coi trọng nhỏ nhẹ máy chiếu phim tiếng ông ông trong phim từ sáng tối rõ ràng v a trong các chính thức bắt đầu mặc dù phòng chiếu phim trong chế tác nhân viên nhìn biên tập tài liệu cũng nhìn ma trướng rất rõ ràng sương mù nói cái gì nội dung bất quá theo kịch tình tiến triển cùng với thích hợp hòa nhạc lợi bục bạch â m thanh tô đâm hạ cảm giác lại là không giống nhau đến gần một giờ bốn hơn mười phút phim chính sắp đến kết thúc mấy cái phát hành nhân viên bất chi bất giác vô tay điện ảnh rất xuất sắc cùng các phe chuỗi giảm giao thiệp cũng dễ dàng rất nhiều ta nghĩ ông chủ lần này công ty nhất định sẽ mở rộng chuỗi dạp đường dây lia nói lộ ra lòng tin mười phần vậy thì mau sớm quyết định màn bạc số lượng cùng sắp xếp phim khoảng thời gian đang đợi mấy ngày tuyên truyền cũng có thể bắt đầu vì điện lệ m ặ n sau khi phân p h ó xong lại dần dần tàn đi dù sao kế tiếp cần phải hoàn thành công tác không ít làm điệp ảnh nghiệp phát hành nghiệp vụ lại không thần u quen phải sớm làm phối hợp lì hạ mang theo người sau khi rời đi nhanh chóng liên lạc với các đại viện tuyến cao tầng lại làm cái xem phim sẽ mấy năm này sưởng phim phì r ẻ phơ lì hạ n g mục không ít rất kiếm tiền cũng rất có tiền lời chuỗi giạp phương diện cũng không nghi ngờ lệ m ặ n lực ư hiệu triệu đối phiến từ bản thân cũng phi thường hài lòng lần đầu hiệp thương hạ hoàng gia hẹn tợ tài mẹn chờ chuỗi g ạ p phương nguyện ý lấy ra hai nghìn khối màn bạc chống đỡ tuần đầu tiên phần trăm ba mươi lăm tả hữu sắp xếp phim lượng còn giữ lại đều xem sau này thành tích như thế nào là tốt liền tăng là t r ê n lệch liền giảm đây đều là lệ thưởng tóm lại vẫn là nhìn phim lợi nhuận như thế nào chuỗi g i ả m ngược lại không phải làm từ thiện không thời gian phước diện từ mới đầu tháng hai phối hợp s u p tơ cũng tạo thế một tuần bước đầu định vào ngày mười một tháng hai trình chiếu như quả không có gì bất ngờ xảy ra chính là an bài như vậy mặc dù rời lẹt m ằ n dự tính đầu tháng ba trước hạn nửa tháng nhưng chuỗi giạp phương diện cũng phải không nghị quá mức bỏ chống giạp chiếu phim lẹt mặt cũng liền đồng ý ngược lại toàn bộ mùa xuân không thời gian cũng không có gì rất có uy hiếp một đường ch sương mù gặp ai cũng không quá sợ mà trong hai tháng lên trước nhất chiếu chính là d i ễ u nỉ vợ sản c h u n g đẳng chế tác nghệ thuật cô gái sau đó l à hồn nở địa ngục tình sương mù xếp thứ ba tiếp ngăn mà đến không thời gian phân phối rất hợp lý l ệ c mân cũng không lo lắng hai bộ tác phẩm hậu kỳnh quá lớn nghệ thuật cô gái là phim h à i tình yêu điện ảnh có hữu sở mít vai chính tiền vẽ khẳng định không kém nhưng sau này sắp xếp phim sẽ giảm bớt phim này khai mạc màn bạc rất nhiều xem ảnh cơ số giảm bớt cũng nhanh khoảng cách trình chiếu vẫn chưa tới hai mươi ngày phim trước đó tuyên truyền cũng muốn bắt đầu với lúc súp cơ cũng ở đây ngày mùng ngày ba tháng hai ngày này chính thức quyết định phố lớn ngõ nhỏ cũng tự phát không khí lửa nóng liền lẹt m ặ n loại này đắm chìm làm việc lại đ ô i bóng bầu dục không có chút nào cảm thấy hứng thú người cũng có thể cảm nhận được loại này cùng nhiệt tâm tình bởi vì rất nhiều người đều ở đây hai ngày đổi lại lưu ý lần người yêu nước đội hoặc là p h ì lạ đ t phi ạ lao hưng ơ đội dấu hiệu đội phục hay theo c h ú có thể thấy được đàm luận hai đội thanh âm hoặc giả không phải dân gốc người mỹ cũng không thể nào hiểu được loại này giải đấu vì sao như vậy có sức ảnh hưởng đi ít nhất lẹt m ặ n đến giải đấu truyền hình trực tiếp giờ khác này nếu không phải nhà mình đầu sương mù trung trang dự cáo hắn là chắc chắn sẽ không tốn thời gian nhìn một bọn đ trong phòng khách eva đ ố i súp hấp tơ c c ũ n g không quá mức cảm giác thấy được lét măn từ thư phòng xuống giúp hắn rót chén nước lần này trận chung kết hiện trường lại là toàn bộ ngồi đầy hô hào t r ợ u i thanh âm lộ ra không khí rất đủ dĩ nhiên đối không thích người mà nói hay là rất nhàm chán rốt cuộc mai mới chờ đến lúc đến tiết thứ hai kết thúc ở lạm bùa hội nghị xe hơi tuyên truyền quảng cáo sau một con đẹp đã lam bướm lặng lẽ nhảy múa giờ phút này hiện trường người xem rất nhiều đều bận rộn đi nhà cầu hoặc là mua quả vặt vô tâm chú ý quảng cáo cái gì nhưng máy truyền hình ra thấp nhất còn có một trăm triệu t ả hữu người xem sưởng phim phì rẽ phờ đ ầ u phim logo thoáng qua. trên màn ảnh lớn một chỗ sương mù dày đặc hạ trong siêu thị chuyển tới cầu khẩn c ù n g thúc thiết ta không muốn chết van cầu các ngươi ta muốn đi vào thả ta đi vào nam nhân chảy máu cách cửa kiếng không ngừng cầu khẩn thẳng đến quỳ xuống cái này bi sảng ống kính để cho phần lớn người xem một cái bị hấp dẫn lấy nam nhân còn đang cầu khẩn nhìn quần áo hay là tên lính sương mù mù xương trừ siêu thị lạnh như băng mọi người vây xem lại không có chút tiếng vang đột nhiên nặng nghề bối cảnh nhạc vang lên tựa như ở sương mù chỗ sâu một bóng đen lật tập đến nam nhân run sợ trong lòng chiều sau lưng nhìn lại về sau phát điên bình thường đụng cửa kiếng nhưng bóng đen kia quái vật rất nhanh đưa ra xúc tu trong n g á y mắt bốc chết sau đó bóng đen tàn đi lưu lại trên đất mở ra vết máu cùng siêu thị không tên nhẹ nhõm đám người giờ khác này ấn tượng ở bóng đen tiếng bước chân vang lên lúc phảng phất trái tim cũng sinh ra ngắn ngủi cộng m ì n h đang ở đại gia cũng cho là đây là loại lớn tựa như dị hình điện ảnh thời điểm rất nhanh ông kính chuyển một cái c ả đ ă n g tràng sương mù treo lơ mặc dù chỉ có ngắn ngủi năm mươi giây bất quá lẹt mắn đem nó biên tập đi ra lại hoa rất nhiều công sức cơ bản bao hàm chủ yếu nhân vật cùng với bị kẻ siêu thị nguyên nhân dĩ nhiên cái này càng nhiều hơn chính là vượt trội điện ảnh điểm s đại phương diện kịch t ỉ n h hay là như đúng mà là sai lấy vểnh lên người xem lòng hiếu kỳ đi dạp chiếu bóng tìm tòi hư thực dự đoán phiến cuối cùng đi tới kết thúc cuối cùng trong tấm hình chỉ có cả vô cùng ánh mắt kiên định hình ảnh biến thành đen lưu lại cũng là vô cùng nhiều nghi vấn thì như trong sương mù dày đặc tại sao phải có quái vật sương mù dày đặc lại là ở đâu ra siêu thị kẻ sống sót tại sao phải đẩy người ra đi chịu chết c k david tại sao phải nói bọn họ đã điên rồi nhất định phải chạy đi rất rất nhiều làm chỗ không hiểu Chỉ nhìn thấy ảnh màn lớn điều ị n hàng h cách chữ một v ế tuyến chiếu, t lẹt lặt tay Nikolat điện tác tháng toàn tính đạo điện đợi. đ diễn mới, liên xin i mằn lần nữa ảnh sương ngày phẩm mụ Mỹ rắc Bắc ca chờ sẽ ở này treo lơ sẽ theo ngàn vạn gia đình máy truyền hình truyền bá ra ngoài c h ỉ n h chiếu tin tức rất nhiều người hâm mộ cũng tạm thời bông xuống s u ố tơ bác cục tranh tài hưng phấn thảo luận khóc quái vật kia là cái gì ta phải đi nhìn cái này dự cáo xem ra rất có ý tứ hoặc giả trình chiếu sau có thể đi dạp chiếu phim ủng hộ một chút vai nữ chính thế nào cảm giác rất xấu dáng vẻ và tiếp nhân vật phản diện sao cả kỹ năng diễn xuất vẫn là như vậy đồng hắn cùng đạo diễn lẹt mắn hợp tác điện ảnh cũng cực kỳ đẹp đẽ tên vô lại cùng cuồng nộ ta thế nhưng là đặc biệt mua máy cd c h ọ n vẹn nhìn ba bốn lần đạo diễn lẹt mắn lại bước phát triển mới p h í a rồi vậy nhưng được đi xem một chút ta liền phục hắn đóng phim tốc độ nhanh thì thôi chất lượng còn cũng không tệ bất quá hắn có phải hay không lại đổi cái loại hình sợ hãi khủng bố loại đề tài tại sao ta cảm giác lại là bi kịch kết cục sẽ không lại chết nam chính đi cái này đạo diễn tác phẩm láo ngược chủ ta đều sợ rất nhiều đạo diễn cũng thích dùng tương đối bi tình kết cục tới cám rô nước mắt nhìn nhiều tâm tình đừng nhạy cảm đừng chúng kế là được Ta cũng không m uy ố n mang theo bạn gái đi xem chiều bóng, n xem mứt trở lại. sau gái theo kết trở chiều khóc lại, đi quả sức à an bài toàn bộ rơi vào khoảng không. Người bài bộ vào rơi dịch là cái rất bình thường dân đi làm bước đầu có thể nói được là điện ảnh người yêu thích gần như mỗi tháng cũng sẽ đi dạp chiếu bóng một đến hai chuyến bất quá nói bước đầu nguyên nhân là hắn xem phim đều là đánh tốn thời gian giải trí bản thân rất bài xích không đủ thoải mái chơi thơm vào tác phẩm hoặc là nói so với có ý nghĩa hắn càng thích nhà phê bình điện ảnh trắng trận phê phán bỏng nô làm đáng tiếc bạn gái của hắn khẩu vị bất đồng thích xem một cái gọi lẹt mằn lặt nước pháp đạo diễn cho nên bức bách hắn cũng phải tiếp nhận nhưng hết cách rồi bạn gái so điện ảnh trọng yếu thứ ba mươi bảy giới súp tơ c ụ p đêm về sau mọi người trừ nhiệt tình thảo luận đạt được vô địch lưu ỷ lần người yêu nước đội kia kia đội viên biểu hiện như thế nào như thế nào hay hoặc là trung tràng biểu diễn tú ca sĩ hoặc là vũ công thế nào thế nào còn bị theo đuổi liền là xuất hiện ở truyền hình trực tiếp trong sương mù dự cáo lần này súp tư cục tỷ suất người xem nhân số không có, năm trước nhiều, nhưng cũng có một. hai trăm i triệu người xem cơ số hơn nữa biên tập dự cáo cho ra huyền niệm rất lớn giống như tên phim bậy sương mù bình thường nhìn không thấu toàn cục hấp dẫn rất nhiều người xem tầm mắt chuyên m ư g h ạ chỉ một ngày phần lớn người hâm mộ đều biết lẹt mặn tác phẩm mới sắp trình chiếu lúc này s u p tơ cột không thẹn với giám thu cao như vậy tiền quảng cáo nền tảng sức ảnh hưởng kinh người xưởng phim dĩ nhiên cũng biết s u p tơ cột tác dụng nhưng mấu chốt là mùa xuân khung thời gian s á t thực không đáng giá tốn hao đại lực khí đi tranh phát hành chi tiêu quá nhiều bản thân liền là rất lớn trình chiếu nguy hiểm dù sao tuyên truyền hiệu quả rất tốt chất lượng không đạt tiêu chuẩn vậy bị phun có khả năng quá lớn đây là ma kết tính qua múc bản thân mang đến vấn đề t ỷ như mô b ả o nhưng lam đ i ệ p ảnh nghiệp hay là đối với tác phẩm rất có lòng tin chỗ d ạ p xem thử cũng gần như nhất trí cảm thấy thị trường tiền cảnh rất khả quan ngày thứ hai lam đ i ệ p ảnh nghiệp lại ném vào năm triệu usd liên lạc truyền thông trên web đi tạo thế thảo luận nhiệt độ thẳng tắp tăng lên đoàn làm phim chủ chế đi các lớn tóc so đài truyền hình chương trình giải trí tuyên truyền áp phích cứng rắn rộng trải rộng các đám người đất tập trung thương trưởng tòa nhà văn phòng g ạ p chiều bóng tuy ý có thể thấy được như vậy mang đến hậu quả chính là gần sáu thành tuyên truyền đường dây bị sương mù chiếm đ o ạ n kết nối với chiếu chừng mấy ngày tiền vẽ không sai nghệ thuật cô gái nhiệt độ đều bị sương mù áp chế làm việc lớn như vậy tiêu tiền cũng là như nước chảy một tuần đi qua tuyên truyền tốn hao liền vượt qua ba mươi triệu phát hành công ty bước đầu tiên là rất mấu chốt lại mặn sớm liền quyết định hạ nạp tay nếu không từng điểm từng điểm tiêu tiền mặc dù kéo dài thời gian dài nhưng làm sao có thứ hiệu quả này bất quá tuyên phát so chi phí làm phim cao đối với giới điện ảnh mà nói rất thường gặp dĩ nhiên chương mục cũng không phải như vậy tính dù sao rất nhiều phim công ty sau lưng liền đứng cỡ lớn tập đoàn truyền t h ô n g đối với tài nguyên lợi dụng càng đến nơi tốn hao ít rất nhiều lấy một thí dụ đi nếu như sương mù phát hành công tác giao cho lục đại bọn họ không chỉ có không cần xài nhiều tiền như vậy liền có thể làm được giống nhau nhiệt độ hiệu quả còn có thể từ trong kiếm được không ít dù sao trên thị trường công ty quảng cáo hoặc là tờ báo ấn phẩm này sau lưng đều có lục đại công ty mẹ bóng người ngược lại nước mỹ tờ báo phi chính phủ tư bản cũng có thể tạo dựng quốc tinh bất đồng nhưng đối với lam điệp ảnh nghiệp mà nói những thứ này tốn hao lại là nên công văn các lớn báo giấy mượt trang địa giá tiền gần như cũng là công khai không tốn tiền ai cho ngươi trang địa l ệ c mân cũng không yêu cầu xa vời có thể trực tiếp đánh hạ tuyên truyền tài nguyên thị trường chỉ c ầ u có cái quan hệ m ò thấu đường dây có thể phát hành trong chi phí thấp điện ảnh là đủ nếu không phát hành m ả n g lớn vốn là coi trọng tuyến phát cự đạo phí dùng còn t í n h không xuống chẳng phải là nguy hiểm gấp đôi c h ố n g chất vậy còn không bằng đem phần tử cho lục đại ăn tới ít người ta có tư cách như vậy ăn đường muốn từng bước từng bước đi lần này có thể làm chắc cơ sở đứng vững góp chân là tốt rồi dù sao ở có tiền có thể đem tiền thuận lợi tốn ra cũng là bản lãnh cũng không phải là cái gì người cũng có thể liên lạc với nhiều như vậy truyền thông giúp một tay tạo thế thay cái người ngoài nghề hoặc giả ba mươi triệu t u n ra liền bị nuốt lấy hơn phân nửa còn không bằng làm điệp ảnh nghiệp đâu ít nhất ta cũng không phải cái gì cũng không chuẩn bị vì sương mù một chuyện đặc biệt cùng lì ổng gạt phối hợp mượn người ta thành lập t u y ê n truyền mạng còn tốt khi thế đánh tới không phải hy sinh sương mù thị trường lợi ích cũng còn không được phía sau cũng đủ nhức đầu làm điệp ảnh nghiệp trong phòng làm việc l ạ m a n thấy được nội bộ điều tra thị trường báo biểu thở p h à o nhẹ nhõm ngồi ở đối diện lì a m cười nói đúng nha hoa nhiều tiền như vậy nếu như còn lãng phí xuất tơ c ụ đề tài nhiệt độ sương mù khai cuộc chính là ác n ộ n g cấp bậc đã hoa tiền gia tăng phim nguy hiểm còn không có được lắc đầu nói ta lộ diện cũng là tốn công vô ích không cần thiết có cả cùng ê và hai người phối hợp tạo thế đã đủ rồi ta là đạo diễn sao có thể một mực tham gia hoạt động ly h m không khuyên nổi lệch mận cũng liền thôi giống như hắn mà nói phía sau màn người làm việc hay là trở về phía sau màn cuối cùng ra ánh sáng nhiều đối đạo diễn mà nói không có gì chỗ í c lợi lẽ m ắ n lại không cần những thứ này hắn chỉ cần liên tục không ngừng đẩy ra tốt tác phẩm tự nhiên sẽ bị người hâm mộ người xem công nhận năm 2005, n g à y 11 t h á n g 2 sương mù tại trung quốc giảm hát lớn cử hành lễ công chiếu trong nháy mắt liền lấn át trên thị trường đang trình chiếu những thứ kia tác phẩm diệu nhị vợ sản phát hành nghệ thuật c ủ a gái vốn là danh tiếng rất không sai bộ này nguyên thời không trong bắc mỹ sẽ lấy được một hơn bảy trăm triệu bồn thổ tiền vé bây giờ chỉnh chiếu đến gần cựu tiên vẫn chưa tới sáu mươi triệu thanh thế hết sức không đủ hơn nữa người xem phổ biến mong đợi sương mù cạnh tranh áp lực cũng so kiếp trước kịch liệt nhiều đã nhất định bị cực lớn thị trường ảnh hưởng mà hồn nơ địa n g ụ c tinh liền nghệ thuật cô gái cũng cạnh tranh không lại hiện tại cũng trực tiếp bắt đầu tiêu giảm màn bạc số lượng càng là thế thảm hai nhà đánh tới đánh lui đang đụng phải sương mù lại gia nhập chiến trường bắc mỹ chỗi giạp phương nhóm lựa chọn là phùng sương mù hướng này khuynh hướng tài nguyên tự nhiên có thể phối hợp bên trên truyền thông truy lùng báo cáo nhiệt độ tuyên truyền bên trong eva gờ xin liên tiếp lấy phát hoa hồng thân phận ra mắt với người hâm mộ trước mặt. mà mỹ nhân luôn là hấp dẫn tầm mắt h ú n g chi e va danh tiếng so kiếp trước suất đạo kia lại không biết tốt hơn bao nhiêu khi nàng làm the o hollywood dễ hoạt tở cỏ vở gơ kỳ mới nhất lượng tiêu thụ càng là h ứ n g hỏa c ù n g bán hụt hàng điều này làm cho lẹt m ặ n biết tin tức sau cũng là dở khóc dở cười hắn thật không nghĩ tới e va người qua đường duyên như vậy không sai hoặc giả cùng nàng thực tế đóng phim tính cách có liên quan cũng hoặc giả h va rất ít leo lên tạp chí mặt địa người xem có loại rất ly kỳ tâm lý không tựa đ ể trước tiết không tựa đ ể t r ư tiết chuyện vụ vặt chiến thân xin nghỉ một ngày chương bốn t ư ơ n g mù công chiếu chương bốn trăm chín mươi lăm sương ngủ công chiếu cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu tháng hai lo s a n g dơ lết còn mang theo điểm lạnh l é o bảy giờ d ư ớ i tối bị hữu n ỉ vợ sạn ủy thác điều tra công ty nhân viên đi tới một nhà giảm chiếu phim người đi bên đường lui tới thỉnh thoảng nhiệt tình thảo luận đi nhìn kia bộ phim mà ở giảm chiếu phim đại sành áp phích của t r o n g trong đó chiếm cư không gian nhiều nhất độ dài lớn nhất không ngờ là đạo diễn l ẹ t m ặ n tác phẩm mới sương ngủ cái này điện ảnh hôm nay công chiếu sắp xếp phim xuất cùng mức độ ủng hộ rõ ràng cao hơn cùng khung thời gian cái k h á c tác phẩm ở hollywood đạo diễn ở chuỗi rạp trong mắt là tuyệt đối áp đảo diễn viên trên cũng là cân nhắc tài nguyên n g h i ê n g về tuyệt đối chỉ tiêu nói cách khác mỗi một đường siêu sao tham gia diễn m ỗ i người mới đạo diễn tác phẩm cùng một đường đạo diễn lôi kéo người mới diễn viên tác phẩm đồng thời cạnh tranh ở còn chưa xuất hiện thành tích số liệu trước vô luận như thế nào so chuỗi rạp cũng sẽ càng coi trọng đạo diễn đây là ngành nghề k i n h bị liên người trong nghề cũng sẽ không tin tưởng mẫu mỗ tác phẩm thiếu ai liền không thể diễn dù sao diễn viên diễn tốt là bụt phận diễn kém mới là gánh trách nhiệm nói cách khác đạo diễn gánh nổi tiền vé diễn viên chẳng qua là vài gấm thêm hoa mà đến lẹ m ặ n cái này một cấp bậc bùn thổ tiền vé thu hồi chi phí là tối thiểu thành tích kệ biển ngoài hồi vốn đều là thoáng không đạt yêu cầu đây là hắn một bộ bộ tác phẩm đánh ra tới địa vị cùng độ tín nhiệm danh tiếng của hắn cũng đủ hấp dẫn người xem đi vào dạp chiếu phim bất kể là cái gì loại hình tám giờ trận sương mù cho ta một chương vẽ xem phim trả tiền lấy phiếu vợ là xem phương hướng đi vào số hai ảnh thế ý thân là một cái nhà phê bình điện ảnh vô luận là chuyên nghiệp nhu cầu hay là tự thân nhu cầu lẹ mặt tác phẩm nàng tổng là muốn đi nhìn Khán giả thật ì là náo nhiệt vợ là nghĩ thầm ở các khán giả trong chợ mong phòng chiếu phim ánh đèn từ từ tắt bốn làm bướng bay lượn ống kính như ánh trăng lạnh lẽo bình thường chút xuống màn ảnh lớn bên trên tiến bước chân trước lọt vào trong tay sau đó là lật ngăn kéo chuyên trở vật tạm tâm cuối cùng ống kính từ dưới lên chậm rãi di động giống như một người mang máy quay phim r ì n h coi bình thường thị giác hướng về phía ánh đèn không tính sáng ngời bên trong nhà tự bên trái phía bên phải phối hợp thư giãn bối cảnh vui quét qua một vài bức đặt ở góc tường tranh sân dầu giống như một đôi trung thực ánh mắt ghi chép nó có thể thấy được hết thể đoạn này là lẹt m ặ n cố ý phân phó thomas quay bổ sung mở đầu cộng thêm hắn dần dần thành thục tự thành hệ thống quan g ảnh phối hợp đem cái loại đó an ninh trong mang một ít quỷ dị sụt thương trong mang một ít suy d i ệ m thị giác cảm thụ triển lộ vô cùng tinh tế có thể nói rất treo cũng là lẹt mặt mong muốn từ vừa mới bắt đầu liền c h o n g váng người xem kéo vào sương mù cái này hơi lộ ra tàn khốc dã man hắc cám r không nghi ngờ chút nào l ẹ m ặ n làm được nếu như từ màn bạc phương hướng nhìn ra ngoài ảnh trong phòng tầm mắt của mọi người vững vàng định ở bên này bên trong nhà nam nhân đang đang vẽ tranh đã sắp phải hoàn thành vẽ trong là một tay cầm súng lục cao bồi người rắn g i ỏ i ánh mắt của hắn rất kiên định phản phất đối mặt khó khăn gì cũng sẽ không khuất phục b ư ớ c vẽ hoàn thành nam nhân tắt đèn nghỉ ngơi trong bóng tối đột nhiên cùng phong gào thét mơ hồ có thể nghe được nhà cửa bị phá hủy thanh âm quả nhiên ngày thứ hai vẽ một chút nam nhân cũng chính là david mặc y u sầu đang thu thập nhà mình định viện đêm qua lại là gió lớn lại là mưa to mà phong hết mưa luôn là một mảnh hỗn độn thậm chí ngay cả ngoài phòng cây đại thụ kia cũng bị quét đảo ống kính bắt đầu hướng ra phía ngoài đông đưa lấy ngôi thứ ba chủ thị r ắ c đẩy tới kịch tỉnh cách đó không xa sông lớn chỗ sâu từ từ bay tới một mảnh nồng bạch sương mù david cũng nhìn thấy bất quá không để ý đến sau cơn mưa sáng sớm sương mù bay là rất bình thường chỉ bất quá cái này sương mù hơi lớn một chút thê tử từ, từ trong nhà sau khi ra ngoài phân phó david đi siêu thị mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm tồn để tránh bị chàng này báo tác ảnh hưởng nhi tử ở một bên nghe được cũng muốn đi siêu thị hắn mới sáu tuổi chính là thích chơi thích náo nhiệt thời điểm đang muốn khởi hành. hàng xóm người r a đen luật sư bở rẹn cũng muốn đi siêu thị mua vật liệu hơn nữa xe của hắn hỏng ba người chỉ đành phải đồng hành đến siêu thị cư dân phụ cận cũng đến, đến rồi trong siêu thị rất náo nhiệt lẫn nhau tiếng chào hỏi tán gấu âm thanh trêu g ẹ o thanh âm phần lớn người đều là nhận biết một mảnh tương bừng tròng chấn trên trạm mộ địch tiểu thư vừa xuất hiện vậy mà chút ít nhạt nhẽo trạm mộ địch dài rất xinh đẹp theo lý mà nói nên bị các nam sĩ hoan g n ê n m n ờ i đúng nhưng nhân viên cửa hàng lại lẩm bẩm nói người điền đến, đến rồi đổ quỷ sứ chán ghét loại ghét bỏ nàng trà trộn ở nơi này ngồi không lớn trong tiểu trấn có thể nếm được chỉ có mê man lạnh lùng, dù sao. không ai thích một đọc thánh kinh đã mê mọi nữ nhân dù là nàng ở xinh đẹp cũng chịu không nổi cái loại đó cùng nhận truyền giáo thư g i ã n điệu khúc lần nữa vang lên bọc sáng ngời ánh nắng trạc mô địch giống như chỉ hốt hoàng thú nhỏ một bên ẩ n nút đám người một bên chọn mua đồ dùng hàng ngày ống kính một đường đi theo nàng không c ố kỵ chút nào chụp hình gò má của nàng đem nàng xinh đẹp vô đặc biệt đ ẹ p mắt thậm chí để cho người mục u y ễ n thần mê nàng sẽ ở kệ hàng bên cạnh làm cầu nguyện cầu nguyện thượng đế sau đó len lén dò xét một chút cư dân phụ cận không có bị người phát hiện về sau rào rạt ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt máy chụ nhặt váy dài màu tím đáy bằng gục ngắn yêu tinh bình thường nở rộ ở ẩ m ỵ siêu thị góc ở l ẹ t m ă n thiên vị hạ cũng là vì sau này kịch t ì n h xoay ngược lại cùng với chiếc dương sau ức hê b a nhân vật rơi vào người xem trong lòng là mang theo sương mù kỳ quái khí chết chấn nhỏ người cũng rất căm ghét nàng nhưng đối người xem mà nói lại rất không giải thích được nàng đẹp như thế tại sao phải bị chán ghét đâu david cũng chú ý tới trả mô địch tiểu thư nhưng hắn không có đi để ý tới chỉ ô m nhi tử dẫn hắn đi chọn mua đồ chơi hắn là cái đắm chìm trong cuộc sống của mình trên người mang theo chút tiêu xài ý vị nam nhân hắn không thèm để ý chú gặp phải trạm mô địch còn để cho nhi tử cùng nàng chào hỏi tán gẫu khách sáo đôi câu nhưng hắn phần này tiêu sái cũng không có mang đến cho hắn đủ may mắn david đang muốn rời đi siêu thị bên ngoài chạy vào một rất hốt hoảng trên người còn mang theo chút vết máu lao đầu hắn lớn tiếng kêu la trong sương mù có quái vật đồng bạn của mình bị sương mù dày đặc cắn hết phi thường sợ hãi sau đó k i a phiến nồng nặc sương trắng liền chẳng biết tại sao bao vây loại này khác thường cảnh tượng để cho đại gia có chút sợ hãi bất an nhưng người da đen luật sư bợ rẹn lại an ủi lại ra còn cảnh cáo lao đầu không cho phép tung tin ồn sương mù là rất lớn che đậy tầm mắt không thấy rõ. nhưng khẳng định không có quái vật đồng ý loại này quan điểm rất nhiều người nhậm lão đầu nói thế nào đại gia cũng chỉ là có chút bất an mà thôi cũng không có đem sương mù dày đặc để ở trong lòng nghi thầm chờ sương mù giải tán rời đi chương 496 n i ề m tin chương 496 n i ề m tin cầu đ í lý việt phiếu phiếu sương mù kỳ thực không phải rất kiểu mỹ sợ h ã i đ ị a ảnh truyền thống kiểu mỹ phim kinh dị thích huyết tương thích bạo lực như hung sát loại nguyên tố tóm lại rất phát tiết rất lộ ra ngoài s í c h độ cũng lớn giống nhau sương mù cũng không phải rên đ o n như vậy phương đông trộn lẫn phương tây hôn hợp thành hệ thống ấm thức phim kinh dị sương mù không chơi q u ỷ dị bối cảnh vui kèm theo cảnh tượng bố khống không khí lưu sợ hãi hoặc giả nói cực đoan tâm tình chập trần vốn là làm cho người đ ấ y lòng run lên mà từ sương mù dậy đặc bắt đầu xuất hiện nhẹ nhõm không khí liền đã biến mất loại này đặc biệt lưng cảnh nguyên làm cùng với nhìn từ nhiều góc độ quay t r ụ thủ pháp rất là thỏa mãn phần lớn người đối không biết bản thân b ằ n g hoàng trên màn ảnh trong siêu thị có chút t an tĩnh ở loại này bầu không khí bên trong chờ đợi thêm vài phút đồng hồ một người đàn bà chợ t m ĩ phải đi về nàng nói con gái của mình còn để ở nhà đợi nàng còn ă n nị có thể có người đưa nàng đoạn đường. dù sao cái này sương m ụ dậy đặc khắp nơi tiết lộ ra không tầm thường cũng chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy sương m ụ các cư dân còn có lý trí cũng không có cảm thấy trong sương m ụ sẽ co quái vật nhưng vẫn là khuyên người đàn bà vân vân lại đi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng người đàn bà hay là rời đi nàng một người trước khi đi còn không ngừng chửi mắng mắng rất khó nghe nàng đang dùng loại phương thức này xua tan sợ h ã i cùng không biết sương m ụ ở phụ động t r a n g diện dần dần đè nén rốt cuộc lại có mấy người chạy rời đi siêu thị nhưng còn dư lại vẫn còn ở ngắm nhìn dù sao lao đầu nói rõ ràng cũng hết sức ngăn cản mỗi một cái muốn rời khỏi người lật đi lật lại tái diễn sau đó một nhân viên cửa hàng nói là cửa sau văng động có đồ vật gì ở đụng cửa sắt david cùng phụ cận mấy cái nam nghe thấy được cùng đi hướng siêu thị cửa sau t h ư ơ n g khố một người trong đó hoàng mao tiểu t ử nói là đem cánh cửa xếp kéo lên đi nhìn kỹ một chút động tính m ọ i n g u ồ n david không đồng ý cảm thấy có chút mạo hiểm lại ngược lại bị mấy người d u cợt nha là kẻ hèn nhát là trong thành đại lao ra chỗ này thiết kế là ngầm phúng nước mỹ giai cấp mâu thuẫn mấy cái lên tiếng trâm trọc mặc trang phục đều giống như bỏ ra lao động chân tay công nhân mà david là vẽ một chút ở trấn nhỏ khá có tư sản cũng không cần làm chút việc tốn thể lực david không quên nổi hoàng bao tiểu tử liền mang theo người mở cửa cửa mới bị kéo lên đi bên ngoài trừ sương mù gì cũng không có mấy người còn muốn châm chọc mấy câu đâu lại thấy mấy cây xúc tu từ trong sương mù vân ra bắt lại mấy người hoàng bao đám người lớn tiếng kêu cứu david dắt chân của hắn bản thân cũng bị kéo đi ra ngoài đi dưới tình thế cấp bách bên cạnh không có bị kéo nhân viên cửa hàng tìm đến một thanh rượu chữa cháy chém đứt xúc tu nhưng ngay cả như vậy năm người tới cũng có hai cái bị lôi vào sương mù dày đặc trừ david kéo hoàng bao mới vừa mở cửa còn đi ra ngoài cũng biến mất không còn t ă n hơi may mắn sót lại ba người sợ lên vội vàng đóng cửa lại lại lập tức chạy tới trước mặt bán hàng khu báo cho đám người trong x ư ơ n g mù thật sự có quái vật lấy người ra đen luật sư vì một phe lý trí phái vẫn vậy không tin hoàng mao cùng david chỉ đành mang theo đại gia đi nhìn con kia bị chặt đi xuống quái vật sốc tu lần này lý trí phái bị cụ thể vật chứng chỗ phá hủy cộng thêm lao đầu và hoàng mao đám người lời nói trong siêu thị trong lúc nhất thời tràn đầy hoảng loạn cũng là vào lúc này bờ rèn đám người phi thường không lý trí muốn rời khỏi siêu thị trước mặt khuyên đại gia đừng rời bỏ chính là bọn họ hiện đang chủ động rời đi cũng là bọn họ nội tâm tín ngưỡng bị đá bọn họ đã bị lạc câu chuyện đến đây chủ tuyến đã rõ ràng đứng lên biểu diễn tầng thứ cảm giác cũng càng rõ ràng trạng mộ địch tiểu thư cũng tại lúc này tuyên dương thượng đế trừng phạt người đời lý luận một đoàn mất đi điểm tử cư dân rối rít đổi lời nói chủ nghĩa duy vật trở nên thành tâm tín ngưỡng s ứ t càng thêm hỗn loạn cùng bất an trong hoàn cảnh tông giáo không nghi ngờ chút nào lấy được nhanh nhất phát triển thổ nhưỡng nhưng tình huống còn chưa đặc biệt h ỏ n g bét những người này chỉ bất quá tìm kiếm một cái có thể an tâm sự vật gửi gắm bị kẹt hai ngày bọn họ cần một tâm linh an ổn thủ đoạn báo đoàn cũng là như vậy cũng không có nghĩa là sẽ tin trả mộ địch nói một bộ này lý luận. chân chính hỏng bét chính là trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện một đoàn châu chấu bọn nó nằm ở siêu thị pha lê kết cấu cửa trước không ngừng đụng sau đó những thứ này châu chấu bay vào siêu thị trăng trận tàn sát may mắn xót lại các cư dân miệng của bọn nó khí sắt nhọn ghim vào đi chính là một cái lỗ máu không khống chế được tràng diện trong david đám người ôm súng phun lửa xua đuổi giết chết châu chấu đ ó lấy kỳ tích một màn xuất hiện t r ạ n g mô địch đứng tại chấu ngây ngốc bất động trong miệng n i ệ m tụng thánh kinh một con châu chấu liền nằm ở nàng trên bay vậy mà không có tổn thương nàng giờ phút này ngay cả trạm mô địch cũng tin tưởng mình chính là thượng đế phái tới cứu vớt người đời x ứ giả không phải vì sao những quái vật kia chỉ giết người khác mà tất cả cũng không có tổn thương nằm đâu châu chấu bị đuổi tàn ra giết chết về sau trạm mô địch của nghiệt n dẫn mọi người mặc n i ệ m cầu nguyện ở nơi này mê man g trong siêu thị nàng thành thần cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện vô vô còi rửa thế người đáy lòng hát đ m để cho mọi người đều biết trạm mô địch là thượng đế tôi tớ mà quái vật là tử thần thủ đoạn tín ngưỡng thượng đế cũng không cần sợ những thứ này tín ngưỡng ổn định thanh tín tín đồ càng ngày càng nhiều bọn họ giống như một đám vệ đ ạ o sĩ bắt đầu tuyển lựa tế phẩm lấy lòng từ thần mà cái đầu tiên chính là một cái không có tự sát hèn yếu binh lính hắn cầu khẩn hắn quỳ xuống hắn ở trong tầm mắt của mọi người bị quái vật b ó p chết tạo thành thịt muối đó là một cái cực lớn lục sinh bạch v ư t quái có sánh vai siêu thị thân thể nhưng nó cuối cùng không có tấn công siêu thị thẳng rời đi c h ạ m mô định nói chỉ cần một ngày tế tự một quái vật cũng sẽ không ở xâm chiếm chúng ta đại gia cũng cảm thấy chính xác rồi rít gật đầu tiếp tục cầu nguyện đứng lên trong đám người david bộ mặt bắp thịt cùng cứng ngất vậy hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành như vậy ban đêm david cùng mấy cái g i a o hảo không có tham dự tông giáo lý trí người thương lượng đường lui vô luận như thế nào siêu thị là không thể ở nữa nếu không bọn họ không phải giáo đồ nhất định là kế tiếp bị hy sinh người nhưng ngay khi ngày thứ hai trác mô địch đã nhìn chằm chằm david như tử cái đó cùng nàng thân thiết chào hỏi đứa trẻ nhất định là để cho tử thần tâm nghi tế phẩm nàng đã điên rồi đ á m chìm trong người làm nhân vật trong không sao thoát khỏi david bảo vệ như tử thoáng n h i ê n h đầu xem một đám một đám vừa quen thuộc lại vừa xa lại chân chính đứng ra dẫn dắt cái gì người đàn bà muốn cứu nữ nhi nàng đi rồi vợ rẻn không tin có quái vật bọn họ cũng đi mỗi người đều có bản thân kiên trì làm tín ngưỡng sụp đổ khủng bố chỉ biết ăn mòn hết thảy để cho người trở nên ngu xuẩn mù quáng mà giờ k h ắ c này hắn đột nhiên có so trước đó càng kiên định hơn niềm tin con của hắn ở trong ngực hắn thúc thít hắn còn trẻ tương lai còn có vô hạn có thể nếu như có người hỏi phụ thân đối con cái thân tình sẽ là cái gì như vậy nên là núi có thể ngăn cản hết thảy núi lớn ống kính phong tỏa ca ngay mặt dựa vào gần vô cùng gần đến xem phim người thật giống như đang đối mặt nhìn thẳng con người của hắn cái ánh mắt kia điên cùng không gì xanh kịp so cùng n h i ệ t nhất trả mộ địch còn có càng kiên định hơn niềm tin cái loại đó cực độ đ ẻ nén điên cuồng cùng xung động liền phong tại t r ò n g mắt của hắn trong giống như một con bị chọc giận hồ báo làm bộ muốn lao vào david nhân vật này phần lớn thời điểm đều là một người đứng xem rất khó xuất sắc bởi vì tâm tình của hắn biến hóa quá ít còn không bằng đối t ô n g giáo sinh hoạt không phân do trả mộ địch cho người k h á c sâu ấn tượng nhưng thẳng tới đây trước mặt giải rác phần diễn mới giao hô tạo thành một c ó máu có thịt david hắn là một người cha đám người bị khí thế của hắn ép buộc còn đang do dự lúc này trả mộ địch chạy tới muốn cướp đứa trẻ, tranh chấp trong một tiếng súng vang mới vừa còn rất có dũng khí đám người bỗng nhiên tan tác như chim ông lại yên tĩnh lại không khác t r ạ c ngô địch chết rồi thực tại trầm trọng không có bị quái vật tổn thương thượng đế tôi tớ chết ở súng bắn dưới ẩn dụ nước mỹ vụ nổ súng lệ liên tiếp phát sinh lại lại không cách nào cấm chỉ là so quái vật nguy hiểm hơn sau đó david đám người đang ở người vây xem ánh mắt lạnh như băng tròng rời đi siêu thị vọt vào sương mù dày đặc bọn họ ở bỏ ra hai cái nhân mạng dưới tình huống tìm được một chiếc xe hơi phát động hướng ra ngoài rời đi dọc theo đường đi một vài bức lạnh băng tuyệt vọng hình ảnh không ngừng diễn ra b ợ rẻn trốn ra được không có chết nhưng bị mạng nện bao trùm thành nện con thịt người ký túc thể sinh còn không bằng chết bên trên treo cổ tự sắt tùy ý có thể thấy được quái vật từ trong x ư ơ n g ngủ khắp nơi đi xuyên chấn nhỏ thành bọn nó nhạc viên xe hơi ở một chỗ chạm xăng dừng lại con đường phía trước mê mang không biết cái gì mới l à c cối david nhấc bút lên v i ế t xuống bây giờ ta muốn ngủ nhưng ta muốn hôn hôn con ta cũng ở hắn bên thai nhẹ nói hai chữ khiến cho hắn có năng lực chống đỡ ác ngộng một là hạp p h u t một người khác là hy vọng chương bốn trăm chín mươi bảy ngày đầu tiền vé cậu đính duyện phiếu phiếu sương mù s o n g tuyến tuyên truyền mô thức làm thanh thế rất lớn chính là tiền có chút không đủ x à i trừ ra một ít bắc bộ vắng vẻ châu chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n mấy tiền lớn kho thành thị liền sẽ phát hiện những tài nguyên này phân bố có nhiều dày đặc trên căn bản loại cảm giác đó chính là tùy tiện đi dạ o phố liền nhất định sẽ thấy được các loại sương mù đang c h ỉ n h chiếu tin tức hôm sau trời vừa sáng các loại bình luận điện ảnh cùng với giải trí báo chí cũng lục tục tuyên bố lét mắn là thường đ í n h duyệt những thứ này phát hành lượng khá lớn tờ báo công chiếu ngay từ đầu qua báo chí bình luận cũng khẳng định hiện lên đa cực hóa phát triển hắn nhìn mười mấy phần báo chí giải trí bản khối về sau phát hiện hay là ngay mặt tán dương chiếm đa số chiếm tám thành không quá khen ngợi nhưng cũng đề cử chiếm một thành còn dư lại chính là không chút khách khí phê bình sau đó hắn lại mở máy vi tính ra thấy được y mở giờ bờ bên trên đã có hơn 1.300 n g ư ờ i cho điểm tạm thời ổn định ở 7.8 phân lẹt m ặ n dựa theo bản thân kinh nghiệm trong quá khứ đánh giá một chút ở đồng loại hình tác phẩm trong là rất không tệ đánh giá tốt cái này phân số coi như theo xem ảnh nhân số lên cao thoáng hạ xuống một chút cũng là tương đối cao mà ở thôn n tô mạ tô bên trên sương mù ngày đầu đánh giá cũng là mới mẻ chỉ số vì phần trăm t á cho nên sắp xỉ có thể khẳng định sương mù công chiếu bia miệng giữ vững rất tốt đẹp nếu bia miệng không sai phim chất lượng lấy được phần lớn người xem công nhận l ẹ t mần cũng bỏ đi một phần lo lắng ăn sáng xong về sau l ẹ t mần lái xe đi hướng s ư ở n g phim phì rẽ phờ ly một các vị cấp cao gom lại cùng nhau khói mù lượn lờ t r ồ n g l ẹ t mần b ở lệch garcia joseph ra ẩn cùng với l a m điệp ảnh nghiệp ceo lì ảm cùng mấy cái phát hành quản lý cấp cao hơi có vẻ khẩn trương chờ đợi ở trong phòng họp cho dù phòng họp rất lớn còn mở cửa sổ t h ư n g phong nhưng mọi người ở còn chưa thấy đến chân chính thành tích trước tâm tình vẫn có chút lo âu sau đó không khỏi liền nói chút lời nói. t á n g ấ u khẳng định điện ảnh biếm miệng một bên phát hành ảnh cùng phòng thị trường cửa bảy tám cái công nhân viên đang ở bên ngoài tiếp gọi điện thoại cũng sẽ nhớ ghi chép các c h â u tiền v ẽ số liệu sau đó hối tổng nửa giờ sau cùng chuỗi giạp phương số liệu thống kê nhất trí ngày hôm qua sương mù bắc mỹ tiền v ẽ cũng rốt cuộc ra lò một kẻ công nhân viên đem số liệu đưa cho lẹt m ặ n mấy người đại gia cùng nhau b u lại li hạ nối loại này số liệu nhạy cảm nhất cao hứng mở miệng nói ha hà năm triệu một trăm hai mươi ngàn usd là một tốt khởi đầu đêm qua mới trình chiếu hai trận số liệu báo biểu có thể có biểu hiện như thế cũng là để cho đám người thở phào nhẹ nhõm yên lòng công ty không ngừng vang lên tiếng hoan hô toàn bộ công nhân viên mệt mỏi cũng quét một cái sạch lee m lại nói hôm nay thứ sáu ấn loại này tiền vẽ kết quả phân tích lời nói trình chiếu bảy t r ợ thành tích ít nhất cũng có một ư ơ i bảy triệu cuối tuần ba ngày là có thể thu năm mươi năm triệu tại hưu đối với sợ h ã i khủng bố loại đề tài mà nói số liệu phi thường khả quan joseph cười sen vào nói dạng này tính khó tránh khỏi có chút bảo thủ cuối tuần người xem cơ số là lớn nhất ngày tiền vẽ so ngày làm việc to con ba bốn thành đều là bình thường ta cảm thấy vòng tiền vẽ vượt qua sáu mươi triệu hoàn toàn không là vấn đề gì Thấy được những người này quá mức hứng phấn, nếu như sương ờ mù công hứng phấn, h ăn k chiếu sau nghệ thuật cô gái bị ảnh hưởng khá lớn tiền vẽ bắt đầu ngã xuống mới có thể đi vào một bước nói rõ sương mù có thể ngồi vững vàng không thời gian nếu là người ta không chỉ có không ngã ngược lại còn tăng lên vậy đã nói rõ sương mù không có gì lớn uy hiếp thành tích cũng cứ như vậy dù sao tiền vé mâm lớn lại lớn như vậy ngươi ăn nhiều một chút thì tương đương với cái khác tác phẩm cũng phải làm cho ra một chút yên tâm ta đã ở nổ sần bên kia đi lấy trực tiếp số liệu chờ một chút là được ly hạ ngược lại làm việc cẩn thận đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy sang trọng trong biệt thự một chiếc màu đỏ xe thể thao từ nhà để xe lái ra hữu sở mít ngồi tại điều k h i ể n vị bên cạnh thời là hắn người đại diện jem là sẽ ở trên xe jem mở miệng nói hữu nếu như ngươi bộ phim này tiền vé hồi báo so vẫn vậy hoa lệ vậy hạ một bộ phim đối ngươi tranh thủ một một hiệp ước phi thường có trợ giúp một một hiệp ước là chỉ cơ sở tiền lương mười triệu cộng thêm bắc mỹ tiền vé mười phần trăm cũng là a loại siêu sao nhất thường tham gia diễn điều kiện nói cách khác đi đến một bước này đã là diễn viên tiền lương trần nhà tầm thứ nhưng m ữ u sở mỹ không phải cái dễ dàng đắc ý vong hình người thành công của hắn ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ hắn hẹ cu người da đen ít có hắn như vậy rất biết đại thể ngôi sao thông thường mà nói người da đen ở có tiền trợt giàu về sau đầu góc luôn là không bình thường cũng luôn kèm theo các loại phá sự tự thân quản lý cực kém giờ phút này hắn nghe người đại diện vậy có chút lo lắm nói có bắt hay không lấy được lương cao ta không biết nhưng là nghệ thuật c a gái thành tích hoặc giả không sẽ đặc biệt lý tưởng người nói là sương mù sao d ê m thi đấu vai so hắn có lòng tin nhiều cười nói cho dù có ảnh hưởng tiền vẽ cũng không thể trượt vượt qua hai thành đi ngày thu hoạch có thể có hơn chín triệu cộng thêm chức tích lũy cũng đủ rồi hoặc giả chúng ta nên yêu cầu giữ nỉ vợ sản tỷ tù én cử hành một t i ệ c mừng công ở man g mang thanh thế gần đây có liên quan đến n g ư ơ i báo cáo nhiệt độ rõ ràng thấp t i ệ c mừng công lại nói n g ư ơ i báo cáo nhiệt độ rõ ràng thấp d e m cùng i ữ u sở m i t câu có câu không tán g â u hơn phân nửa thời điểm cũng ở trong bóng tối dùng rất lấy lòng giọng điệu cố ý định l o ạ n dù sao i ữ u sở m i t loại này cây rụng tiền ai làm hắn người đại diện quan cầm hoa hồng chính là một triệu phú có thể không hợp ý sao còn nữa ở hollywood người đại diện đối khách hàng lực ướt thuốc gần như không có tùy thời cũng có thể thay đổi càng sẽ không xuất hiện người đại diện chèn ép nghệ sĩ trực tiếp tuyết tàng chuyện phát sinh trừ phi hai người địa vị t r ê n h lệch quá lớn nhưng có địa vị người đại diện gần như đều là các đại kinh kỷ công ty cao cấp đối tác đã thoát khỏi rất cấp thấp kinh tế nghiệp vụ nói cách khác d o a n sân loại này hắn lợi dụng lẹt mằn sức ảnh hưởng không biết lôi kéo được bao nhiêu mặn giao thiệp cùng trong vòng tài nguyên đã không quá coi trọng đơn nhất kinh tế hoa hồng lại không biết vì thế tốn hao quá nhiều tinh lực nhưng dêm thi đấu ai không phải hắn là hữu sở mít xào cái trước người đại diện sau tạm thời chọn lựa chung sống vẫn chưa tới ba tháng hai người lái xe tới đến dịu n ỉ vợ sạn tỷ tục s h l sở m i t h mang theo jem đi vào một gian phòng làm việc nhìn thấy phát hành bộ quản lý cấp cao gen ý rồ lập tức mỉm cười khách sáo chào hỏi một phen tán gấu về sau jem cười hỏi tiền vẽ như thế nào gen ý rồ cao mày lắc đầu nói tình huống có chút không ổn những lời này đương đầu tới tắt hai người nhiệt tình vậy rốt cuộc thế nào rồi gen ý rồ nói hôm qua mới thu hoạch bảy triệu bảy trăm tám mươi ngàn usd lại hạ xuống s u xu thế còn đang kéo dài jem thất kinh ngày hôm trước không phải còn lỗi sao hơn nữa còn gia tăng màn bạc số lượng thế nào ngược lại tiền vẽ rơi một chút cũng mau trình chiếu hai tuần lễ trượt là bình thường bất quá sương mù đối uy hiếp của chúng ta q u á lớn số liệu khó coi vậy chỗ g i ả bên kia đã yêu cầu sẽ triệt bỏ ba trăm nhà màn bạc hơn nữa sắp xếp phim thiếu trình chiếu một trận không thể đang trì hoán một cái nhìn lại một chút tình huống sao jem lo l ắ n g nói trình chiếu sương mù tỷ suất khán giả cao hơn có thể kiếm nhiều hơn lợi nhuận cái này còn có thể lựa chọn thế nào bất quá ta đang định cùng chủ tịch thương lượng đang trì hoán mấy ngày kéo qua một tuần này j e n n y rô an ủi bất quá điện ảnh ở hải ngoại trình chiếu tình huống không sai toàn cầu tổng lũy kê đã phá một trăm triệu đã hồi vốn điện ảnh dựa hết vào tiền vẽ liền có thể hồi vốn đổi lại là cái khác hạng hai diễn viên có lẽ sẽ rất cao hứng nhưng đối lưu mà nói lại không có bao nhiêu vui vẻ sáu vẻ năm trước hắn liền có thể làm được đầu tư tăng gấp bội kiếm hơn nữa bây giờ hollywood điện ảnh mầm lớn vẫn còn ở tăng tiền vẽ phá một trăm triệu thực tại không có gì tính kiêu chiến thậm chí coi như là lưới bước như vậy sương mù trình chiếu tình huống đâu hữu coi như lý trí biết nhìn một chút đối thủ như thế nào r e nỉ rộ bất đắc d ì nói nhân viên điều tra mới vừa hội báo qua dạp chiếu phim tình huống kiểm tra thí điểm ấy nhà dạp chiếu phim tỷ suất khán giả cũng không thua kém bậy thành Mà c h ú n g sớm lạch măn mới tình ngủ làm điệp ảnh nghiệp ceo lì hạm liền ở trong điện thoại vô cùng kích động báo cáo sương ngủ công chiếu ngày đầu trung bình tỷ suất khán giả phần trăm bảy mươi sáu bia miệng giữ vững tốt đẹp dĩ nhiên lì hạm kích động là có nguyên nhân tiền vẽ tốt chẳng qua là một càng quan trọng hơn là hắn chứng minh ở dưới sự quản lý của hắn lam đ i ệ p ảnh nghiệp có thể làm được bắc mỹ phát hành mặc dù tuyên truyền đường dây vẫn là chuyện khó khăn nhưng ít ra có thể được không là cái này cũng nói hắn không cần lo lắng bản thân đột nhiên bị sa thải dù sao kể từ hắn gia nhập l e m ă n trận doanh sau này một mực không có gì lấy ra được thành tích như vậy mấy tháng trôi qua công ty nghiệp vụ triển khai còn giới hạn trong t r ư ớ c tiên lưu lại lao đệ tử làm sao có thể không khiến người ta suốt ruột lo âu mà không có thành tích liền không khả năng ngồi vững vàng ceo vị trí một điểm này hắn tử vừa mới bắt đầu cũng biết cho nên sương mù phát hành chính là một đạo kiểm nghiệm lệ mân cũng nghĩ như vậy mà ngày lễ 20 triệu usd tiền vé hay là sợ hãi khủng bố loại điện ảnh tính là thông qua tiêu chuẩn chiếu cái này biểu hiện đến xem lệ mân nghĩ thẩm lị h m vẫn có thể gánh phát hành trọng trách còn có chính là sương mù tiền vé thành tích cực lớn áp suất cùng khung thời gian toàn bộ tác phẩm không gian sinh tồn nghệ thuật c a gái cảng là trực tiếp chém eo gần bốn thành tiền vé giảm sút ngày lễ sản xuất năm triệu sáu trăm tám mươi usd tóm lại có chút thảm nhắc tới cái này hai bộ phim kỳ thực đều có chút tiền t i ê n không đủ sương mù mang theo chút người c ấ u t ứ sách thoải mái độ không đủ hơn nữa đ ể tài thua thiện rất nhiều người qua đường người xem không quá hợp mắt đi phía trước đến hai mươi năm lui về phía sau đến hai mươi năm hollywood trong lịch sử chưa bao giờ một bộ phim kinh dị có thể cầm niên độ tiền vé vô địch chưa từng có mang nghệ thuật cô gái đâu nội dung quá cũ mềm không có gì ý mới loại này cùng loại phim hải tình yêu loại mang một ít ý ý tính chất điện ảnh hollywood nhưng nhiều lắm người xem đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc bởi vì đồng chất hóa nghiêm trọng nhắc tới kiếp trước kia phiên bản đất có thể bán chạy một năm trăm triệu cũng làm cho người kinh ngạc ngay cả dịu nỉ vợ sản cũng có chút không dám tin tưởng bọn họ chế tác bộ phim này là ôm hải ngoại thị trường tới kết quả bồn thổ sẽ thu hồi phát hành giá vốn cái này cũng càng thêm chứng minh hữu sở mít sức hút thị trường cũng chính là người xem duyên không sai nhưng thực ra nghệ thuật cua gái bán chạy chí ít có sáu thành nguyên nhân ở k h u n g thời gian bên trên bởi vì hồn nơ địa ngục tinh biểu hiện lực chưa đủ toàn bộ tháng hai k h u n g thời gian gần như bị nghệ thuật cua gái một nhà chiếm đoạt vậy có thể không tiền vé được không nhưng còn bây giờ thì sao người xem có lựa chọn nào khác phân lưu hiện tượng liền tương đối vượt trội đây cũng là nghệ thuật cua gái tiền vé trượt lớn nhất nhân tố mà lên chiếu sau sương mù liền đạp nghệ thuật cô gái cùng đánh nhưng ngay cả như vậy nghệ thuật cô gái vẫn là tiền vẽ bảng á quân dịu nỉ vợ s ă n đâu cũng cảm thấy tạm được bọn họ vốn là đối thị trường dự đoán chính là có thể kiếm nhưng bùng nổ khả năng không lớn loại biểu hiện này đang khi bọn họ hiểu trong cho đến cuối tuần ba ngày trôi qua về sau sương mù tuần đầu tiên lũy kê sáu mươi ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đúng sd nghệ thuật cô gái thời là ba mươi sáu triệu hai trăm hai mươi ngàn chỉ từ trên số liệu đến xem cơ hồ là bị nghiên ép nhưng nghệ thuật cô gái là trước trình chiếu hơn một tuần về thời gian không thể hoàn toàn so sánh người ta đã đem nhiều nhất một khối tiền lãi ăn hết chỉ có thể nói tiền vẽ kéo dài tính không có giữ vững tốt Los a n g giờ lết tin nhanh bình luận nói nhận lấy chú ý đạo diễn lẹt m ặ n tác phẩm mới sương m ụ không nghi ngờ chút nào bắt lại vòng tiền vẽ vô địch cũng lần nữa chứng minh hắn chơi cái gì để tài đều giống như ngoài ý muốn không tệ đến k u ỹ đạo diễn lẹt m ặ n qua lại tác phẩm này loại hình rộng lực khống chế độ cao không khỏi để cho người nhớ tới một vị khác đạo diễn sở thì em ơ nhưng lẹt m ặ n không thể nghi ngờ là truyền hình nhanh hơn cũng thành công hơn thậm chí đạo diễn đường càng thêm bình thản thuận lợi cái này để người ta không khỏi đặt câu hỏi hắn đạo diễn năng lực là thế nào tới holly út người quan sát báo rất rõ ràng sương mù sắp thống trị tháng hai không thời gian từ chuỗi giảm công bố số liệu đến xem căn bản không thấy được có cái gì có thể uy hiếp đối thủ tuần trước vòng tiền vé vô địch nghệ thuật cô gái đã bị vượt qua xa theo lam đ i ệ p ảnh nghiệp công bố điều tra số liệu đến xem người hâm mộ người xem đối sương mù đánh giá rất là khẳng định một người ngẫu nhiên thực địa phỏng vấn trong có vượt qua bảy trăm n g ư ờ i cho a cho điểm hơn một trăm n g ư ờ i cho b còn dư lại không tới hai trăm người thì có chút ý kiến không quá công nhận l a m nghiệp ảnh nghiệp ở điện ảnh trình chiếu sau cũng không hề từ bỏ đối tuyên truyền dẫn dắt còn nữa thành tích không sai cũng đại biểu sương m ũ kế tiếp một đoạn thời gian tin tức thiên nhiên liền đại biểu lưu lượng giá trị ngược lại phải thêm lớn một chút lực độ phổ biến bất quá những thứ này chuyện vụn vặt cũng tạm thời bị lẹt măn bỏ xuống bởi vì sở cốt ruột đã cùng hội đồng quản trị các cổ đông đạt thành nhất trí hoan n g h ê n lẹt măn đầu tư ra trận cùng đàm phán đại biểu lẫn nhau trao đổi mấy lần lẹt măn chính thức tốn ha một hơn hai trăm triệu bắt được địa g tô đổ mạnh phần trăm ba mươi bảy cổ phần đã từng thứ hai cổ đông sở cốt ruột thì giảm cầm phần tám thu tiền mặt hơn trên tay chỉ nắm giữ phần trăm bảy tiếp tục đảm nhiệm ceo trước mà đang quyết định đi ghi tố đô m ả n h bên này về sau lệch mân mới chính thức hướng c a m a z o n ra giá đàm phán c a m a z o n cũng là vào lúc này mới phát ra đi ghi tố đô m ả n h muốn đội chủ bởi vì cùng hội đồng quản trị quan hệ không hòa h à i lệch mân vào ở một chuyện gần như không có ai cùng hắn thương lượng qua cũng từ mặt bên nhìn ra người này là giường nào không được ưa chuộng ban đầu là hắn lực mời bạn tốt s ở tan gia nhập đi ghi tố đô m ả n h kết quả bởi vì phải đá văng ra sờ c ó một chuyện thay đổi công ty ceo đề nghị trực tiếp xích mích tam đại người sáng lập hai cái đều muốn t ố i lui ra bất quá Tức giận thì tức giận, vẫn tương đối nhiệt tình bày tỏ Camazon cùng giận giận, nguyện đối vẫn bày ý lấy d m một a sao n nói chuyện một chút. Dù sao hàng này lần nữa chút. cơ c Dù u hiệu vì vụ việc, cá phục đặc cũng có chứ? nhân hắn phòng đang tiền người tiền, không thời đốt điểm, đưa tại lại làm là l sao ấ được khẳng định trả lời về sau lẹp mắn cũng bắt đầu chuẩn bị vốn hắn cũng không có quá nhiều do dự cùng nước pháp những thứ kêu công ty điện ảnh bắt được hai trăm triệu khoản tiền nhất định là không đủ chính hắn cũng rõ ràng chi cho nên vẫn là mượn nhiều như vậy chứ không nghĩ bỏ ra quá cao giá cao cũng là bởi vì thay o ạ t k ỳ nghĩa thứ hai bút chia làm cùng với liệu rót hành h ả i ngoại cuối cùng một khoản chia sổ cùng n g ọ phờ lìn dvd thị trường tiền lời đã lục tục bị mấy cái hợp tác phương đánh vào s ư ở n g phim p h ì rẻ phờ lì tài khoản sắp xỉ có một hai trăm triệu ở t tuy nhiên liệu star bên kia còn phải trả nợ lét m ặ n ở gọi điện thoại câu thông sau bỏ ra năm mươi triệu usd còn dư lại nợ nần gà m ì hơi thở còn có đến gần bảy mươi lăm triệu bất quá g i i star rất vui lòng nhiều tạm hoan ba tháng cùng s ư ở n g phim p h ì rẻ phờ lì mấy lần hợp tác l i ô n gặt g tỷ lệ chiếm đoạt thị trường tiến bộ thật nhanh hơn nữa hợp tác lợi nhuận lại cao liệu o liệu gặt mong không được lợ đi nắm giữ s ư ở n g phim p h ì rẻ phờ lì cổ phần càng sâu hai người quan hệ hợp tác vốn sau khi chuẩn bị xong l ẹ mắn lập tức mời c a m a z o n đối phương cũng là lập tức đáp ứng chương bốn trăm chín mươi chín c a m a z o n chương bốn trăm chín mươi chín c a m a z o n cầu đến h duyệt phiếu phiếu thân ái vì sao tối nay tụ hội không cần ta cùng người đi s ở sĩ、si、ami có chút buồn bực đạo vị này đã từng diễn qua tỷ tạ niệm trong giơ s ở cháu gái một góc nữ nhân chính là c a m a z o n đời thứ năm thê tự ứng rất thường gặp già trẻ yêu nam nhân sao thủy trung chuyên nhất thích trẻ tuổi tốt nhất là vĩnh viễn mười tám tuổi camason cũng chính là làm như vậy hắn tình sử dị thường phong phú ở hắn còn không có làm đạo diễn trước đã làm mấy năm lái xe tải cho nên đời thứ nhất thê tử là cái ngoài v ò n g người cũng là đương thời xe tải câu lạc bộ phục vụ viên đời thứ hai đâu thời là hắn hạng mục nhà sản xuất dịu hắn ni hốt vị này mối quan hệ trong vòng rất rộng các ma john có thể chuyển hình đạo diễn rất ống vị này bỏ bao nhiêu công sức đời thứ ba thê tử là các đờ dìn bại g ơ lạo một vị rất có tài hoa nữ đạo diễn thích vô rất nam nhân tác phẩm đ ề tài đa số mạo hiểm loại chiến tranh hình đời thứ tư là kẻ hủy diệt trong cổ nọ mẫu thân diễn viên linh đại ha hữu thần tối nay dạ tiệc cũng không thích hợp nữ nhân gia nhập cái này dù sao cũng là một trận buôn bán bữa ăn tối đối với đàm phán phi thường trọng yếu camason nhàn nhạt nói đúng vậy cơm tối hôm nay đích xác phi thường trọng yếu lại đối với lẹt mằn mà nói càng này ý nghĩa phi phàm nói theo một ý nghĩa nào đó bữa này cơm tối đ e m sẽ ảnh hưởng đến s ư ở n g phim p h ì rẻ phở lì sau phát triển phương trầm cũng quyết định s ư ở n g phim p h ì rẻ phở lì có hay không vào cuộc đặc hiệu điện ảnh thời đại cơ hội mặc dù lẹt mằn cũng không thích nhưng không thể thiếu hụt ngày mười lăm tháng hai rất nhanh nên đón hai vị khách nhân đây cũng là lẹt mắn cùng camason lúc này camason đã năm mươi tuổi xem ra có chút lao thái tóc cũng trắng rất nhiều bất quá lẹt mắn lại biết ở cái này cũng không trẻ tuổi bề ngoài hạ n g ẩn nút thật là đầy bụng nạo g khí lẹt mắn trước tiên cười đưa tay ra xin chào tiên sinh camason tiên sinh là người tốt l i ê n đơn giản như vậy cho à hỏi hai người khách khí tương đối ngồi ai cũng không có chủ động đáp lời ý tứ nhắc tới hai người khẳng định nhận biết dù sao đều là đạo diễn thân p ậ n nhưng chưa quen thuộc cũng là thật sau một lúc lâu hay là làm trong vòng tư lịch kém cõi l é t mặt chủ động mở miệng nói tiên sinh c a m a j o n có thể nói chuyện một chút đ i a ghi tổ đồ mảnh chuyện sao c a m a j o n gật đầu một cái có chút tiếp c u ố i nói đi tới hôm nay bước này là ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới nhưng sự thật chính là như vậy ta tính toán hung tha cho địa ghi tổ đồ mảnh cổ phần như vậy tiên sinh lặp ngươi nguyện ý dùng giá cả gì tiếp nhận đâu bốn mươi lăm triệu usd như thế nào ta nghe nói ngươi tràn giá phần trăm hai mươi thu mua địa ghi tổ đồ mảnh các cổ á c c đông trên tay cổ phần đúng không kama j o n cố làm nghi ngờ nói ta cũng là địa g tổ đồ mảnh cổ đông bây giờ còn là lớn thứ hai cổ đông Ừ, ý tứ trong lời nói là vì sao không có tràn giá nhưng lệ măng tràn giá nguyên nhân là lôi kéo tầng quản lý nhưng c a m a z o n h i ệ n nhiên không ở lôi kéo hàng ngũ thậm chí hắn là bị đi ghi t ô đô m ả n h vứt bỏ một viên dĩ nhiên ngược lại c a m a z o n là chủ động bung tha cho đi ghi t ô đô m ả n h tiên h sinh c a m a z o n lời nói này không đúng tối nay không nên dính dấp những yếu tố khác hơn nữa lớn như vậy làm ăn cũng không thể nào là ta một người quyết định tới theo ta được biết ngươi cho ý nở sợ chị ô lít mặt ra giá cũng chính là bốn mươi lăm triệu usd bọn họ cự tuyệt ngươi nhưng ta nguyện ý ra số tiền này cái này không giống nhau nhu cầu của ngươi cùng y nợ sở tri ô l i t tật mặt bất đồng k a m a z o n lộ ra rảo hoặc cười sáu mươi triệu thế nào đây đối với xưởng phim phỉ rẻ phờ lì mà nói cũng không tính rất khó đích xác tốn sáu mươi triệu mua k a m a z o n trên tay địa ghi tô độ mảnh cổ phần đối với xưởng phim phỉ rẻ phờ lì mà nói cũng không phải là cái gì thường cân động cốt mua b à n lớn thậm chí còn so không phải một bộ mảng lớn dự toán đầu tư cao bất quá l e m a n cũng là đột nhiên hỏi ngươi có hay không hối hận qua đây hết thảy nếu như hai năm trước ngươi hướng đề nghị của hội đồng quản trị không kiên quyết như vậy vậy địa g tô độ mảnh cũng không giống như bây giờ phát triển bị n ẹ t lâm vào bình c a m a don nhịn được tính khí phản bác ta thỏa hiệp một lần sẽ có lần thứ hai lần thứ ba ta đến bây giờ vẫn không cho là sở cốt là cái thích hợp người lãnh đạo nhưng là hắn một tay gây dựng đ ể ghi tô đ ồ mạnh bộ môn kỹ thuật thị giác đặc hiệu ngành nghề trong hắn cũng là đỉnh cao nhất nhân tài ngươi cứ nói đi l ẹ c m a n g h é p lợi cũng không có ý định thuyết phục một cố chấp c u ẩ n dù sao hàng này cùng vô số thân mật đồng bạn t h ê tử cũng xích mích qua c a m a don đã không có quản lý tài năng cũng không muốn hao tốn sức lực quản lý công ty hoặc là nói hắn chỉ thưởng thức những thứ kia điện ảnh kỹ thuật mới đạo diễn làm được đứng đầu cơ bản đều là độc lập hướng đỉnh cao kim tự tháp bỏ mà đối loại dục vọng này thấp nhất chính là c a m a z o n hắn tình nguyện đi biển sâu lặn cũng không muốn tốn tâm tư làm những thứ này đây cũng là vì sao của cải của hắn so sánh mới có thể như vậy chi quấn bách nguyên nhân nhìn một chút sở t i ember rót giờ lucas hoặc là bây giờ lẻ mặn bọn họ lấy bán chạy tác phẩm tích lũy mạng giao thiệp đổi thành tiền mặt là rất nhẹ nhàng chuyện thậm chí có thể nói có vô số huy động vốn cơ cấu cấp đưa tiền nhưng lại cứ c a m a z o n không có làm như vậy qua nếu như giờ ra mớt muốn huy động vốn hoặc là xưởng phim lucas cũng sẽ không thiếu người đưa tiền bọn họ thiếu là như thế nào ở các loại tư bản trước mặt giữ vững quyền tự chủ có thể nói ka ma z o n không có dạ tâm đi hắn ở cố chấp cuồng dị dạ đống đạo diễn vòng đều là nhất cố chấp cái l o ạ i đó hoặc là nói thành cũng cố chấp bại cũng cố chấp đi không bốn mươi lăm triệu usd lẹt mằn kiên chỉ nói ta ra giá đã có nhất định bộ phận tràn g ra hơn nữa ngươi đã không n ú n g tay vào công ty kinh doanh không phải sao thay vì tiếp tục tiếp xúc những người khác hao phí tinh lực còn không bằng tiếp nhật ta ka ma z o n trần trờ một chút thấy không thể thuyết phục lẹt mằn gia tăng một ít giá cả cũng là không có ý định ở kéo đúng như lẹt mằn nói như vậy đi g h tố đồ m ạ n cũng không hoan g h ê n h ắ n hắn cũng không ưa công ty này đi g h tố đồ m ạ n lưu cho hắn sẽ chỉ làm hắn h ợ m h ự c được rồi ta đồng ý bốn mươi năm triệu usd giá cả không qua tất cả khoản tiền nhất định phải duy nhất một lần trả hết không chấp nhận theo giai đoạn cái này hoàn toàn không thành vấn đề l ệ mân gật đầu nói giao dịch bước đầu nói thành về sau tâm thần của hai người buông lỏng rất nhiều nói thật c a m a z o n hay là thật thưởng thức l ệ mân làm đạo diễn hắn rất ao ước đối phương sản lượng sau đó hai người liền đạo diễn t r ư ớ c trò chuyện b u v e r nói nói c a m a z o n liền nói đến cùng hai mươi th sen tù dị phốt đang hợp tác một bộ phim tài liệu vì vậy hắn ngay sau đó lại hỏi l ệ mân ngươi đối ý mặt kỹ thuật nhìn thế nào Ledman chương nhướng năm trăm điện ảnh tri vương t h ư ơ n g năm trăm điện ảnh tri vương cầu lý u y ệ t phiếu phiếu cả mà i o h n hỏi như vậy nguyên nhân là thí nghiệm kỹ thuật đốt tiền đốt thật lợi hại hắn hợp tác với phốt phòng làm việc cũng không có được trình độ lớn nhất chống đỡ hắn bản thân mình tích góp lại không nhiều rất là nghĩ lại kéo mấy đám người vào nhóm về phần đột nhiên hỏi như vậy là hắn nghĩ tới lẹt mằn công ty giống như rất có tiền nói cầm bốn mươi lăm triệu usd ánh mắt cũng không nháy mắt lại làm sao biết s ư ở n g phim phì rẻ phờ lì đã thiếu nợ hai trăm triệu sáu ngàn vạn hơn đến gần bản thân giá thị trường phần trăm hai mươi ngươi muốn cho ta đầu tư phòng làm việc của ngươi lẹt mằn rốt cuộc nghe ra ca ma z o n ý tứ sau đó dò hỏi đúng vậy ta tin tưởng tương lai là ba đi m ặ t thiên hạ loại kỹ thuật này vận dụng đến trong phim ảnh đối với người xem xem ảnh cảm thụ là kinh người ta không cảm thấy sẽ có người cự tuyệt loại này phi thường mới mẹ thể nghiệm nó đem kéo ra trước kia quay chụp kỹ thuật một đạo cự lại khe cho chuyện lên những thứ này c a m a z o n rất là thiện nói thậm chí có thể nói bên trên hưng phấn ngừng c a m a z o n ta rất đồng ý quan điểm của ngươi nhưng ta muốn hỏi một câu ta đầu tư có thể được đến là cái gì cái này lẽ m ặ n ngươi chỉ cần đầu tư mười triệu không hai mươi triệu là có thể lấy được cái này kỹ thuật mới quyền sử dụng ta tin tưởng vậy khẳng định sẽ mang đến cho ngươi đủ tiền lời quyền sử dụng lẽ m ặ n cười nói nói cách khác ta nhúng tay không được quản lý kinh doanh cũng không có kỹ thuật bản quyền sáng chế phải c a m a z o n tiếp tục gạt gấp nói chúng ta đã sắp thí nghiệm thành công ngươi bây giờ tốn hao có được thể tính vì ớ i một trường trận ta ra như Không bằng cửa. vậy, vé vào có mục thể nhưng ngươi sao các marzon có chút không hiểu ta hạng mục mới đúng vậy ta rất coi trọng ngươi tiếp theo bộ tác phẩm vì thế ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy ta đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng như thế nào cái này là không thể nào các marzon nói tác phẩm của ta chỉ biết cùng cao cấp nhất s ư ở n g phim hợp tác lời của hắn nói có chút để cho lẹ mằn lung túng nhưng không thể phủ nhận nhất lưu đạo diễn chỉ biết cùng nhất lưu s ư ở n g phim hợp tác trừ phi là bản thân mở công ty dù sao phì rẽ p h ở ly có thể cho lục đại cũng có thể cho lại tài nguyên càng tốt hơn phương diện này s ư ở n g phim phì rẽ p h ở ly xác thực không có gì nền tảng được rồi là ta đường đột lẹ mằn vượt qua chuyện này cũng không có nhắc lại đầu tư ỉ mạt kỹ thuật quyền sử dụng kia có tác dụng cái gì so sánh bỏ ra hắn có thể được đến gần như chính là cái hư danh vẫn có nặng nề hạn chế hoặc giả cũng là ca ma giòn trải qua địa gỉ tô đồ mần sau đã không muốn có người ngoài nhúng tay lại sản sinh chia rẽ hơn nữa ạ vạ tạ hạng mục trọng yếu trừ kỹ thuật cũng rất khó sao chép ạ vạ tạ kịch bản rất khó sao kỳ thực rất đơn giản đơn giản đến sáo mòn ca ma don người này toàn bộ đạo diễn tác phẩm kịch bản cũng không còn tạp giống như tỷ tạ niệm nhà giàu nữ yêu t i ể u tử nghèo nhưng trọng điểm là ở như thế nào đem sáo mòn chơi chẳng phải sáo mòn ạ vạ tạ cũng là như vậy ca ma don vì thế chuẩn bị mấy năm công tác chuẩn bị mình gần hoàn mỹ mới bắt đầu hạng mục ca ma don bản thân thì không phải là một xuất thân chính quy so với điện ảnh muốn dẫn dắt suy tính cái gì cái gọi là điện ảnh ý nghĩa hắn càng thích dùng kỹ thuật mới đi dàng thuật chất phát kịch bản về phần điện ảnh tương lai hướng đi lại mắng đứng ở trên vai người khổng lồ dĩ nhiên rõ ràng nhưng cũng bởi vì rõ ràng hắn mới có tự biết mình biết mình vô không ra ạ vạ tạ đối với c a m a do loại kỹ thuật này cùng nhân lại cố chấp đạo diễn mà nói nếu như năm 1997 là có thể dùng số hóa kỹ thuật quay chụp tỷ tạ như vậy hắn cũng sẽ không dùng phim nhựa hắn vĩnh v i ê n thích đi ở thời đại đằng trước không nghi ngờ chút nào ạ vạ tạ sẽ thành công c trên, trên thực tế phút vì phổ biến y mạt mặt màn bạc không biết ở chuỗi dạp kinh doanh bao lâu vạ rằng phát ăn sau mặc dù quy định xưởng phim không thể nắm giữ chuỗi dạp đường dây nhưng trên thực tế lục đại hay là ở không chỗ nào không có mặt ảnh hưởng chỗ u giảm lựa chọn nói cách khác nếu như không có lục đại thúc đẩy chỗ u giảm căn bản sẽ không hoa lớn giá cao thay đổi c h ỉ n h chiếu kỹ thuật bắt đầu ý mặt thương nghiệp hóa bước chân mà đối với s ư ở n g phim p h ì rẽ phơ l ì mà nói ý mặt ở thế nào treo cũng chơi không nổi đến năm 2020, phim nhựa cũng không có hoàn toàn bị ném bỏ số hóa kỹ thuật cũng sẽ chỉ là một loại trong đó quay t r ụ thủ đoạn đối với điện ảnh mà nói dĩ nhiên là cái gì thích hợp hơn liền lựa chọn cái gì ngược lại bất kể như thế nào cũng chỉ là quay c h ụ điện ảnh thủ đoạn mà thôi mà lợi đến y mặt kỹ thuật thành t h ụ coi như không có a m a z o n cái gọi là vé vào cửa cũng có thể thông qua hậu kỳ chuyển chế hoàn toàn cái này cũng dễ dàng hơn phần lớn y mạt phiên bản điện ảnh cũng là hậu kỳ chuyển chế bởi vì đơn độc y mạt kỹ thuật q u a y c h ụ chi phí quá cao nguy hiểm quá lớn lợi nhuận có khả năng quá nhỏ cũng cứ như vậy đi nhưng không nghi ngờ chút nào chính là a m a z o n có thể ở thời đại biến thiên chức liền quả quyết đặt cực để xuống trào lưu phương hướng đã đầy đủ những bước dù sao hắn cũng không mở hắc đi nhầm một bước sự nghiệp của hắn cũng liền không y mạt loại này khái niệm ý vị như thế nào cùng hiện hữu điện ảnh kỹ thuật phân biệt bao lớn cũng còn là một mảnh sức thậm chí ngay từ đầu cùng ka ma zon hợp tác nên là đích nhi bất quá n h a kiên trì một năm sau không nhìn ra ủy mặt kỹ thuật rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn cũng đúng ka ma zon đòi hỏi tham lam còn không cho quyền kinh doanh cách làm hoàn toàn mất đi kiên nhẫn trung gian ka ma zon còn cùng dịu nhị vợ sản tiếp xúc qua cuối cùng mới bị 2 0 th sẹn tù dị phốt tiếp bản thú vị chính là vì tốt hơn dung hợp ý mặt quan sát thể nghiệm ka ma zon lại cùng hệ ta đi ghi t ổ hợp tác nghiên cứu đời sau rất là nổi danh xì mùn cảm chụp ảnh hệ thống một bộ đặc biệt dùng cho hư cấu cảnh sắc cùng diễn viên du nhập vào thị giác đặc hiệu diễn viên chỉ cần đứng ở lục trước, mặt r ư ớ c chung qu nhưng từ máy vi tính liên tiếp màn hình trong cũng là lấy cờ gờ hình tượng đứng ở một mảnh trước đó sắp xếp hư cấu trong hoàn cảnh nói cách khác diễn viên mang theo mổ cặp dụng cụ phụ trợ gần như không cần p h ô n g màn bởi vì cảnh tượng đều là giả chỉ ở phòng chụp ảnh là có thể hoàn thành biểu diễn bớt đi rất lớn công phu hậu cần quay chụp đoàn đội cũng gần như không cần p h ô n g màn tổ loại kỹ thuật này cách tân l à c ự c lớn nhưng lẹt màn nhu cầu không có lớn như vậy hơn nữa c a m a z o n nhất định sẽ đem ỉ mạt kỹ thuật bán cho nhiều nhà x ư n phim đây là vì phổ biến ỉ mạt cự màn hướng chuỗi giảm trả giá cao dù sao ta tiêu tiền cải tạo kết quả điện ảnh trình chiếu lại không nhiều chẳng phải là cực lớn lãng phí rút dây đậu rừng đây không phải là ca ma giòn có thể ngăn cản hắn bây giờ tự tin cũng đều vì thực tế thỏa hiệp chỉ b ấ t quá hắn vẫn còn ở l à m mộc đẹp không có tỉnh táo m à t h ô i chương năm trăm linh một trò chuyện vui vẻ chương năm trăm linh một trò chuyện vui vẻ cầu đính duyệt phiếu phiếu ở ba đi mặt kỹ thuật thành thục sau kể cả phốt cũng sẽ phải cầu đem hạng kỹ thuật này lan truyền ra mà không phải phong tỏa đúng như trước mặt nói như vậy chỗi dạp không thể nào tốn hao tiền tài cải tiến màn bạc trình chiếu kỹ thuật sau không lấy được đủ nội dung phim đến lúc đó người này c mỗi lần cùng thê tử ly hôn đều phải tốn một số tiền lớn ly hôn lính đã hai mươi tần làm hắn đợi thứ tư thê tử thậm chí phân chia siêu năm mươi triệu usd tài sản cái này ở toàn bộ phú hào giai cấp cũng là rất khó thấy chuyện dù sao rất nhiều người tình nguyện mỗi người chơi bản thân cũng sẽ giữ vững quan hệ vợ chồng hoặc là ký kết hợp đồng hôn nhân bảo hộ nghiêm mật tài sản nào giống camason căn bản không quan tâm giống như hắn đóng phim luôn thấu chi dự toán sau đó chủ động chỉnh chiếu đạo diễn tiền lương bình thường camason là tính cách rất là phức tạp đạo diễn rất khó bắt sở thấu vị này rốt cuộc đang suy nghĩ gì giống như hắn ở p h ò n g vấn trở về đ ố i một ít nhà phê bình điện ảnh nói những lời đó vậy đối với diễn viên mà nói vấn đề lớn nhất sẽ là cái này câu chuyện có bao nhiêu bọn họ phát huy không gian nhưng đối đạo diễn mà nói diễn viên chẳng qua là trong đó rất ít một vòng nhân vật hiệu quả vĩnh viễn là phối hợp và cục giống như ta quay chụp kẻ hủy diễn lúc ta không biết vậy sẽ khiến t 8 0 0 t r ở thành thời đại dấu hiệu ta cũng sẽ không biết cuối cùng sẽ để cho hạt nồn trở thành châu trưởng nhưng chuyện chính là như vậy phát sinh thực tế vĩnh viễn so hi kịch tràn đầy hi kịch tính nhà phê bình điện ảnh nói tác phẩm của hắn thiếu hụt đối điện ảnh nghệ thuật kính ý lại đối diễn viên mà nói là loại hành hạ hàng này ở sở tựu đi ô mắng nhiều nhất chính là diễn viên hắn rất quan tâm diễn viên không ấn quy cụ củ của hắn tới biểu diễn lệch măng cùng ca ma don giao dịch đã kết thúc hắn uống một hớp bữa trước rượu xem ra đối với thuyết phục lẹt mằn cho phòng làm việc của hắn ném tiền một chuyện không có hứng thú gì mong ước ngươi có thể thành công ta hy vọng có thể đến giảm chiếu phim chứng kiến một bộ vượt qua thời đại tác phẩm sinh ra lẹt mằn đối với vị này nhìn như ôn văn nho nhã nhưng nội tâm cố chấp camason hay là rất bội phục không phải cách làm người của hắn mà là hắn đối điện ảnh kỹ thuật thúc đẩy mặc dù bọn họ cái này vẫn là lần đầu tiên tương đối chính thức gặp mặt căn bản chưa nói tới quen thuộc nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại lẹt mằn đối hắn loại này cố chấp tôn trọng ta cảm thấy phen này là điện ảnh trong lịch sử lại một lần nữa bước mặt, c a m a don lộ ra kinh ngạc lại vui vẻ nét mặt thái độ đối với lẹt mằn không còn là một cái giao dịch người mà là có loại đặc biệt hứng thú ta nên nói cái gì cho phải đâu c a m a don c a o mày một cái hắn là cái người rất tự tin cũng không cảm thấy lẹt mằn nói hắn điện ảnh có thể thay đổi thời đại có cái gì không đúng càng là hiểu rõ ba đ a ảm càng có thể hiểu được loại này khái niệm bị vận dụng đến trong phim ảnh sẽ đối với người xem qua lại xem ảnh cảm thụ sinh ra lớn đến mấy lần nghiêng dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn thành công nếu như thất bại hắn căn bản không nghĩ tới thất bại loại khả năng này có lẽ cơm tối hôm nay để cho ta đổi mới đối ngươi một ít cái nhìn ta trước lúc này vẫn cảm thấy ngươi là một thủ cựu đạo diễn nhưng bây giờ ta tựa hồ cảm thấy hợp tác với ngươi cũng không phải một món không thể tiếp nhận chuyện đáng tiếc ý niệm như vậy chỉ ở trong óc của ta tồn tại mấy giây ngươi biết tại sao không camason tự mình nói bởi vì cùng s ư ở n g phim hợp tác bản thân liền là một chuyện rất phiền phức cho dù là lục đại tiền của bọn họ rất đầy đủ cũng sẽ có các loại các dạng băn khoăn t h như dự toán vấn đề chi phí vấn đề ngươi làm đạo diễn cũng nên biết cái này có nhiều phiền thoái cho nên hừ <cười> được rồi camason hay là cho là xưởng phim phỉ rẽ phở lì bên trên không tới mặt đài l ạ man s ờ một cái cái chán có chút không nói nhưng cũng không cách nào phản bác công bằng nói hollywood đã là cái bị lũng đoạn ngành nghề vạ dầm phát á n phá hủy chẳng qua là một v a dầm nhưng không thể ngăn cản chính là so vạ dầm thế mạnh hơn s ư ở n g phim không ngừng xuất hiện ca ma john rất khách còn nói nếu như không phải như vậy hợp tác với ngươi ta cảm thấy sẽ đỡ lo một chút ta không hy vọng quay chụp thời điểm còn phải cùng một ít lao hà tiện giải thích ống kính tác dụng hoặc là hiệu quả bọn họ rất thích cầm tiền lệ làm đại sự nhưng ngươi bất đồng ngươi so với bọn họ đều muốn hiểu điện ảnh cũng nhìn ra ba đi mặt tiềm lực ta nghĩ hợp tác với ngươi vậy sẽ phải rất khoái trá dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ một chút ngươi chớ để ở trong lòng sự thật chính là k a m a z o n chính mình cũng đối hạng mục mới còn không có cụ thể quay c h ụ kế hoạch bởi vì kỹ thuật mới còn chưa đủ đ ạ t tới trong lòng hắn quay c h ụ tiêu chuẩn còn nữa hắn chính mình cũng không biết sẽ cùng lục đại bên trong k i a một nhà hợp tác hắn liền kịch bản cũng vẫn chưa hoàn thiện khảo hạch cũng còn không có thông qua dĩ nhiên l ệ c mân cũng không có cố chấp như vậy với ạ vạ tạ nhưng hắn vẫn đem tối nay gặp mặt trở thành một chỗ đột phá mà hắn cũng nhìn thấy một tia hy vọng t ỷ như chẳng qua là gánh một bộ phận đầu tư định mức sau đó mặt bên vu hồi tham gia đến ạ vạ tạ siêu di để cho s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở lì trở thành ạ vạ tạ một người trong đó nhà đầu tư tám g ấ u đi qua hai người cùng nhau ăn xong bữa cơm tối trong lúc này l ẹ c măng có chút suy nghĩ cũng không chuyên chú như vậy dù sao h ắ n đối kỹ thuật mới quay chụp điện ảnh m ộ ư ơ i phần thèm thuồng dù là c amazon rõ ràng bày tỏ chỉ biết cùng cao cấp nhất s ư ở n g phim hợp tác mà c amazon thì ăn rất b u n g l ỏ n g mơ hồ còn mang theo điểm hư vấn dù sao l ẹ c măng tiết lộ ra ngoài coi trọng cùng khẳng định tăng mạnh hắn lòng hư vinh người hâm mộ khẳng định là một mặt ngành nghề trong thành tích rất là xuất sắc đạo diễn lại là một loại c ả thu khác Ta sẽ đúng ể c vậy ở nơi này vị vạ vạ giặt tỉ tình cờ thấy được hai người đi vào hội sở sau liền yên lặng trở ở bên cạnh gợi rốt cuộc để cho hắn chụp hình đến những hình này trong n g á y mắt hắn liền tin tức tựa đề cũng nghĩ xong đây là thuộc về hắn chuyên nghiệp k h i u giác mặc dù hắn chẳng qua là hollywood trong vô số vạ vạ dặn tí bên trong một viên nhưng cũng chưa hẳn không có một viên phóng viên tâm không phải sao cho nên lập tức hắn liền liên hệ người mua đem phần này tin tức bán ra tâm tình trở nên thư sướng phần này đọc ra tin tức nhất là liên lụy đến hai vị hạng nặng đạo diễn tự nhiên giá cả không nhỏ t r ư ơ n g năm trăm linh hai gậy ông đập l ư n g ông t r ư ơ n g năm trăm linh hai gậy ông đập l ư n g ông cầu đĩnh duyệt phiếu phiếu tháng hai đã qua một nửa nhưng chẳng ai nghĩ tới bao gồm cũng không hiểu tại sao phải ở tiết điểm này xuất hiện một r ấ t nổ thông tin tức đúng vậy camason cùng lẹt m ặ n hai người trò chuyện vui vẻ đây là then lựu giấc a n cho ra trang đầu đầu đề chỉ một chút l i ề n bị các tạp chí lớn tranh nhau đăng lại trở thành vô số an dưa quần chúng thảo luận đối tượng trên thực tế trong hai tháng có o s c a r bình chọn nhập vây tác phẩm cũng có x ư ơ n g m ụ chỉnh chiếu lửa nóng thế đầu lại không nghĩ bị người trong nhà cướp nhà mình tác phẩm nhiệt độ cái này cũng có trách đối với toàn mỹ giải trí người xem mà nói đối với lần này để tài độ quan tâm bùng nổ nguyên nhân không phải là hai người này cũng rất kín tiếng vô luận là camason hay là Mắn, làm đạo diễn tác phẩm tích lũy người h ái mộ cơ số đều là nhiều nhưng lại cứ trừ tác phẩm trình chiếu hai người này đã không tham dự quá nhiều truyền thông ra ánh sáng cũng gần như không có gì cá nhân cuộc sống riêng bị tờ báo công bố đơn giản điểm tới nói người xem đối hai người bọn họ đều có rất mãnh liệt gióm tư dục nhân gặp hai người âm thầm gặp mặt lại không biết trò chuyện cái gì liền càng khiến người ta trở nên cầu g i ả i cái này so đơn đọc tin tức cũng còn có giá trị cho nên mới phải đưa tới không nhỏ tiếng vang húng chi có hai người cùng khung hình làm chứng có lỗ mũi có mắt hơi có chút bắt lại gian tình cảm giác trên internet một mảnh gạo kết lúc Làm mua giới đệ nhìn ấ vấn cấp mất t tay tư vấn Keniljot, em biên tập tổ tiết tờ tiêu thụ tiến tác tiền thời, thể thậm thêm danh sao lửa. này cười lượng và vào Ken biên nhóm đơn giản dụng lớn, đồng hứng, còn n kiếm Liu loại lộ là lợi, làm giúp đối dầu đáp em bậc báo đổ chí phải h có có được cả các xúc cực a c a m a z o n mỉm cười nói rõ hai người bọn họ đàm luận rất cao hứng không là lẹt m ằ n liên thủ với c a m a z o n quay chụp một bộ phim đi vậy coi như thật là làm cho người ta mong đợi hai cái ta thích nhất đạo diễn bọn họ làm sao có thể hợp tác đạo diễn giống như u y chân núi rừng lá hổ từ trước đến giờ là một mình đi lại có phải hay không là kéo đầu tư loại mọi người đều biết l ạ t m ă n s ư ở n g phim phì rẻ p h ở l ì nghiệp tích không sai đều là đoán chẳng lẽ liền không thể là hai cái bằng hưu ở cùng nhau ăn cơm ăn dưa còn chúng ăn một tay tốt dưa lại không thể không bức bách s ư ở n g phim phì rẻ p h ở l ì tổng giám đốc r ổ xệp tự mình ra mặt trong vắt dù sao sương mù nhiệt độ đều bị đ è xuống khá có loại mang lên đá đập chân mình đơn giản cộng thêm c á ma z o n không nghĩ ra ánh sáng hắn ở chuẩn bị hạng mục mới cùng thí nghiệm kỹ thuật cho nên s ư ở n g phim phì rẻ p h ở ly cần muốn công khai bọn họ nói chuyện cái gì lấy giảm bất người xem lòng hiếu kỳ cũng là vì như vậy c Amazon thậm chí rất nhanh sắp xếp hợp đồng đem đi ghi tô đồ mảnh cổ phần chuyển nhượng cho lẹt mằn bắt quái uy lực thực tại quá lớn cho dù là c Amazon cũng không muốn tiêm nhiễm thậm chí rõ ràng chỉ có mấy tờ nói đ ộ a hình là có thể liên tưởng mười phần mà ở thời đại internet hết thể phản hồi đều là nhanh như vậy cũng khiến cho tin tức chân thực tính lấy được không hạn chế suy yếu người người đều được tự do truyền thông người ở trên internet nói thoải mái dù chỉ là nhìn sách tranh lời nhưng những người này mới cũng có thể đọc hiểu ra một nghìn một đêm loại này vô hạn nhiều bản câu chuyện này đi ra nếu như không thêm vào áp chế nói không chừng lúc nào lần này gặp mặt là được cái gì kỳ quái tin tức điều này không khỏi làm người phiền nao nghĩ chửi thề nhân vật công chúng đang bị toàn phương vị hy sinh cá nhân sinh hoạt con đường tiến lên tiến một bước dài sau này không chỉ cần phải đề phòng tùy ý có thể thấy được vạ vạ g i ặ ti t còn cần đề phòng người qua đường dù sao người qua đường này nói không chừng chỉ biết lấy điện thoại di động ra biên tập cái tin đến trên web đi sau đó các loại nhất nhất thực hiện vì thế thụ hại ngôi sao đến không hết di vang chỉ cần công quan tờ báo là có thể phong tỏa một ít không cần thiết tài liệu đen bây giờ đều bị người xé rách mặt nạ thậm chí có đôi lời nói thật hay những thứ kia đã từng bành bao ngôi sao hình tượng hoàn mỹ làm người ta chỉ muốn ca ngợi chỉ là bởi vì không có trải qua thời đại internet lễ r ử a tội không phải ai so với ai khác xấu xa còn chưa nhất định đâu cho nên bọn họ đàm luận chẳng qua là đi ghi tô đô m ả n h nhà kia đặc hiệu công ty đúng vậy c á m a z o n cũng không có muốn hợp tác hạng mục mới chính hắn vẫn còn ở dùng phim tài liệu thí nghiệm g i ú p m u đọc nhìn một cái thê tử thuận miệng giải thích nói xem ra s ư ở n g phim p h ì rẽ phờ ly nhập cổ đi g i tô đô mạnh đã thành định cục a xưởng phim phi rẽ phờ ly chính là ngươi nói nhà kia rất muốn thu mua công ty đ i ệ ảnh đặng văn địch quan tâm hỏi không phải ta muốn thu mua là xù l ý lạn xỉn rất muốn thu mua nhưng ta không tìm được tham gia cơ hội trên thực tế ta càng coi trọng đối dở ra ngợt thu mua nhưng bây giờ nghĩ lại phi rẽ t h ở l ì cũng không phải như vậy không có giá trị mù đắp t h ở giải năm ngoái vạ d ầ m niên độ tài báo lại một lần nữa lấp đáy bây giờ nói không lên cái gì phong quang đối với lần này hắn thậm chí động v ì ê n vạ rằm thay đổi một vị người cầm lái ý niệm nhưng xem ở xù l ý lạn xỉn mấy năm trước duy trì đại cục công lao bên trên có chút tòa chết cũng liền n h i ệ nếu như ở g i ra n g ợ nhập vào sau b à giảm nghiệp tích còn không có chút nào khởi sắc vậy đây chính là một lần cuối cùng bù đắp cơ hội nói thật hai năm trước su lí l ạ n xin nhắc tới s ư ở n g phim phì rẽ p h ở lì thời điểm hắn không chút phật lòng cũng không nghĩ tới tốc độ phát triển nhanh như vậy bằng không liền nếm thử thu mua phì rẽ p h ở lì cũng không nhất định lôi kéo giờ rằng đất về phần mù đọc đối với hai mươi th sen t ủ dị phốt một mực chú trọng với truyền hình lĩnh vực nhưng cũng không hy vọng b à giảm phần này chất lượng tốt tư sản trở thành tập đoàn liên lụy dù sao đối với hắn lưu sờ cọp mà nói tốt nhất đổi thành tiền mặt đường dây cùng giải trí tài nguyên liên động thích hợp nhất đều là truyền hình lĩnh vực hơn nữa hắn dưới cờ có mười mấy đài truyền hình cái nào nặng cái nào nhẹ rất dễ thấy liên trước mắt kết quả đến xem sách lược của hắn không sai p h ố t mạng truyền hình thuận lợi đột phá tam đại lão bài mạng truyền hình phong tỏa chính là nguyên bởi hắn loại này tài nguyên nghiêm vệ tương ứng không chiếm được bao nhiêu công ty mẹ chiếu cô âm hạ răm rất nhanh suy yếu xuống đã cần nhất định phải tiến cử bên ngoài cường viện tình cảnh lúng túng đến tầng thứ này đánh cuộc đối với đặng văn địch mà nói không phải nàng nên quan tâm phạm vi nàng vị này cường thế trượng phu cùng hôn nhân của nàng cũng không chặt chặt chẽ nàng bản thân mình cũng có mang nhưng hắn không quan tâm hắn t ừ không tin chân tình dù sao tháng một năm ba sáu tuổi một đến gần bảy mươi tư tuổi suy nghĩ một chút cũng không thể nào là chân ái từng người tư sản vượt qua mười tỷ tài sản dòng vượt qua bốn mươi tỷ truyền thông đế quốc siêu hơn trăm tỷ tổng giá trị tập đoàn m ũ đọc lãnh tụ cũng không cần tình yêu mà nghe được t r ư ở n g phu đối x g phim p h ì r ẻ phơ lì coi trọng đặng văn địch như có điều suy nghĩ ở đặng văn địch rời đi về sau m ũ đọc đột nhiên lại gọi điện thoại thổ lộ một chút cái nhìn cho thuộc hạ của mình xù lì lạ xím tài nguyên tập trong khẳng định vẫn là ở truyền hình cáp băng thông rộng cùng tư vấn phục vụ bên trên nhưng đối bạ răm mà nói kể từ s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở lì có nhà mình bắc mỹ phát hành lưới liền đã tiến vào một mối vòng cho tới có thể phải gấp rút khiến giữa song phương truyền hình điện ảnh hợp tác cho dù là hy sinh s ù lì lạng xỉ nguyên n nghiêm cũng phải chữa trị quan hệ c u n g t i ê n tài địa vị tài nguyên t r ờ i so với mặt mũi không đáng giá nhắc tới dù là hạ d â m mới là trợ giúp lẹt măn đặt chân hồ li út sau đó hợp tác vỡ tan đã từng đồng bạn chương năm trăm linh ba hạ xuống chương năm trăm linh ba hạ xuống cầu đính duyệt phiếu phiếu trước ăn một chút gì đừng xem tám giờ sáng tả hữu xem lẹ t mắn cầm một sắp tờ báo đặt ở trên bàn cơm mặt đối với mình tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn sáng lau mức việt quất thổ ti bánh mì cùng một ly ấm sữa bò không nhúc nhích bộ dáng hệ va nhỏ giọng c h ắ c cứ được rồi được rồi nhìn sang có chút tức giận bạn gái lẹ t mắn nung dung đem tờ báo thu hồi hưởng thụ thức ăn lời nói qua báo chi đối điện ảnh c h ỉ n h chiếu báo cáo nhiệt độ cuối cùng với thông thường đây mới là hắn quan tâm chuyện mà cùng lúc đó sương mù còn đang kéo dài thu gặt tiền vẽ ở trải qua cuối tuần ba ngày bốc lửa sau đến thứ xung quanh ngày làm việc mọi người xem ảnh nhiệt tình mặc dù có chút ít hạ xuống nhưng toàn bộ hướng đi xu thế vẫn là vô cùng lạc quan. sau thứ ba trội giảm truyền thống chiếc khấu này sương mù này l ạ tiền vẽ thu hoạch một mươi sáu triệu năm trăm năm mươi ngàn thứ tư lần nữa biên độ nhỏ trượt bắt được một mươi năm triệu bốn trăm sáu mươi ngàn ở nhiều nhỏ công ty điện ảnh ước á o gen tị vẽ mắc hạ thứ vòng sau khi kết thúc sương mù thứ vòng tiền vẽ lũy kế bảy mươi hai triệu 6 5 0 t r ă năm n g n ợt m ờ ạc dù không có đột phá một trăm i triệu để cho người không khỏi có chút tiết lối nhưng suy nghĩ loại hình này đề tài bản thân nhận hạn chế so sánh đầu tư mà nói cũng là rất có thị trường lòng tin sương mù nhẹ nhõm thực hiện đối vòng tiền vé vô địch ngay cả cách ngồi thái sương mù một bộ đối mặt sợ hai ưu tú điện ảnh tuần này sau khi kết thúc sương mù bắc mỹ tiền vé lũy kế đã đột phá một ba mươi lăm tỷ chín trăm triệu hoàn toàn chiếm đoạt tháng hai khung thời gian đạo diễn lẹp mắn lại lần nữa ra tay hao tổn của cải không tới bảy ngàn vạn chỉ dùng mười ngày hãy cầm về hơn một nửa đầu tư cường thế đoạt được hai cái vòng tiền vé vô địch để theo b i ư miệng h từ, từ lê men đoàn làm phim ra sức trình diễn sản phẩm cùng với không bỏ phí tuyên truyền marketing chi phí đến tuần thứ ba sương mù tiền vẽ thế đi giữ vẫn còn rất tốt đẹp mà đối với người xem mà nói bọn họ đối điện ảnh thảo luận nhiệt tình cũng càng ngày càng đầu nhập kết cục không gian t r ố n g rất không sai hoàn mỹ phục khắc trong tiểu thuyết cái loại đó chưa thỏa mãn nhưng lại mang tâm h ý suy tư tức ở trong sương mù đi về phía trước phương hướng không thể nhận ra tương lai đường ra không thể nhận ra nhưng ở còn chưa bị ném bỏ trước dũng cảm truy đuổi quan minh bên trong cái đó trả mộ địch tiểu thư để cho ta nhớ tới giá cổ phiếu thường thấy nhất làm nhà cái chưa bán tháo một tin tức có lợi kéo lên giá cổ phiếu hấp dẫn nhỏ lẻ cùng các loại quỹ đầu tư coi trọng để cao mâm lớn sau đó tích cực vận hành rốt cuộc để cho đám dân chứng khoán cũng tin tưởng công ty của nàng lợi nhuận trạng h ư ớ n tốt đẹp công bố nghiệp tích tài đếm số theo đẹp mắt không được mâm lớ kết quả là tại chỗ mặt một mảnh thật tốt thời điểm nhà cái chủ động đập bàn điên cuồng thu tiền mặt đưa tới khủng hoảng đ ấ y cắt thị đờ s ở trạm mộ địch sau khi chết những thứ kia tín đồ khắp nơi t r á n h n g ẽ không nói tiếng nào dáng vẻ cực kỳ giống điên cuồng ăn theo b á n tháo dân chứng khoán ha ha trung gian siêu thị kia một đoạn đối dân chúng tâm lý phân chia trận doanh thật là châm t r ọ c lại châm t r ọ c trong lại mang lãnh ý khủng bố cùng trong tuyệt vọng tâm tình tiêu cực bùng nổ quá đáng sợ những thứ kia bị đồng loại ném ra tự sát tự diệt mà ngụ ý vì lấy lòng tử thần người đáng thương không biết một khắc kia sẽ có cỡ nào thống hận bọn họ mỗi một cái đều không phải là trực tiếp kẻ giết người nhưng lại mỗi một cái đều là đồng l õ a cái này điện ảnh liền nhấn mạnh một chuyện hai nạn trước mặt ai mê hoặc lòng người ai đang chết ngày 23 tháng 2, sương mù tiền vẽ rơi xuống đến 11 t r i ệ u 570 ngàn ở tội làm điệp ảnh nghiệp tích cực vận hành hạ giảm sút u còn chỉ không tới ba mươi đúng là khó được dù sao đây chỉ là khủng bố đề tài trình chiếu chu kỳ tuổi thọ bình thường không cao ấn bình thường quy luật thị trường đến xem tình yêu cùng phim hải mới là dây dài trình chiếu còn có thể giữ vững tiền vẽ loại hình dĩ nhiên cái này tiền vé vẫn vậy để cho một đám điện ảnh s ư ở n g phim âm thầm giật mình bất quá hơi giật mình lại cảm thấy tiền vé cạnh tranh áp lực không tính quá lớn hay là trở lại không ít thị trường kế tiếp một tuần sương mù từ đầu tới cuối duy trì rất tốt hạ xuống xu thế đã không có diện rộng sụp đổ có thể cũng không có thấy diện rộng bắn ngược tăng lên có thể ba tuần sau sương mù bắc mỹ tiền vé đã lũy kế một bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu bùn thổ phá hai trăm triệu cũng không có cái gì huyền nhiệm căn cứ lam điệp ảnh nghiệp nhằm vào thị trường làm ra dự đoán chỉ cần khung thời gian trong không xuất hiện cái gì tiền vé ngựa ô bộ phim này bắc mỹ điểm rơi nên ở hai mà ở l a m điệp ảnh nghiệp thao tác hạ đến tuần thứ hai chót hết đoạn sương mù liền bắt đầu ở hải ngoại địa khu lục tục thả xuống âm bản mặc dù đại bộ phận địa khu sẽ không đối sương mù như nước mỹ vậy sân nhà tác chiến tài nguyên nghiêng về rất lợi hại nhưng ở điện ảnh bản thân chất lượng cùng với ưu tú xem ảnh bia miệng dưới ảnh hưởng hải ngoại trình chiếu thế đầu cũng không t ệ lắm mặc dù không có bắc mỹ bộ dáng như vậy nhưng trình chiếu một tuần lễ sau cũng cơ bản ở các đại địa khu vòng tiền vẽ trên bảng ngồi vững đầu danh thậm chí ở nước pháp bởi vì l ạ c mặn bản thân lực hiệu triệu cùng với truyền thông hàng năm truy lùng báo cáo khá có loại vì quê quán biết phấn đấu lý niệm còn phá vỡ địa phương phim kinh dị loại hình kỷ lục phòng vé một tuần liền lấy đến ba mươi bốn triệu usd ở toàn bộ châu âu đều là cao nhất tiền vé giống như là nước đức loại này tương đối nghiêm túc chính trị không khí đối xương mù trong tiết lộ các loại suy tính mà không phải rất vô nao máu tanh tiểu mỹ phim kinh dị cũng rất là cảm thấy hứng thú mà trừ hai cái này địa khu còn lại liền không có gì đáng nói t ỷ như nước anh bỉ thậm chí còn trung đông hàn quốc hoặc là nhật bản bổn thổ người xem cũng đối xương mù không có bao nhiêu theo đuổi chỉ có thể nói là xem ảnh lựa chọn một trong mà không phải rất có nhu cầu đi nhìn nhưng ngay cả như vậy bằng vào nhiều như vậy phát hành thị trường toàn bộ mệt mỏi cộng lại cũng là một khoản khả quan tài sản hơn một tuần thời gian liền thuận lợi đột phá tám ngàn vạn cũng nhờ vào đó tuyên cáo sương mù còn chưa tham dự họ p h ở liền vận hành sẽ thu hồi tuyên phát đầu tư chi phí bắt đầu lợi nhuận mà đối với một năm mới năm hai nghìn lẻ năm xưởng phim phỉ r ẹ p h ở li liền có tốt tác phẩm khai cuộc cũng để cho nhà này xưởng phim lần nữa trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm chi tiết lechman đã không phải là đơn thuần đạo diễn thân phận quân không thấy sở p ẻn bở thành lập giờ ra mượt sau cũng đang tận lực xa lánh truyền thông giảm bớt ra ánh sáng lượng dù sao đều là công ty điện ảnh ông chủ còn cả ngày x u ấ t đầu lộ diện kia không mất điểm sao lẽ m ă n tự nhiên cũng là như vậy chương năm trăm linh bốn thu í c h chương năm trăm linh bốn thu í c h cầu đính việt phiếu phiếu sương mù thành công đ ố i mấy cái tham gia diễn diễn viên mà nói cũng rất hữu ích chỗ new jord mắn hạ tờ tặng khu trung tâm quảng trường vốn là n á o n h i ệ t đường phố so dĩ vang tụ tập người nhiều hơn lại ngoại ý muốn những người này không phải đi đi dạo phụ cận buôn bán sóc hàng hiệu mà là vây lại với nhau trên tay còn dơ tiếp ứng bài có đi qua người qua đường nhìn sang phát hiện phía trên là viết nico lắc cạ eva gờ nhìn chờ diễn viên tên như có điều suy nghĩ đúng vậy sương mù đoàn làm phim trình diễn sản phẩm còn chưa kết thúc nhưng cũng chuẩn bị kết thúc một nhóm chủ chế tại người chủ trì giới thiệu trong tiếng một vừa đ ă n g t r ặ n g sau đó liền triển khai hoạt động tuyên truyền nội dung trong này cảm giác nhất không giống nhau chính là hê va theo sương mù trong trạ mộ địch một góc bị người xem chửi mắng nàng cảm giác mình giống như lấy được một mối cảnh ngộ giống như cả nói như vậy diễn cũng không chính diện nhân vật mà bị người xem mắng mặc dù cảm giác bên trên cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng cũng mang ý nghĩa nhân vật tạo thành công một không bị người mắng phản chỉ trích một tốt phản diện c à nhưng g có c ý tư b ở sương đánh i á mù sau giống như hết thể lật quay lại người xem không chấp nhận nàng nhân vật nhà phê bình điện ảnh cũng là khen ngợi cực kỳ thậm chí đang tiếp thụ phỏng vấn lúc những thứ kia phóng viên truyền thông cũng đối với nàng khiêm tốn công nhận đứng lên tựa hồ cho rằng nàng biểu diễn rất không sai bình thường trình diễn sản phẩm người dẫn chương trình cũng rất là chiếu cố nàng luôn là đem đề tài dẫn hướng nàng bên này mà những thứ này cũng làm cho h ế va rất mơ hồ bất quá nàng tựa hồ có thể hiểu được những thứ kia có tốt đẹp sức hút thị trường diễn viên vì sao cũng thích tiếp một ít có biểu diễn không gian nhân vật hoặc là dứt khoát đi độc lập văn nghệ vòng mái kỹ năng diễn xuất một diễn viên tình cờ tiền vé bán chạy hoặc là có người n â đỡ nhưng muốn đi lâu dài truy nguyên còn làm ì n h nhiệm vụ năng lực mà đối ngành nghề nội bộ người mà nói bọn họ luôn là có thể phân chia ra ai là vạch qua bầu trời sao rơi hay là ngành nghề trong trụ cột nói cách khác e v a so với đã từng bản thân vẫn luôn ở tiến bộ từ đóng vai phụ diễn vai phụ cũng cật lực đã thành công có thể đảm nhiệm một bộ phim nữ chính còn chưa phải là cái loại đó mát mắt bình hoa bình hoa hàng năm có lớn nữ chính khó được cho dù là nhất trục lợi hollywood cũng tự có một bộ diễn viên tiêu chuẩn tỉ như phần lớn biểu diễn cơ hội lựa chọn đều là thực lực thuộc về thực lực lưu lượng quy lưu lượng mà ở theo thông lệ trình diễn sản phẩm sau khi kết thúc đoàn người lại đi đến nở bờ cờ thu tiết mục ở chỗ này gần như toàn bộ tổ sản xuất đều ở đây vây quanh bọn họ ở chuyện không để mắt đến một bên không được gỡ không có nhiệt độ mấy vị ca sĩ vũ công ừng cái này rất hollywood càng đỏ càng bị theo đuổi cũng sẽ bị tư bản tôn trọng dù chỉ là làm cây d ụ n g tiền hình tượng xuất hiện giống như gần đây cờ a a tăng lên nàng ký kết điều kiện cấp bậc trở nên càng có lợi hơn với heva sau dù sao sương mù vừa trình chiếu trừ tiền vẽ khích lệ cùng cá sê các loại quảng cáo buôn bán đại diện cùng với mời tham gia hoạt động tới rộn rộn người khác đưa tiền cũng làm cho nàng nhận được nương tay đây là ở người đại diện johnson theo đề nghị cẩn thận chọn lựa phù hợp bản thân hình tượng nhãn hiệu mới tiếp quảng cáo hơn nữa trải qua lần này nàng tiền lương đã đối ngoại ra giá tám triệu còn nhất định phải tham dự bắc mỹ tiền vé chia làm mấy cái chữ này ở hạng hai nam tài từ nơi đó dường như khó gặp cũng là đại biểu nữ minh tinh bên trong một đường ngưỡng cửa hollywood coi thường phái nữ đặc điểm vĩnh viễn sẽ không thay đổi dù sao một oscar ảnh hậu tham gia đóng phim hay là nữ chính cầm cà sệ còn không bằng một có chút phân lượng nam phụ là có thể nhìn ra hollywood bản chất hay là nam coi như tùy cũng không có, có cái gọi là bình đẳng rất nhiều nữ minh tình cũng công khai đoán trách qua loại này bất công nhưng hollywood nên làm như thế nào còn là thế nào làm thậm chí ngay cả quản lý công ty cũng là như vậy cho là dù sao ở một đứng đầu quyền lợi trong trò chơi vượt qua chín thành dưới người nam quyền như đạo diễn nhà sản xuất chụp ảnh đều là phái nam thế nào nói bình đẳng bất quá c h â m trọng là hollywood là nữ quyền kêu thanh em khá lớn địa phương quan g kêu không thay đổi cũng là lợi hại về phần nam chính cả cũng là ý nghĩa pháp pháp tiếp nhận phỏng vấn cùng với các loại cao cấp tì cả ngày không ngừng dĩ nhiên so sánh mới nếm được loại này phong quang neva sẽ còn mơ hồ hoảng hốt cả sớm đã thành thói quen trong lúc này diễn viên sự nghiệp tiền lời tương đối lớn còn có samu en vị này người da đen ngôi sao điện ảnh tham gia diễn tác phẩm rất nhiều nhưng tiền vé bán chạy liền không nhiều lắm có sương mù thanh tích tiền lương tự nhiên tăng lên cung cấp kịch bản phía sản xuất cũng là thường cùng hắn tiếp xúc dĩ nhiên có người đắc ý liền có người t h ấ t ý đã kết thúc tuyên truyền hiệu sở mít gần đây cũng rất phiền mượn hắn người đại diện trước lơi rực rỡ hoa sen đem nghệ thuật cô gái hạng mục này tiền cảnh khen nếu như không nhận đơn giản chính là phạm tội còn nói gì mở rộng con đường biểu diễn kết quả đây hạng mục này vốn là ôm lấy nhỏ thắng lớn mục đích toàn bộ đoàn làm phim nhất đại bài chính là hắn mặc dù lợi nhuận nhưng hắn biểu diễn nhân vật lại bị người xem không quá công nhận hoàn toàn là tiêu hao hắn sức hút thị trường vì sao hắn ở kịch trong diễn tình thánh là một dạy nam nhân tán gái cao thủ một khi hẹn sẽ thành công mới thu hoạch thù lao cái này điện ảnh đối phái nữ có chút cứng nhắc miêu tả bên trong mấy vị tính cách đều có chút ghen ghét k ẻ n cựa sau đó s ở mít bắt lại loại tâm lý này cho khách hàng trọn vẹn phương án mồi câu nó như thế nào đây nhân vật trước mặt quá ngảng lớn cảm giác đối phái nữ rất không tôn trọng nếu không phải phía sau có chút kịch cái này x ó g chính là phan nữ thoát phấn triều cường dù sao mình thích thần tượng diễn một hoa tâm đa tỉnh còn khinh bạc nhân vật thế nào đều có chút không tốt nhất là bây giờ h i ệ u sở mít không hề lấy kỹ năng diễn xuất dự thân hắn quản lý công ty trước đó cho hắn định vị là người da đen thần tượng mô bản hình tượng rất n g a y mặt rất hài hước bắt sống người hái mộ đơn giản chính là lợi khí nhất là đối với những người da đen kia người xem mà nói nhưng rất hài lòng hữu dù sao hắn màu d a chính là thêm điểm hạng nhưng ngay cả như vậy nghệ thuật cô gái tiền vẽ không đủ lý tường sau một ít đề tài cũng liền sung ra để cho hữu có chút n h ứ đầu còn cần thêm bỏ tiền công quan vãn hồi bản thân tạo nên công chúng hình tượng các loại nhân tố cộng lại hữu s e r mỹ i không bình tĩnh ở tiếp xúc người đại diện còn chưa đủ để nửa n ă m d ư ớ i tình huống mỗi người đại diện jem là s ê ở cũng liền bị sa thải dĩ nhiên hắn mang tính lựa chọn quên đi nghệ thuật cô gái nhiều hơn vẫn phải là đến bản thân hắn khẳng định dù sao ngay cả quản lý công ty cũng không thể cưỡng chế diễn viên chọn h ý húng chi một người đại diện nhưng cũng phải một người hy sinh chương năm trăm linh năm chất vấn chương năm trăm linh năm chất vấn cầu đính duyệt phiếu phiếu jem thi đấu vay có chút tịch liêu nhìn lại trước mắt sang trọng trang viên tịch mịch vô cùng Mới vừa bị chất vấn năng lực cùng ánh mắt có thể sẽ trở thành hắn không muốn nhất hồi ức trải qua chẳng ai nghĩ tới cái đó bình thường khá lịch sự hiệu một người da đen vậy mà như thế không n ể tình cùng nghệ thuật cô gái đoàn làm phim ký hiệp nghị sẽ là của người lớn nhất sai lầm cho dù điện ảnh lợi nhuận nhưng đ ố i ta bản thân hồi báo gần như không có toàn bộ tiện nghi c h u ỗ i g i ả m cùng nhà đầu tư thậm chí còn đạo diễn sản xuất phim tiền lời không có đạt tới dự t r ú sau cũng không có chú ý đi hợp lý dẫn dắt người hâm mộ nhân vật cảm nhận không tốt còn để cho chúng ta tốn hao mấy triệu usd giảm bớt ảnh hưởng quay chụp nghệ thuật cô gái mất đi so lấy được nhiều vốn là những thứ này đều là nhưng để tránh cho đều là người quyết sách sơ sót những lời này là hữu sở mít ngay trước cờ a a cao tầng mà nói jem không dám cũng không thể phản bác một câu chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi lệnh vận đúng vậy người đại diện nghe ra phong quang hay là cờ a a người đại diện cũng rất ít biết vì cái thân phận này cần phải đối mặt bao lớn áp lực không đề cập tới ở thu phát thất làm năm năm mới trở thành cấp bậc thấp nhất người đại diện nhưng coi như làm được cao cấp người đại diện bọn họ ở những chỗ này đ ạ i bài trong mắt địa vị cũng vẫn vậy không đối đẳng hở ra là một hai mươi triệu tham gia diễn hợp đồng q u a n cầm hoa hồng liền có triệu nhưng mỗi một lần lựa chọn thất lợi c ũ ngược sẽ mang làm thay bên trên nói n là việc đổi. Hoặc h vậy, vụ thay ty này thay này. cờ công Cả cờ chẳng cái phục cho cờ cũng khách người người rời AA nhanh AA, qua AA là là là đoàn mà hàng nhất thôi, thường nhiệm.、Dĩ、nhiên, những người này không phải muốn rời khỏi bình đổi đại đổi đội đứng diện Kim năm muốn nên bên n g ư Dì Dĩ ở lại vì đạt được kết xù tiền lời cùng với mạng giao t h i ệ p sức ảnh hưởng cờ a người đại diện cơ bản đều là run sợ trong lòng làm việc tình cơ hạng mục thành công cất nhắc cao vị tình cơ một lần thất bại lại xuống làm cấp bậc thấp người đại diện lần nữa đặt cược càng quan trọng hơn hay là hữu sở mít ở cam kết hắn hắn không lên tiếng cờ a a kỳ thực cũng sẽ không quản sau đó dễ một khi trở lại năm năm trước lại trở thành cái không có đại bại khách hàng không chịu công ty đặc biệt chiếu cố người đại diện đây là hắn vì thế lấy được trừng phạt đang ở hắn tiêu điều sau khi rời đi sang trọng bên trong trang viên chất lơ hẳn giờ sở đang cùng hữu sở mít nhiệt tình trò chuyện với nhau phụ tá của ta trước đã đem ý của ta theo như ngươi nói đi chất lơ ngươi cảm thấy thế nào chúng ta chỉ có thể đưa ngươi hợp tác tình cầu nhắn đủ có thể thành hay không còn phải xem lẹ mặn hữu sở mít lần nữa cảm nhận được đạo diễn lẹ mặn tác phẩm hữu ích về sau sở dĩ không như vậy còn không phải là bởi vì rời đi cờ a cũng không có gì hay chỗ đi những nhà khác quản lý công ty có thể cho lại có thể nhiều ra bao nhiêu chất lơ nhìn lưu một cái huyện truyền nói nếu như ngươi rất quen thuộc lẹt măn lặt thì sẽ biết hắn thích tìm nhận biết diễn viên biểu diễn tác phẩm của hắn hắn rất có chủ kiến được rồi phần lớn đạo diễn cũng thích dùng thành viên tổ chức của mình chính hắn sao lại không phải đâu nhưng mưu sờ mít biết hắn cùng lẹt m ặ n duy nhất đường dây liên lạc chính là cờ aa thông qua cờ aa mời cũng không sẽ có vẻ đột n ộ t ta cùng hắn ra mắt mấy lần nhưng hắn chắc chắn sẽ không quá coi trọng mưu nói ta hy vọng có hắn hạng mục mới tin tức lời nói có thể thoáng nói một chút ta bản thân phi thường nguyện ý cùng hắn hợp tác tiền lương phương diện có thể thương lượng muốn thuyết phục hắn tiền lương cũng không phải là trọng điểm c h a t t e lắc đầu nói chính hắn liền có nhà sản xuất bây giờ lại có phát hành đường dây hoặc giả đợi đến sang năm hắn có thể so với hai ba năm trước giờ giảm n g ư ợ còn c phải kiếm tiền bất quá ta sẽ c h u y ể n đạt ý hướng hợp tác chính là đường ôm hy vọng quá lớn bây giờ cờ aa nội bộ cao tầng thống nhất tư tưởng đều là hết sức phối hợp lẹ m ặ n không chỉ có bởi vì tiền lời còn có một cái như vậy đạo diễn đối diễn viên sức hấp dẫn mặc dù vai chính chủ xứng đều là lẹ m ặ n lựa chọn thế nhưng chút nhân vật nhỏ cũng đều là cờ aa bỏ bao nhét vào đối với rất nhiều diễn viên mà nói cái này cũng rất có sức hấp dẫn không nghi ngờ chút nào đối với c aa loại này quản lý công ty mà nói có lúc đạo diễn đại bài xa so với đại bài ngôi sao trọng yếu hơn được nhiều hơn nhiều dù sao không có hạng mục nội dung ở đâu ra diễn viên ngôi sao được rồi lúc này lệ m ă n một lần nữa đi tới địa ghi tổ đồ m ả n h ca ma do nóng lòng giao dịch lệ m ă n cũng làm ư ợ n nước đầy thuyền mà bắt được khoản này cổ phần sau lệ m ă n lại lục tục thu mua một chút đã nắm giữ địa ghi tổ đồ m ả n h phần trăm sáu mươi bảy cổ phần không nghi ngờ chút nào thứ nhất cổ đông lớn vợ rằng đi sơ c ố t hỏi nói hay là rượu nho trên bàn ăn mấy vị cổ đông đại biểu cũng đều đến rồi sơ c ố t bảy tiết rượu dĩ nhiên là vì nói chuyện một chút công ty sau này vận hành về phần mấy vị này đại biểu trên thực tế đều là chống đỡ sơ cốt đây cũng là vì sao hội đồng quản trị sẽ c ử tuyệt camason dĩ nhiên hôm nay thân phận của bọn họ đều là người chứng kiến là sơ cốt phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh có thể lấy quyền bỏ phiếu cùng đại biểu cổ đông lợi ích bức bách cổ đông lớn nội bộ dù sao trước nói chuyện ở thiết tâm cũng không thể không còn phòng bị một tay cho nên lehmann g ư ơ i đã hiểu tương đối trước mắt đ ị gỉ tô đô mảnh trạng h ư ớ n g có thể hay không nói cho ta biết ngươi có ý kiến gì sao lệ mân cười một tiếng đối sở có ý đồ cảm thấy rất thú vị đối công ty quản lý ta cũng không hiểu trên thực tế sưởng phim phì rẽ phờ ly bây giờ thường ngày vận doanh đều là joseph đang xử lý ta chỉ phụ trách hạng mục khai phá cho nên hãy để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến trả lời đi lệ mân nhìn một cái bẹn ra mìn joseph tự mình nhấp một miếng vợ rằng đi joseph thì lễ phép gật đầu nói giọt tiên sinh liên quan tới ngươi tiếp tục đảm nhiệm chấp hành quan chúng ta đều là công nhận hội đồng quản trị cổ đông bao gồm lệ mân cũng đều xác định tài năng của ngươi có thể dẫn đi g h tổ đồ m ạ tốt hơn phát triển bất quá n h s u n h nói tới chỗ này hơi liếc một cái lẹ mằn mà lẹ mằn tựa hồ i hoàn toàn không để ý chúng ta là rất có thành ý công nhận địa ghi tô đô m ả n h giá trị nhưng có ít thứ hay là cần nói mở một chút cũng là vì chúng ta có thể dài lâu duy trì hữu nghị dù sao các vị đang ngồi cũng không nghĩ hoàn toàn bán đi địa ghi tô đô m ả n h cũng đều cất giữ nhất định cổ phần mà chúng ta cũng không có đề cập tới cơ cấu lại hội đồng quản trị một chuyện nhưng như thế nào bảo vệ cổ đông lớn quyền lợi r ố t tiên sinh ngươi cứ nói đi mới nhìn xác thực như vậy có chút không quá công bằng nhưng ta tin tưởng hội đồng quản trị cục diện bây giờ là có lợi nhất về công ty quản lý hạn chế chương năm trăm linh sáu hạn chế cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu sơ cót câu trả lời này chính mình nói đứng lên đều không có sức lực nhưng lại đúng là nội tâm hắn nhất câu trả lời chân thật hắn bây giờ liền đại biểu phần lớn cổ đông ý kiến dĩ nhiên không muốn lẹt mằn quá đáng đ ú n g tay hội đồng quản trị gần như có thể tưởng tượng một khi cơ cấu lại cổ đông đại biểu khẳng định lấy lẹt mằn một hệ làm chủ đây là tất nhiên nhưng chúng ta cũng cần một chút thủ đoạn giữ gìn tự thân lợi ích j o s e h a y là mỉ cười lẹt mắn vẫn là trầm ặ c như vậy ý của ngươi thế nào lúc trước cũng đã nói xưởng phim p ì rẻ p h ly một khi nhập cổ trừ gánh ngân hàng nợn nợ. sẽ còn đầu tư 50 triệu usd dùng làm kỹ thuật nghiên cứu nhưng có một chút yêu cầu hội đồng quản trị không cải tổ nhưng áp dụng ab chế độ lẹt mắn làm cổ đông lớn muốn có một nửa quyền bỏ phiếu cộng thêm sau này đầu tư cổ phần quyền ưu tiên nói cách khác hội đồng quản trị muốn cho ra một nửa chỗ ngồi sau này cổ phần giao dịch cũng không thể dịch ra s ư ở n g phim v ì rẽ phờ ly sợ c ố t biết câu trả lời về sau nét mặt không khỏi tùy theo âm trầm xuống có yêu cầu là không có gì bất ngờ xảy ra chuyện cũng ở đây sợ c ố t như đã đoán trước hắn liếp về lẹt mằn một cái chơi thâm trầm có ý tứ sao người này nói muốn không có trải qua lẹt mằn mật đầu sợ c ố t mười ngàn cái không tin hoặc là nói lẽ e m a n mượn rô x ẹ miệng cho ra điều kiện của mình cái này không được một nửa chỗ ngồi vậy ta còn thế nào quản lý công ty rô x ẹ không chút nào bị giọng điệu của sợ c ố t ảnh hưởng mấy vị khác cổ đông đại biểu cũng ở đây âm thầm lẩm bẩm cái gì nhưng cái này cũng không trọng yếu trên mặt hắn một bộ rất d ê nói chuyện dáng vẻ một nửa không được cũng có thể nói chuyện một chút nhưng chúng ta cần đối cao tầng lập ra một phần hiệu quả công việc hiệp nghị nếu như công ty hay là nhiều năm liên tục thua lỗ giống vậy không bảo vệ được cổ đông lợi ích lại nên làm cái gì bây giờ nghị việc không được thị giác đặc hiệu công ty hơn phân nửa đều ở đây thua lô kinh doanh cũng đang cấp đoạt thị trường càng kỹ thuật mới dự trữ đây là vì tương lai tiền lời sơ cót bất đắc dĩ nói h ắ n thật đúng là không nghĩ tới đ ị ghi tố đồ m ả n h mấy năm gần đây là có thể hoàn thành thu chi thăng bằng trừ phi mỗi năm đều có đại hạng mục nhưng a m a z o n vẫn còn ở thời điểm cũng rất khó làm đến lại nào có đơn giản như vậy nhưng xưởng phim phi rẻ phờ ly không đúng tay vào người chuyện thế nào cũng phải có một hạn chế điều khoản không phải hay là người mua lại cổ phần bản thân làm cổ đông lớn được rồi chúng ta buông thả cho joseph nói vẻ mặt thành thật nhưng càng chăm chú càng để cho người c ă m tức một bên lẹt măn nhìn thấy s ở cốt p h ấ n vất nhẫn l ạ i tinh khí không khỏi có chút buồn cười không nghĩ tới người này miệng như vậy tổn hại lẹt măn cảm thán một chút về sau mau chạy ra đây hòa giải dù sao hắn hay là rất công nhận địa ghi tô đô mảnh giá trị v ề phần s ở cốt lo âu người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề tùy ý nhúng tay quản lý còn giống như ca ma z o n như vậy không đáng tin cậy cho nên nói kỳ thực cũng không phải hắn cố ý nhằm vào hàng này xác thực đối địa ghi tô đô mảnh yêu thâm trầm đặt tiền cuộc toàn bộ tinh lực được rồi sờ cốt ý của chúng ta là sưởng phim phi dẹ phờ lì cần nhất định quyền phát biểu mà không phải cái gì đặc ta vì sao muốn thu mua địa ghi tô đô m ả n h cổ phần chính là coi trọng các n g ư ơ i nghiên cứu thị giác đặc hiệu kỹ thuật cho nên nếu để cho ngươi không tiếp tục quản lý địa ghi tô đô m ả n h chúng ta cũng không thể nguyện ý ngươi hiểu chưa l ệ c mắn nói nhưng là cần thiết giữ gìn thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên chúng ta không thể nào đầu một số tiền lớn lại cái gì cũng không nói đến lời cái này không thực tế bỏ phiếu chỗ ngồi cùng mua lại quyền chỉ là một loại bảo vệ nếu như công ty vận hành không thành vấn đề chúng ta khẳng định không có gì đâm chọn nhưng vạn nhất đâu lợi ích của chúng ta c h ị ảnh hưởng liền không thể không giữ gìn quyền lợi thứ tự trước sau hy vọng các vị cũng có thể hiểu được sơ cót là cái không tính là giả thực nhưng cũng không thể nói tinh minh tính kỹ thuật nhân tài bị l ệ c mần nói ra lời nói này lấy ra mặt của hắn thực tại không thể tự tuyệt dù sao người ta cũng nói công ty không thành vấn đề liền không có lời nói có vấn đề cổ đông lớn ra mặt cũng là chuyện đương nhiên cái này còn có thể thế nào phản bắt đâu đến bây giờ vì thế l ệ c mần đã rất k h á c h k h í nếu không phải hắn không hiểu thị giác đặc hiệu vòng là cái người ngoại cuộc hắn bước đầu tiên chính là liên hiệp cổ đông cơ cấu lại hội đồng quản trị trực tiếp vòng qua tầng quản lý đều có thể nhưng hắn hay là không có làm như thế Bởi vì Internet vì c hơn u yếu, thuộc y này, đây ế n nhân tài、so、tư sản trọng yếu, đây là một cực độ lệ thuộc sức sáng đi độ địa tài là h tư một tạo so sức ư lệ cực p g h ơ nữa n sơ cót ruột s ắ c thực có trình độ đi ghi tố đô mảnh thiếu chính là ổn định vốn nguồn gốc không phải kỹ thuật ít nhất bây giờ không phải là trước mắt trên thị trường chứ ý nợ sơ c h i o liters mặt cùng n g hệ t ạ đi ghi tổ chính là đi ghi tố đô mảnh lợi hại nhất ba nhà gần như chia cắt toàn cầu thị giác đặc hiệu lĩnh vực tám mươi doanh thu trong đó ý nợ sơ c h i o liters mặt chiếm một nửa đây chính là thành tích dĩ nhiên cái này cũng không có nghĩa là lét m ặ n liền nguyện ý sở cốt tại công ty nội bộ không người nào có thể chế hắn mới là cổ đông thứ nhất có tuyệt đối k h ô n g cổ quyền coi như không hiểu kỹ thuật sở cốt cũng chỉ là đối tác có thể là cao cấp người làm công mà không phải ngồi ngang hàng người chơi hắn không có tư cách này xem tự tin mười phần lét m ặ n còn có nụ cười rực rỡ joseph phản phất mới vừa hết thể đều là ở hết sức bình thường yêu cầu sở cốt phát hiện mình lâm vào khốn cục lét m ặ n không phải camason hắn tính khí không nóng n ả y cũng không khiến người chán g h é t phiền thậm chí phần lớn cổ đông đều cho rằng sự gia nhập của hắn đối đị g h tô đô m a n mà nói phi thường hữu ích chỗ nói thật nếu như không phải sở c ố t qua lại quyền uy cùng với công nhận độ những thứ này cổ đông người đầu tư sẽ không ra mặt chống đỡ hắn dù sao bọn họ chỉ cần lợi ích mà không phải lý tưởng gì bạ lạ bạ lạ thay lời khác lời nói tất cả mọi người tại chỗ chỉ có sở c ố t đem đi gỉ tố đồ m ả n coi là tâm huyết không đành lòng bị tao đạp cái khác đều là coi là công cụ một lợi nhuận bố cục công cụ v ề p h ầ n công cụ chủ nhân là ai kia có trọng yếu không sơ c ố t đi gỉ tố đồ m ả n tình trạng tài chính cũng không dễ nhìn trước mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng đang bay nhanh cướp đoạt thị trường chẳng lẽ ngươi hy vọng đi gỉ tố đồ m ả n tương lai bị bọn họ bỏ xuống sao? nhất là ý nợ sở chị O l i t u r mặt chỉ phải đáp ứng yêu cầu của chúng ta bình thường quản lý nên như thế nào vẫn vậy như thế nào ta sẽ còn lập tức đầu tư năm mươi triệu trong tay ngươi cổ phần cũng không xúc giảm nếu như không được rất nhiều chuyện đã không có cách nào ở nói nữa s ơ có tiên h lặng suy tính cuối cùng gật gật đầu hắn biết hắn muốn đánh bại ý nợ sở chị O l i t u r mặt chứng minh cho cái đó thô lô đến vô lễ người nhìn một chút địa ghi tô đô mạnh không hề thiếu ai cũng không phải là không có cần thiết rác rưởi tư sản chỉ cần hắn không phạm sai lầm không cho lẹt mặt cơ hội hắn tin tưởng địa g h tô đô m ạ n sẽ vững vàng đi xuống thậm chí hướng khá một chút phương hướng suy nghĩ một chút lệ mắn ít nhất thích giảng đạo lý so không giảng đạo lý k m a john còn thật là tốt tiếp xúc hơn nữa người này có tiền một phen dây dưa đi qua ở các cổ đông chứng kiến hạng sở cốt cùng lệ mắn cuối cùng ký một phần dự phòng hiệp nghị nếu như địa ghi tố độ m ạ n tồn tại tổn thất cổ đ ô n g tiền lợi quyết sách lệ mắn có một phiếu phủ để quyền lại cổ đông bán tháo trong tay cổ phần lệ mắn có thể ưu tiên mua chương năm trăm linh bảy phương hướng chương năm trăm linh bảy phương hướng cầu lý duyệt phiếu phiếu nhân sự tạm thời sẽ không thay đổi sau lệ mắn còn là đi theo sở cốt ra mắt các bộ môn công nhân viên lúc này địa ghi tố độ mạnh ở lẹp mặt không có nhập chủ trước vốn khẩn trương lại thiếu hụt đều đã cắt mấy nhóm công nhân viên nên lòng người vẫn là không có bình định xuống như sợ trở lại một đợt cắt giảm nhân sự lẹp mặt cũng theo thường lệ trấn an một chút hắn chỉ đành phải cam kết một bản thân công tác không thành vấn đề chắc chắn sẽ không khai trừ hai công ty nghiên cứu vốn dự toán đầy đủ cũng không cần lo lắng không chuyện làm hơn nữa năng lực xuất sắc lời nói không t i ế c ban thưởng bất luận tiền lương hay là chức quyền ba nếu là không có bản lãnh không làm được cái này cút đi lời nói cũng là phải có ý tốt xấu lời đều nói rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhóm đại gia là biết lẹ mặn cũng biết trước mắt hắn mới là cổ đông lớn nếu tầng quản lý không có gì thay đổi lại đáp ứng tiền lương đãi ngộ đúng lúc phát ra duy năng lực là dơ tự nhiên hài lòng cũng không phải mỗi người cũng có dã tâm rất lớn không cam lòng người về sau ta một đi làm làm việc có tiền lương cũng sẽ không tùy tiện liền bị tử còn có thể không an định quả nhiên làm ra hứa hẹn sau các bộ môn công nhân viên mỗi người a n lòng bên này lấy sở c ố t ruột cầm đầu địa gỉ tô đô mảnh kỹ thuật cốt cán lại mang lẹt măng tuần tra thị giác đặc hiệu kỹ thuật nghiên cứu trước mặt nhẫn tâm vứt bỏ ý tưởng từng cái một lại nhặt lên tỉ như hơn cái ả n tượng tuyển h nhiễm, nhiễm c này hai hàng một ở công quan không cần phòng chụp ảnh là có thể sử dụng lục màn động bắt kỹ thuật một ở hiệp trợ kama don khai phá ạ vạ tạ trong ba dê tuyển nhiễm về phần cái khác hai nhà kỹ thuật có sở trường riêng nhưng thật t r Cái n h lệch cũng không có kéo ra hoặc là nói hiện ở trên thị trường hạng mục đặc hiệu hóa đơn ba nhà cơ bản cũng có thể làm sai lệch chính là hao phí như thế nào ví dụ là trang diện lớn tìm đi ghi tô đồ mần sẽ phải tiện nghi đỡ lo một chút mà cái khác hai nhà cũng không phải không làm được cho nên bước kế tiếp trừ tiếp tục ở bản thân am hiểu nhất phương diện càng kỹ thuật mới dự trữ l e h m a n còn để cái yêu cầu cũng hy vọng học in ở sở trị oleater m ặ t vậy động bắt kỹ thuật có thể thực hiện đối hoàn cảnh nhân tố thích t ư ơ n g tính mà không phải đặc biệt trải đặt phòng chụp ảnh mới có thể hiệp trợ quay chụp đời sau gần như phần lớn đặc hiệu công ty đều ở đây thúc đẩy bước này phân biệt không phải là ai lợi hại hơn hoặc chú trọng điểm cùng với thị trường bán điểm như thế nào l e m a n n lên phương diện này được trước hạn làm chuẩn bị đừng một cái sẽ để cho i nợ sở chi ô l i t t e m ặ t kỹ thuật lúng đoạn mới phản ứng được muốn công quan về phần ba đi mát chỗ g i ả m cũng không nóng nảy đi ghi tố đồ mảnh gấp cũng vô dụng trừ phi c a m a z o nguyện n ý bắt hắn hạng mục làm thí nghiệm giao cho đi ghi tố đồ mảnh đẩy tới đáng tiếc hắn là khẳng định không thể nào đáp ứng thú chi huệ tạ đi ghi tố có chính phủ new zealand công nghệ cao chính sách nâng nỡ lục đại là tương đối thích hợp tác không khác điện ảnh hoàn thuế là lá vương bài lấy đặc hiệu mảng lớn hở ra là một hai trăm triệu đầu tư chi phí đây chính là mất đi một số tiền lớn sơ c ố t ngược lại đối kỹ thuật càng thêm quen thuộc nói phương diện địa h ị tô đô m ế n đều có đoàn đội nghiên cứu chính hắn cũng là rất có lòng tin trước kia không có tiền chuyện gì cũng rút tay rút chân bây giờ phương diện tiền bạc có bảo đảm vậy còn không được giá sức thúc đẩy l ệ c mân cũng đúng đám người lòng tin phi thường hài lòng hắn mặc dù biết đặc hiệu mạng lớn trong tương lai thị trường tỷ trọng càng ngày càng lớn khẳng định nguyện ý nhà mình đi ở một đám đối thủ cạnh tranh trước mặt ít nhất không thể quá là hậu ta biết thị giác đặc hiệu ngành nghề áp lực khá lớn nhưng cũng hy vọng vốn có có thể làm ra một phen manh mối đi ra dứt lời l ệ mân mới xoay người rời đi trở về bệ lại qua vài ngày nữa thoải mái này g oscar muốn tới trong lúc sương mù tiếp tục duy trì phi thường ổn định hạ xuống xu thế tuần thứ ba ngày tiền vé cơ bản ở sáu triệu năm trăm n g à n tới tám triệu bảy trăm n h n g h n giữa so tuần trước giảm suốt ba mươi lại sau đó còn có mấy bộ mới điện ảnh tiến vào thị trường như l i ệ n gặt g một điên đen bà tử nhật ký khai mạc ngày đầu liền lấy đến năm triệu sáu mươi n g h n usd đối với giá thành nhỏ chế tác mà nói đã không sai cái này cũng liên hồi c ũ làm tiền vé đ ổ i thế về phần oscar cơ bản định vào ngày hai mươi bảy tháng hai m ư ộ t cổ đặc thịt cử hành mà khóa này lễ trao giải có thể nói cạnh tranh kịch liệt cho nên lần này nếu như giám khảo không chơi cái gì bậy bạ vậy liền cũng có thể thấy được đại thường thuộc về sẽ ở ba người này trong từ hàng năm đ ề danh là có thể nhìn ra rất nhiều thứ như vậy tranh đoạt giải thưởng tập đoàn thứ nhất chủ lực đã xuất hiện bất quá toàn thân mà nói l e c m a n cảm thấy đi tìm miền đất hứa phần thắng lớn nhất một là đạo diễn martin không bị oscar giám khảo yêu thích cũng không phải một ngày hai ngày dù là hắn kiệt tắc liên tục xuất hiện cũng cơ bản không lấy được cái gì lại tưởng hai là l e c m a n mới lần đầu tiên để danh đạo diễn xuất sắc nhất ban giám khảo sát xuất lớn cũng sẽ không một kích phải chúng l i ề n cho còn nữa l e c m a n bản thân cũng cảm thấy ba bộ tác phẩm sàn sàn với nhau hoặc giả luận tiền vé cô gái triệu đô có thể có điểm ưu thế dù sao đối với ngày càng tăng trưởng phái nữ thị trường mà nói cô gái triệu đô tên dương cường giả suy nghĩ hay là rất đúng nữ quyền chủ nghĩa khẩu vị nhưng thả và oscar bên trên liền tương đối th bình thường mà nói hollywood lập trường chính trị từ trước đến giờ là khen tặng phái tả bên trong ủng hộ đảng dân chủ thiết can thế lực đến k h ô n g suệ bỏ phiếu mắt xích trong trở nên lên tiếng người hollywood nhiều ngoại hạng mà bộ phim này lập ý lại là có chút thiên h i ế u giám khảo không ủng hộ cũng bình thường phải biết lui về phía sau lại mấy chục năm hollywood cũng còn là phái tả nếu là ai có thể đóng phim là nói người d a đen thêm đồng tính l u y ế n á i thêm trong chiến tranh tác phẩm chất lượng cũng không tệ lắm vậy không vào vây cũng không thể mười tám năm gần như không có gì thu hoạch truy tìm công lý chính là điển hình nhất ví dụ kịch bản gốc xuất sắc nhất vậy mà thua ở trốn thoát thật có đủ trực tiếp cũng không đợi che giấu phải biết trốn thoát thế nhưng là tiền vẽ bán chạy buôn bán thuộc tính mười phần vậy làm sao trước kia không nhìn chúng kim c ả gì the trù m ạ n sâu để g i à n h tốt nhất nam chính cái gì gọi là đánh mặt còn nói phán xét không lấy tiền vẽ làm chủ kết quả hàng năm tiền vẽ bán chạy cũng không lấy được có phân lượng giải thưởng kết quả người ta tế ra người da đen làm nam chính đại kỳ nha liền nguyện ý cho thưởng chiến binh báo đen cũng không nhắc lại càng kỳ quái hơn có thể nói ốt ca tự tiến vào thế kỷ mới tới nay đã biến vị con mẹ nó cùng chính trị hướng rõ ngóc lối cũng khó trách sức ảnh hưởng cùng công tín lực càng ngày càng thấp chương năm trăm linh tám bắt chuyện chương năm trăm linh tám bắt chuyện cầu đính duyệt phiếu phiếu đ ề danh danh sách chính là tiến và oscar o thông hành khoán mà vì để cho cô gái triệu đô nhập vây đ ề danh h ổ n nở công quan đoàn đội làm đại lượng công tác trên căn bản suốt hai tháng tất cả đều bận rộn câu thông giám khảo lôi kéo phiếu bầu dĩ nhiên công quan rất tiêu tiền liền vì một màn như thế liền sắp xỉ ném vào hơn bảy triệu đô la mỹ vẫn không thể bảo đảm nhất định lấy được thưởng dù sao oscar là bỏ phiếu kín giám khảo ném ai có hay không nguyên tắc tính vậy cũng là không nói chính xác nhưng có một chút rất khẳng định không đi công quan trăm phần trăm cầm không được thưởng đây là quy tắc lệ mân mới qua năm điểm liền mang theo hệ và chạy tới cổ đặc thị phụ cận thảm đỏ đã chạy đ ặ t tốt truyền thông cũng chuẩn bị đâu vào đó sẽ chờ mở màn tạm thời chờ bên trong hội trường lệ mân đã cùng đoàn làm phim hội hợp liền ba người cỡ l ì n ea tốt hữu la di sở hoàn m ọ t găng t h ở gì m ạ n c k l ì n vẫn có chút nghiêm túc hữu la di t h ờ i là gầy rất nhiều chắc là khống chế vóc người dù sao diễn xong m à n g h i nàng không cần duy trì hạng dưới bán chung tay quyền anh thể trọng đôi kia nữ diễn viên mà nói quá mức khỏe mạnh về phần mọc găng thợ di m ạ n hắn ngược lại chả hỏi xong rất nhiệt tình qua đến nói chuyện thật tính toán ra hai người đã hợp còn đề cử hắn tham gia diễn người rơi hiệp ảnh chi mê bình thường tiếp xúc nhiều một chút ngươi gần đây đang làm gì thế ở nhà nhàn rỗi không ai tìm ngươi quay phim sao lẹ t m ắ n kỳ quái có không ít nhưng phần diễn cũng không nhiều hơn nữa có chút kịch bản nhìn thất vọng không n g h ĩ tiếp mặc găng p h ở d ì mạng cười cười nói tiên sinh lặp ngươi bên kia còn có cái gì thích hợp sao lời này cũng là không giả mặc găng p h ở d ì mạng coi như là b ò lên cái đám kia diễn viên da đen nhưng tuổi của hàn lớn con đường biểu diễn thiên nhiên hẹp hòi hơn nữa hollywood không đáng tin cậy hạng mục quá nhiều hắn bình thường đóng phim cơ hội cũng không có quá nhiều lựa chọn có lẽ có cơ hội lệ mân thuận miệng đáp nếu như nhân vật đúng đường ta sẽ mời ngươi hợp tác càng nhiều lệ mân càng cảm thấy loại này diễn viên gạo cội để cho người thuận tâm không lâu lắm cần vào sân eva mang theo chút ít hưng phấn cùng khẩn trương nhưng nếu không nói nữ nhân là trời sinh thảm đỏ động vật đâu dù là có chút khẩn trương dáng đi tư thế vẫn vậy nắm rất tuyệt bất quá chỉ là đi có chút chậm tàn bộ tàn bộ thỉnh thoảng lộ ra một m ỉ m cười mê người càng k h ỏ i nói hai bên người hâm mộ khu vực trong rất nhiều thét trói hai tiếng hô h á n cái gì eva ta yêu ngươi eva ngươi thật là đẹp loại lời nói dù s a o gần đoạn thời gian eva ra k í n h suất cũng không nên quá cao tự nhiên bắt sống nhóm lớn người ái mộ trẻ tuổi xinh đẹp hơn sức hấp dẫn quá lớn hơn nữa sương mù không phải còn treo ở dạp chiếu phim sao nhiệt độ tất nhiên không thấp cũng đúng trong lúc bất chi bất giác eva đã như vậy được hắn nên lẹt mằn ở trong lòng hơi cảm khái m ộ t câu tiếp tục kéo đi xong toàn bộ hành trình tiến vào hiến hội đại sảnh mấy chục tấm cái bản tròn trưng bày chỉnh tề đây đã là hắn lần thứ hai tham gia ô ca hơn nữa lúc này không giống ngày xưa bên trong phần lớn khách cũng nể mặt hắn không cần ngây nốc đợi tại chỗ ngồi bên trên bất động hắn một d ư g n g mắt phát hiện không ít gương mặt quen liền dẫn e va đi giao tế người chung quanh đều là làm như vậy dù sao ban thưởng còn chưa bắt đầu đâu thiên sinh s ở cọt xe x ệ n g ư ơ i tốt một gầy gò cao cao nam nhân xoay người chính là phi công tỷ phú đạo diễn m a r tin đạo diễn lạnh mặn n g ư ơ i tốt quen khẳng định không quá quen nhưng nghe nói qua biết tên hàn huyên mấy câu lạnh mặn lại chuyển tới vị kế tiếp tiểu thư bợ làm chết người tốt thiên sinh là tốt gọi tên ta là được kết bợ làm chết có chút hoảng hốt vội và nói ngơi mỗi bộ phim ta cũng xem quà mong đợi có cơ hội có thể diễn người hí dễ nói dễ nói ngươi là rất ưu tú diễn viên lẹt m ặ n ngâm thầm quan sát vị này châu ú c nữ diễn viên đại biểu dù không xinh đẹp nhưng khí chất không sai kỹ năng diễn xuất căn bản liền càng không cần nhắc tới ta nghe nói đạo diễn a l ẹ i giản dờ dỗ ở hướng ngươi mời k h u n g thời gian ừ m ta đang suy nghĩ kết suy tính nói kịch bản ta xem qua tựa hồ cũng không có rất sáng trói địa phương nàng thật ra là biết tháp bay bẹn là lẹt m ặ n s ư ở n g phim phì rẽ phơ ly đầu tư cái đó đạo diễn đề cập tới vì vậy theo ý tứ đem mình một ít cái nhìn lộ ra nàng ngay từ đầu xác thực không coi trọng tháp b ẫ bện thân là hành nghề trải qua phong phú nữ diễn viên điểm này sức phán đoán vẫn có nhưng đối nhân vật phát huy không gian không nhỏ hơn nữa chúng ta là chạy châu âu tam đại liên h o à n phim đi l ẹ t mắn đám chỉ đạo là như vậy ta sẽ ở suy tính một chút trao hỏi xong cũng nói đối điện ảnh ý nghĩ thay hạ lại giản dờ dồ đứng xe đội l ẹ t mắn liền lần nữa lại xoay quanh tìm người quen c h ậ t lại nhìn thấy một vị bước nhanh về phía trước lời nói tiểu lý t ử năm nay lại là ý khí phong phát một năm hơn nữa hàng này còn không có dầu mơ hóa điểm nhan sắc còn ôn lại không có bụng đầu to không có dâu què nón đầu hình đã trải qua cẩn thận xử lý khí chất xuất chúng ngũ quan vẫn còn tương đối nô hòa đi hay là thần tượng lộ tuyến không là cái gì cồn phóng lộ tuyến dĩ nhiên hắn lúc còn trẻ khẳng định đẹp trai hơn hiện tại cũng ba mươi một thành thục rất nhiều rút đi non nớt nhưng gương mặt đó thế nào cũng đáng năm mươi triệu tiền vé hàng này diễn cái phim văn nghệ cũng có thể quá trăm triệu người xem duyên không thể k h ô n g phục hắn nhìn thấy lệch mặn quan sát một chút liền cười nói đạo diễn lệch mặn ta rất thích người tên vô lại ha ha đã sớm muốn quen b i ế n g ư ờ i một mực không có cơ hội quá k h á c h k h í nên là ta một mực không có gặp ngươi tiểu lý tử nhiệt tình không là giả vờ hàng này s ắ c thực thích tên vô lại loại này bằng đảng điện ảnh không phải cũng sẽ không nhiều thứ cùng đạo diễn mắt tin hợp tác một phen bắt chuyện cô đặt thịt t r o người n g càng ngày càng nhiều các đệ danh đoàn làm phim tụ chung một chỗ đến lúc này lẹt mắn dao tê s o n g mới trở về chỗ ngồi hắn nhìn thấy hữu la di s ở hoàn đang ở nơi đó điều chỉnh hô hấp không ngủ t r e o kẹo nói thế nào ngươi rất khẩn trương sao hô là có chút thả lỏng ta cảm giác ngươi cầm t h ư ở n g có khả năng rất lớn hữu la di s ở hoàn cười cười hay là thư giãn không được nàng biết lần này là bắt được tốt nhất nữ chính để danh nhưng cùng nàng cạnh tranh có ẻn nẹn bợn h ì n cả trí nạ m ọ ý nô kết quả sức lệ cùng với ex mẹ đ ạ sở tan đông nhiên có thể nói không có một rất yếu nàng thật đúng là không có quá nhiều năm ch còn nữa cùng cùng đoàn làm phim để danh nhân viên tâm tính không giống nhau chính là lẽ mằn không qua quan tâm có liền có không có liền không có mặc găng thở dị m ạ n đưa qua hẳn mấy cái vai phụ để danh lần này lại là cũng cứ như vậy đi còn ea tốt liền thoải mái hơn o s ca r đất này hắn tham gia mấy thập niên gần như nương theo lấy trưởng thành lại diễn viên đạo diễn sản xuất phim thân phận cũng từng thu được giải thưởng kia còn sẽ có lo được lo mất cảm xúc chương 509, diễn viên loại đại thưởng chương năm t r diễn viên loại đại thưởng cầu lý duyệt phiếu phiếu lúc tới sáu giờ tối tả hữu lục tục đi ngang qua sân khấu mấy cái ca múa tiết mục người dẫn chương trình cờ rít rộ quẹ mới lên trận vị này là cái phim hài diễn viên nhưng diễn viên chẳng qua là phó t r ư ớ c bình thường phần lớn là ở nở bờ cờ đài truyền hình làm chương trình giải trí chủ trì sống miệng lưới rất gọn gàng một trận giới thiệu treo g ẹ o khách mời không khí trong nháy mắt điều động kỳ thực ta ở nhận được oscar mời sau ta là không tin bởi vì ta căn bản không có tác phẩm nhập lây ai ngờ cũng là vai diễn khách mời chủ trì xem người khác lãnh thưởng ta chỉ muốn đây thật là hành h ạ n h â n vị người khác cũng có thể mang bạn gái cao hứng đi t h ẳ n đỏ ta không chỉ có một thân một mình còn phải ở phía sau đài chờ thời gian mở màn nói tới chỗ này cờ d í t làm quái chừng to mắt từ hàng t r ư ớ c khán đài một đường quét qua đi phản phất thật ở biểu đạt bất mãn cho nên người này không chẳng hay là rất có thủ đoạn chặt tiếp theo nói mấy câu lời nói dí d ỏ g mới đem đề tài kéo trở về để danh tác phẩm tự nhiên ốt ca cũng là t r ư ớ c từ không quá trọng yếu giải thưởng bắt đầu ban hành toàn chương nhẹ nhàng âm nhạc trong tối nay cái đầu tiên ban hành chính là tốt nhất nữ phụ cái này thưởng cô gái triệu đô cũng không có vào vây cuối cùng bị kết bợ lặn c h ệ c dựa vào phi công tỷ phú trong tự nhiên tháo vắt biểu diễn không có cái gì tranh cãi bắt lại ba ba ba. Tiếng vỗ tay Kết nhất nhất thưởng thật Bất phim viên Đi đài văng lên.、Kết、cùng bên cạnh đoàn làm phim nhân viên nhất nhất ôm về sau, đi lên ban thưởng đài náng thật cũng không quá kích động. Bất quá vẫn là cao hứng. vỗ về sau. cao làm là kích ôm quá quá dù ư cười. rước ớ i Khiu Lazi nhiều đấy, đang chừng hơn một phần phần thắng. là cũng Ý tứ một d sao tuy nói oscar không quá ưa thích phân thịt heo nhưng phi công tỷ phú thế nhưng là năm nay phong quang nhất một nếu như toàn cầm một ý tưởng chẳng phải là đại t h ư ở n g thuộc về không chừng cũng không thể toàn nói đều chúng đi oscar cũng không hào phóng như vậy kỹ xảo xuất sắc nhất người m ệ hai âm thanh tốt nhất thường siêu nhân đặc công đội giải thiết kế phục trang đẹp nhất phi công tỷ phú tốt nhất ca khúc mô tô nhật ký tiếp xuống quả nhiên như để danh thời điểm thanh thế vậy giám khảo thật ở c h á n ghét hoặc là bồi thường m a r tin sở có x ẻ x ệ ở bộ môn kỹ thuật đặc hiệu mảng lớn khẳng định nhất c h i độc tú ý nợ sở c h ị o liters m ặ t hạng mục người phụ trách cùng sony đặc hiệu gần như bao đ ầ u nhưng phía sau cái gì trang phục thưởng chỉ đạo nghệ thuật hóa trang xuất sắc nhất loại miếng thừa thẹo phi công tỷ phú tất cả đều ô m nhập tựa hồ đại biểu oscar giám khảo siêu cấp thưởng thức phi công tỷ phú đáng tiếc vừa đến có phân lượng giải thưởng như kịch bản gốc xuất sắc nhất kịch bản truyền thể xuất sắc nhất liền cũng không thu hoạch được gì theo giải thưởng lục tục ô n g bố không khí bắt đầu kh toàn trường đếm đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú bất kỳ một bộ phim ở đó chút n a m vai nữ chính biểu diễn hào quang đồng thời tổng không thiếu được lá xanh tôi lên mà một tốt vai phụ không thể nghi ngờ sẽ để cho điện ảnh càng thêm xuất sắc như vậy để chúng ta nhìn một chút đạt được tốt nhất nam phụ để danh có cái nào kịch bản đọc xong màn ảnh lớn bên trên lục tục xuất hiện để danh điện ảnh tiến đoạn c ờ lò rẽ cỡ li phả ẩn ly rượu cuộc sống tô m á t chút cỗ lệ tệ dần ra mi phút phi công tỷ phú ạ lần ạn đã cùng với cô gái triệu đô mật găng thờ dị mạng hoặc giả cũng là bởi vì ban giám khảo không nghĩ quá mức lạnh nhạt cô gái triệu đô đoàn làm phim đi mặc găng thở dị mạn rất lạnh nhạt phát biểu lấy được thưởng lời cảm tưởng cũng là phi thường chất phác ở chỗ này ta nghĩ cảm tạ mỗi một vị vì quay trụi bộ phim này làm ra c ô n g h i ế n người đặc biệt cảm tạ giám khảo công nhận cùng lẹt màn đạo diễn lắt fan này hữu la di liền càng thêm đứng ngồi không yên khẩn trương không được tốt nhất n a m chính c e l ì n e atut nha chúc mừng lẹt màn nghĩ thầm ban giám khảo còn rất nề mặt bất quá đoán chừng phim điện ảnh xuất sắc nhất sẽ không cho cô gái triệu đô tuy nói hắn vẫn cho rằng điện ảnh có thể ea tụt đảo là hơi xúc động còn nói bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu xịt nì l o mét tổ tám mươi tuổi còn có thể cầm u s c a đóng phim ta so sánh với hắn còn trẻ tám tuổi được rồi lao ra t ử có cái này hùng tâm trang trí hắn cũng đúng là làm như vậy đời sau cũng chín mươi thân thể xem còn rất kháng kiện cũng vẫn vậy tự biên tự diễn tiếng vô tay đứt quãng ban thưởng tiếp tục phía dưới là tốt nhất nữ chính thưởng chỉ sana l e d m a n cũng cảm giác bên cạnh hữu la di hô hấp cũng dừng lại hai tay n ắ m quyền tầm mắt gần như không cách này phong thư phong chúc mừng hữu la di sợ toàn cô gái triệu đồ trong mạ g h một góc phía sau hữu la di căn bản không nghe rõ trên ê n báo sau khi g là là đài góc trước nàng vánh mắt đỏ bừng nói ta không biết chính ta ở trong cuộc đời làm ra như thế nào cống hiến cho tới như vậy bị nữ thần may mắn chiếu cố dĩ nhiên vạn phần cảm tạ lệch mặn đạo diễn lặt khổ cực công tác nếu như không có hắn cho cơ hội ta nghĩ ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này dưới đài mấy vị nhập vây để danh nữ chủ nhân tuyển đều ở đây gượng gạo cười vui xem người thắng kích động đến lời nói không có mạch lạc lên tiếng gần như mỗi cái cũng muốn thay thế dĩ nhiên nhiều hơn khách mời cũng đang len lén quan sát lẹt mằn bên này đâu lần này cô gái triệu đô trừ tốt nhất nữ phụ gần như bao thầu diễn viên loại đại thưởng cũng không nên quá lợi hại lại nhìn thấy lẹt mằn một tay giúp cả đông sơn tái khởi kỳ thế càng uy trong lúc nhất thời giới đáy tâm tư dị biệt nhất là làm diễn viên cũng cảm thấy lẹt mằn tác phẩm phụng người tân tân á loại nữ minh tinh n e a cũng là hát phủng d bây giờ cô gái triệu đô có nhiều bi phong là có thể làm nổi bật lên phi công tỷ phú có nhiều phất ất con mẹ nó một có hàm kim lượng cũng không có mắt tin s ở c ó sẹ sệ cũng muốn nửa đường rời t r ố nếu n không phải còn có chút lý trí hắn thật muốn đi sau đó ban giám khảo là thật quá đáng đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng cho đi tìm miền đất h ứ a lẹt mắn là biết mình khẳng định không có hy vọng k i ế p trước cô gái triệu đô có thể bắt được cái này hai giải thưởng hoàn toàn là cờ lịn hẹ、e、à t u t có tư lịch người ta trà trộn hollyvê kép c ó t h ể bởi vì t ư lịch v ấ n g năm trăm c công tiếp loại bỏ hồn nở quan đ、so, một mươi đánh mặt chương năm trăm một mươi đánh mặt cầu lý duyệt phiếu phiếu Oscar c sao ghét Martin vì m g h é t m a r tin sợ có sẻ xệ, t sẻ bản thân là từ bờ biển đông lấy lựu dốc vì chụp ảnh sản xuất phim đạo diễn xuất thân mà los angeles hollywood là bờ biển tây giải thưởng này địa vực văn hóa đặc sắc liền nhất định hai người đi tiểu không tới một trong ấm mọi người đều biết kỳ thị đồ chơi này cũng không chỉ có chủng tộc màu da bất đồng ta hải đăng quốc các châu giữa kỳ thị càng là thịnh hành trong đó nghiêm trọng nhất chính là lấy đông bờ biển tây lẫn nhau kỳ thị nói cách khác lo sang e l e s xem thường n e w York, n e w York cảm thấy lo sang e l e s chính là cái nông thôn địa phương nếu là giống như đây kỳ thực cũng không tiện nhằm vào nhiều năm như vậy trong lúc này martin sợ c ó sẻ sẻ trẻ tuổi lúc đó tính k h í lớn thường đối oscar ban giám khảo nói chút rất c ầ n lứng lời nói ban giám khảo tự nhiên mặt trái ấn tượng sâu nặng ngươi xem thường ta ta cho ngươi ban thường làm gì nhưng là đâu đạo diễn martin cá nhân ở điện ảnh phía trên thành i ể u người xem duyên tích lũy nhân khí cùng địa vị lại không thể hoàn toàn sao lãng không phải không đủ để phục chúng a Công tín lực quốc, tín thưởng dựng thân giải là bởi a Martin n cũng không phải không hiểu. Cho nên bọn họ cũng tuyệt, đó chính là đụng phải đạo diễn martin tác phẩm, liền nhiều cho vinh dự, không cho kim lượng, cái này tổng không lời để nói giám phải hiểu. phải kim cái lời tác phẩm, hàm khảo Cho họ cho cho đạo để tuyệt, b đó là à. dự, như vậy có thể thấy được oscar giám khảo nội bộ thiên nhiên đối m a r tin sở có sẻ sẻ bài xích cho rằng người nhà là cái nữ rất phái hiểu cái truy nghệ thuật về sau martin chủ động xuống nước tính cách dần dần thu liễm oscar liền lại chơi một màn đơn giản thần tài bình chọn vô gian đạo phong vân lúc để cho mắt tin sở có sẻ sẻ thu hoạch đạo diễn xuất sắc nhất cái này có cái gì không đúng sao ha <cười> ha mắt tin lúc ấy người cũng khí choáng váng vì sao vô gian đạo phong vân là sửa đổi tác phẩm mắt tin thấy được cảng bạn không sai lấy tới lần nữa đổi bối cảnh cùng với nhân vật quan hệ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chính là chụp vào cái nước mỹ ra thích ứng nước mỹ người xem hàng n à y bản thân phỏng vấn liền nói vô gian đạo phong vân sẽ có đánh giá cao như vậy thật là bất ngờ tự hỏi lòng mắt tin cảm thấy giám khảo đơn giản đang đánh hắn mặt cái nào không biết bộ phim này là chơi phiếu tính chất chính là cảm thấy nguyên bản không sai đánh đ ộ n g hắn cho nên mua bản quyền phục h ế so sánh băng đảng lưu rót giống nhau đề tài lại có mấy cái người xem người hâm mộ sẽ cho rằng một bộ phục chế làm sẽ làm a r t i n mấy mươi năm đạo diễn đời sống đại biểu cái này còn không t r â m trọng đánh mặt coi như m a r tin sở có sẻ sẻ dùng cái này vấn định giải oscar như vậy đem lưu vi cường m ạ c h triệu v u y tới ở chỗ nào người ta mới là nguyên bản oscar liền không nghĩ ban hành giải oscar thấp nhất một tốt nhất ngoại ngữ điện ảnh cũng là có thể từ trên tổng hợp lại oscar còn chưa phải hợp mắt m a r tin sở có sẻ sẻ chỉ có điều người ta tư lịch quá giả một mực để ép lộ ra oscar là một đám lòng dạ nhỏ mọi người nhưng không phải là nhà một đám lao ngang cố còn cái gì hồi ư c hoàng kim niên suy nghĩ một chút johnny đẹp dựa vào cướp biển vùng cạ dịt bỉn xuya di bắt lại vào người quế giống như cũng rất trâm trọc é、e、đ a s ợ sỉ s ố hạ n ở không cho cho bộ đặc hiệu mạng lớn ha <cười> ha hay là oscar sẽ chơi đếm kỹ một cái oscar cũng sẽ không lần đầu tiên quần thể đầu g ó c và o bẻ không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy tốt nhất nước sau kém nhất phim loại người xem dễ c ậ n dĩ nhiên cái này không có quan hệ gì với l e m ặ n ban t h ư ở n g xong dài đến ba giờ lễ trao giải mới tuyên bố kết thúc sau đó chính là c h à n g danh lợi chủ sự bà ti phần lớn khách mời bưng ly rượu khắp nơi giao tế lúc các vị truyền thông đã bắt đầu biên bài ngày mai giải trí tin tức như cô gái triệu đô nam nữ vai chính song song đạt được giải oscar hoặc là phi công tỷ phú m ộ ư ơ i một nói trong sáu nhưng mấu chốt nhất đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất bị đi tìm miền đất hứa đạt được nói cách khác các truyền thông cũng có thể nhìn ra khóa này oscar nhất định sẽ có tranh cãi mà có tranh cãi liền có lưu lượng mọi người đều là suy tính nên từ phương hướng nào báo cáo mà ở bên kia lẹp mắt mang theo heva tham gia hiến hội bạt tí lúc lại gặp được phi công tỷ phú đoàn làm phim oscar mới vừa kết thúc martin sợ có sẻ sẻ mặc dù duy trì lễ phép nụ cười nhưng nhìn thế nào cũng có thể cảm giác được một cô bực bội lẹ m ă n g trong lòng khét thở dài một cái ngày sau ngươi còn có được tính khí bị đâu đo lấy lại cùng tiểu lý tử lần nữa tán gẫu một hồi hắn ngược lại tâm tình không tệ có lẽ là bắt được quả bóng vàng ảnh đế nguyên nhân cũng không có hy vọng xa vời liền cầm xuống oscar ảnh đế có thể ở h ảo tưởng hoặc giả lần sau nhập vây liền đạt được cơ c muốn dù sao cơ sở đánh rất đ ủ x o á t tư lịch cũng không khác mấy x o á t đủ rồi dĩ nhiên đối với hắn không tên tự tin lẹ mằn không có mở miệng đ ạ kích bởi vì từ trên lý thuyết mà nói để danh nhiều lần không trúng thế nào cũng phải cho cái đây cũng là oscar thai hại tư lịch nói chuyện chi tiết cái này bọn ngươi mới đánh tới một phần ba còn không có A. lẹ mằn nghĩ thầm Buổi tối tiến hội tiến hành đến một nửa thời điểm lẹ mằn lôi kéo mọt găng thở dị mạn cùng h i ệ u la di lại tụ chung một chỗ hai người này đối với mình lấy được giải oscar vậy cũng là ngắm nghĩa không ngừng tâm tình đến bây giờ cũng không có bình phục mấy người vừa uống vừa trò chuyện cũng uống không ít mỗi một người đều có chút men say h i ệ u la di vẫn còn ở cảm khái ha ha đây là ta tòa thứ hai thật giống là nằm mơ à. m ọ t găng thở dị mạn mặc dù không có kích động như vậy nhưng tóm lại bắt được giải thưởng không đến nỗi không vui nhưng hắn hay là cố kỵ lẹ mằn cảm thụ dù sao trừ diễn viên thưởng cô gái triệu đô liền lấy cái nhạc ph lần này có đề danh có lẽ lần sau liền lấy đến đạo diễn xuất sắc nhất mặc găng thở gì màn ó i như thế lẽ mắn nghĩ thầm ta cũng không có cảm thấy muốn bắt cái đạo diễn giải oscar mới có thể chứng minh bản thân sẽ quay phim đi hắn lắc đầu một cái nhìn thấy m a r tin đạo diễn bị chỉnh thành như vậy thực tại không dám đi dính vào về phần có cho hay không không đi cố ý xa lánh cũng không cố ý r ử a sát là được dù sao những thứ này dám khảo tạo thành mạng giao thiệp vòng gần như xâm nhập đến hollywood mọi phương diện lẽ mắn lại đụng một ly có thể đi một đám người ăn uống đến rất h u y a lung la lung lay lên xe mới để cho tài xế lái xe trở về vào nhà lúc hay là e v a đỡ lên giường nàng ngược lại uống không nhiều đồ nào lên giường mơ mơ hồ hồ có đôi tay nhỏ giúp một tay cởi quần áo không lâu lắm lại có cái ôn nhu thân thể nhích lại gần một đêm này l ạ c măng chẳng biết tại sao dị thường mệnh mỏi đến ngày thứ hai quả nhiên khóa này oscar bình chọn lại đưa tới không ít tiếng mắng rất nhiều người cũng đang chất vấn này công trình tính dĩ nhiên năm nay không phải mắng t h ả m nhất đi phía trước đếm chín mươi bốn ă m chín năm tranh cãi lớn hơn hoặc là nói bình chọn đồ chơi này căn bản không thể nào hoàn toàn thuận hòa tất cả mọi người tâm ý giống như trước đây oscar ban giám khảo bàn song thưởng liền trực tiếp giả chết cũng không đi quản bên ngoài sẽ nói những gì chương năm trăm m ư ơ i một hố chương năm trăm m ư ơ i một hố cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu sáng ngày hôm sau mười điểm lẹ mắn mới sấp xỉ từ trên giường bỏ dậy so sánh ngày xưa thời điểm này hơi trễ được rồi cũng không tính quá m u ộ n mặc quần áo tử tế không ở bên vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc rửa mặt về sau xuống đến lầu một mới nhìn thấy eva đang trong chuẩn bị bữa ăn sáng đi lên eva nói một tiếng từ thổ ti cơ trong lấy ra bánh mì lại bưng tới hai chén bột tiến mạch cháo lẹ mắn nhét vài hớp cầm trên tay qua tờ báo muốn gửi phá lên Chạy. dĩ nhiên cũng có khoe khoang như lưu la di sợ hoàn thành từ hai đời oscar ảnh hậu cờ lìn ea tuột bảo đao chứa lão lại đoạt ảnh đế ở bắt quái tạ vạ giặt tỷ hưng thịnh hollywood bình thường thị dân đối với ngôi sao thảo luận tham dự độ hay là rất nhiệt tình truy tinh ngưỡng cửa rất thấp nên oscar lễ trao giải loại hoạt động này Hàng khả hấp năm cũng khả năng hấp dẫn vì ô số suất sóng. xem xem, xem năm Nam Mỹ náo nhiệt người xem, trải qua bao nhiêu năm nay dưỡng, tỷ suất người xem rất cao, hơn nữa thường bao cao, châu Âu, Nam Mỹ các địa khu trải bồi tiếp tỷ rất qua Âu, địa các ở v vậy đêm đó truyền hình trực tiếp cao nhất tỷ suất người xem một lần bọn tới hơn 52 triệu tỷ suất người xem lượt người cùng khoảng thời gian treo lên đánh hết thẻ tiết mục cho nên không có gì bất ngờ xảy ra ban giám khảo bình chọn giải thưởng người lấy được tự nhiên đưa tới rộng rãi t r u y ề n bá qua báo chí nhiệt độ cũng không tính là gì trong đó được quan tâm nhất dĩ nhiên là phi công tỷ phú cùng với cô gái triệu đô liên tiếp bị thua phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng với mấy vị lấy được thường diễn viên liên quan tới đạo diễn m a r tin sự tích người trong ngành cũng rất rõ ràng nhưng không dễ dàng cho người xem nói lời không lại chính là chính trị không chính xác về phần l ệ n h mặn một câu tư lịch tạm được kinh nghiệm chưa đủ là có thể phụ họa đi qua cho nên dù là tiếng chất vấn rất lớn o s ca r ban giám khảo nhất định là mặc s á c nhưng diễn viên phương diện báo cáo nội dung liền không có vấn đề đây cũng là cờ a a chờ quản lý công ty y tứ mặc găng p h ở dị mạn cùng cờ lìn e a tuột đều là lao diễn viên dân chúng công nhận độ rất cao một mảnh tán dương tiếng hữu la di cùng kết bờ lạn t r ệ c cũng là từ từ ở holly út trưởng thành các loại trưởng thành chuyện cũ rất nhanh liền bị các truyền thông lật đi ra tỷ như h u g h la z y trước kia lạc p h é p đến gần như lưu lạc đầu đường dựa vào bờ đon tê cờ gì trong nữ đóng vai nam góc lớn lao độ khó bắt được qua o s c a r ảnh hậu còn có kết giống như h u g h la di ra cảnh không tốt như thế nào cố gắng như thế nào chính năng lượng nội dung trừ cái đó ra chính là một ít viền hoa tin tức tỷ như tiểu lý tử cùng kết b ạ c sư lệ lần nữa dắt tay đi thảm đỏ thân mật khăng khít thậm chí nói hai người bọn họ có thể chuyển ra tình yêu trên một câu lời nói tự tỷ tạ n i ệ m sau loại này viền hoa tin tức thường có nhưng tiểu lý tử cùng b ạ sư lệ đều là thích chơi người lại lúc này nàng là có chính thức xác lập bạn trai chỉ có thể nói là sở các đ ngoài ra, len man cũng là truyền thông báo cáo trọng điểm thứ nhất tác phẩm của hắn thu hoạch dồi dào thứ hai n h i ệ t độ đúng lúc dù sao hắn dắt tê va đi thảm đỏ hình bị vô tới lời nói giữa không che thân mật lại thêm hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên tại dạng này lớn trường hợp tú ân ái đúc độc thân cầu nhóm đầy miệng cơm chó nhất là e va nam phấn liền càng thêm không bình tĩnh có khẳng định có chửi rủa dù sao ngôi sao kia còn không có phan cuồng thật liền cho là bọn họ thích diễn viên không thể có nam nhân chứ sao len man một mực không để ý tới sẽ làm tin tức truyền thông g ư i bú phèm chẳng qua là bước đầu tiên sau đó nhiều hơn nổ tung tin tức đều bị đào lên nội dung nhắm thẳng vào đi tìm miền đất hứa công quan giám khảo ngầm thao tác những người này cũng không quan tâm oscar có phải hay không bỏ phiếu kín giám khảo đoàn đội từ mấy ngàn người tạo thành căn bản công quan không xong bọn họ chẳng qua là nghĩ sao nóng thanh thế lưu lượng tối đại hóa dĩ nhiên loại này bộ phong chóc ảnh tin tức dù là người xem cũng công nhận cũng không làm gì được oscar nha liền không nghĩ tới cái gì công bằng công chính mà là căn cứ vào chính trị cân nhắc chính phủ lật t y tránh một trận cũng liền không giải quyết được gì năm vệ vỡ lý h hào t r ạ c trong biệt thự l ẹ mặn đang cùng đ n nở câu thông mở rộng trình chiếu chuyện dĩ nhiên không phải x ư ơ n g mù mở rộng trình chiếu bộ này tiềm lực sắp xỉ không còn thượng hạn cũng chính là bồn thổ hai trăm i triệu mà là vận hành cô gái triệu đâu cố gắng như vậy vận hành oscar đối với ngôi sao điện ảnh mà nói là vì cá nhân minh dự mở rộng trong vòng địa vị nhưng đối công ty điện ảnh truyền hình mà nói đó chính là trần chuồn g tiền tài giao dịch bình thường mà nói tiêu ít tiền công quan là vì tốt hơn bán ra giá cả bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều công ty đi cạnh tranh không có lợi nhuận ai dám phùng oscar dám khảo chân túi quân không thấy mỹ ra mặt liền dựa vào vận hành ốt ca một năm tiền lời cũng không nhỏ hơn g u ồn nở đã nói đầu lúc trời tối bắt được giải thưởng ngày thứ hai chuyển tay là có thể liên hệ hải ngoại người mua thực hiện lợi nhuận hải ngoại người mua cũng không đốc ốt ca nhiều năm như vậy tích lũy danh tiếng chỉ cần đánh ra á o thưởng tác phẩm cũng rất ít tiền vẽ không bán được rất nhiều văn nghệ thanh niên liền thích ăn ốt ca một bộ này nhắm ngay thị trường cũng là bọn họ cho nên ốt ca sau vốn là cô gái triệu đô bởi vì vận hành vấn đề một mực chưa có trở về bản nhưng bán đi một bộ phận địa khu bản quyền sau trực tiếp h ạ c h lợi hơn hai mươi triệu cái này còn không có tính ngày sau họ phờ lìn tiền lời hơn nữa bắc mỹ các nơi giảm chiếu phim cũng đều dựa theo trước đó câu thông tốt toàn diện khuyết chương chiếu từ tiểu đà tiểu nháo một hai mươi nhà giảm chiếu phim đưa lên đến hơn một n g h n hai trăm nhà cùng chi một ngày trước không tới ba trăm ngàn tiền vé con số nhanh chóng tăng vọt gần như lật mười mấy lần hơn nữa các nơi chuỗi giảm phương cũng cảm thấy có thể có lợi tài nguyên nghiêng về rất là không tệ đền bù tiền kỳ tuyên phát chưa đủ dựa vào oscar liền giá trị mấy triệu tiền quảng cáo đây cũng là vì sao các công ty điện ảnh truyền hình tích cực như vậy vận hành oscar nguyên nhân đây chính là một k h o ả n cực tốt làm ăn á nhỏ đầu nhập lớn sản xuất Cũng khó trách mát tin khó mát sau ở có sẻ như vậy bị b n nhục nhã, vẫn vậy tranh n giám khảo h vậy a đi được gia cái, lợi nói tham một thể như bị nhục nhã một cái, là có thể được lợi ngàn nói vậy cũng nếu vạn, bị có là vậy khi ô n g p h ả là k h ô n gọi thể tiếp nhận. Long người đều là thực tế, có thể có lợi. thoáng túi nhận. hệ gì. Sau khi người lợi, lại Long quan là gì. g đều đầu Sau có có có điện thoại xong suy nghĩ thu hoạch của mình lẹ mằn tâm tình rất không sai sau đó lại vội vàng thông báo lam điệp ảnh nghiệp lì ảm để cho hắn thừa dịp nhiệt độ tìm cái khung thời gian phát hành mộng ban ngày nhớ nhà một trận bận rộn liền đã gần chưa rồi e va liền gọi điện thoại để cho khách sạn đưa một bàn rượu và thức ăn bệ vợ lì hở loại này giao thức ăn phục vụ thật phổ biến dù sao nơi này ở phần lớn người làng giải trí căn bản không có mấy cái biết chủ nghệ ăn thức ăn nhanh cũng đã q u e y lên rồi lẹ m ắ n né người xem ê va bố trí thức ăn đề nghị nếu không chúng ta cũng thuê một đầu b ế p đi tốt nhất mexico món ăn cùng món ăn pháp đều biết ở nước mỹ ở lâu hắn cảm thấy mexico món ăn thật phù hợp khẩu vị của hắn về phần cơm tàu hoặc là không chính tông hoặc là tự điển món ăn e v a không thích thứng được ê va lắc đầu một cái liền nói ta có lúc quay phim chạy khắp nơi nơi đây bình thường cũng không thường thường ở trong nhà. nếu như cứ như vậy thuê một bếp trưởng quá mức lãng phí vậy còn không bằng gọi khách sạn giao thức ăn lệch m ă n suy nghĩ một chút cũng đúng nếu là thuê cái đầu bếp còn phải phụ trách nguyên liệu đ u ăn đ u bếp loại cũng con mẹ nó phiền thoái lệch m ă n đi tới hê va bên người ô m nàng e o nói tại sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng có một cỗ holly w o o d đỉnh cấp nữ minh tinh phạm nhi cảm giác ta bị sai sao hê va liếc hắn một cái nói gì nói mê sảng ta bây giờ cũng là có đ o à n đội cần chiếu cố hình tượng của mình hình tượng đúng lệch mân gật đầu một cái hắn liền nói sao h va bây giờ lời nói hành động giữa cùng dĩ vã mới quen lúc đó b i ế nghĩ hoa khá lớn. n như vậy l ẹ t mân hôn eva hửng xúc cảm còn là giống nhau không thay đổi eva đang đang bố trí bàn ghế cầm bộ đồ ăn đâu trong đầu nào biết l ẹ t mân nghĩ cái gì hôn hôn sau gương mặt từng đỏ chiều l ẹ t mân lại liếc một cái một lát sau hai người dựa vào ngồi t h g dụng bữa trưa eva ăn một chút salat đột nhiên nhớ tới chút gì lại chạy lên trên lầu cầm một phần kịch bản xuống cái này là cái gì l ẹ t mân hiếu kỳ nói người xem trước một chút đây là ta đoàn đội đề nghị ta một bộ phim mời đóng phim cũng phát tới cắt sẽ có chín triệu đâu eva có chút tiểu cao hứng lời nói nàng bây giờ danh tiếng ở một đám nữ minh tinh trong đều là sắp xếp phía trên nhưng bởi vì thường biểu diễn lẹt m ặ n tác phẩm bình thường không nhận hí, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhận xem ra đến bây giờ nàng hay là tình cờ tham gia diễn cái khác đạo diễn tác phẩm chủ yếu diễn công ty lẹt m ặ n tác phẩm người trước đồng dạng đều là vai phụ hoặc là tiếp người tỉnh vai diễn khách mời lần này bất đồng đối diện lai lịch rất lớn hơn nữa trợ lý đoàn đội cũng rất công nhận biểu diễn h va liền muốn nghe một chút lẹt mặt ý kiến dù sao hắn là đạo diễn sao nhìn vấn đề càng t à n t diện mà không đơn thuần chỉ nhân vật như thế nào ở h va mặt mong đợi nét mặt hạ lẹt mặt mặt đúng vậy cái l này loại n mời phim đóng kịch bản lẽ mắn hết sức quen thuộc cũng là kiếp trước gây va bức vào hollywood nhận được bộ thứ nhất mạng lớn thiếu chút nữa hủy diện tinh đồ sau đó cũng yên lặng nhiều năm thất bại làm thiên triều vương quốc có thể nói đây cũng là 20 th c n tù dì phốt nhắm ngay năm nay đợt chiếu hẹ dã tâm làm gửi gắm kỳ vọng chế tác thành viên nòng cốt tương đương mạnh mẽ đầu tư dự toán cao tới một trăm triệu hơn ba mươi triệu đô la mỹ cho dù ở mảng lớn tụ tập hollywood cũng là đệ nhất đảng đầu tư lại kịch bản là căn cứ năm một nghìn một trăm tám mươi bảy bảo vệ giờ r ù xạ l ẹ m thập tự quân đông trinh chân thực câu chuyện có thể nói ở âu mỹ hai nơi nhà nhà đều biết thiên nhiên có được sửa đổi hiệu quả phía sau màn đoàn đội vì thế chuẩn bị ba tháng vận dụng hàng trăm đạo cụ trang phục nhân viên tham dự thiết kế vì chân thật trả lại như cũ lịch sử thất ngờ cùng diễn viên quần chúng quân đội sớm liền bắt đầu tập huấn vẫn còn ở mộ dọc c ổ thành lập một diện tích rất rộng ngoại cảnh trừ cái đó ra đạo diễn từ lì sờ cốt đảm nhiệm người này trước mặt mới dùng võ sĩ giác đấu giống nhau cổ đại sử thi đề tài được cả danh và lợi còn cầm ô ca đạo diễn xuất sắc nhất để danh còn nữa hắn ali en s u a z i cũng là tiền vẽ bảo đảm vũ tràng diện lớn tương đương sở trường nhìn thế nào cũng là thích hợp nhất đạo diễn nhân tuyển diễn viên p h ư n g diện giờ gì bị izot lee am ni rồng orlando b e l l o o eddalter muốn kỹ năng diễn xuất có kỹ năng diễn xuất muốn lưu lượng có lưu lượng phân bố hợp lý cuối cùng còn có s i m o n đặt đỡ tờn chân nói lá nói này trở trong ngành lão bài nhân sĩ đảm nhiệm phó đạo diễn hiệp trợ chân ải các thành viên này cho dù ai cũng cảm giác rất có lòng tin không nghi ngờ chút nào 2 0 i mươi thcn tù gì p h ú t cũng nghĩ như vậy bằng không thì cũng sẽ không như thế mà lớn tin chắc đầu tư cao như vậy cũng nhất định có thể lợi nhuận đáng tiếc bội thảm toàn bộ quay chụp nhân viên cũng bị thua thật nhiều đạo diễn r ấ lì sờ cóc trực tiếp từ một đường đạo diễn người người tranh đoạt trở nên phải dựa vào ăn vốn cũng là người có thể thấy được hạng mục này có bao nhiêu không đáng tin vậy nên lạnh v n bây giờ mới có hơi co ca dù sao kiếp trước e va tiếp bộ phim này bây giờ lẫn vào tốt như vậy thế nào quay đầu tới vẫn là được phải cũng là không nghĩ nữ chính nhân vật này vốn là dứt ly đề nghị nói nhìn nàng biểu diễn cảm thấy rất thích hợp hình tượng rất phù hợp về phần phía đầu tháng bốn ă m hai k h ô n th sẹn tù gì phốt dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt ta cũng lấy ra nhiều tiền như vậy còn sợ mời không nổi một diễn viên còn nữa diễn viên càng có lực hiệu triệu càng có thể giảm xuống nguy hiểm cứ như vậy phát tới mời đóng phim thế nào ngươi cười cái gì eva hiếu kỳ nói ta cảm thấy nhân vật này cũng không t h lắm phân diễn thật nhiều phốt cũng mở ra rất có thành ý cắt dễ t ọ n vẹn chín triệu đâu len mắn lao thần tự tại ngồi trên ghế nghe eva tiết lộ nhỏ hưng phấn lại nghĩ tới cái này điện ảnh nếu là không bồi thường vậy thật rất thích hợp đi diễn đúng như zippy mời vậy eva trên người có loại rất cổ điện mỹ hoặc cùng một đám diễn viên gạo cội diễn chung cũng có thể tăng trưởng biểu diễn bất quá đây chính là một cái h ồ a quay t r ụ bộ phim này không biết náo động lên bao nhiêu sâu xa len mân thu hồi kịch bản chậm nghiêm túc cự tết đi nguy hiểm rất lớn ừ m eva có chút không dám tin tưởng dựa theo nàng đoàn đội phân tích tiền vẽ đó là tương đương có bảo đảm z i y lần này cần l ậ xe len mân cảm khái cộ đại sử thi Có một bộ t í nếu h hình thật lợi hại, thiên nhiên liền mang theo 3 phần nguy hiểm, bởi vì sự thật đem sẽ chứng minh, không nhiêu hài nghe Măn nói như vậy, nhỏ nhỏ tranh thủ một cái, thật không một mang đem xem Măn bộ, đội một bất tư tài Bất Lẹt bao bởi bao kể để đầu đối được nguy quá, người Eva sao. loại lớn, lợi liền lòng. với này nói cái, vì vậy, sự sẽ sẽ có như chỉ là vì nhân vật ta đề nghị ngươi tiếp cùng edo n o t t e n như vậy ảnh đế hợp tác đối ngươi rất có chỗ tốt nhưng không thể không trước hạn nói rõ chính là cái này điện ảnh ở mức độ rất lớn sẽ thua l ô đối so năm t r ư ớ c người hùng thành chỗ cũng có thể nhìn ra người xem đối cái gì sử thi để tài căn bản không thèm chịu nể mặt núi dĩ nhiên phúc thành ý mời Còn một ở ra trị trường, trung cao gian giá không nguyện nhưng ngươi ngươi từng từng thăng giá ngươi cái minh tinh phải biết, tới mỏi, cả có cự bước bước chịu chịu chỉ có chính ngươi có Hollywood xệ, tuyệt, thị khổ thể nhất thể h là lên mấy đây nữ mệt ý i m ộ lần thất bại trở lại lúc ban đầu ngươi nguyện ý đánh cuộc không eva lắc đầu một cái hollywood ví dụ như vậy rất nhiều liền xem như ta là đạo diễn cũng được cẩn thận tránh khỏi thất bại được rồi ta sẽ để cho trợ lý từ chối khéo n g ư ơ i có thể nghĩ như vậy dĩ nhiên tốt nhất thời gian tiến vào tháng ba sương mù ở hải ngoại còn có thể thu hoạch tiền vé đồng thời bắc mỹ đầy đất chính thức hạ giảm làm lần này tháng hai không thời gian lớn nhất người thắng mặc dù sương mù bởi vì tuyên phát chi tiêu qua múc mới từ bắc mỹ thu hoạch hai trăm i triệu một ư ơ i hai triệu sáu trăm năm mươi ngàn usd so sánh đầu nhập mà nói tiền vẽ phương diện chẳng qua là nhỏ kiếm cộng thêm hải ngoại thậm chí lợi nhuận đều không đủ hai mươi triệu nhưng thành công cũng là l a m điệp ảnh nghiệp bước ra khai thác chuỗi g i ả g đường dây bước đầu tiên lại là một pháo vang lên cái t r ù n g loại kia cái này như vậy đủ rồi vốn chính là một vật hy sinh có thể lợi nhuận l ẹ t mặn liền rất thỏa mãn ngày m ộ ư ơ i tháng ba lẹp mặn liên hiệp đoàn làm phim cùng với làm điệp ảnh chuẩn bị cử hành một tiệc ngừng công giống như sương mù như vậy tiền vẽ không sai điện、ảnh. không báo làm lời nói cũng không nói được lẹt m ặ n mới lái xe mang theo heva đi đến khách sạn bãi đậu xe kết quả là bị một đám bạ b ạ giặt tì bao vây hiệu tần an ninh nhân viên đảo cũng ra sức phi thường tận c h ứ c che trở đi về phía trước nhưng làm sao đám chó chết không ăn bộ này vẫn vậy bước lên cổ họng l i ề n tê thiên sinh lật ngươi có mới quay trụ kế hoạch sao có thể lộ ra một chút tiểu thư heva nghe nói ngươi cự tuyệt p h ố t mời là có cái gì đặc biệt nguyên nhân thúc đẩy ngươi làm này quyết định đạo diễn lẹt mặt ngươi đối gần đây công bố mấy bộ đại tác có cái gì đánh giá tiểu thư heva tiểu thư heva những thứ này vạ vạ giặt tí hỏi vấn đề phần lớn là ác ý tràn đầy bẫy rập không cẩn thận nói tiếp liền có khả năng bị cắt văn lấy nghĩa nên lẹt măn cùng e va căn bản không có để ý đến bọn họ chỉ đành phải ở an ninh bảo vệ hạ cơ hồ là rất chật vật tư thế vội vã trốn vào phòng n i ế n hội những thứ này vua không ai cũng xác thực khó đối phó một so một người tinh h i ệ u tần khách sạn quản lý đứng tại cửa ra vào chào đón mỉm cười nói hai vị tiệc mừng công đang ở lầu ba mời hắn ngót tay chủ động dẫn đường lời nói lần này tiệc mừng công mời không ít người bất quá phần lớn là độc lập điện ảnh người hoặc là mối quan hệ trong vòng không sai sản xuất phim dù sao lam điệp ảnh nghiệp có bắc mỹ phát hành năng lực sau cũng cần cùng những người này giao thiệp với hoặc hợp tác hoặc lôi kéo cũng là vì rất chủ cột nguồn phim vấn đề cho nên nói cái này kỳ thực chính là một trận giao tê tực h rượu l ì h ạ m dùng để rút ngắn mạng giao thiệp không phải sao vừa đúng xương ngủ xuống dạng có phần này thực sự nghiệp tích làm bảo đảm đối lam điệp ảnh nghiệp cảm thấy hứng thú người cũng không có thiếu chương năm trăm mười ba được hằng nên. nên cầu lý duyệt phiếu phiếu trạng bên vừa mở tiệc mừng công chính thức bắt đầu lì h m chờ làm điệp ảnh nghiệp quản lý cấp cao cùng lẹt măn chào hỏi về sau rồi rít đi vào đám người bấu vữ quan hệ nói chuyện hợp tác là một nhà đã có đất đặt chân phát hành công ty đối với những thứ này độc lập điện ảnh người mà nói vẫn có sức rụ rỗ hiện trường chứa hơn trăm người tụ hội t í n h trật tự danh m ạ c h mỗi người có mỗi người đề tài có thể trò chuyện xem người ta nhiều phong quang a người nói chúng ta có cơ hội cùng hắn hợp tác sao phong yến hội một góc hai cái độc lập điện ảnh người ở đó nói chuyện một người trong đó tầm mắt liền không có rời đi lẹt mặt phải có cơ hội đồng bạn trả lời sở phim phì rẻ phở lì có bắc mỹ phát hành đường dây đối với nguồn phim nhu cầu lượng còn là rất lớn ai thật hy vọng cũng có thể giống như hắn luôn có thể tiền vé bán chạy cũng chính là suy nghĩ một chút đồng bạn lắc đầu một cái bỏ đi những thứ này không thiết thực ý tưởng đột nhiên có chút tiếp nối nói lẹ mắn thật đúng là được hoan g n ê n ngươi nhìn mấy vị kia nữ minh tinh ánh mắt đều muốn dính lên đi k i a không e rẽ người ta có bạn gái ở hai người bọn họ lúc nói chuyện lẹ mắn lại là có chút lúng túng hắn cảm giác mình vừa vào phòng n i ế n hội liền bị mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung hắn cũng biết là một đạo diễn hay là tiền vé bán chạy đạo diễn bị hoang nên là nên. dù sao hắn bản thân mình liền đại biểu cơ hội thế nhưng là đây cũng quá quan g minh chính đại đi đúng vậy một con gợn sóng mái tóc phối thêm mặt trứng n g n g phản phất công chúa an nỉ hạt thuế ngay trước mặt e v a chạy tới bắt chuyện đạo diễn lẹ mặn lần trước từ biệt đến bây giờ mới có cơ hội gặp ngươi chúc mừng điện ảnh b á n chạy lẹ mặn nghĩ thầm ta cùng ngươi lúc gặp mặt nên là ly ấn vỗ bỡ rổ kẻ bạt m u ố n penta đi tham quan thời điểm đi sao ngươi nói ra tới cảm giác thật giống như ta hay có gian tình vậy cảm ơn khách sáu một phen an nỉ hạt thuế lại chủ động rời đi không giải thích được nhưng vừa quay đầu eva dựa sắc hơn mặc dù nàng không có nói rõ nhưng động tác của nàng đã bán đứng nàng cái này ăn cái gì giống coi như lẹp mắn muốn lượt diễm cũng sẽ không lựa chọn ạn n h i hạt t h ủ y ệ xinh đẹp là xinh đẹp nhưng quá có tâm cơ có cái đầu tiên bắt chuyện người liền có cái thứ hai người thứ ba có mời khiêu vũ có nói uống một chén còn có ám chỉ hợp tác hy vọng gia nhập xưởng phim phì rẽ phờ ly tóm lại nên khách sáo khách sáo nên lễ phép đổi u liền đổi u sau đó lìa à n bên h t i a lại mang mấy cái nói không tệ nhà sản xuất chạy tới nói nhận thức một chút cứ như vậy qua cắp đưa đón hơn một giờ mới chậm rãi bắt đầu thanh tịch lại khi lại một lần nữa cự tuyệt mấy cái lớn mật tiến lên trực tiếp đưa thẻ mở cửa phòng hạng bét nữ minh tình lẹt mằn mới có cơ hội làm được cái ghế một bên bên trên nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi bao lâu trong phòng yến hội lên rối loạn tư mừng su Lý lạn xỉn h sao lại tới đây v a dằm ra chủ chạy đến nơi đây làm sao chẳng lẽ không phải nói lẹt mằn cùng nàng quan hệ làm căng sao su Lý lạn xỉn h xuất hiện lập tức để cho hiện trường lần nữa náo nhiệt lên đoán hoài nghi liên tưởng trong lúc nhất thời ngay cả l ý ảm cũng đặc biệt chạy tới hỏi ông chủ nàng thế nào đích thần đến lời này ý là nàng tới đây là bản thân ngươi mời sao nhưng lẹt mằn cũng đang hồ đâu h á n tin chắc công ty cùng họa rằm hoàn toàn đoạn mất quan hệ năm ngoái một năm cũng không có đã từng quen biết bất quá người ta nêu đến rồi hoan n ê n chính là vì vậy l ẹ mắn lôi kéo lì ả bước nhanh nên đón h à n huyên một phen lại nghe s ù ly nói có thể tìm hơi địa phương ăn tính trò chuyện đôi câu sao tốt mời đi theo ta l ẹ mắn một đường đón nàng đi vào gian phòng phòng riêng đều còn tại nghị cái này lão bà tới là làm sao nhưng không nghĩ s ù ly lặn x ỉ n đối với lần này cũng là có chút điểm bờ mực nàng chuyến này tự mình chạy tới trong này phút đài truyền hình ngược lại làm sinh động trong một mươi năm tốn hao hơn hai mươi ư c mua nước anh nước pháp các địa khu đài truyền hình cộng thêm nhà mình ở bắc mỹ mạng truyền hình nhảy một cái trở thành toàn cầu lớn thứ tư truyền hình đa phương tiện tập đoàn bao gồm băng thông rộng phục vụ cùng điện tín thu lệ phí đều là ngày càng đi lên nhưng lại cứ người này sẽ không làm truyền hình điện ảnh nội dung làm tờ báo ngược lại lợi hại đây li xu nước n anh báo g á đi ẩn trở. bắt quay báo giấy đều là hắn dưới cờ nhưng hắn chú trọng mặc dù bất đồng nhưng cũng một mực nhớ truyền hình điện ảnh nội dung sản xuất dù sao truyền thông đế quốc là cần truyền hình điện ảnh thành tích làm cơ sở nhưng lại cứ hai năm qua xưởng phim nghiệp tích đê mê mà lẹt mằn không cùng vạ dầm hợp tác về sau phản mà không ngừng thu hoạch bán chạy tiền vé ngay cả quay trụ phim truyền hình cũng có một tay cái này hoàn toàn cùng g ụ c đối truyền hình điện ảnh yêu cầu tương xứng sau đó su li lản xin đã tới rồi dù là quét công ty uy tín cũng phải tới thật sự là vạ dăm tình trạng tài chính ngã khó coi cần một bộ bán chạy điện ảnh kéo về đổi thế đợi đến hai người ngồi xuống sau xú l ì mới mỉm cười nói chúc mừng sương mù tiền vẽ rất thành công ha ha cảm ơn lời này cũng không biết bao nhiêu người nói qua lẹt m ặ n không nghe ra có một chút tâm ý trước kia mới vừa khai m ặ c cùng nộ thời điểm ta liền biết n g ư ờ i là rất có tiềm lực đạo diễn xú l ì nữ sĩ ngươi thực tại quá k h á c khí một bộ phim thành công là của mọi người công lao không chỉ có chẳng qua là quay chụp chế tác hai người hồi ư c đi qua nói n ă n g nói cội một đồng lớn lẹt mặt mới ý thức tới người này là tới tìm kiếm hợp tác ngược lại vạ d ầ m có đường dây s ư ở n g phim phì rẽ phờ lì có chế tác năng lực chỉ làm cho hồn nờ một nhà phát hành người ta bản thân cũng có hạng mục khai phá khó tránh khỏi chỉ biết xung đột ngươi nói đến lúc đó không thời gian xung đột là hy sinh lợi ích của người nào đâu được rồi không thể không thừa nhận xụ lì lý do này đúng là đứng ở lét mặt trên lập trường để suy nghĩ lam điệp ảnh nghiệp không có tuyên truyền tài nguyên quân cảnh không phải một năm hai năm liền có thể giải quyết phát hành trong chi phí thấp đầu tư phương diện cũng rất không có lợi nếu không phải vì tương lai bố cục căn bản không cần hy sinh điện ảnh lợi ích mà một đường đại tác sau o với giá điện càng thành nhỏ điện ảnh càng ăn y ê n truyền, làm đó i phải người tại cho cùng, cho khác. phân bánh ngọt cho người khác. Nhưng, vẫn ngọt là su a o là dầm đ â Coi được, phải như hồn nở không được, đó không đó li à còn có dịu đi vợ sản, sẻn sau. Sau sụ 20th tù phút gì đó, lạn ý l g xin liền nói tạ d ằ m hạng mục khai phá số lượng còn thiếu rất nhiều có thể nghiêng về nhiều nhất tài nguyên đây là một lớn ưu thế lại giữa chúng ta hợp tác qua càng thêm quen thuộc đây là lớn thứ hai ưu thế còn có chính là tạ rằm nguyện ý làm ra nhượng bộ tuyên phát phương diện họ t h ớ l ì đường dây có thể để cho lam điệp ảnh n g h i ệ p tham dự loại này nhượng bộ chính là lớn thứ ba ưu thế chương năm trăm mười bốn không tìm đường chết sẽ không phải chết chương năm trăm mười bốn không tìm đường chết sẽ không phải chết cầu đính duyệt phiếu phiếu xú lý lặn xìm vì lần gặp mặt này nói chuyện đã sớm chuẩn bị cũng không thể không nói nàng cho lý do cùng điều kiện cũng phi thường đánh động lẹt m ặ n vì sao lẹt m ặ n vốn là không nghĩ tới dựa dẫm k i a một nhà sư phim vạn nhất sinh ra tính ỉ lại còn thế nào trèo lên trên còn nữa giống như xú lý nói như vậy nếu như không thời gian xung đột lời nói người ngoài vĩnh viễn không sánh bằng người trong nhà hơn nữa một nhà s ư ở n g phim tài nguyên là có hạn cầm ăn công ty giải trí theo lệ s ư ở n g phim vì rẻ phờ ly một năm sản xuất tối đa cũng liền bảy tám cái hạng mục nhiều hơn nữa cũng vô không ra coi như vốn đủ cũng không được còn làm điệp ảnh nghiệp liền càng kém cỏi một cái thời gian đoạn gần như chỉ có thể chuỗi giảm phát hành một bộ phim nhiều hơn nữa liền khó tránh khỏi chú ý không tới lấy thêm lục đại theo lệ người ta một năm sản xuất cơ bản ở mười lăm bộ trở lên phát hành điện ảnh liền càng nhiều nhưng trong này lại sẽ có một nửa hạng mục thua lô nếu không nói đóng phim giống như đánh bạc ngươi có thể làm chính là tận lực giảm bớt nguy hiểm mà không phải xác định có tiền lời nói cách khác ném cái mười bộ tác phẩm đi chuỗi giảm một nửa có thể kiếm nghiệp tích liền tốt vô cùng chuyến đi này lợi nhuận mô thức chính là như vậy chỉ cần một bộ bùng nổ một năm lợi nhuận cũng có thể kiếm được cầm t r ạ n g vạng xuya di theo lệ l i ệ n gặt g liền dựa vào cái này mấy bộ phim liền chân chính đột phá lục đại phong tỏa đặt chân hải ngoại phát hành ngươi liền nói tinh phẩm nội dung đối truyền hình điện ảnh ngành nghề tầm quan trọng đi đạo diễn lệ mặn ngươi suy tính thế nào chỉ cần ng đầu tư chúng ta chia đôi phần họ phớt liền thị trường giao cho làm điệp ảnh nghiệm phụ trách chỗ giả biên phát cũng sẽ không để các ngươi thua thiệt tuyệt đối cùng ổ n nợ điều kiện ngang hàng bản quyền sáu thành thuộc về s ư ở n g phim phí rẻ p h ở li như thế nào lẹt mắn còn đang do dự ngược lại không phải là trước kia hợp tác tan vỡ liền không lại hợp tác làm ăn sao kẻ thù cũng có thể t ú i đầu nói lợi ích phân phối càng khỏi nói hắn c ù n g họa r ằ n còn chưa tới lẫn nhau t h ủ đ ị n h mức hơn nữa pha dăm loại này lấy lòng nếu là không bắt được cũng có chút đáng tiếc nhưng vấn đề là hắn đang suy nghĩ có cái gì một đường hạng mục có thể lấy ra chi phí thấp điện ảnh cũng không cần phải cùng lục đại hợp tác l ệ c mân nhìn chúng chính là mũ đọc nựu sở có ọ k i a hùng mạnh tuyên truyền năng lực hơn nữa tiết kiệm tiền l ệ c mân thở dài nói điện ảnh hạng mục chủ tính ta còn không có gì đầu mối trên tay ta không có thích hợp hạng mục ca sụ ly lạn x ỉ n trong lòng có chút không vui còn tưởng rằng là phụ h o a n à n g dù sao xưởng phim phị rẽ t h lỉ đóng phim sản lượng phải không thấp cùng ổn nở hợp tác thế nào cái này tiếp theo cái tia móc ra đến phiên bản thân túi đầu liền một cái không có. Kêu một nhà n s ư ở giống p h m k h như cái h khác xưởng phim đều dựa vào phân tích thị trường người hâm mộ đối tượng khách hàng mới quyết định hạng mục vô không vô về phần s ư ở n g phim phì rẽ phơi ly thợ là lẹ măn nhìn kịch bản sau là có thể quyết định có đầu tư hay không xú lý lặn xìm không cam lòng nói một hạng mục quay chụp ý nghĩ cũng không có sao người này như vậy kiên nhẫn lẹt măn cũng chỉ đành cẩn thận vơ vét kho ký ức hồi lâu thật đúng là để cho hắn nghĩ tới một rất a n tuyên truyền tác phẩm hắn cười nói cùng quý công ty hợp tác chuyện chúng ta khẳng định nguyện ý nhưng có thể hay không chờ một đoạn thời gian xú lý lạn xỉn thấy lẹt măn rốt cuộc nhà cho rõ ràng trả lời cũng là lần nữa lộ ra mỉm cười dĩ nhiên ba dăm tùy thời cùng kính chờ đợi tiên sinh lẹt măn đến ừ m điện ảnh hạng mục chuyện sau này đang nói chuyện hay là đi ra ngoài trước tham gia tiệc rượu đi nói là nói như vậy lẹt măn trong đầu lại còn đang suy nghĩ hợp tác kịch bản chuyện năm ước chừng sau một tiếng tiệc rượu mới tuyên bố kết th rất nhiều tại chỗ nhân sĩ lục tục rời đi l ẹ n mặt thì cùng lì ám nợ nụ cười vui vẻ đưa tiễn khách sạn hư tấn bởi vì thường có người làng giải trí cử hành tiết r ư ợ u cho nên phụ cận đây hàng năm ngồi chờ có bạ bạ g i ặ ti x u lý lản xỉn trở lại trên xe đối trợ lý nói lại một dã tâm bừng bừng hạ người trỗi dậy cũng không biết có kết quả như thế nào có thể ở bạ d ầ m chấp hành quan bên người làm phụ ta tự nhiên không phải một đơn giản nhân vật nhỏ trợ lý hiển nhiên có thể hiểu nhà mình ông chủ đang thở dài chút gì dù sao cái gọi là dã tâm bừng bừng hạ người hay là hôn hô li út cũng đều là khát vọng đứng ở chỗ cao nhất nhưng chỗ cao nhất đã đầy đủ nhân viên vậy nên là a i đi xuống đâu s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì phát triển quá nhanh vì sao không chèn ép một cái tại sao phải chèn ép làm ăn cũng không phải là đồ khí đừng nói ta không chịu coi như thuyết phục hội đồng quản trị hướng s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì làm áp lực bọn họ hạng mục có lợi ích vậy mấy vị khác sẽ không hợp tác sao còn nữa cái này lẹt m ặ n thế nhưng là một người thông minh ngươi nhìn hắn môi đi một bước tất nhiên bước ra đến liền rất ổn thỏa cũng không ăn một mình một không ăn một mình h i ể u bồi dưỡng quan hệ đạo diễn có ai không thích xú ly lạng ỉ n cũng không nốc nàng chẳng qua là khí lẹt mặt nói yêu cầu quá cao lại rất quả quyết năm đó biết bạ dầm không thể mang cho hắn lợi ích lớn nhất sau quay đầu liền chạy về phía hồ n r nhưng không có nghĩa là hai nhà từ đó về sau đoạn tuyệt lui tới nếu không nói lẹt mằn không ăn một mình chỗ tốt đâu coi như hồ nơ không ưa l ì ổng gặt luôn là có gia tâm chỉ bất quá lục đại còn không nhìn ra con này sư tử con ý đồ mà thôi sáng sớ m ngày thứ hai các truyền thông quả nhiên báo cáo tham dự tiệc r ư ợ u nhân viên tin tức trong này cũng không biết là ai hướng truyền thông tiết lộ lẹt mằn cùng xủ lì trò chuyện vui vẻ c h u y ệ n trong lúc nhất thời rất nhiều truyền thông đều ở đây phân tích theo holly út dễ h o t tờ liền sừng hoặc là hai nhà muốn trùng tu với được rồi bắt tay giảng hò lọt sang giờ lít em thì nói nếu như s ư ở n g phim vị rẻ p h ở lì nặng ném vạ dầm hoài bão như vậy là không là theo hồn nở có sâu xa bất mãn hợp tác điều kiện ở lợi ích phân phối bên trên có cái gì xung đột kết quả ngay trong ngày giá cổ phiếu vạ dầm cổ phiếu trực tiếp tăng lên ba phần trăm tin tức có lợi xúc tiến tổ chức đầu tư lòng tin không phải rất bình thường sao dĩ nhiên cái này cũng làm s ư ở n g phim hồn nở chán ghét hỏng mấy vị quản lý cấp cao vừa tỉnh lại liền thấy như vậy tin tức người nhà không biết ăn ở a không nói câu nào liền giàn g i lại vạ dầm vì thế hồn nở còn mở trận cao tầng tiểu hội đại gia thảo luật đến thảo luật đi cũng k h ô n g h nữa lẹt măng cũng không nhất định liền hoàn toàn bên trên vạ dăm chiếc thuyền lớn kia hoặc giả chẳng qua là một lần đơn giản hạng mục khai phá đúng lúc hẹn nói rất khoái trá liền quyết định còn nữa người rơi hạng mục không phải là có lẹt măng tham dự sao hắn căn bản sẽ không cùng ồn nở xích mích không cần thiết suy nghĩ nhiều kỳ thực suy nghĩ nhiều cũng vô dụng đúng như xù lì lạn xịn phân tích như vậy chỉ cần lẹt mắn còn có đầu góc tiếp tục giữ vững cục diện trước mắt nguyện ý nhường lợi liền vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn xích mích a i chương năm trăm mười lăm ông bà sơ m í c t chương năm trăm mười lăm ông bà sơ mích cầu đ í n h d u y ệ t phiếu phiếu lẹt mắn là bị bản thân đồng hồ sinh vật làm tỉnh lại vừa mở mắt hết sức cửa sổ sát đất trước băng vào mấy sợi ánh nắng để cho người không khỏi tình c ả ngủ mặc quần áo rửa mặt suy tính chốc lát lại từ bên cạnh bản tìm được một sấp giấy viết liên quan tới bạ dầm hợp tác vẫn là có thể thôi thúc dưới đi so sánh trong đầu trí nhớ lẹt m ă n túi đầu mô tả xào sạc bút phong xúc động tờ giấy thanh âm tựa như thiết lại lại kinh động trên giường mỹ nhân e va nghiêng đầu nhìn một chút thay quần áo khác đi tới ban công một bên lười biếng chào hỏi buổi sáng tốt lành sớm a e va e va túi người đứng xem chốc lát lại tự mình rửa mặt xuống lầu chuẩn bị bữa ăn sáng đi về phần kịch bản lẹt m ă n nói qua bên trong nhân vật không thích hợp nàng nàng cũng liền không thèm để ý dần dần đại cương từng bước hoàn thiện lẹt mằn sửa sang một chút tinh tế ký lên tên ông bà sở mít đúng vậy, nguyên thời không trong.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 gỗ nợ m ạ n -mạn cùng ký bờ rất nói chuyện đến mà người trước chính là nhân một tâm hồn đẹp từng thu được o s c a r kịch bản gốc xuất sắc nhất coi như là hết khổ gỗ nợ m ạ n l ậ t xem kịch bản sau liền nói với ký bờ ta nguyện ý giúp ngươi thúc đẩy hạng mục này sửa đổi thành điện ảnh liền hỏi hắn muốn sửa đổi bản quyền không có bước này gỗ nợ m ạ n -mạn liền không có nhúng tay tư bản ký bờ một người mới tự không gì không thể mà bắt được bản quyền sau gỗ nợ m ạ n -mạn liền vận dụng mạng giao thiệp lưới tìm khắp nơi quan hệ cuối cùng mới bị sủm mịt ẹn tở tèn mẹn chọc chúng cùng nhau đầu tư quay chụp đi ra dĩ nhiên đời này bọn họ còn không có nhanh như vậy. lẹt măn trước hạn liền đem kịch bản lập hồ sơ đây cũng là bởi vì cái này điện ảnh là nguyên sang kịch bản cho nên sẽ không có cái gì xung đột lại t ự ngày hôm trước cùng s ú lì gặp mặt sau người này khắp nơi tuyên truyền trong bóng tối vì lần này hợp tác tạo thế nhà bọn họ lại có khổng lồ truyền thông tài nguyên một cái liền làm cho lẹt măn rất bị động dĩ nhiên lẹt măn cũng biết pha răm tiết lộ tin tức chẳng qua có hai loại tính toán một là nhanh chóng quyết định chuyện này kéo lên tổ chức đầu tư cùng với các cổ đông lòng tin hóa giải nàng ở công ty áp lực ngược lại xưởng phim không có, có thành tích liền đại biểu quản lý cấp cao nhóm vị trí cũng không yên h a y là trước hạn tuyên truyền l a n g c còn có thể hoàn thành dẹp q u ẩ n vị đại lao này bạn phân phó nhưng như thế cũng để cho lẹt măn không thể không thật mau sớm thúc đẩy hạng mục dù sao phi d ẹ t phơ lì còn muốn tiếp tục lớn mạnh không thể nào chỉ có một lý tưởng hợp tác đồng bạn coi như mong muốn bước lên lục đại cũng không thể hoàn toàn xích mích lục đại hoặc là nói lôi kéo nhất phái chèn ép nhất phái đoàn kết bạn bè càng nhiều thì kẻ địch một cách tự nhiên giảm bớt cái này kêu là nội bộ phân hóa mà ông bà sở mít hiển nhiên là cái rất tốt hóa giải quan hệ lại phi thường thích hợp hạng mục bởi vì cái này điện ảnh rất ăn tuyên truyền nhưng lam điệp ảnh nghiệp kém c tự nhiên n g g lẽ m ố n nối h với lần này cũng là lòng biết rõ lam điệp ảnh nghiệp nên ăn bao nhiêu cơm lì hẳn cũng không phải không có cùng hắn căn dặn qua bất kể có nguyện ý hay không đầu tư vượt qua bảy ngàn vạn usd nhất định phải đưa ra ngoài hơn phân nửa tiền lời cho sáu đại phương diện cũng chỉ có thật s ớ một bố c ụ bên thông đâu ư ờ n g đem lập hạng khảo hạch tin tức thông chi cho vạ dầm khảo hạch chính là liên lạc ga li ẩn phòng cháy chữa cháy quỹ tài chính làm phe thứ ba bảo đảm bao gồm đoàn làm phim ngoài ý muốn bảo hiểm cùng với song phiến bảo đảm trong thời gian này lệch mân cũng cùng lì ám thương lượng làm như thế nào thông qua lần này hợp tác cọ cọ vạ i ằ m phát hành đường dây lưới ly h m đối với lần này cũng có suy tính hắn liền nói tiền quảng cáo chúng ta không phải muốn ra một nửa sao dứt khoát điều tới đoàn đội tỏ rõ phối hợp ta tự mình đi sờ sờ con đường hơn nữa vạ g i ằ m đáp ứng có khả năng rất lớn năm ngoái vạ g i ằ m vỗ điện ảnh chung vào một chỗ cũng kiếm tiền nhưng so sánh mấy cái đối thủ cạnh tranh mà nói số liệu liền không có dễ nhìn như vậy rồi ngươi cảm thấy những thứ kia cổ đông sẽ nguyện ý lợi nhuận từng năm giảm bớt sao vốn là mấy năm này chính là vạ rằm suy yếu kỳ tiếp trước còn vì vậy trách cứ sẽ rất xù lì lặn xìm cho nên bọn họ rõ ràng không muốn lục đại giữa cạnh tranh áp lực rất lớn hợp tác là có nhiều hơn hay là lẫn nhau đ ấ u đá tìm tới cơ hội liền giết chết cái chủng loại kia theo lý thuyết b ạ o dăm nền tảng mười phần nên tỏa ra sự sống mới đúng tốt nhất tuyên truyền tài nguyên phối hợp bên trên đạt chuẩn chế tác năng lực thế nào cũng không nên nhiều năm liên tục lấp đáy nhưng lại cứ pạ d ầ m khi tiến vào m ớ i ngàn năm sau này thiếu hụt rất mấu chốt một vòng siêu di điện ảnh đúng vậy lục đại bên trong liền lấy pạ d ầ m chế tác siêu di điện ảnh năng lực kém cỏi nhất trước có dịu nghỉ vợ sản 2 0 th sẹn tù dị phốt châu ngọc ở phía trước sau có sony cổ lầm bị hạ người n ệ n siêu di lực lượng mới xuất hiện rồi sau đó hổn nở liên tiếp khai phá ha di hoặc tờ ma trận còn có giờ cờ làm bản d i s n e y cũng lấy ra cướp biển vùng cả dịt biển chính là mgm cũng là phách cũng có không không bảy chỗ dựa thỉnh thoảng v ô bên trên một bộ ăn ăn vốn cũ cũng có, thể lợi mà đâu? có cái gì nhiệm vụ bất khả thi không có t ô m g vui nhiệm vụ bất khả thi hạng mục đơn phương căn bản không mở được nói cách khác suy di điện ảnh là có thể nhất hóa giải chế tác gáp lực cát chủ bài nhưng vạ bà dầm lại cứ không có đổi kịp cố này thời đại chiều cường nói thật lên liền n h ư lại nạ u nai tị tạ tị sật cùng với s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở lì cũng không sánh nổi tốt xấu vỗ suy di điện ảnh nguy hiểm nhỏ nhất thị trường tiền lời lại là chồng chất tỉ như ma trận nếu không phải suy di sản phẩm chỉ bằng bộ thứ ba có chút đuôi nát tiếp nối kịch bản cấu t ứ có thể bán ra đi cao như vậy tiền vé nghĩ cùng đừng nghĩ vì vậy đại gia trong tay đều có lớn nhỏ vương thật đánh nhau trong lòng cũng không hoảng hốt chương á i này k p h năm trăm mười sáu không ổn trò cười chương năm trăm mười sáu không ổn trò cười cầu đính duyệt phiếu phiếu hô liễu tạ dâm tổng bộ trong phòng họp đã từng lẹt m ặ n đã tới nơi này rất nhiều lần quanh cửa quen mẹo tìm cái vị trí ngồi xuống chẳng qua là to như vậy trong không gian kỳ thực chỉ ngồi số ít mấy người trừ ra lẹt m ặ n cũng liền xủ lý lạn xỉn cùng phòng thị trường chế tác bộ một vị quản lý cấp cao không khỏi không quá náo nhiệt dĩ nhiên kỳ thực cũng không cần quá nhiều người tham gia thảo luận lấy bây giờ lẹt m ặ n bia miệng cùng thành tích cũng không cần hội đồng quản trị có hoài nghi tự nhiên không có cái khác người không liên hệ có thể tới tăng dự lẹt m ặ n ngồi ở chỗ ngồi mấy vị khác thì ở lật xe mới m kịch bản dù sao dù là ở tin tưởng lẹt m ặ n thực lực đối khắp cả quay trụ kế hoạch cũng phải khảo hạch mà hạng mục cơ sở đương nhiên là phải nói một tình tiết ra sao hiểu câu chuyện đối tượng khách hàng như thế nào mới có thể tính toán quay trụ nguy hiểm mới có thể quyết định mức độ đầu tư cùng với tài nguyên nghiêng về nhiều ít về phần ông bà sở mít kịch tình sao kỳ thực rất đơn giản cũ một đôi kết hôn năm sáu năm vợ chồng một mực trải qua không có sóng lớn sinh hoạt sau đó sinh ra hôn nhân nguy cơ cũng cảm thấy hôn nhân là phân mộ cho tới bác sĩ tâm lý cũng không có thể giải quyết giữa hai người khẽ hở sau đó hai người lại đột nhiên liền liên tiếp bị sát thủ công kích cũng đều nhiều lần biến nguy thành an kết quả mới tỉnh ngộ lại mình nguyên lai vẫn luôn không hiểu rõ bạn đời đi qua sáu mòn sao sáu mòn tương tự nói hôn nhân nguy cơ tác phẩm không có một trăm bộ cũng có chín mươi bộ nhưng ngay cả như vậy ông bà sở mít hay là từ qua lại tác phẩm trong chơi ra một chút ý mới nếu là hoàn toàn không có xem chút cái này tác phẩm lẹt m ặ n cũng sẽ không lấy ra đó chính là hai cái vai chính thân phận thiết định tương đối lạ thường hai cái giải ngũ truyền kỳ sát thủ cũng đều ngay từ đầu không biết thân phận của đối phương là dấu dếm đứng lên các vị cảm thấy cái này tác phẩm thế nào còn cần thay đổi sao mắt thấy mấy vị nhìn xong kịch bản về sau cũng đang suy tư lẹt m ặ n chủ động nói tới đối kịch bản cách nhìn vấn đề thật có ý tứ một ít cảnh tượng quang là tưởng tượng cũng cảm thấy rất có phim hài hiệu quả chế tác bộ chủ quản dẫn đầu nói dĩ nhiên Hắn trong lời nói thâm ý chính là kịch t ì n h có hay không đơn giản điểm ta muốn hỏi một chút bộ tác phẩm này chủ yếu bán điểm là cái gì p h o n g thị trường chủ quản đứng ở bên mình lập trường nghi ngờ nói cái này kịch bản bản chất hay là một bộ động tác loại hình câu chuyện đề tài mà bây giờ phim hành động nhất có đại biểu lực chính là giác thành thành long bây giờ tại hollywood vốn như cũ càng ngày càng tốt cá xe áp sát 20 triệu usd đại quan so phần lớn hollywood ngôi sao điện ảnh đều muốn được ưa chuộn g cùng với bảy tối hậu thư của bậc nhiệm vụ bất khả thi loại đặc công phim hành động nhưng đa phần là động tác đề tài câu chuyện chỉ cần có thể đơn giản hóa đều muốn hướng đơn giản dựa vào bởi vì động tác tràng diện muốn chiếm cứ rất nhiều độ dài ống kính đi mô tả tương ứng tự sự ống kính liền phải nhượng bộ một điểm này nói vậy các vị đều hiểu su li lản xì gật đầu một cái chính là đóng phim muốn phân chủ thứ sao động tác nhiều tự sự sẽ phải ít không phải chỉ biết dây dưa đây cũng là trả lời vì sao ông bà sờ mít nhân vật nhân vật cùng với cảnh tượng chuyển đổi cũng rất ít nguyên do cái này điện ảnh ta là muốn hướng dắt thành cái chủng loại kia khôi hài động tác dựa vào chỗ trong vòng cố ý bố trí cho cười cùng tương phản cảm giác rất nhiều tỉ như cùng nhau ở trên giường ngủ lâu như vậy bạn ơi còn t n tảng thân phận thật sự lại tỉ như trong nhà sớm đã bị bố trí thành kho vũ khí hai người cũng cho là đối diện sẽ không biết kết quả một gây gỗ thuận tay từ b t cầu phòng bếp đưa vật cách khe hở móc ra vũ khí đối s ạ loại này manh liệt không ổn cảm giác chính là bản phiến lớn nhất bán điểm về phần câu chuyện đều là vì hai người sát thủ thân phận phục vụ cho nên phải tận lực đơn giản nhưng c ó suy luận l ẹ t m ă n đối biên kịch yêu cầu chính là tòng sự kiện giao phó đến thường ngày đối thoại lời kịch thiết kế cũng giao cho loại này không ổn khả thi thật muốn nói khuyết điểm cái này câu chuyện không có gì độ sâu không kiên nhẫn nhịn cười cười cũng liền đi qua tiền vẽ không thể nào bùng nổ nhưng lợi nhuận nguy hiểm hay là rất thấp bởi vì tương tự phim hài phim hành động đối tượng khách hàng cơ sở rất rộng hiện hơn nữa vì cố ý mà cố ý dấu vết khá lớn cũng là vấn đề nhưng vô luận như thế nào không ảnh hưởng đại cục triển khai mấy vị cũng nghe rất chăm chú cũng đều như có điều suy nghĩ s ú Lý lan xin liền mở miệng nói vậy ngươi cho là điện ảnh tiền v ẽ dự trù sẽ có bao nhiêu đâu bùn thổ một trăm i triệu toàn cầu ba trăm triệu ừ n đây là hướng t h ấ p nói kiếp trước kia bộ thế nhưng là sáng tạo bốn bảy trăm i triệu tiền v ẽ số liệu nhưng bạn nhất có lầm đánh mặt làm sao bây giờ còn không bằng dự trù trị số cho thất điểm đến lúc đó bày ra tình huống an bài dĩ nhiên toàn cầu có thể có ba trăm triệu xú lý lản xin h từ lẹt mằn trong lời nói nghe ra một cái khác tầng ý tứ vội vàng mở miệng nói ngươi nói là ngươi sẽ không đảm nhiệm bộ phim này đạo diễn ừng ta không thích hợp đây đương nhiên là giam chó nhưng l ấy lẹt bằng trước mắt tích góp lại tới người xem nhân duyên sẽ không tiếp loại này quá mức bỏng ngô tác phẩm đánh ra tới cũng cảm giác ngại ngùng thừa nhận là bản thân cái chủng loại kia liền nam vai nữ chính thân phận thiết định coi như không tệ còn lại kịch t ì n h còn không bằng tràn đầy thành long phong cách l à c lớn động tác phim đâu n g ư ờ i đem thành long đổi lại là người da trắng không bị hollywood bài xích khẳng định c ă n g lửa mà không đơn thuần là đông nam á phạm vi tuyệt đối động tác siêu sao phải biết ngay cả như vậy thành long cũng dựa vào không thèm đếm xỉa không muốn sống cỗ này đ i n c u n g ở hollywood loại này kỳ thị không chỗ nào không có mặt trong hoàn cảnh xông ra một mảnh t h i ế niệm liền câu nói kia kịch tính đơn giản hình như là cá nhân là có thể diễn nhưng người dám liệu mạng sao những thứ kia nguy hiểm cảnh tượng nhảy tòa nhà vò máy bay thật sự hắn làm được còn chưa phải là dùng thế thân hoặc là ống kính chia cắt mà là thật thật tại tại tới một lần không được sẽ tới hai lần một lần một lần ở quỷ môn quan khiêu vũ mới có người ta hôm nay địa vị này rất nhiều người đối hắn cảm nhận không tốt chỉ có thể nói là đạo đức cá nhân có thua thiệt chuyên nghiệp thái độ cũng không được đen hơn nữa hắn những cái kia thí sự ở holly w o o d thật đúng là không tính là gì dĩ nhiên đây không phải là nói ông bà sở mít l ẹ t mân là thuộc ý thành lòng tới diễn thưởng thức thì thưởng thức dính vào lợi ích vẫn là thôi đi không nói hắn cặt sệ cùng lực hiệu triệu không tương xứng tùy tiện bắt đầu sử dụng ông bà sở mít hạng mục này thật đúng là không nhất định có thể giống như kiếp t r ư ớ c như vậy bán chạy người d a t r ắ n g kết làm vợ chồng cái này gọi là chính trị chính xác n g ư ờ i thay cái màu da còn làm trò này cho dù là người da đen cũng không được rất dễ dàng kích thích người xem lịch phản tâm lý dù sao hải đăng quốc ở thế nào thổi p h ồ n g tự do bình đẳng cái loại đó cao ngạo trần trùng xã hội bài xích vẫn vậy tùy ý có thể thấy được Trước h ậ u u t y ể n d a n h sách, cầu đính duyệt, phiếu phiếu. cầu duyệt, Nếu lệch ẹ Măng không muốn đảm không n h i m mít dầm ông diễn, nhiên bà bà sở、Mỹ、đạo diễn, bà dầm tự ầ n k c t ì m một vị. h ơ n nữa Lẹp Măng Lẹp cũng đ ề yêu cầu nói là cái này đạo diễn nhân tuyển thứ nhất phải có quay chụp động tác đ ể tài kinh nghiệm thứ hai đâu tốt nhất không câu n ệ với kiểu cũ truyền thống dám sáng tạo đi là khôi hài phim hài lộ tuyến động tác chẳng qua là biểu tượng bởi như vậy xú l ý làn x i n lại hỏi như vậy ngươi có ứng cử viên phù hợp sao chính ngươi viết kịch bản không gỗ chắc là có chú ý đi l ệ c mân lắc đầu hỏi ngược lại p h dâm chẳng lẽ không có chú ý qua quay chụp loại này đề tài đạo diễn bên cạnh chế tác bộ chủ quản suy nghĩ một chút cho ra đề nghị tony dịu r u ộ hoặc là bờ dịch d â n nờ hai người bọn họ thế nào lẹ m ă n g m i ê n lặng chốc lát hai người này hắn ở trong vòng hôn lâu như vậy dĩ nhiên cũng nhận biết sơ giao người trước nội danh nhất là tiếp nhận tối hậu thư của buộc xuya di bộ thứ tư đạo diễn càng là trước mặt ba bộ biên kịch một trong coi như hành nghề kinh nghiệm phong phú đề tài lĩnh vực đối khẩu bất quá hàng này trước đó cũng v ô qua một bộ phim bất quá té hố mới không thể không làm nhiều năm như vậy biên kịch người sau đâu chính là đại nhiệt động tác phim r d t hở xuya di đạo diễn chính là để cho thành l o n g chân chính b ư ớ c và o hollywood một đường ngôi sao điện ảnh tác phẩm thành tích cũng là không cần nghi ngờ bất quá hàng này rời đi thành l o n g sau liền không bỏ ra nổi cái gì tiền vẽ bán chạy điện ảnh đến cũng là rất nguy hiểm đến đây lẹt mặn cũng nói nói hơn nữa đ ộ t ly m ạ n đang ở ba người này chọn chúng nếm thử mời nguyên bản ông bà sở mít chính là đ ộ t ly m ạ n gỗ bất quá cái này vị đòi giá rất cao bởi vì lợi ích phía sau còn cùng dịu nỉ vợ sạn tỷ tù exx mỹ t n g vị này chính là tối hậu thư của bực trước ba bộ đạo diễn cái này sau lợi ích phân phối không có nói thoa sau làm cho dịu nỉ vợ sản không thể không gác lại tối hậu thư của bờ sơ ri cuối cùng một tầng khải hạng mục này cũng liền phế bộ thứ ba sau mặt đạ mòn cũng vì vậy bày tỏ sẽ không ở tham gia diễn bình cái này vai chính bị buộc thay đổi người về sau từ trên xuống dưới gần như toàn bộ đ ổ i một bộ thành viên măng cốt cũng khó tránh khỏi phía sau thành tích một bộ so một bộ kém cỏi tự nhiên l ẹ c mắt ngay từ đầu không đề cập tới cái này nhân tuyển cũng là lo lắng nói cách lì mạn đang lúc sự nghiệp lên cao kỳ đoán chừng không chảy máu nhiều nhường ra rất lớn một bộ phận hạng mục tiền lời là không thể đồng ý ai nghĩ đến và r ằ n cho ra nhân tuyển lại không đáng tin cậy chỉ có thể mỗi người cũng tiếp xúc một chút lại nói đ ộ t ly màn hắn sẽ đến không chế tác bộ chủ quản nghi ngờ nói hiện nay vị này còn không có cùng dịu n h ỉ vợ sản chính thức trở mặt cái gọi là tối hậu thư của một bộ thứ ba ấn dịu n h ỉ vợ sản tiết lộ kế hoạch cũng ở đây suy tính trong chúng ta không nhất định tranh thủ tới a một bộ đại n h i ệ t phim phần tiếp theo cùng một bộ thị trường không biết hạng mục mới tiếp nhận nguy hiểm lớn nhỏ rất dễ thấy đây cũng là vạ dầm suy tính nhân về lúc lỗ hổng nguyên nhân không phải không biết mà là cảm giác đến người ta xác suất lớn sẽ không tới không phải vì sao nói tới suy d biên kịch mà không đề cập tổng đạo diễn đâu dĩ nhiên bà dâm còn không biết diệu nỉ vợ sản cùng người này sinh ra cực lớn khác nhau một giờ n ử a khắc căn bản sẽ không ở hợp tác diệu nỉ vợ sản không nói cũng không có mấy cái biết trừ người trong cuộc lẹt mắn thế nhưng là rõ ràng tối hậu thư của bậc ba diệu nỉ vợ sản nói muốn kế hoạch quay cái gì kết quả cứ là kéo hai năm mới bàn xong xuôi bây giờ còn sớm lắm mới năm 2005, diệu nỉ vợ sản chỉ bất quá để ép tin tức không thả tối hậu thư của bậc hạng mục á c fan điện ảnh mong đợi rất lớn bọn họ khó mà nói ra miệng trong lúc này đàm phán không có đạt thành thống nhất đạo diễn nhân tuyển chuyện kết thúc một phần sau lẹt mắn lại lấy ra khảo hạch bản chính cùng với dự toán báo biểu cùng. hạ dầm ba người thương lượng đầu tư định mức chuyện đúng như trước mặt cúng s ù lì lạn xìm bước đầu tính toán hai bên đầu tư chia đôi bản quyền sáu thành thuộc về xưởng phim p h ì rẻ p h ở lì cũng chính là hạ n g mục quyền chủ đạo trong tay lạ m ặ n hạ dầm không thông qua đồng ý không mở được hạ n g mục ừ n tương tự tình hình có thể so sánh với nhiệm vụ bất khả thi bản quyền đầu to ở tom dù trên tay lại tuyên phát phương diện họ phờ lìn chung quanh phổ biến sẽ từ làm điệp ảnh nghiệp phụ trách hạ dầm phụ trách chuỗi dạp phương diện trong này dựa theo quy củ bắc mỹ rút ra mười phần trăm hải ngoại rút ra ba mươi phim tiền lợi dùng làm hạ dầm phát hành chi tiêu hơn nữa tiền quảng cáo hai nhà chia đều vì sao nói lục đại không có vấn đề những thứ kia độc lập s ư ở n g phim hưng khởi đâu chỉ cần muốn cầu cạnh lục đại phát hành bất kể nguy hiểm như thế nào lục đại cũng có thể ném chút tiền lẻ tiến tới thu hoạch lớn nhất lợi nhuận lấy ông bà s ở mít làm thí dụ ba dám đầu nhập cũng liền cùng s ư ở n g phim phi rẽ p h ở lì đối đẳng lại thiên nhiên thu hoạch phim tiền lợi trên nửa đây là muốn giao hảo lẻ mặn lại hạng mục là s ư ở n g phim phi rẽ p h ở lì cung cấp nếu là nhà mình cung cấp hoặc là một nhỏ đạo diễn thấp nhất ăn vào đi sáu thành thậm chí còn bảy thành nguy hiểm càng phần lớn người ở bên ngoài trên n g i thì s ợ gì đ ộ c liền ậ p nghe lạy măng n như g tiếp tục nói ông bà sở mít quay chụp chi phí ước chừng ở tám mươi triệu tới tám mươi lăm triệu rưỡi vận dụng súng ống tràng diện lớn phần diễn rất nhiều chiếm so rất nặng cho nên cũng không mời cái gì một đường ngôi sao điện ảnh nguy hiểm quá lớn hơn nữa ta có thể đảm nhiệm hạng mục sản xuất phim lẹo lái toàn cục cũng là cho đến lúc này xú lý lạn xì mới thở phào nhẹ nhõm nếu là lẹt m ầ n chỉ cung cấp kịch bản không tham dự quay trụ trong lòng nàng thật đúng là không vui đem ba bốn ngàn vạn vốn ném vào cái gì phim h à i phim hành động hay là nguyên sang kịch bản nó có một chút truyền bá độ sao nếu là phim chất lượng không có nắm chặt tuyên phát áp lực không biết bao lớn vậy còn không bằng tìm bạn được hoan nghênh tiểu thuyết sửa đổi thấp nhất còn có lưu lượng có sức ảnh hưởng giá trị mà bây giờ lẹt m ầ n có thể tham dự sản xuất phim nhất định là có nhất định bảo đảm nói tới chỗ này phía sau cũng liền không cần nói nhiều dù sao đoàn làm phim đạo diễn d i ễ hai phương diện này không có điều gì dị nghị sau xú lý lạn xịn lại hỏi lẹt mần đối tác phẩm mới diễn viên có đề nghị gì cái này sao nguyên bản phim là bờ giáp ít cùng hẹn dị lì na rủ lì hai người vai chính Quay chương ụ năm trăm một mươi tám mảng lớn tụ tập chương năm trăm một mươi tám mảng lớn tụ tập cầu n h duyệt phiếu phiếu có ông bà g sờ mít như vậy bị lẹt mằn khẳng định hạng mục lại thuận lợi ký chính thức hiệp ước hạ g i ả m liền không kịp chờ đợi mong muốn thỏa sức tung hành tẩy đi đổi thế thậm chí còn suy nghĩ tham dự tranh đấu năm nay đợt chiếu hệ thời gian có chút cấp bách nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành bất quá lẹt mằn bỏ đi sú lì lạn xì loại này không thiết thực ý tưởng phải biết đợt chiếu hệ mặc dù thị trường dung lượng khá lớn đối với điện ảnh bán chạy không gian cao nhất nhưng năm nay không cùng đi năm như vậy kéo sụp cạnh tranh áp lực vô cùng lớn chỉ riêng lẹt mằn có thể bắn được cùng với ngay được trong vòng tin tức liền có hỗn nợ mở lại đại tác g ư i rơi hiệp ảnh chi mê h a th s n tù dị phốt phần tiếp theo át chủ bài chiến tranh giữa các v ị s a b a x ị phản kích dở dạ mượt hoạt hình ngành cường thế làm madagascar cùng với cổ l ầ m mỹ ạ và d ầ m hợp tác phim hài điện ảnh đội bóng nhà tù càng khỏi nói chưa bao nhiêu muốn chia phần một chén canh độc lập tác phẩm hơn nữa l e c m a n rất rõ ràng kể trên đã định ngày điện ảnh không có một bộ dễ chọc mặc dù lẫn nhau giữa cạnh tranh kịch liệt đưa đến một bộ nào tiền vé cũng không có hoàn toàn phóng ra tiềm lực nhưng tất cả đều là hút tiền đại hộ rất khó bồi nên năm nay đợt chiếu hẹ tuyệt đối là mạng lớn đấu đá một năm nếu như không muốn để cho ông bà sở mít gánh quá lớn thị trường áp lực tốt nhất là chờ đến noel chỉnh chiếu nếu như không biết những thứ này điện ảnh tiềm lực vậy thì thôi biết còn cầm đi đụng nhau chẳng phải là lưỡng bại c ầ u thương suy tính hồi lâu len mắn liền lấy tình động lấy lý thuyết phục thuyết phục bạ dâm không đi cùng tranh tài dù sao mọi người đều là tới kiếm tiền cần gì chứ đi lựa chút trái hồng mềm bóp không tốt sao những đạo lý này bạ dâm tự nhiên hiểu nhưng vấn đề là điện ảnh không có ở chỉnh chiếu trước ai biết thị trường tiền cảnh có bao nhiêu vạn nhất người khác cũng t a hố chẳng phải là không có năm lấy thời cơ vì vậy l m a nói n lý do b ạ d ằ m cũng liền tin một n ữ a nếu không phải hạng mục chế tác chu kỳ còn không rõ xác thực nói là tranh đấu đ ậ n chiếu h ẹ cũng chính là như thế n g ắ m lại ở không thấy phim hoàn chỉnh trước ai dám bảo đảm a nhưng cấp bách tâm tình không giả được b ạ d ằ m ngược lại vội vàng bắt đầu liên hệ ba vị hậu tuyển đạo diễn còn đối ngoại b u ô n g lợi nên vì phim mới tới u y bay dĩ nhiên điều này quyền quyết định được hai bên chung nhau công nhận nhân tuyển vấn đề vẫn chỉ là mở cái đầu dù sao đầu tư là hai nhà cùng đi ra mà lại m a n đâu mạng giao thiệp quan hệ không có bà rằm thâm hậu như vậy liên lạc si tuyển chuyện giao cho bọn họ cũng là yên tâm tự mình trở về xưởng phim phì rẽ phơ lì tìm b ờ lách phân phó theo vào về sau hạng mục này đối bản thân hắn mà nói thoáng chú ý một cái liền cũng coi là kết thúc một phần không cần quá mức bận tâm ngược lại d i a đ o à n đang đang quay chụp ý n s ơ đợi ở hồn nở xưởng phim trong mướn cái phòng chụp ảnh mần m ò hơn nửa tháng cũng không biết vô í như thế nào không cần chạy ngược chạy xuôi cũng thì có ở không ngày mùng ngày bảy tháng ba ngày này l ẹ i mằn ở công ty xử lý một chút việc vụ sau lái xe liền muốn đi đi dạo một chút hiện trường đóng phim y ở sẹn sở cái này tác phẩm cũng là hắn trên danh nghĩa sản xuất phim hay là biên kịch một trong liên quan tới phản diện tẩy trắng kịch t ì n h đều là lẹ mằn nói ra một ít nhân vật tăng thêm cũng càng hợp lý đi đến kia sau lẹ mằn gặp cái đầu tiên chính là lôi hèn lẹo hắn khách khí chào hỏi mang theo lẹ mằn đi đến đoàn làm phim sở tiệu đi ô giờ phút này đoàn làm phim đang đang quay chụp vai chính cùng bút bê bịu lì sống chung một phòng không tên hốt hoảng ống kính hai đài vị trí máy quay một cận cành tả một khía cạnh ngang di động sớm cứ dựa theo trước đó thiết kế con đường trưng bày tốt quay chụp lúc, ánh đèn âm u mô mà dởn khoa vạn đ ỗ n g nhiên đóng vai vai chính ra mi thì ngồi ở trên giường đạo diễn d ê m đoàn đang ở một bên nói với hắn hí đạo cụ tổ cùng quay chụp nhân viên bận rộn chuẩn bị cảnh tượng căn bản không r ả n h cố kỵ hiện trường lại thêm một người len mân ở một bên xem nhìn thấy bút bê b i ể u l ị như vậy quay chụp đạo cụ bị nhân viên công tác thả vào đối diện giường xéo đối diện g ó c định thần nhìn lại không khỏi nghĩ đến đây cũng quá giống như thật cho dù là ban ngày cũng cảm giác tà tính thì giống như con dối con n g ư ờ i sẽ đợi vậy người khoan hay nói cái này đạo cụ rất tiêu tiền d ê m đ o n vì lý tưởng nhất quay c h ụ hiệu quả trọn vẹn mua ba mươi mấy bất đồng khoản thức bút bút cuối cùng mới chọn lựa ra hài lòng nhất một cái trong lúc này chỉ cái này hạng chi tiêu liền đạt tới hơn hai trăm n g à n ớt bất quá lẹ mặn ngược lại cảm thấy quá giống như thật rất khó chịu người tuy nói khủng bố hiệu quả đã có lẹ mặn tiến tới d ê m đ o à n bên người hỏi quay t r ụ còn thuận lợi sao d ê m đ o à n cười nói tạm được không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ không vượt qua đặt trước quay t r ụ kế hoạch cũng không cần đang gia tăng dự toán hai người tùy ý trò chuyện đôi câu đoạn này ông k í n h cũng liền chuẩn bị được rồi thứ ba mươi b ố màn thứ ba trận thứ nhị tính à sơn thư ký trường quay đánh bản giai đ n khoa vạn b ỗ nhiên lập tức nhắm mắt lại lại tả hưu không ngủ được lan qua lộn lại giữa tình cờ cùng cái đó kỳ quái bút bê chống lại tầm mắt đúng vậy tầm mắt giờ k h ắ c này hắn cảm giác bút bê đang cười nhạo hắn nhìn chăm chú hắn một cỗ âm thầm sợ hai ở trong lòng bay lên giống như là hai ngày này ban đêm bản thân luôn cảm giác có người đang len lén quan sát lại không hiểu tầm mắt nguồn g ốc bây giờ hắn biết giai đoạn khoa vạn đ ỗ n g nhiên biểu diễn cũng không tính xuất sắc nhưng hắn có điểm nhắn sắc lại là ốc sở c h ơ i lia ngôi sao điện ảnh hơn nữa chịu cố gắng nghe lời dễ đoạn đối vị này hay là thật t h ư ở thức coi như kỹ năng diễn xuất kém một chút cũng không có vấn đề ngược lại dê đoàn tác phẩm có thể phối hợp cảnh tượng toát ra cái loại đó sức cảm hóa là được kỹ năng diễn xuất không kỹ năng diễn xuất không phải trọng yếu nhất hiện trường đại gia cũng đang nhìn giai ẩ n khoa vạn bỗng nhiên coi như tự nhiên hoàn thành cả đoạn biểu diễn ít nhất nét mặt không cứng ngắc có thể biết hắn đang sợ sợ hãi cho nên ngươi có m u ố n không ha ha đừng lẹt măn quả quyết tự tuyệt nói thật ra hắn là thật không nghĩ thông s u ố t dêem đ o n thế nào như vậy thích vô khủng bố đề tài dù là ngày sau hàng này tiếp nhận phát sở thiếu gì ợ t bậy tiền v ẽ bán chạy sau cũng n g u y ệ n ý trở về giá thành nhỏ khủng bố lĩnh vực phải biết bình thường đạo diễn luôn là hy vọng đầu tư càng lớn càng tốt hiện ở thấy cảnh này còn nghe lôi h è n mèo nói qua dêem đ o n ở sở tiêu đi ô rất thích cùng bút bê bịu lì trục chung còn cầm một bảo tồn ở nhà chỉ có thể nói d r ê n b ả n cái này ham mê thật đặc biệt cũng khó trách người ta vô khủng bố phim bị rất nhiều người hâm mộ theo đuổi người ta mình chính là trong này trầm mê người a không thể tự thoát khỏi cái chủng loại kia được rồi l ẹ c mần cảm thấy mình còn chưa cần đi quay rời hắn tháng duyệt, phiếu phiếu t h ba phần điện ảnh thị trường vẫn vậy đê mê l ẹ c mần trừ tình cờ được mời tham gia một ít tiệc rượu bồi bồi hay va ra lục tục bắt đầu tiếp nhận ông bà sở mít đoàn làm phim chuẩn bị thành lập công tác lời nói từ ngày đó gặp mặt sau này vạ dầm liên tiếp hướng ba vị đạo diễn cũng đưa ra hạng mục ý hướng hợp tác mà mấy vị kia trên căn bản tất cả đều là nguyện ý dù sao cái nào đạo diễn không muốn phối hợp cao cấp nhất xưởng phim đâu người luôn là nghĩ thường đi c h ỗ cao mà vạ dầm mặc dù năm gần đây chiến tích không tốt nhưng như thế nào đi nữa lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hay là so phần lớn độc lập xưởng phim mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi còn nữa có thể đạo diễn tám mươi triệu usd trở lên một đường chế tác k i a sức rụ rỗ đối mấy vị đạo diễn mà nói cũng không nên quá lớn người sống một đời chẳng qua theo đổi danh lợi hai chữ mà chỉ muốn hạng mục này thành công sẽ còn thiếu hụt tên cùng lợi sao vì vậy ba vị này nhận được mời sau cũng rất nhiệt tình ngày ngày chiều hạ dầm tổng bộ đi hiệp thương thúc đẩy hợp tác xú ly làn xin đâu cũng liền nhân cơ hội khảo sát mấy vị năng lực quay chụp ý nghĩ thậm chí còn lợi ích như thế nào đây cũng là phải có ý mà khắp mọi mặt tương đối kết quả không nghi ngờ chút nào lấy đột ly mạng tốt nhất hàng này dù sao có thành tích nơi tay lại là thường vô động tác đề tài rất có tâm đắc tiếp theo thời là bờ dịch giận nở trong vòng tư lịch khá cao cũng liền kém hơn một chút chót nhất đương nhiên là tô ni l i u giỏi hắn biên kịch xuất thân không có quá nhìn ra đạo diễn năng lực liền chụp một bộ phim tác phẩm đầu tay còn thất bại nhưng quang là như thế này có phải hay không nên lựa chọn đột ly mạn nếu là chuyện đơn giản như vậy kia cũng coi là không sai dù sao nguyên bản chính là hàng n à y vô sao tương đối có bảo đảm nhưng người này nói điều kiện không chỉ có tạ d ằ m rất có cố kỵ cũng để cho lẹt mằn không muốn cùng ý đột ly mạn liền nói tối hậu thư của b u ộ c một hai bộ lũy kê tiền vé đến gần năm trăm triệu bộ thứ nhất hai một bốn bộ thứ hai hai tám tỷ chín trăm triệu là hiện ra lên cao xu thế lại người hâm mộ bia miệng không kém nghĩ đến bộ thứ ba hoặc giả có thể đột phá ba trăm triệu đại quan cho nên hắn nếu như bây giờ chuyển tay đón lấy ông bà sở mít là cần gánh nguy hiểm rất lớn dù sao điện ảnh ở không có đánh giá trước khi tới ai cũng không thể đoán được thành tích như thế nào như vậy tự nhiên tiền lương phương diện liền yêu cầu cao một chút là bao nhiêu đâu hắn bắt đầu đưa ví dụ nói mình bây giờ cùng dịu n g ỉ vợ sản đàm phán đã tranh thủ đến mười triệu usd cơ sở thủ lao cộng thêm bắc mỹ tiền vé mười phần trăm adam nguyện ý ít nhất khẳng định không thể thấp qua chỉ số này a tóm lại adam ra giá không thể so sánh dịu n g ỉ vợ sản thấp không phải không nhận lẹ mắn vừa nghe lời này lúc này cười lệnh dĩ nhiên tin tức cụ thể là xú lì gọi điện thoại tới hỏi hắn ý nghĩ như thế nào dù sao cái này nhân t u y ệ là ngươi đề nghị khảo sát sau s á c thực có năng lực sau đó letman trở về nói ta cho đạo diễn tiền lương không gian trị ổn định ở mười triệu trở xuống lại không bao gồm tiền vé chia làm không phải hạng mục liền có quay trụ nguy hiểm làm sao có thể đáp ứng bây giờ letman coi như là biết đột ly m ạ n vì sao vỗ xong tối hậu thư của bực bà sau hãy cùng dịu nghị vợ sản cắt đứt liên lạc cũng vì sao thật tốt đạo diễn không t h ỏ a phía sau nhiều hơn lấy sản xuất phim thân phận trà trộn phía sau màn bức ép tài nguyên nhưng có lòng cầu tiến không thể nói hẳn lỗi lợi dụng tự thân ưu thế đi tranh thủ lợi ích tối đại hóa chẳng lẽ có lỗi sao đáng tiếc chuyện này giảng cứu một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. nếu như không có lẹt mằn dính vào có thể nguyên thời không sủm mịt hẹn tở tẹn mẹn cũng chính là như vậy cắn răng đồng ý liền giống với bây giờ vạ dằm để cho s ư ở n g phim p h ì r ẻ phở lì chiếm tiện như vậy nhưng lẹt mằn cũng tham dự dĩ nhiên là không chịu phân ra nhiều như vậy lợi nhuận cho một đạo diễn hơn nữa kịch vốn cũng là nhà mình suy tính n g ư ờ i nha chính là cái đóng phim cơ khí nói không chừng hậu kỳ biên tập cũng phải lẹt mằn chân ả i như vậy dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy dĩ nhiên nếu như đột ly m ạ n mới có thể có n ổ lản dê bản cái loại đó bản lãnh lung lạc lòng người cho cũng liền cho nhưng vấn đề hắn không sánh bằng ác kia con mẹ nó còn yêu cầu nhiều như vậy còn nói gì vai nữ chính hướng vào nỉ cổ lệ kịch mở ả n nguyên bản nữ chính ứng viên số một chính là nỉ cổ lệ cũng chính là đạo diễn đột ly màn đề nghị chỉ bất quá về sau nhà tư sản can dự cộng thêm vai nam chính b ờ i g i á c ít tuyển c h u y ể n bày tỏ không hy vọng cùng nỉ cổ lệ kịch mở ả n diễn c h u n g lúc này mới thôi phương diện này lại băn ngược lại cùng ít cách nhìn nhất trí dù sao nỉ cổ lệ kịch mở ả n nữ nhân này đẹp thì đẹp vậy người qua đường duyên cũng là không tốt bởi vì luôn tại công chúng trường hợp nói bản thân chồng trước tom dùi tiếng xấu dần dần cũng rất chán ghét lao nói cái này phá sự cho mình dẫn lưu ảnh hưởng trái chiều đến đến rồi còn nữa nghi cố lệ kích m ờ h n liền không có biểu diễn lớn nữ chính tiền v ẽ bán chạy qua ngược lại ở văn nghệ trong phim ảnh sống được không sai nhưng c h u n g quy là không có biểu hiện ra cái gì tiền v ẽ lực hiệu triệu cho nên như vậy thích đưa yêu cầu đốt ly mạn thiên nhiên liền bị lẹt măn cùng hạ dâm đạt thành nhất trí bông t h á cho một ngày một chỗ tư nhân hội sở bên trong đang có mấy người ngồi mà đảm thiếu trong bữa tiệc đã có thức ăn ngon lại có rượu ngon hăng hái mười phần nếu như lẹt măn có thể trình diện vậy mấy người còn lại bồi ngồi tạm dừng không nói có hai người cũng là có chút quen biết trước một vị vóc người trung đẳng tuổi tác khá lớn còn giữ một vòng hầm d â u chính là ông bà s ở mít hậu tuyển đạo diễn tony liệu giỏi năm nay bốn mươi chín tuổi mà bên cạnh hắn liền ngồi ở ngày đó tiểu hội nâng lên nghị đạo diễn hậu tuyển vị kiêm phạ d ầ m chế tác bộ quản lý cấp cao xem ra hai người này cũng là quen biết quen thuộc dĩ nhiên đạo diễn nhận biết xưởng phim quản lý cấp cao cũng rất bình thường dù sao cần thường giao thế với luôn là sẽ gặp mặt nên vị này quản lý cấp cao hôm đó đề nghị bằng hữu của mình chấp nhận g i n ống muốn nói tư tâm tự nhiên là có nhưng tất cả đều là tư tâm lại không thể nào nếu là tony không thích hợp hạng mục này coi như mở miệm cũng khó tránh khỏi bị xuất hạ nếu như không xuất hạ điện ảnh thất bại cũng sẽ bị liên lụy cần đánh tội cho nên ở giữa bạn bè tình cảm còn không có như vậy đáng giá tin tưởng đề cử hắn nhất định là trước công nhận đám người ăn ăn uống uống mắt thấy không khí rất tốt tony liền mở miệng hỏi thăm hạng mục mới chuyện nghĩ biết mình đảm nhiệm đạo diễn có khả năng lớn bao nhiêu người nọ trả lời hôm nay ta cùng si yêu t r ạ m qua mặt sẽ lên nàng rất là hoán trách nói cách ly mạng quá mức hạ khác để chén rượu xuống lại đối tony cười nói nói vậy hắn đã xuất cục tony liền hỏi ngươi đây là ý gì cũng bởi vì cấp trên mấy câu nói nhất định b ạ dầm bông tha cho vị này đối với mình nhất có uy hiếp n h â n tuyển không đến nôi đi đàm phán sao dù thế nào cũng sẽ không phải một lần m à quyết người này lắc đầu nơi nào ngươi chẳng lẽ không biết hạng mục này không hề lấy b ạ dầm làm chủ sao ta là nghe sủ l ý lạn g xì nói n sưởng phim phỉ r ẻ p h ở ly đại lao bản lẹ mặn bản thân hắn cũng cự tuyệt đ ộ t ly m ạ n nói lên điều kiện mới nhận định hắn không có cửa tony dịu giỏi vừa nghe lời này như có điều suy nghĩ chương năm trăm hai mươi gồn mời chương năm trăm hai mươi gồn mời cầu đĩnh duyệt phiếu phiếu ở ba vị hậu tuyển đạo diễn trong t o n y tự cho là mình sức cạnh tranh nhỏ nhất dù sao phía trên hai vị cũng có thành tích nơi tay chỉ có hắn chẳng qua là trong biên chế kịch phương diện t r i ể n lộ qua tài hoa không chỉ là tối hậu thư của bậc xuya di kịch bản hàng n à y tham dự biên soạn kịch bản có nhiều lắm dù sao ở hollywood hắn đã hôn hơn hai mươi năm mạng giao thiệp quan hệ vẫn có thường có thể được đến cơ hội công việc dĩ nhiên lúng đ ú n g là bản thân của hắn mục tiêu là ở đạo diễn phương diện có thu hoạch mà không phải cái gì biên tập kịch bản nhưng hắn đã thất bại qua một lần cái này ở cạnh tranh kịch liệt hollywood rất khó chiếm được lần thứ hai đạo diễn cơ hội thường xuyên qua lại cũng cứ như vậy một mực biên soạn kịch bản là gì nhưng trong nội tâm khẳng định vẫn là muốn làm đạo diễn không phải hắn cũng không sẽ cố gắng đi kinh doanh s ư ở n g phim nội bộ mạng lưới quan hệ đúng vậy chính là vạ dằm sản xuất phim quản lý cấp cao không rút một tay hắn còn có dịu nghỉ vợ sản hai mươi th sẻn tụ gì phốt bạn bè không phải sao cố gắng cơ hội đến rồi vì dẹp t lì s ư ở n g phim hợp tác với vạ dằm bộ này ông bà sở mít đúng là hắn tương đối sở trường động tác đề tài trong ngày thường hắn cũng ở đây đ à n làm phim thường học trộm đốt ly mặn là như thế nào điều độ quay chụp tối hậu thư của bực n h ì n kịch bản sau i xú lì lạn xỉ kể lệ quay cũng nhẹ nhom qua ải lấy được khẳng định nhưng vấn đề là nói ý nghĩ ai không biết nói phương diện này hắn ưu thế không đủ lớn à còn là rất khó cạnh tranh qua hai vị người hậu tuyển nhưng lại cứ đột ly mặn hoặc giả đã xuất cục tony trong lòng một trận cao hứng bên cạnh một người l i ê n hỏi kia nói như thế đạo diễn chức vị còn chưa thuộc về chủ quản tiếp lời để nói ừ m phương diện này có thể còn cần tiếp tục hiệp thương lại một người mở miệng nói như vậy tony nguyên nên nhiều hơn đi tranh thủ một cái bây giờ cơ hội rất lớn tony cười khổ không còn có một cái ở ta phía trên sao nơi này cũng không có người ngoài ra cho cái chủ ý, chủ có nói, thay vì đi thay ý, vì bạ dù m nếm mặn, mặc con phục đường, không bằng đi nếm thử thuyết phục lại mắn, lý lạn xú xỉn d dĩ dù vãng ván nhiều trách án, nhưng đối với người này phi thường tin trách phi Cho đối với cậy. là hai nhà hợp tác cũng nhiều nghe người này đề nghị tony nghĩ thầm nếu là ta đóng phim cũng đều kiếm tiền cũng khẳng định như vậy á dĩ nhiên nghĩ là nghĩ như vậy không thể nói như thế chỉ đành gật đầu bày tỏ công nhận đề nghị này nhưng đi tìm lại mặn, lại nên nói như thế nào phục đâu đây cũng là cái vấn đề như vậy suy tư mỗi người giải tán lúc sau tony về đến nhà đều còn tại suy nghĩ luận tư lịch trong căn khoảng n một lại thời i tắc ư gian có này g sương ngủ h như đảo l cùng chút cô gái triệu đô bộ phận tiền lời lục tục chuyển vào công ty chức mục nhưng sưởng phim phì r ẻ phở lì tình trạng tài chính hay là rất hỏng bét bắt lại bắc mỹ phát hành đường dây k i có có tiền, tiền nên h d o công ty dù là kinh doanh điều kiện ngày càng tăng trưởng lợi nhuận thủ đoạn ngày càng hoàn thiện đổi lấy cũng là vốn lưu động gần như với không nợ nần cao trúc nhưng nên phát triển mạnh thời điểm do dự cũng không được led man là biết cho hắn xúc tích lực lượng này cũng liền hai năm qua tương lai tư bản ra trận h o l l y w o o d chỉ biết so bây giờ càng thêm có lực độ đến lúc đó xưởng phim phì rẻ p h ở l ì mong muốn trỗi dậy độ khó lại muốn lên thăng một cấp bậc trong phòng làm việc led man ký mười triệu usd khoản tiền giao cho công ty ngành tài vụ để bọn hắn mau sớm là t thật sau đó đối rổ sẽ nói như vậy có thể cầm xưởng phim phì rẻ p h ở l ì cổ quyền làm thế c h ư ớ c hướng ngân hàng vay một khoản tiền trước giao cho lam điệp ảnh nghiệp chuẩn bị phát hành mộng ban ngày nhớ nhà chuyện còn có thể hóa giải một chút vốn áp lực liền bây giờ tình huống này muốn là công ty còn có cái gì tốt hạng mục cũng không có tiền vỗ kỳ thực không cần vội vã như vậy đợi đến nửa năm sau họ phơ l ì n thị trường khoản tiền nhập trướng liền không có vấn đề gì quá lớn d o s ẽ khuyên giải nói cũng không cần thế chân công ty chất lượng tốt tư sản nhưng ta đã không chờ được chẳng lẽ ngươi lại có hạng mục mới l ệ c m a n nhún nhún bay có một chút q u a y chủ ý tưởng được rồi tia tiền vay đi l ệ c m a n coi trọng hạng mục hay là rất có thể lợi nhuận khẳng định vay tiền cũng phải vỗ hơn nữa đã mượn rất nhiều lần loại này xài tiền của người khác thúc đẩy công ty bước nhanh phát triển phương pháp cũng là sẽ lên nghiện cho dù vừa nghĩ tới kế tiếp chế tác điện ảnh phần lớn tiền lời cũng muốn lấy ra trả nợ nhưng mượn mượn cũng cũng không sao ngược lại chỉ cần công ty có thể giữ vững loại này chế tác phát hành nghiệp vụ bên trên lợi nhuận tăng trưởng thiếu nợ nần cũng không khó còn phải biết năm ngoái thu mua làm điệp ảnh nghiệp thiếu nợ nần cho tới bây giờ cũng, cũng chỉ thiếu kém hơn hai mươi triệu không có trả hết chờ cô gái triệu đô họ phờ l ì ề n tiền l ợ i ở tới sổ liền có thể trả hết dồ sẽ sau khi rời đi lại măng tiếp tục xử lý một ít chuyện vụ vặt một lát sau giai c n gõ cửa đi vào lời nói gần đoạn thời gian có khỏe không ta mới đi ra ngoài giải sâu mấy ngày giải ân tiếp tục nói bất quá bà dì mới ở ơ mới vừa gọi điện thoại đến muốn mời người gặp mặt hắn vì sao không trực tiếp gọi cho ta cái này ta nào biết hoặc giả là, là bởi vì bà dầm được rồi xem ra hồn nở có chút nhỏ t í n h khí chính là không biết khe hở này lớn bao nhiêu bất quá lẹ m ă n không phải rất quan tâm hắn biết cái này chút kinh doanh trên sân người k h ô n g khéo cái nào lại sẽ lấy tính tình làm v i ệ c đâu chỉ có lợi ích mới là vĩnh h ẳ n g dĩ nhiên giai đ n như vậy nhắc nhở lẹ m ă n chỉ đành phải tự mình gọi điện thoại tới tiên h sinh m ậ y ở ở ha ha khoảng thời gian này một mực muốn tìm ngươi hàn huyên một chút tới tốt tốt ta khẳng định tới dĩ nhiên một hồi thấy cúp điện thoại lẹ m ă n cùng dần liếc nhau một cái nói thế nào còn có thể nói thế nào gặp mặt trò chuyện tiếp chứ sao l ẹ c mân lắc đầu một cái thật may là ta vẫn có chuẩn bị nghĩ đến ổn nở nên là sẽ không cự tuyệt lại tiếp tục hợp tác như vậy vượt ngục thứ hai quý công tác liền giao cho ngươi nhớ hiệp điều tốt các phía đầu tư ngươi thật là biết kiếm chuyện cho ta làm an to lo lớn sao chương năm trăm hai mươi mốt vĩnh không thỏa mãn chương năm trăm hai mươi mốt vĩnh không thỏa mãn cầu đính duyệt phiếu phiếu năm giờ chiều s ầ n sẽ bố lẹ và phụ cận một nhà hàng dọc theo đường đi l ẹ c mân cũng đang suy nghĩ gì nhưng thật đến hẹn gặp địa phương đã nhìn thấy bạn ì mà ở, ở đã chờ ở nơi đó xin lỗi tiên sinh mày ở, ở trên đường kẹt xe đã tới chậm một chút không sao bà dì mẹ ở ơ mỉm cười nói ta cũng chỉ là vừa mới mới đến lẹt m ặ n hàn huyên mấy câu ở bà dì mẹ ở đối diện ngồi xuống liền nghe hắn nói muốn ăn chút gì không một phần mì ý l i ề n tốt bên cạnh người hầu vừa nghe vội vàng về phía sau bếp chào hỏi lúc này bà dì mẹ ở t r ợ t đổi qua đề tài nghe nói s ư ở n g phim phỉ rẽ phờ ly hạng mục mới tìm bạ d ằ m hợp tác ừ m quả nhiên là phương diện này chuyện vì sao chẳng lẽ hạng mục mới không thể cùng ồn nở hợp tác bà dì mẹ ở hay là mang theo nét c ờ i tựa hồ chẳng qua là đối với vấn đề này rất yêu kỳ dĩ nhiên l ẹ c măng nếu làm như vậy cũng không có ý định phủ nhận cái gì rất nhẹ nhàng trả lời tiên sinh mày ở ở, đây chỉ là rất bình thường một lần hợp tác hạ dầm rất có thành ý vừa nợ cũng có thành ý chúng ta cho điều kiện đã là đệ nhất đẳng không phải sao bà gì mày ở ở trầm giai nói nếu rót hành tuyên phát chi phí cũng thiếu một chút đến gần chi phí chế tác vừa nợ bỏ ra hơn bảy mươi triệu đô la mỹ nhưng chúng ta chỉ lấy phim không tới một nửa lợi nhuận thậm chí họ phờ l ì n bản quyền thị trường cũng chỉ muốn ba thành như vậy lợi ích phân chia còn có vấn đề gì không ta nghĩ hollywood cao cấp nhất mấy vị đạo diễn giá trị cũng không thể so với cái này cao ra bao、nhiêu. bà dì mở ẹ ở nói xong lời cuối cùng trong giọng nói đã có che giấu không được chất vấn hắn bên trên một vòng mới vừa nghe nói tin tức này thời điểm mặt ngoài như vậy bình tĩnh kỳ thực đã sớm để ép lựa giận sưởng phim v ì r ẻ phơ lì cũng không phải là hồn nở công ty con như thế nào vận hành chẳng lẽ còn phải trải qua hồn nở gật đầu sao lẹt m ắ n hay là rất nhẹ nhàng không chút nào bị bà dì mở ẹ ở bùng nổ khí thế h ụ được nếu như hợp tác không thể cả hai cùng có lợi vậy nói vậy cũng hợp tác không đi xuống đi n g ư ờ i gọi giao ra bao nhiêu nhưng lại không nói lưu g i ó n h đã cho hồn nở đổi lại vượt qua bảy mươi lăm triệu t i lời lại dây dài bản quyền vận hành còn chưa kết thúc cho nên hồi báo chừng gấp đôi phần lớn phim cũng không nhất định có như vậy lợi nhuận đi hơn nữa hôm nay chúng ta chẳng qua là ngồi xuống nói một chút nói cái k h á c liền không có ý nghĩa vậy ngươi muốn nói cái gì đâu bà d ì mày ở ở rất nhanh lại tỉnh táo lại hắn chỉ là bất mãn lẹt măn đột nhiên trở quẻ cùng bạ dầm tiến tới một h ố i nhưng cũng không nghĩ đem quan hệ đ và mất dĩ nhiên lẹt măn cũng không hy vọng quá mức làm c à n g chuyện này với hắn không có một chút chỗ tốt tiên sinh mày ở ở ta cùng bạ dầm hợp tác cũng không phải là muốn dùng cái này loại suy từ hồn n tranh thủ đến càng điều kiện tốt trên thực tế lạch mân t tưởng rất là chân thành nói nếu như hồn nở muốn ở đợt chiếu hệ phát hành hai bộ phim một bộ là nhà mình một bộ là theo cái khác xưởng phim hợp tác hồn nở thật có thể đối xử như nhau sao bạn gì mà ở yên lặng chốc lát không nói lắc đầu một cái hắn không thèm ở phương diện này nói láo liền xem như phân biệt đối đãi hồn nở cũng vẫn là hồn nở bất quá nếu b ạ dằm đã thuyết phục lẹt m ặ n hợp tác bây giờ muốn suy tính liền là như thế nào tận lực lấy được mới lợi ích đền bù ở chuyện không thể vãn hồi sau bất kỳ tâm tình gì hóa động tác đều là vô ích sưởng phim phỉ rẽ phờ ly còn có lập hạng kế hoạch sao ừ m đây cũng là ta vừa mới nghĩ nói chuyện như vậy là giao cho hồn nở phát hành sao cá nhân ta là phi thường vui lòng nhưng là kịch bản còn cần một chút thời gian hoàn thiện cuối cùng bà dĩ mẹ ở, ở ông tức giận mà đến lại coi như hài lòng rời đi điều này làm cho lẹt mặt cảm thấy không cho điện ảnh phát hành n h i ệ p vụ giao tất cả cho một nhà công ty điện ảnh thật sự là quá sáng suốt cái gọi là thăng gạo ân đấu gạo thủ đơn độc cho một người chỗ tốt lời nói một lúc sau liền phản phất lẽ đương nhiên không cho sau quan hệ tốt đẹp giữ vững không được vậy thì thôi không tên sẽ còn bị thủ địch ba dặm như vậy xem ra hồn nở cũng là như vậy hành vi của lẹt mắn rõ ràng chỉ là dựa theo phù hợp bản thân lớn nhất tiền lời tình huống làm ra lựa chọn b à gì mà ở, ở liền sẽ cảm thấy khó chịu hắn cũng coi là hiểu vì sao hollywood chia chia hợp hợp nhiều như vậy còn thường chân trước bạn bè chân sau liền kiệt tụng thật sự là phát hành công ty bá đạo quen cái này cũng nhắc nhở lần nữa l ẹ mắn đường dây là vua tính chính xác l ẹ mắn về đến nhà định tâm lại liền định thật tốt nghiên cứu một chút bản thân n g h ị quay chụp tác phẩm lấy cái gì để tài cho thỏa đáng dĩ nhiên nhất định phải có địa ghi tô đô màn thị giác đặc hiệu công tác tham dự bởi vì xưởng phim phì r ẻ p h ở lì nhập chủ địa ghi tô đô màn sau công ty kinh doanh trạng m u ố n tốt hơn nhiều ít nhất sẽ không không phát ra được tiền lương mà cắt giảm nhân sự cái gì nhưng lấy lâu dài đến xem còn chưa phải quá lạc quan dù sao như vậy một nhà đặc hiệu công ty dĩ nhiên muốn ở đặc hiệu nghiệp vụ thị trường chiếm cứ nhiều hơn số lượng không nói trước kiếm được bao nhiêu tự cấp tự túc nên là muốn làm được không thể trở thành liên lụy nhưng bây giờ đặc hiệu lĩnh vực còn hùng cùng nổi lên đ g h ĩ ghi tô đô m ả n h cũng không phải là mạnh nhất một phương l e c m a n chỉ đành học camason bản thân cho nhà mình đặc hiệu công ty tìm một chút công tác đi ra như vậy đã có thể thí nghiệm kỹ thuật lại có thể có chút lợi nhuận phì thủy bất lưu ngoại nhân điền sao nhất tiến s o n g điêu nên l e c m a n đã sớm nghĩ tới phải nhiều vô cờ gờ đặc hiệu phương diện điện ảnh tác phẩm vậy mà có cái gì thích hợp bây giờ để ghi tô đô m ả n h tác phẩm đâu ngược lại tuyên phát phương diện bản thân không cần lo lắng mặc dù lam điệp ảnh nghiệp còn yếu đuối nhưng hắn cùng một nờ hạ rầm quan hệ cũng còn hành đang suy nghĩ tiếng chung điện thoại đột nhiên vang lên lẹt mắn nhận lấy cũng là s ủ lý lạn xỉn tới tìm hắn hay là hỏi thăm ông bà sở mít hạng mục đạo diễn nhân tuyển chuyện vốn là loại bỏ một hai chọn một không cần như vậy xoắn suýt nhưng hai vị đạo diễn cho lẹt mắn ấ n tượng cũng không khắc sâu giống như đều có thể lại hình như cũng không được nhưng chuyện này trung quy không thể chế lại lẹt mắn cùng s ủ lý lạn xỉn tán gẫu qua một trận quyết định lại cùng hai người gặp mặt tham khảo một cái cuối cùng xác định nhân tuyển bất kể nói thế nào có bản thân tự mình chân hải quay c h ụ cùng hậu kỳ biên tập chất lượng tổng sẽ không kém đi nơi nào l ẹ mắn nghĩ như vậy vẫn là rất có lòng tin dù sao ông bà sở mít kịch tình cũng không phức tạp. quay chụp phương diện cũng không có gì hoa h o ẹ hoa sói địa phương thẳng tự phô tiến chủ tuyến ô n g k í n h cũng không khó điều độ còn nữa hai cái đạo diễn người ứng cử trong vòng kinh nghiệm cũng rất phong phú không tồn tại cái gì nắm giữ không được tình huống sợ chỉ sợ thích ở trong phim ảnh trộn lẫn hàng lậu ngược lại không đẹp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai nghĩ làm việc tâm tính t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai nghĩ làm việc tâm tính cầu đính duyệt phiếu phiếu sáng sớm ngày thứ hai lẹp mắn mặc c h ỉ n h tề liền lái xe đi hướng hollywood hạ r ằ m toàn bộ sau khi đến nên đón hắn hay là cái người quen cũ là xú ly lạn xỉn bên người cái đó nữ trợ lý tên hình như là gọi xạ r ộ n g còn là cái gì xem rất chi tính trong khoảng thời gian ngắn cũng quên đi lẹ mắn hướng nàng mỉm cười gật đầu t r á n h qua gọi không ra tên lúng túng người ta ngược lại không có cảm giác đến rất nhanh đi ngay s ủ lì lạn xỉn tư nhân bên trong phòng làm việc thông báo lại tiếp tục đi ra lễ phép mời lẹ mắn đi vào lẹ mắn bước nhanh đi vào d i ư ơ n g mắt hơi đánh giá chỉ thấy s ủ lì lạn xỉn ngồi ở ông chủ ghế sau đang nói chuyện đâu bên cạnh trên ghế salon đang ngồi tony cùng g i ậ n n ở s ủ lì lạn xỉn vừa thấy được lẹ mắn khoác khoác tay khách khí hàn huyên mấy câu liền để bọn hắn mấy vị tàn gẫu bản thân còn có hội nghị muốn mở nên rời đi trước một hồi. bất quá xem ra tony đối hạng mục này càng để bụng hơn một chút thái độ càng thêm nóng bỏng nghĩ đến hắn cũng xác thực so bởi lách giặt nở càng cần hơn cơ hội này sau đó lép mặt hãy cùng hai người phân biệt đơn trò chuyện ý hướng cái thứ nhất là giặt nở đúng quy đúng cụ lẽ mằn cảm thấy coi như đáng tin cái thứ hai chính là tony một mình chờ đợi hơn nửa canh giờ cũng không biết nói thế nào bản thân còn có cơ hội hay không tony lo được lo mất thầm nói đến n g ư ờ i có nhân viên công tác nhắc nhở a nhà cảm ơn tony ném đi không cần thiết suy nghĩ trên tay chặt xiết chặt mấy ngày nay chuẩn bị thành quả hít sâu một hơi đẩy cửa mà vào thiên sinh lật n g ư ờ i tốt lẽ mằn nhìn sang có chút nếp nhăn giả yếu gò má trong ánh mắt còn mang theo một tia lấy lỏng mà giặc nợ liền không có vẻ mặt như vậy đây là lẹt mằn rất dễ dàng tương đối đi ra địa phương dù sao đối với phần lớn đạo diễn mà nói lẹt mằn trỗi dậy tốc độ hơi lộ ra quá nhanh rất nhiều người không tên sẽ có loại tiền bối tâm thái tự xưng mới vừa g i ặ t nở đang đối mặt lẹt mằn lúc chính là như vậy như vậy vừa so sánh tony tự h ổ là một người rất t h ứ c thời ít nhất còn biết tranh thủ cơ hội lúc không nắm cái gì dám vẻ xin chào tony đạo diễn ngồi trước đi được rồi được rồi cảm ơn tony nửa bên cái mông ngồi ở trên ghế salon sống lưng n g ỡ lên thẳng tắp giống như một chăm chú nghe giảng học sinh thế nhưng là người học sinh này đã bốn mươi chín tuổi s o lẹt măn còn lớn hai mươi mốt tuổi đến gần hai vòng bất quá loại này tôn trọng mà không phải cảm giác được lẽ đương nhiên thái độ rất để cho lẹt măn vừa lòng không khỏi cũng đúng hắn n i ệ m nở rất nhiều có thể hàn huyên một chút kịch bản sao được rồi tony ho khan một cái mở miệng nói ra cái này kịch bản nghe nói là tiên sinh lặt ngươi tự mình thiết kế đại cường cảm giác đứng lên liền phi thường có ý tứ nói vậy người xem cũng sẽ n ể mặt từ ngày đó vạ dầm phát tới mời ta liền đọc hiểu mấy chục lần không nói là ngươi ta là rất muốn tiếp nhận đạo diễn công tác nhưng xù lý nữ sĩ、si、nói cho ta biết hạng mục còn có mấy vị khác đối thủ cạnh tranh ta cũng biết ta quay t r ụ kinh nghiệm xem ra ít nhất nhưng ta cảm thấy đây không phải là cái gì quá lớn chênh l ệ n h cho nên tiên sinh lặng ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao một trận khen tặng thêm định b ơ đáng tiếc lại không thể để cho lẹ mắn vì vậy quyết định ra đến trình bày một cái quay t r ụ ý nghĩ cùng đối kịch tình hiệu đi lẹ mắn mỉm cười ông bà s ở mít đem so sánh với những thứ kia nhất bản nhất nhãn không có cái gì l o ẹ i l o ẹ t truyền thống phim hành động hay là dựa vào bạo lực huyết tương vai chính đại sát tứ phương tới thực hiện thoải mái cảm giác tác phẩm mà nói không nghi ngờ chút nào là hoàn toàn bất đồng hoặc là nói nó chẳng qua là khoác động tác g a kỳ thực nghiêm về phim hải phương diện điện ảnh kịch bản trong hai cái chủ yếu nhân vật thiết định đặc biệt thân phận chính là tốt nhất tương phản cảm giác lại kịch tình vây quanh sát thủ thân phận khai triển mặc dù cũng không phức tạp nhưng lại có nồng nặc sức hấp dẫn suy nghĩ một chút gia đình bình thường tạo thành cùng hai cái đỉnh cấp sát thủ phu thê tổ hợp bản thân liền có hấp dẫn người xem nhìn xuống đi dục vọng cái này đại biểu đã thành công một nữa tiên sinh lật ta rất có lòng tin bay chụp ra tương tự phim hiệu quả nói nói tony cũng không khỏi biểu lên quyết tâm tới sau khi nói xong tựa hồ cảm thấy chưa đủ t r ọ vẹn còn từ mang theo người trong túi leo lưng lấy ra thật dày một s ấ tài liệu tiên ngươi nhìn đây là ta thiết tưởng một bộ phận cảnh tượng ống kính kịch bản gốc ngươi có thể nhìn một chút quả nhiên trước mặt hắn v ô nhiều như vậy định bỡ, cũng không bằng cái này sắp phân cảnh chuẩn bị càng có sức nặng hơn đây cũng là tony cùng họa giảm chế tác bộ quản lý cấp cao gặp mặt sau suy tính hồi lâu như thế nào đánh động l ệ c mận nổi lên thủ đoạn so tư lịch ta không sánh bằng vậy ta liền so với ai khác càng có lòng thành hiển nhiên một chiêu này thấy hiệu quả l ệ t mận tỉ mỉ lật xem mỗi một chương phân cảnh bản thảo từ trong thể hội tony đối điện ảnh một hệ liệt câu thứ hoặc giả là nên có cái quyết định đem so sánh với g i ấ ngơ tony không chỉ có thái độ càng tốt hơn cũng càng có thể hạ công phu đi làm chuyện thật mặc dù hắn đã thất bại qua một lần nhưng hắn làm đạo diễn chuyên nghiệp trình độ cũng không tính trên lệnh nhập hành hơn hai mươi năm đảm nhiệm qua rất nhiều đoàn làm phim biên kịch hoặc là phó đạo diễn hắn đã đầy đủ có kinh nghiệm bước qua cái k i a đạo thất bại khảm l ẹ t măn cúi đầu cẩn thận tương đối mọi phương diện tony cũng hiểu thời điểm mấu chốt nhất đến hô hấp không khỏi dồn dập đồng ý à đồng ý đi tony ở trong lòng hô to hắn thực tại quá cần một cơ hội như vậy thực tế một cái vòng hắn không nghĩ tầm thường vô vi tiếp tục tư hỗn hắn cũng muốn n ở mày n ở mặt cũng muốn bị người hâm mộ theo đuổi khẳng định làm đạo diễn hắn vô số lần nào tưởng qua cảnh tượng tương tự bây giờ có khả năng nhất cơ hội thành công đến, đến rồi lại liền giữ tại nồi g đối diện túi đầu lật xem phân kính bản thảo lẹt m ặ n trên tay nói thật hắn không cảm thấy ông bà sở mít kịch bản có nhiều ưu tú lúc trước thổi phồng bất quá là lấy lòng mà thôi làm nhất tư thâm biên kịch hắn sâu s ắ c h i ể u một kịch bản giá trị nội dung không trọng yếu trọng yếu chính là người nếu như không phải lẹt mặt không ai sẽ chú ý tới tương tự cũ k ị tình giống như mỗi cái xưởng phim kịch bản trong kho tràn đầy chất đống đếm không hết kịch tình ý nghĩ như vậy thì như thế nào đâu có người đầu tư sao không đầu tư ai sẽ biết hiệu quả như thế nào mặc dù cũng không cảm thấy ông bà sở mít kịch tình có bao nhiêu ưu tú nhưng lẹt mằn ánh mắt được chứng minh đủ ưu tú là được hắn coi trọng vậy thì mang ý nghĩa cơ hội tony lật đi lật lại duyệt đọc rất nhiều lần kịch bản vắt hết vóc biết rõ lẹt mằn nghĩ muốn như thế nào quay chụp hiệu quả cũng tỉ mỉ chuẩn bị phân cảnh không cũng là vì bắt được hạng mục này vì thế hắn có thể cặn kẽ đến mỗi cái có thể đặt câu hỏi địa phương đều nhất nhất thiết định tiêu ch một h i bên nhìn một bên hỏi cứ như vậy đi qua hơn nửa canh giờ sau lẹ mằn mới ngẩng đầu lên nói đạo diễn dịu giỏi ta sẽ hướng xuống lý nữ sĩ để cử người không thể không nói ngươi chuẩn bị rất trọn vẹn đây là ngươi cố gắng bỏ ra ứng nên có được một chút hồi báo nhưng được hay không được còn phải chờ chót lát dứt lời cũng không để ý tới đối diện tony sẽ có như thế nào cảm tưởng lẹt mằn chẳng qua là xoay người cầm điện thoại lên đại khái hướng xú l ì lạn xỉn trao đổi một cái bản thân đối hai vị này gặp mặt nói chuyện ý tưởng không nghi ngờ chút nào là nhiều khuynh hướng tony đảm nhiệm hạng mục đạo diễn giắt nơ hoặc giả cũng được nhưng trung quy cảm nhận không tốt cũng không cần phải ra sức đề cử mà xú l ì lạn xỉn đâu dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt lẹt mằn đề nghị khuynh hướng nhân tuyển đúng như tạ r ằ n vị kia chế tác bộ quản lý cấp cao nói như vậy xú lý lạn xỉn lại không đúng đạo diễn sản xuất phim nghiệp vụ rất thành thạo vậy thì tại sao không nghe lẹt mằn đây này dù sao vô luận từ phương diện nào đến xem l ệ c mần đều là được chứng minh không thực lực c ú p điện thoại l ệ c mần mới đúng tony lộ ra mỉm cười hợp tác vui vẻ tony không tự chủ được sống lưng khẽ quang toàn thân trầm tính lại trên mặt cũng lộ ra khó có thể che giấu hưng phân kình nhưng hắn còn có lý trí mặc dù hiểu l ệ c mần nói như vậy cơ bản tương đương với sẽ đem bộ phim này giao cho hắn nhưng l ệ c mần hay là hạng mục nhà sản xuất luận địa vị luận tư lịch thậm chí là đoàn làm phim quyền phát biểu cũng nhẹ nhõm nghiền ép hắn vì vậy lại vội vàng tỏ thái độ nói tiên sinh lắp ta bảo đảm tận tâm quay trụ không trễ mải ngươi bất kỳ kế hoạch sơ sẩy chính là ta toàn nghe ngươi, l ệ c mắn tự nhiên cũng hiểu phần này ý tứ dù sao hắn cũng không thể nào để cử một cùng bản thân không hợp nhau hoặc là không nghe đề nghị thích trộn lẫn hàng lậu đạo diễn tự vị nguyên bản đạo diễn đột lì mạn không phải là vì vậy bị b u ô n g tha cho sao tony có thể nghĩ như vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa hắn cũng đúng là một người thông minh khó trách sau đó có thể cùng dịu nhị vợ sàn hợp tác tiếp nhận tối hậu thư của b ự c ngựa kia một đống chuyện rắc rối phải biết coi như tối hậu thư của b ự c n chính, g u y h i ể m bên t r ê n t ă n g chuyện ư n i thế n rắc rối vậy người đ ố i ông bà sở mít diễn viên phương diện có người nào chọn sao tony còn tưởng rằng lẹt mằn còn đang thử thăm dò bản thân đâu nghe vậy càng là lần nữa tỏ thái độ không có toàn bằng các ngươi lựa chọn lựa chọn diễn viên vốn là nhà sản xuất quyền lực còn nữa coi như lẹt mằn không tác g dự, và d ầ n khẳng định cũng sẽ nhung tay kia đến lượt bên trên hắn một nhỏ đạo diễn mà nếu như hắn thật có thể lựa chọn khẳng định là được đại đạo diễn vẫn có nhất định tư lịch cái chủng loại kia vậy cũng trực tiếp không cần nói đem tên báo lên không được sao bất quá lẹt mằn đảo là để phân phó hắng、si、cùng đánh giá cùng nhau đưa tới hay là cho một chút nói chuyện quyền lực dù sao l ạ mân là rất công nhận một đoàn làm phim đạo diễn tham dự độ không thể thấp nếu không một chút quyền uy cũng không có để cho đoàn làm phim nhân viên phối hợp quay chụp làm sao từ nói tới đâu cứ như vậy tony lấy được l ạ mân chống đỡ về sau đều gần như không nén được cao hứng tâm tình nghĩ còn sảng khoái hơn phát tiết một phen tốt nhất có thể cùng bản thân mấy vòng bên trong đồng bạn chia sẻ một cái vui sướng tiên sinh lạch cảm ơn ngươi trợ giúp xin ngươi yên tâm ta nhất định chế ra một bộ để ngươi hài lòng tác phẩm tới nhìn trước mắt người trung niên như vậy biết đại thể l ạ mân nghĩ thầm coi như chưa từng có người đạo diễn tiên p h hoặc giả cũng có thể kéo hắn tiến s ư ở n g phim phì rẽ p h ở l ì hợp tác đạo diễn phòng làm việc hệ thống xử sự, sự làm người rất tròn trượt như vậy đạo diễn mấu chốt là nguyện ý nghe lời à, đạo diễn mới có thể phương diện tuy là kém một chút nhưng hắn biên kịch lợi hại cũng không phải là không có bồi dưỡng giá trị dĩ nhiên cái này hết thể đều phải chờ đến ông bà sở mít hạng mục mở không phát ra được sai điều kiện tiên quyết muốn q u a n g khéo đưa đ ẩ y làm việc đều có lẹt mằn giúp một tay nắm giữ cũng còn là hai cây đao vậy coi như xong như vậy ta trước dẫn ngươi đi cùng bà dầm thương lượng đạo diễn hợp đồng chuyện ký kết sau ngươi liền bắt đầu thúc đẩy hạng mục công tác chuẩn bị ta hy vọng hạng mục này có thể đổi kịp năm nay kỳ noel ừng ừng tony không ngừng gật đầu sau đó tony rất nhanh đang ở bà dầm vì dẹp thơ ly khẳng định hạng thành ông bà sở mít hạng mục đạo diễn lại tony đối hợp đồng trong mở ra ba triệu usd cơ sở tiền lương cùng một ít khích lệ tính chất bên trên tiền vẽ tiền thưởng không có bất kỳ dị nghị không hề nghĩ ngợi liền ký tên về phần tiền vẽ chia làm sẽ không hề nhắc tới cái gì nên tranh thủ cái gì không nên tranh thủ tony trong lòng cùng gương sáng vậy t r a trộn hollywood hơn 20 năm liền phần này n ắ m chặt lực mới là hắn dựng t â n gốc ngược lại chỉ cần ông bà sở mít có thể thành công hắn là có thể hoàn toàn thoát khỏi trước k h ổ đốn bước vào cuộc sống mới đừng xem hollywood là một nhất có thể thu hoạch danh lợi địa phương vô số không ai biết đến diễn viên nhỏ biên kịch đạo diễn lại bởi vì mỗi bộ phim thành công đột nhiên trỗi dậy thu hoạch tiền liền giấy địa vị thậm chí còn người hâm mộ người xem yêu thích cùng các lộ t ừ bản truy đổi nhưng thực ra cái này trung quy chẳng qua là sát xuất nhỏ sự kiện mười mấy vạn người trong thoát dĩnh một cũng tính như bức mức rất lớn còn cần điểm vật khí phần lớn hành nghề người nếu như không có quý nhân nâng đỡ lời nói đều là ở chịu khổ tư lịch ở cái này đến cái khác trong vòng trầm luân hạng bét diễn viên có hạng bét diễn viên vòng hạng ba lại là bất đồng vòng ở đi lên hạng hai nhất lưu siêu sao siêu cấp siêu sao cái nào không phải một đạo cự đại ngưỡng cửa t à i nguyên vật này trước giờ đều là từ trên xuống dưới phân phối liền lấy biên kịch ngành nghề mà nói đi rất nhiều s ư ở n g phim mong muốn sửa đổi kịch bản hoặc là mới lập hạng con mắt cũng là tìm đã thành công lão bài biên kịch nhóm phụ trách những người mới chỉ có thể dựa dẫm cái này chút ít lớn, lớn nhỏ nhỏ đỉnh núi từ đó có thể lấy được công việc cơ hội mà coi như trong ng tùy tiện nghĩ xông vào đạo diễn vòng hoặc là sản xuất phim vòng tất nhiên còn phải đánh vỡ cái này đến cái khác ngưỡng cửa ngăn trở coi như phá vỡ cũng vẫn là muốn mãi tư lịch mong đợi từ từ trèo lên trên toàn bộ quá trình vượt trội một trật vật không dễ dàng cho nên trong này lớn nhất đường tắt hoặc là phía trên có người hoặc là thượng đế c h i tử vận khí vô địch chúng m á n h to tùy tiện nhặt cái hạng mục cũng có thể tiền vẽ bùng nổ mà loại người này một khi thành công cũng không nhất định tiếp tục tiếp tục giữ vững từ từ có thể cũng liền bỏ qua giải r g i ố n g như sớm nở tối tàn vẫy ngắn ngủi ở hollyvud lưu lại ân ký ngày hai mươi tháng ba đang ở ông bà sở mít hạng mục vẫn còn ở vững bước đầy tới lúc cô gái triệu đô chính thức toàn diện rơi vẽ toàn cầu tiền vẽ lũy kế một trăm triệu hai hơn ngàn vạn so nguyên bản còn nhiều hơn hơn mười triệu có lẽ là bởi vì lẹt mặt trước đó điện ảnh càng thêm ăn khách tích lũy bia miệng gây nên cũng là vào lúc này lam điệp ảnh nghiệp chính thức phát hành bộ thứ hai chuỗi dạp phim giải mậu ban ngày nhớ nhà chương năm trăm hai mươi b ố thằng xui sẻo l ữ trình chương năm trăm hai mươi b ố thằng xui sẻo l ữ trình cầu đĩ duyệt phiếu phiếu l ệ c mân không có cho mậu ban ngày nhớ nhà cử hành cái gì lễ công chiếu chẳng qua là để cho lam n i ệ p ảnh nghiệp liên lạc chuỗi g i ạ p sớm chuẩn bị hồi lâu quyết định nhận lấy cô gái triệu đô trình chiếu n h i ệ t độ dây d à i phát hành sách lược sắp đến trình chiếu trước một tuần mới hoa số tiền lớn ở một ít tờ báo tạp chí cùng với đài truyền hình đánh quảng cáo vẫn còn ở trên web phối hợp tiến hành trình chiếu trước tuyên truyền ở liên tục một tuần cường độ cao truyền thông oanh tạc về sau mậu ban ngày nhớ nhà đúng kỳ hạn ở bắc mỹ chuỗi rạp trình chiếu nhưng chỉ cần không tới một ngàn nhà màn b ạ số lượng dù sao phim tiền vẽ tiềm lực chỉ có nhiều như vậy tuyên phát qua mức vậy khó tránh khỏi gia tăng doanh thu áp lực. vốn là có thể kiếm tiền làm không hồi được vốn vậy liền được không bù mất xế chiều hôm đó vợ lạ đi vào rời nhà một chỗ không xa dạp chiếu phim thuận lợi mua được phiếu tìm được chỗ ngồi ngồi xuống mãi cho đến phim chính lúc mới bắt đầu vợ lạ quan sát hồi lâu mới phát giác lẹt m ặ n bộ phim này tỷ suất khán giả vẫn vậy rất cao đ o á n trường đạt tới chín phần dĩ nhiên lúc này mới ngày thứ nhất tỷ suất khán giả không cao mới là không bình thường rốt cuộc quen thuộc mở màn hoạt hình thổi qua vợ lạ mới thu tầm mắt lại tập trung đến màn ảnh lớn bên trên cái này vài năm đã qua vô luận là công tác cần lại còn là tinh thần tiêu khiển nàng chắc là sẽ không bỏ qua lẹt mặt tác phẩm dù sao nhìn một bộ ưu tú điện ảnh là tương đương khiến người vui thích chuyện phim bắt đầu là một bị thủ trưởng trách cứ t h ằ n g xui xẻo lý do bất quá là tòa báo nghiệp tích không tốt bị thủ trưởng phát tiết lựa dẫn công cụ nhân mà cái này công cụ nhân chính là kim cạ dì đóng vai vai nam chính thức uống thức uống nét mặt rất vô tội gương mặt buồn b ự c có người xem thấy cảnh này lập tức cười lên ha h a kim cạ dì hình tượng quá ngu kỳ thực không cần nhắc nhở phim nội dung cũng còn chưa triển khai đâu các khán giả chỉ thấy người này liền kích động làm bộ liền cảm giác tâm tình vui vẻ hết cách rồi thời này kim cạ dì ở holly út thậm chí còn trên quốc tế đều là nhất nổi tiếng phim h à i ngôi sao người xem người qua đường duyên khá vô cùng không phải cũng không là hắn cái đầu tiên bước vào 20 triệu usd c t sê chân chính c t sê tiền lương người thứ nhất hơn nữa hollywood tiền lương bình định tất cả đều là lấy sức hút thị trường cùng qua lại thành tích làm tiêu chuẩn một oscar ảnh đế khẳng định không có một đang nổi ngôi sao điện ảnh cầm nhiều ngang hàng cấp bậc lại lấy nam diễn viên địa vị làm đầu kim c ả gì chỉ cần tham gia diễn phim h à i người xem không vui a mới là lạ chỉ nhìn mặt liền muốn cười được không càng gọi nói thức uống hình tượng rất điệu ti còn lão làm mộng ban ngày hắn bên này cấp trên vẫn còn ở nhéo lỗi của hắn c h â đâu Hắn đã đắm đã ý ý, cái h gì y tán gái thành công cũng đích thân lên miệng nhỏ g kết quả tòa báo mỹ nhân tổng biên chẳng qua là rất bình thường đối đại thức uống cái gì đi trên đường ảo tưởng tòa nhà lên hòa thai hắn anh dũng cứu người thu hoạch vô số vây xem quần chúng thiệt cảm nhưng trung quy những thứ này đều làm mộng ban ngày một cũng sẽ không thực hiện thậm chí mới nhất một bản tạp chí còn thiếu hụt hình tài liệu t r ù n g hợp hắn cùng một dã ngoại phong cảnh nhiếp ảnh sư gửi tới phim ảnh còn thiếu để cho hắn hài lòng nhất tấm kia thức cũng rất không cam tâm tiếp nhận tòa báo nghiệp tích không tốt lỗ vốn kinh doanh đem phải sập tiệm sự thật lại ở mỹ nữ tổng biên khích lệ hạ quyết định lên đường tìm được vị kia rất nổi danh nhiếp ảnh sư tái xuất bản một lần tạp chí nhưng tại trên đường đi thức cũng vận khí rất suy thường bỏ qua xe đưa đón hoặc là thuê công cụ giao thông lúc bởi vì các loại ngoại ý mới không thể lưu đồ thuận lợi mỗi đến lúc này các khán giả cũng sẽ bị làm trò cười ha hà b vô luận như thế nào cũng kiên trì đi tìm lữ đồ bên trên các loại phong cảnh đem tầm mắt mọi người cũng vững vàng hấp dẫn ở trên màn ảnh b ẫ n l ã liền ở trong lòng thầm nghĩ bộ tác phẩm này đối hòa nhạc cùng ố n g kính mỹ cảm nắm chặt rất sáng chói ném đi những thứ kia trò cười hãy cùng c ô ý đánh ra tới lữ hành clip tuyên truyền vậy đem hà lan new zealand iceland các nơi ưu mỹ phong quang t r i ể n lộ vô cùng tinh tế thậm chí sinh lòng một loại muốn đi thì đi lữ hành xung động nếu như chẳng qua là như thế Kịch、tình sức cảm hóa liền khó tránh khỏi không đủ nhưng mà phía sau thước cũng trăm cây nghìn đắng ngồi trực thăng mới cuối cùng tìm được lét dễ nỗ đóng vai nhiếp ảnh sư bắt được quay phim phim ảnh trở về chuẩn bị chuẩn bị kỳ mới nhất tạp chí lại phát hiện tòa báo đã đóng cửa các đồng nghiệp cũng đều rời đi thước cũng tịch mịch đi ở hoàng hôn hạ đường phố lần này hắn không có ảo tưởng tiếp nhận sự thực thậm chí còn cuối cùng kết cục hắn hay là một chuyện nghiệp bên trên người thất bại nhưng hắn chủ động bước ra trong đời bước chân hắn tự thể nghiệm lữ hành tốt đẹp mà không phải cả ngày đợi ở chân nhỏ xem những thứ kia xinh đẹp phong cảnh hình ảo tưởng giống nhau hắn cái này đủ để không ở lại quá nhiều tiếc nuối ít nhất hắn hành động qua điện ảnh sau khi kết thúc ở một mảnh ca ngợi cùng ủng hộ trong vợ lạ đứng dậy rời đi thật có ý tứ nhìn thật là thoải mái kim c ả gì buồn cười quá hắn thật xui xẻo các khán giả thu hoạch tâm tình bên trên vui thích tự nhiên tán dương có thừa mà sau khi về đến nhà vợ lạ cũng ở đây đối mộng ban ngày nhớ nhà xem hình bóng bình bên trên viết trong cuộc sống phần lớn thời điểm cũng bình thản nhàm chán thiếu hụt kích thích rất nhiều người cũng tâm hướng kỳ viễn lộng lây trăng k h á t lại lấy không có gì đáng nói thường ngày kết thúc nói như thế nào đây bộ phim này cũng là như vậy bên trong nhân vật chính nhóm đều có mỗi người khổ não đều cũng không có đạt được thế tục trên ý nghĩa thành công nhưng nó rất đẹp thật thị giác thính giác thân lâm kỳ cảnh vậy vẻ đẹp rất nhiều ống kính đều có thể chặn lại tới trực tiếp làm phong cảnh chiếu những thứ kia kỳ sơn dị thủy giữa cao nguyên tuyệt đỉnh trên quan g đạn ánh nắng rơi xuống dưới để cho người rất khó khăn không chìm đắm trong đó nhất là xem thức c ũ n g chống đỡ một con hiện cho tóc khắp thế giới tán loạn làm cho lòng người sinh ao ước mong muốn hắn cuộc sống như thế dĩ nhiên có thể vai chính không cho là như vậy nhưng khi hắn bước ra bước này mở ra phụ thân đưa cho hắn nhưng chưa bao giờ khiến đã dùng qua lữ hành q u y ể n nhật ký bắt đầu ghi chép lữ đồ điểm tích thời điểm hắn liền đã hướng đi qua ngày cáo biệt trích dẫn trong điện ảnh một đoạn lời bộ bạch lưu làm phần c u ố i đi sinh hoạt hoặc giả hay là bộ dáng lúc trước nhưng ta biết ta đã không phải là nguyên lai、like、ta mà không nghi ngờ chút nào cái này đồng dạng là bộ có chút lệ trí tác phẩm kết cục không tốt đẹp lắm nhưng để ý cái đó chậm c h ễ bao nhiêu năm l ư u trình rốt cuộc không ở trong giấc mộng thực hiện cũng không phải là lệ trí sao cuối cùng chậm nhớ tới một câu nói có thể hô ứng một cái điện ảnh tựa đề m ộ ban ngày vẫn là phải có, bất kể có thừa nhận hay không có chút một cảnh luôn là để cho người động tâm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm hết thời chương năm trăm hai mươi lăm hết thời c ầ u tính duyệt phiếu phiếu tình d ậ y bản thân tham gia diễn lại một bộ tác phẩm liền đã đổ bộ chỗ g i ả m kim cạ gì sau khi rửa mặt từ trong gương nhìn trước mặt tên yêu quái này thần không phân chấn có chút hệ hoại được rồi ta thừa nhận tối hôm qua căn bản liền ngủ không ngon tuy nói vô rất nhiều bộ phim không nên như vậy không giữ được bình tĩnh mới đúng vừa vặn chỗ hollywood như vậy cạnh tranh kịch liệt vọng lại sao có thể không thời khắc chặt tình đâu càng chưa nói giữ vững một viên lòng bình thường Trung uy, mỗi bộ tham gia diễn tác phẩm thành tích cũng quan hệ đến một diễn viên sự nghiệp tương lai qua loa ăn bữa ăn sáng kim c ả dì lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới cờ aa hành tinh chết cao bản thân người đại diện sở tan bỗng nhiên cũng đã sớm chờ ở nơi đó trong phòng làm việc phần phật vây quanh năm sáu người nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đều là thuộc về kim c ả dì bản thân nghiệp vụ đoàn đội vô luận là tin tức công quan hay là hiệp thương đàm phán trên căn bản cũng lấy kim c ả dì lợi ích phục vụ đây cũng là vì sao cờ aa có thể lung lạc nhiều nhất siêu sao thật sự là chế độ cùng người viên hoàn thiện lại suy tính trọn vẹn đại gia lẫn nhau cùng tiến tới vì dĩ nhiên là kia. Bố dĩ nhiên không phải nhằm vào cả bộ phim đơn thuần chính là vì kìm cạ dĩ cá nhân ngôi sao sự nghiệp nhu đồ dù sao nếu như lấy xấu nhất kết luận tới nói ngọc ban ngày nhớ nhà tiền vé một khi không tốt liền phải nghĩ biện pháp hạ thấp kim cạ dĩ cái này vai chính tồn tại cảm giảm bớt danh dự tổn thất cũng liền mang ý nghĩa kế tiếp một đoạn thời gian liền phải ẩn nút truyền thông giảm bớt xuất hành như vậy một ít hoạt động khung thời gian an bài cũng phải tương ứng điều chỉnh tốt bất quá mậu ban ngày nhớ nhà cũng không có để cho trong phòng làm việc đám người thất vọng lam đ i ệ p ảnh nghiệp chọn lựa thừa dịp cô gái triệu đô thị trường dư nhiệt v ẫ t còn theo sát nhanh chóng phát hành phương pháp một cái liền đốt người xem xem ảnh nhiệt tình hơn nữa nói như thế nào đây mậu ban ngày nhớ nhà buôn bán thuộc tính càng đậm cũng dễ dàng hơn bị người xem theo đuổi càng làm cho kim cạ dị kinh tế đoàn đội hài lòng là phim kéo dài lẹ mằn nhất quán ngay mặt tiếng tốt ngay cả luôn luôn đối kim cạ dị mười phần hà khắc không thích hắn ở phim hải trong phim ảnh giả ngây giả, giả biểu diễn phong cách. Lần này, nhà phê bình điện ảnh cũng không có ở bắt lại một điểm này manh nhóm phải biết đ â m vỡ tiền vẽ như vậy ăn khách nhưng khi đó gần như nghiêng về một bên tất cả đều là phê bình thanh âm dĩ nhiên nhà phê bình điện ảnh luôn luôn không ngỡ phim hài loại hình càng khỏi nói phim hài diễn viên tiền vẽ số liệu ra tới sao có người thúc giục sơ tan đ ố n g nhiên trả lời ta đã phái người từ làm điệp ảnh nghiệp cùng nổ sần bên kia thu thập hối tổng số liệu đ o á n chừng ở chờ một chút là được rồi nói xong cái này sơ tan bỗng nhiên lại hướng kim cạ di nói phim bước đầu phản hồi so tất cả chúng ta dự đoán đều tốt hơn không chỉ nhà phê bình điện ảnh người xem người hâm mộ thời gian thực hiện trường điều nghiên tin tức cũng có thể thấy được phim được hoan n g ê n trình độ chúng ta h ủy thác nhà kia thống kê công ty góp nhặt 2.000 n g ư ờ i ngẫu nhiên rút đi đánh giá trong đó vượt qua tám thành đô cho phim cho điểm v ì a không đạt yêu cầu vẫn chưa tới bên trong 5%. nói như vậy phim có ăn khách tiềm lực kim cả d ì có chút vội vàng dò hỏi khó mà nói tóm lại chúng ta còn không biết trình chiếu tiền vẽ như thế nào b i ê u miệng tốt nhưng không đắt khách điện ảnh còn thiếu sao cũng thế kim cả d ì cố đẻ xuống tâm tình c ẩ c cấp nhưng toàn thân trên giới hay là tản ra một cô gấp gáp mặc dù kim c ả dì rất coi trọng lẹt màn đạo diễn năng lực nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút thấp t h ỏ g nếu như lần này còn thất bại kim c ả dì cũng không muốn tưởng tượng những thứ kia truyền thông bảo đảm sẽ nói thế nào hắn nhất định lại sẽ theo lệ nói hắn đã hết thời không đổi kịp thị trường biến hóa nói thật chính hắn đều có chút tin tưởng loại này lý luận ở bảy tám năm trước kia hắn biểu diễn phim hai tác phẩm liền không có thấp hơn một trăm triệu phe mạ s ở thậm chí chỉ muốn hai mươi ba triệu usd đầu tư bao gồm tuyến phát thu hoạch toàn cầu ba năm tỷ một trăm triệu usd cuối cùng đứng hàng chín mươi bốn ă m toàn cầu mười ăn khách điện ảnh thứ tư đây chính là chín mươi bốn năm công nhận thị trường Đại i tắc l ê nhưng tục hôm nay đâu hắn tham gia diễn điện ảnh đừng nói vượt qua đi thậm chí cũng không sờ tới đi qua tiền vẽ ngưỡng cửa hay bởi vì cắt sệ gia tăng rất nhiều xưởng phim cho là mời hắn biểu diễn được không bùng mất còn không bằng phủ người mới không thể không nói cái này rất hollywood mà hắn tích cực vận hành truyền hình cũng là nhìn ra bản thân mệt mỏi đã không đủ để để cho đ á m kia ma cả dòng công nhận giá trị của hắn điều này làm cho kim c ả dì thủy c h u n g có chút lo âu tờ báo truyền thông luận điệu trở thành thực tế hết thời hắn không hề nghĩ ngợi qua cuộc sống như thế nhưng càng bất an càng muốn tìm chút gì để an ủi chờ đợi quá trình bên trong kim c ả dì đưa qua mới nhất ra một ít tờ báo lật xem đứng lên thấy được phần thứ nhất tâm tình cũng có chút thư giãn lo sang giờ lết nhật báo đang ở bình luận điện ảnh chuyên mục trong viết mộ ban ngày nhớ nhà một trận rực rỡ nghe nhìn thị yến ư u mỹ ống kính nhẹ nhõm hòa nhạc phối khiến người ta cảm thấy giống như là một trận công lộ đi phật t r ọ n g vừa đi hóng gió bên hưởng thụ thanh thản thời gian có một loại khó được tâm linh vượt rửa đồng thời càng khó hơn chính là điện ảnh hiện ra loại này nhân sinh lý niệm một cái thăng hoa chủ đề khiến cho điện ảnh không là đơn thuần phong c ả n h phiến có chút kịch tỉnh truyền lại tín điều ý vị san thờ giang s í t cô thời báo lại s ư n g phim phong cách tương đương đặc biệt cũng bao hàm rất nhiều ảo tưởng hài hước nguyên tố trong sa mạc đá bóng trên đường lớn vắng trượt bay lên cao nguyên lẹn vào đáy biển còn có thể vượt nóc băng tường làm đại anh hùng tuy nói đây đều là một yêu làm m ộ n ban ngày tưởng tượng kịch tình cũng rất bình thản không có gì cao、chiều. Để đều được động, đây cho người cảm thấy vai chính cũng chí cuối cùng cảm có chút chính cảm hoặc chính thấy bình thường, thậm chí là một người thất bại, nhưng rõ ràng đều biết những thứ thấy thấy phim người người ràng này, vẫn nên này gây giả vai bại, biết vai một rất rõ bị bộ là là sau khi cười xong có thể lưu lại suy tính lợi dụng thiên mã hành không k h u n g nói một ở nhỏ bé bất quá câu chuyện nhưng lại có thể để cho người xem thấy đầu nhập có cậu minh không nghi ngờ chút nào mậu ban ngày nhớ nhà làm được phim hài trong phong cảnh đẹp nhất phong cảnh trong phim nhất có trò cười phong cảnh phim hài t r o n g hòa nhạc nhất phối hợp chỉ ba điểm hoặc là muốn nhìn kìm cạ dị các loại xui xẹo các khán giả tuyệt đối không nên bỏ qua trong ư trưng hưu trường, n lớn, 526 mâm lớn, cầu đính duyệt, phiếu phiếu. Trung tuần tháng 3 tả hưu bắc Mỹ điện ảnh vẫn vậy không trình g mâm mâm Mỹ phẩm duyệt, tả thị thiếu tác t r cầu bắc chiếu. phiếu phiếu. vậy lúc này có d i s n e y phát hành phim hành động vệ sĩ bất đắc dĩ dở ra mượn phim kinh dị đẹp bản the dìn hai cùng với cổ lầm b i ạ tình yêu điện ảnh gosvê t o dĩ nhiên chuỗi dạp đang trình chiếu xa không chỉ cái này ba bộ nhưng trong này chỉ có cái này ba bộ thị trường tiền vẽ có thể đối mộng ban ngày nhớ nhà tạo thành ý hiếp đây cũng không phải làm điệp ảnh nghiệm cuộc vọng mà là đối thủ cạnh tranh thực tại không có gì có thể đánh coi như đi thổi cũng không tiện đi thổi Người nhìn, ngày ư i nhìn, n g hai ô m trước tiền bất chỉnh chiếu 9 ngày vệ sĩ bất đắc Di Vin đứng bảng ngày vẽ vệ v đầu đã là 9 sĩ Di Hezen chính. mươi ộ t một c tháng ư ba mậu chọc k ba ngày nhớ nhà chỉnh chiếu ngày thứ hai liền đã xuất hiện trung bình tỷ suất khán giả cao tới tám thành thậm chí có chút phồn hoa khu vực dạp chiếu phim số trận đầy á p cần phải xếp hàng hiện tượng phát sinh những thứ này chuỗi dạp phương đều là nhân tình tự nhiên không thể nào có tiền không đi kiếm trực tiếp liền ra tăng t à i nguyên nghiêng về lực độ cờ aa bên trong phòng làm việc kim cạ dì lật xem mười mấy phần phát hành lượng khá lớn báo chí để cho hắn kinh ngạc chính là những thứ này tờ báo trừ một lượng thiên đứng đang phê bình lập trường cái khác đều là cho ra rất ngay mặt khen ngợi nếu không phải đã sớm biết sở tan bỗng nhiên đám người thống kê qua truyền thông báo cáo kim cạ dì cũng hoài nghi bọn họ căn bản liền không có đi mua những thứ kia đăng tải đánh giá kém tờ báo dù sao luôn là bị phê bình. bất kể tiền vẽ có được hay không đều có nói móc địa cũng làm cho kim cả dì có chút không có thói quen loại trạm hướng này lại một lát sau phòng làm việc phòng cửa bị đ ẩ y ra một trợ lý hùng hùng hổ hổ xung vào tin tức tốt các vị kim tiên sinh cả dì sờ tan bỗng nhiên tiên sinh hôm qua tiền vẽ toàn bộ thống kê đi ra phải không nhanh lấy tới sờ tan nhất thời cảm thấy cảm giác trợ lý tâm tình không tệ sẽ phải là một s i n h đẹp số liệu trong lòng cũng du nhiên sinh ra một ít vui sướng vì vậy chủ động đứng lên đem tiền vẽ báo biểu nhận lấy đám người vây quanh kim cả dì chỉ cảm thấy trong nháy mắt buông lỏng xác nhận không có lầm sao có người hỏi đúng vậy đối diện nhiều lần trợ lý chăm chú gật đầu vậy là tốt rồi trong lúc nhất thời đoàn người cũng cảm thấy cái thúng nhẹ đi nhiều thậm chí có thể tưởng tượng một chút có thể được đến bao nhiêu tiền thưởng chỉ thấy tấm kia giấy khai rõ ràng báo biểu bên trên mậu ban ngày nhớ nhà tên là như vậy gần phía trước số liệu là tươi đẹp như vậy ngày đầu hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi n g à ì n usd ngày tiền vẽ vô địch triệu cư bắc mỹ chuỗi giảm phần trăm hai mươi bảy tiền vẽ định mức đúng vậy một bộ phim một phần năm còn nhiều hơn thị trường cái này mang ý nghĩa tiềm lực nếu như tiền vẽ không đột nhiên chém e o vậy gần như đã phong tỏa tuần này vòng tiền vẽ vô địch đây chính là kim cạ dị đơn giản nhất ý niệm sau đó trong lòng liền bắt đầu tính toán trừ cơ sở tiền lương dựa theo cùng s ư ở n g phim phỉ rẻ p h lũy ký kết diễn viên hiệp ước bản thân còn được hưởng phần trăm ba bắc mỹ tiền vẽ chia làm ngày thứ nhất hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn là có thể được chia bảy trăm ba mươi ngàn usd tích chút thành tựu nhiều hoặc giả lần này tham gia diễn có thể kiếm hơn một ư ơ i bảy triệu cái này đã rất để cho kim cạ dị hài lòng phải biết mặc dù từng tiến vào hai mươi triệu usd diễn viên câu lạc bộ nhưng nhiều năm như vậy thị trường không tốt dưới tình huống Kim khó Cạ Dì đã đ rất khó bắt ư ợ c tan ư ơ n g đối c o lợi ích, bỗng nhiên nhìn thấy kim cạ dì nhướng mày mỉm cười h i ệ n nhiên đắm chìm trong vui sướng cùng trong h ứ n g phấn nhưng vẫn là vội vàng đề nghị bắt đầu từ bây giờ còn cần nhiều hơn công quan ngươi hình tượng cá nhân kéo quay lại đ ổ i thế lần này là cái cơ hội tốt vừa đúng lợi dụng gia tăng vừa liếng bên kia làm điệp ảnh nghiệp trong lee m trợ phụ trách phim phát hành công nhân viên lấy được phim tiền vé số liệu về sau cũng đều đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng Phải biết, m dù sao không thời gian mâm lớn người xem cứ như vậy nhiều mậu ban ngày nhớ nhà thợ vị tự nhiên có người muốn nổ ra phương diện này thị trường mà top năm bảng danh sách trong gvto năm triệu hai trăm bốn mươi nghìn theo dinh phục chế đẹp bản phần tiếp theo 4 triệu 760 ngàn mgmh đạo đ ư ờ n g ra 24 triệu 280 ngàn bốn bộ cộng lại mới tính đánh thắng một bộ mộng ban ngày nhớ nhà có thể nói bọn nó hoàn toàn không cùng chi đánh lôi đài thực lực cái này đại biểu người xem xem ảnh bia miệng không sụp đổ vậy thị trường thành tích sẽ rất ổn còn nữa nếu như so sánh một chút mấy bộ phim trình chiếu màn bạc số lượng kia tranh l ệ n h thì càng cách xa năm bộ phim trong trừ vệ sĩ bất đắc dĩ màn bạc số lượng đạt tới hơn 1.800 nhà còn lại cũng không có so mộng ban ngày nhớ nhà nhiều hơn bao nhiêu nhưng gần như cũng đều duy trì ở một nghìn nhà phụ cận chứ h á c đạo đ ư ờ n g ra hai có thể tiền vẽ kém một chút s ú t giảm tới tám hơn bảy mươi nhà nhưng chỉ là như vậy mậu ban ngày nhớ nhà tiền vẽ là phía dưới đơn bộ phim gấp mấy lần thật tính toán ra đơn quán thu hoạch vượt qua hai mươi hơn ba usd cái này sao có thể không khiến người ta vui sướng cảm giác ổn định hơn nữa khai cuộc liền lấy đến loại này thành tích hay là có ở đây không tính nhiệt môn k h ô n g thời gian áp lực không có lớn như vậy đoán chừng bắc mỹ q u á trăm triệu không là vấn đề gì kia、yeah, toàn cầu đâu phải biết l e c m a n sợ điện ảnh trước hạn mấy năm đánh ra tới sẽ không quen khí hậu còn cố ý chọn lựa rất cẩn thận phát hành mô thức khai mạc số lượng hoàn toàn không có triển khai là lưu lại đường sống chính là sợ đến lúc đó vạn nhất thị trường thành tích không tốt có thể kịp thời giảm bớt tuyên phát lên đầu nhập hạ thấp nguy hiểm nhưng nếu như dựa theo loại này tiền vẽ thế đầu kéo dài nữa h ồ i vốn hoàn toàn không có áp lực gì sao phải biết nguyên bản không có kim cạ gì loại này lưu lượng ngôi sao điện ảnh giá trị, cũng bắt được một tám trăm triệu nhiều hoặc có lẽ bây giờ bộ này đầu tư sẽ không vượt qua năm mươi lăm triệu usd điện ảnh có hy vọng đột phá hai trăm triệu cũng khó nói ít nhất bộ phim này lựa chọn một coi như không tệ khung thời gian rõ ràng để lại cái khác mấy bộ tác phẩm danh tiếng ăn vào rất lớn một bộ phận thị trường định mức mà l ẹ i mần khi biết đây hết thảy lúc mặc dù cũng cao hứng nhưng cao hứng rất nhiều cũng đang phiền não phim mới kịch câu chuyện này cơ cơ đặc hiệu vẫn không thể thị giác kỹ thuật vận dụng quá ít không phải đối đị ghi tổ đ ổ mảnh kỳ thực cũng không được cái gì xúc tiến tác dụng nên chọn cái gì tới quay đ â u không thể quá vượt mức quy định không thể kỹ thuật vận dụng quá ít điều kiện hạn chế A chương năm trăm hai mươi bảy tuần đầu tiên tiền vé chương năm trăm hai mươi bảy tuần đầu tiên tiền vé cầu đính duyệt phiếu phiếu một bộ phim đối với tốt xấu phán xét tiêu chuẩn có rất nhiều từ ống k í n h ngôn ngữ đến quay trụ kỹ xảo hay là biên tập phương pháp luôn là có quá nhiều vật có thể nói nhưng đối với phần lớn người hâm mộ người xem mà nói vĩnh viễn có thể nhất kích thích giác quan bày tỏ công nhận hoặc giả chỉ có một loại thị trường nguyên tố đó chính là tiền vé so sánh với chuyên nghiệp tính cùng cá nhân khuynh hướng tương đối mánh liệt điện ảnh bình luận điện ảnh thời gian thực tiền vẽ là nhiều hay ít luôn là rất dễ thấy người qua đường các khán giả cũng hiển nhiên dễ dàng căn cứ loại này số liệu tới ra một loại kết luận tiền vẽ cao điện ảnh tổng sẽ không quá rắt rưởi nên bình thường người xem xem ảnh căn cứ vô cùng dễ dàng bị một bộ phim tiền vé con số hấp dẫn tiến tới sinh ra đi dạp chiếu phim chống đỡ ý niệm mà ngậu ban ngày nhớ nhà ngày đầu lấy đến gần một khối màn bạc sáng tạo hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi usd tiền vé rất tự nhiên liền thu hoạch rất nhiều xem ánh mắt của mọi người ở làm điệp ảnh nghiệp tiếp tục đầu nhập tuyên truyền b ố n dưới tình huống tương tự ngậu ban ngày nhớ nhà c h ỉ n h chiếu ăn khách tin tức không ngừng bị các tạp chí lớn đẩy vào đến tin tức thị trường từ đó tích lũy chống canh một nhiều độ quan tâm bởi vì sinh hoạt cùng đọc thói quen vấn đề người mỹ vẫn có chút thích mua tờ báo đây là lúc rảnh rỗi th như vậy tự nhiên có thể tranh thủ người xem con mắt phim tiền vẽ thành tích là thường dùng nhất báo cáo phương hướng l ệ n m ắ n đạo diễn l ậ t lại lần nữa ra tay chế tạo ra một bộ khác xưa nhẹ nhõm hướng phim hài phim giải ngày đầu liền đoạt được tiền vé vô địch có vui mừng có giải trí nhân vật nhỏ đường dài lữ hành lại cũng như vậy đặc sắc càng là ngày đầu ngay trong ngày liền cầm xuống hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi n g à n usd cao tiền vé không nghi ngờ chút nào mậu ban ngày nhớ nhà ở buôn bán cùng phương diện nghệ thuật kết hợp không tệ cũng nhận các fan điện ảnh nhiệt phùng quán đều hai mươi bốn usd mậu ban ngày nhớ nhà toàn thắng một đám đối thủ đang ở hôm qua lam điệp ảnh nghiệp chỉ muốn một nghìn khối tả hưu chuỗi giảm màn bạc về số lượng chiếu lại không phụ người xem mong đợi cùng chống đỡ cường thế lực gáp một đám phim lấy được ngày tiền vé vô địch hơn nữa càng khó hơn chính là mậu ban ngày nhớ nhà cùng tên thứ hai vệ sĩ bất đắc di khắp mọi mặt số liệu so sánh hai người cùng thuộc với phim hài đề tài phạm vi trong đó mậu ban ngày nhớ nhà chi phí chế tác so v ệ sĩ bất đắc di hơi cao nhưng ở i mở giờ bờ cùng rột xẻn tổ mạ tổ phía trên người xem đánh giá lại rất cách xa kéo ra đến gần một trăm bốn phân mậu ban ngày nhớ nhà bảy bảy vệ sĩ bất đắc di sáu Tổng tiền bất phương diện, vẽ vệ si đ ắ cho di triệu, đã luy kê 62 t r 450 ngàn, n ì chiếu công chiếu Có trước còn đắc bạc thời nhưng nhớ nhà thứ nhất phần gian liền. triệu, người si đến nếu tuần qua vượt tổng bất gần mộng ban ngày ngày ngàn, lượng ban nữa màn 2 lễ, 24 vệ 750 số số s di với m ộ nên g ngày nhưng không chống ban bị qua xa. nhớ nhà nhiều hơn, nhưng lại hoàn toàn không cách nào chống cự, khắp mọi mặt、so、sánh, n cách khắp phải bị vượt qua xa. Cho lại mọi đều vượt so mặt cự, cái này không khó đoán được mộng ban ngày nhớ nhà đem dựa vào xuất sắc bia miệng cùng trình chiếu nhiệt độ càng nhiều thu gặt tiền vé trong tương lai trong vòng hơn một tháng Bộ các truyền n g thông tranh nhau báo cáo khiến cho mậu ban ngày nhớ nhà rất nhanh trở thành người xem các phan điện ảnh chú ý tiêu điểm theo đông đảo tán dương cùng nghị luận phóng viên cùng đám chó chết tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt mà bởi vì đạo diễn lẹt mằn rất ít chủ động tiếp nhận phỏng vấn cũng không nhất định có thời gian nguyện ý bị những người này lãng phí cho nên dối dít đem sự chú ý thả vào điện ảnh một cái khác trung tâm nhân vật đối kim cạ dị bao vây chặn đánh bên trên dĩ vãng bị truyền thông l ệ n h nhạt thời điểm sẽ hoảng hốt hết thời mà một khi theo đuổi đứng lên lại cảm thấy không sợ người khác làm phiền hoặc giả đây chính là một diễn viên chỗ tổng cộng có chỗ mâu thuẫn đi ngược lại kim cạ dị bây giờ chính là như vậy cái tình huống đột nhiên hắn trong sinh hoạt liền lại tràn đầy đèn tờ lát chiều sáng trên đường phố trong phòng ăn thậm chí còn nhà riêng, vô luận là lái xe hay là tham gia là cho á c loại ạ t đ ộ nên g c g đối mặt chó c h phỏng vấn kim cạ dì làm hết sức giữ vững phong độ châm trước trả lời không đạp bấy giờ hãy biết một lời một hành động của hắn cũng sẽ phải chịu kính phóng đại vậy bị truyền thông nhìn chăm chú rất nhiều người sẽ vui lòng nhìn chuyện cười của hắn hắn cũng tránh khỏi trở về đắp một ít bén nhọn vấn đề không phải rất có thể chỉ biết lộng khéo thành vụn nên là thế nào thổi liền bị thế nào đen đừng xem những người này luôn là lộ ra lấy lòng m ỉ m cười toàn bộ vây quanh đi c h u y ệ n nhưng những người này cũng không phải là đối hắn một người như vậy ai có chủ đề độ mới vây quanh a i c h u y ệ n trước sau thứ tự không thể tính sai mà vì đề tài độ những người này cái gì cũng làm ra thậm chí sẽ cố ý vặn b ẹ o sự thật chỉ bất quá kim cạ dị rất biết rõ một điểm này đây là một cái diễn viên nghị ở hollywood lẫn vào lớp phải học như thế nào cùng truyền thông giao thế ngậu ban ngày nhớ nhà còn đang kéo dài thông qua bắc mỹ thị trường vơ vét tiền vẽ lợi ích người xem xem ảnh nhiệt độ ở trải qua thứ một ngày sau đó cũng không có giảm bất chút nào sau đó hai ngày trôi qua sau ngậu ban ngày nhớ nhà cuối tuần đầu tiền vẽ số liệu chính thức công bố ra ngoài trong đó thứ bảy thu hoạch 22 triệu 450 n g à n chủ nhật thu hoạch 22 triệu 840 n g à n cuối tuần ba ngày tổng cộng lũy kế 70 triệu 040 n g à n cái này cũng lần nữa chứng minh phim h à i điện ảnh thị trường rốt cuộc rộng lớn đến mức nào cũng khó trách bao năm qua tới lấy nhỏ tháng lớn điện ảnh loại hình tổng có phim hải tác phẩm tham dự Mà thời u đầu tiên 70 triệu, USD ầ n tiên tiền n 70 040.000 dĩ vẽ i phi ê n là h t ư n nhẹ nhõm g bắt l ạ v ò n gian t ề n vẽ vô địch, vượt địch, q u t ê thứ bất t 2 vệ sĩ dĩ đắc 32 rất i giản chính là không có chút nào khiêu chiến ệ u 420.000, đơn chính không nào nghiên gian có chút lược là mau tiến vào ngộng ban ngày nhớ nhà trình chiếu tuần thứ hai mặc dù làm điệp ảnh nghiệp đối điện ảnh có lòng tin cũng ở đây làm hết sức tăng nhanh phát hành vận hành bất quá ngộng ban ngày nhớ nhà lần hai vòng trình chiếu màn bạc số lượng cũng chỉ là gia tăng không tới 750 khối nay chủ yếu cũng là câu thông âm bản chuyện chỉ là hai ba ngày cũng không thể nào quá mức bảy có thể gia tăng nhiều như vậy đã là làm điệp ảnh nghiệp từng có một chút chuẩn bị dĩ nhiên một bộ phim thị trường tiềm lực luôn là có cực hạn cũng không thể nào tùy tiện tới ngược lại cho dù gia tăng trình chiếu số lượng thứ vòng phim này tiền vẽ thành tích cũng không có gia tăng dù sao người xem cơ số cũng cuối cùng sẽ theo thời gian từng bước giảm bất đây cũng là vì sao người trong ngành thường thường dùng một bộ phim trước ba xung quanh tiền vẽ cơ bản có thể chiếm cứ cả bộ phim tiền vẽ bảy thành tả hữu công thức tới dự đoán tiền vẽ điểm rơi bất quá đối với cục diện trước mắt vô luận là làm ảnh a y là làm điệp ảnh nghiệp cũng rất thỏa mãn tóm lại sẽ không lô vốn chương năm trăm hai mươi tám Saha Gia Kỳ m n h c ư g s a hai mươi bảy tháng ba thứ sáu trải qua bảy ngày trình chiếu về sau n g ban ngày nhớ nhà tiền vẽ đã lũy kế tới 100 t r i ệ u 0476 vạn bất quá thứ vòng so sánh thứ nhất vòng phim tiền vẽ giảm sút vượt qua bốn thành lại kéo dài mỗi ngày đang giảm xuống dĩ nhiên đây là thị trường điều chỉnh nhân tố cũng không phải là người xem bứt bỏ điện ảnh dù sao n g ban ngày nhớ nhà ở im mở giờ bờ bên trong cho điểm cơ cấu phân số vẫn tương đối ổn định công nhận độ vẫn còn ở đó gần tới ngày nghỉ người xem cơ số nhiều mậu ban ngày nhớ nhà lại lục tục nho nhỏ lên cao một trận thứ sáu ngay trong ngày liền cầm xuống chín triệu ba trăm bốn mươi ngàn thứ bảy chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn chủ nhật mười triệu năm trăm sáu mươi ngàn thứ thứ hai trung thu hoạch bốn mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đúa sd tiếp tục ngồi vững vòng tiền vẽ vị trí quán quân mà tên thứ hai thì biến thành gsv đ t o ba mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi ngàn thẳng đến lúc này mậu ban ngày nhớ nhà trình chiếu mười ngày bắt được một hai mươi tám tỷ bảy trăm triệu bất quá đ a ngày tám tháng bốn vạn dằm dạ tâm làm sa ha ra kỳ binh cử thành một trận long trọng lễ công chiếu phải biết bộ phim này đầu nhập cao tới một sáu trăm triệu bao gồm tiền kỳ tuyên phát sửa đổi từ một bộ phi thường thành công xuya di sách bản thân tự mang kết sủ lưu lượng đạo diễn bố dịp bích nơi đâu hành nghề nhiều năm rất có kinh nghiệm cộng thêm mấy năm gần đây diễn viên sự nghiệp rất là thuận lợi mặt thẻm của nội hội y đảm nhiệm nam chính tây ban nha nữ lang tệ nệ lổ tệ dù đảm nhiệm nữ chính nàng lúc ấy bạn trai tom dui từ trong suất lực đỡ một thanh không phải loại này một đường đại tác nếu là không có điểm quan hệ chen cũng không chen vào được tóm lại bộ phim này đội hình thành viên nòng cốt xem ra mười phần đáng tin chi tiết bà dâm muốn đem bộ phim này vô thành xuya di cự tác lại không có nghĩ rằng sập hầm c á i ngã nào thậm chí lại tới mười năm kể lại thua lỗ số tiền đủ lên bảng tác phẩm tập hợp trong cũng nhất định có sa ha ra kỳ binh một chỗ ngồi ừng tuyên phát thêm quay chục chi phí khấu trừ phim tiền lời về sau tổng cộng thừa một hai tỷ một trăm triệu ớt m ờ ạ thôi lẹt măn hiện trường xem ảnh giác quan mà nói điện ảnh chất lượng thật ra là đạt chuẩn chỉ bất quá chi phí quá cao lại thêm kịch tỉnh có chút lỗi thời theo không kịp người xem thẩm mỹ lấy một thí dụ đi hai mươi năm trước ý đi ã nạ johns có thể tiền vé bán chạy hai mươi năm sau tiếp tục một bộ này đường chẳng qua là hơi đổi lấp ra lại làm sao có thể bị một đời mới người xem tiếp nhận đâu nếu là đệ thấp dự toán nói không chừng còn có thể kiếm chút nhưng tiền kỳ liền đậu nhập một sáu trăm triệu chẳng phải là toàn cầu tiền vé muốn qua bốn trăm triệu mới có thể ở tiền vé phương diện hồi vốn hoặc giả họ phờ l ì n thị trường rất kiếm tiền h ọ d r m có thể cảm thấy tiền vẽ có cái ba trăm triệu là có thể thỏa mãn mà một đường đại tắc có cái ba trăm triệu tiền vẽ giống như không khó nhưng cái này điện ảnh chất lượng chỉ có thể nói đ ạ chuẩn hoàn toàn không cứ gọi được ưu tú a x o á y ca cùng mỹ nữ cùng với một đám diễn viên gạo tội phối hợp tổ hợp cũng không phải là mỗi lần cũng linh nghiệm như vậy thậm chí sa mạc lấy cảnh thực vô rất có chất cảm giác mặt thẻ đóng vai nam chính biểu hiện cũng không kém nhưng câu chuyện xử lý có rất lớn tí vết tỉ như phi cơ trực thăng chiến đấu đại pháo bong chờ trang diện lớn kịch đầu yêu hóa vai chính đoàn tồn tại cảm thuật ý là vì đốt tiền mà đất tiền ngược lại nam chính trước một mực tuyển nhiễm lực lượng mạnh mẽ có trí khôn thân thủ dũng mãnh nhiều lần biến nguy thành a n biểu hiện c ứ n g hãn nhưng tại tràng diện lớn súng pháo ranh t ạ c trong ngược lại cho người ta cảm giác nam chính bản lĩnh lợi hại hơn nữa cũng biết sợ hỏa lực xuống ống cũng không ra thế nào dọn như vậy vai chính cảm nhận liền đẹ nén quá mức rồi đang nói nữ chính một nhà khoa học dù xinh đẹp cũng không phải là chi tính cái l o ạ i đó mặc dù ở tây ban nha nàng là cấp bậc quốc bảo mỹ nữ nhưng ở hollywood địa vị kém xa mặc dù xinh đẹp vẫn là như cũ động lòng người nhưng hollywood chính là không bao giờ thiếu bình hoa lại vị này ở tham gia diễn bản phía trước có thể cho nước mỹ người xem ấn tượng hoặc giả chỉ có các loại b á t quái tuyên dương cùng bạn trai tom du lân ái điều này hiển nhiên không phải một diễn viên đặc biệt thứ cần thiết bởi vì quá đáng lan g xê đã rơi tầm thường còn nữa nàng ở trong phim hình tượng tạo nên không phải khám phá rút sức mê hoặc ngược lại t r u y ể n hiện cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần rất lương thiện càng khiến người ta cảm thấy n ã o tàn là trong phim bởi vì phải sa mạc thực vũ hoàn cảnh ác liệt rút luôn là một bộ bẩn thiệu hình tượng đơn giản là loại lãng phí nếu là cần bình hoa thì tại sao che giấu bình hoa mỹ c à n đâu l ệ c mần không nghĩ ra dù sao trước giờ không nghe nói có cái gì kỹ năng diễn xuất vị này tây ban nha nữ lang kỹ năng diễn xuất có thể nói là một loại hàng xa xỉ cho dù hết sức biểu hiện cũng là hàng quá hóa dở hoặc là nói sa ha ra kỳ binh tiền vẽ không lý tưởng là do nhiều loại nhân tố tạo thành kịch tính không có ý mới thời là lớn nhất chỗ thiếu sót ngoài ra chính là chi phí quá cao ngược lại pa dầm cái này bộ mảng lớn hơi có chút không giải thích được thêm tự mâu thuẫn mùi vị nhưng đ ố i lẹp măn mà nói đây có lẽ là một tin tức tốt sa ha ra kỳ binh càng là tiền vẽ biểu hiện lực thiếu t r ư ớ nữa đối mộng ban ngày nhớ nhà đẻ ép lại càng nhỏ nhưng dù cho như thế phim dựa vào vạ dầm hùng mạnh tuyên phát năng lực công chiếu ngày đầu vẫn vậy bắt lại 2 a i mươi t á r i ệ u bảy s ngàn usd cường thế lên đỉnh hay là ảnh hưởng đến mộng ban ngày nhớ nhà tiền vé chỉ bất quá mộng ban ngày nhớ nhà vốn đã qua tiền vé nhất ă n khách đoạn thời gian bây giờ mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch 4,5 triệu tiền vé nhưng vẫn là ở xa ha ra kỳ bình cùng với các phim mới ra nhập hạng trực tiếp xuống đến ba triệu 540 t r ă n g à n đi nhưng ngay khi vạ dầm thở phào nhẹ nhõm cảm thấy phim ngày đầu thành tích còn có thể tiếp nhận còn có đường sống thu hồi đầu tư thời điểm chỉ là phim trình chiếu ngày thứ hai tiền vẽ thành tích liền bắt đầu trượt mặc dù giảm sút u vẫn chưa tới toàn thân mười phần trăm nhưng điện ảnh vừa mới chỉnh chiếu a không hướng lên thăng vậy thì thôi liền vững vàng tiền vẽ cũng không làm được cũng đúng dù là vạ dâm truyền thông tài nguyên ở lợi hại cũng không trận nổi có người đánh giá kém hoặc là nói chân chính khống chế người xem không đi rủa xả điện ảnh công chiếu sau người xem vốn là đầy cõi lòng mong đợi kết quả đi đến giảm chiếu phim liền thấy như vậy một bộ thiết định cũ tình tiết để cho người không được tự nhiên màng lớn thậm chí có truyền thông rất không khách khí phê bình sa ha ra kỷ bình chính là một trọ khơi hải kịch tính trắng bệnh mà lại tẻ nhạt tột、Độ. nên ngày đầu khai mạc có hơn 2.500 n h à chuỗi giảm số lượng sa ha ra kỳ binh theo người xem người hâm mộ cũng không thèm chịu nề mặt mũi tỷ suất khán giả từ ngày đầu bậy thành bắt đầu thẳng tắp rơi xuống ba ngày sau đó tuần đầu tiên tổng tiền vé vẫn chưa tới 60 triệu cũng cũng bởi vì không có gì đối thủ mạnh mẽ mới ngồi lên vòng tiền vé vô địch nhưng sắp thua l ộ trạng thái nhưng là bị đông đảo ngành nghề nhân sĩ nhìn ở trong mắt về phần mộng ban ngày nhớ nhà phía sau đảo lại ổn định tình thế tổng tiền vé đã qua một bốn t r i n h triệu từ g i i trình chiếu cái mấy tuần hoặc giả còn có thể thử đột phá hai triệu coi như không được ngược lại điện ảnh vẫn có thể khẳng định tiền vé lợi nhuận chương năm trăm hai mươi chín cắt đơ dìn chương năm trăm hai mươi chín cắt đơ dìn cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu sa ha ra kỷ b ì n h thất bại cho dù họa rằm rất muốn coi thường đây hết thảy nhưng sự thật chính là sự thật không phải làm bộ như không nhìn thấy liền có thể tránh qua đi vô luận là tiền vé nhảy vào nước hay là người xem bia miệng không bằng dự trù cũng tuyên cáo hạng mục đã thất lợi thậm chí ngay cả nhà phê bình điện ảnh cũng không đ a bộ phim này hết sức ý rếu cợt cũng hoàn toàn chứng minh phim không đi được mùa giải thưởng con đường hoặc giả nói sa ha ra kỷ binh cơ h ồ là đắm chìm trong một mảnh phê bình trong tiếng. tiền vẽ mà ỗ i n g y đ bên kia tiểu thuyết nguyên tác giả cũng nảy ra liên hiệp nhà xuất bản cùng nhau ở tòa án khởi tố b ạ rằm nguyên nhân là vạ rằm không có rất tốt thực hiện sửa đổi hiệp ước bởi vì hạng mục thất bại nguyên tác giả không lấy được thuộc về hắn tiền vẽ tiền lời chia làm nhưng hiệp ước trong không có quy định là lợi nhuận chia làm cho nên chỉ cần có tiền vẽ nên n chia lãi nhưng tọa rằm cho là thua lỗ bộ phận không cần ở chia sổ không có kiếm được tiền lấy cái gì phân đâu hai người bên nào cũng cho là mình phải ồn ào hồi lâu nhưng loại này kiện cáo bình thường là sẽ không có kết quả tòa án mức rất lớn là sẽ để cho hai bên âm thầm giải hòa kéo cũng không phải biện pháp dĩ nhiên những thứ này đều là chuyện nhỏ chân chính chuyện lớn là đối với một bộ khát vọng tiền vé bán chạy thực hiện xuya di lợi nhuận hạng mục mà nói sahara kỷ b ì n h đã không có tương lai càng bi thảm chính là giảm lỗ phương tiện tọa rằm khiến ra tất cả v ừ liếng lại là không cho diễn viên Đạo d i sự thật cũng đúng là như vậy b â ngày i hai mươi hai tháng duy bốn lệ c mă từ tạ rằm trong thang máy đi ra tony đạo diễn liền gửi chào đón tiên sinh lặt các diễn viên đều đến đông đủ lệ mă đi theo tony đi về phía trước theo miệng hỏi ngoại cảnh cùng đạo cụ trang phục đều chuẩn bị xong chưa ừng đều đã chuẩn bị xong vậy được liền để chúng ta đem diễn viên cũng xác định được đi tạ rằm thật đúng là thuốc giục của tony phụ họa cười cười sau đó hai người đi vào một gian phòng tiếp khách bên trong ngồi một nữ nhân xinh đẹp nàng có một đầu đen nhánh phiêu giật tóc dài một đôi hổ phách vậy mê người con người trên người mang theo một loại nước anh thục nữ ưu nhã pháo phạm xinh đẹp mà gợi cảm cô gái này chính là lẹt mằn c ô ý chọn lựa lại phi thường hợp giản sờ mít một góc cắt đờ dìn dì gì t a t o n s năm nay ba mươi sáu tuổi từ nhỏ đã luyện tập cổ đ i ể n ba lên nàng mặc dù đã làm vợ người nhưng v ó c người vẫn vậy dự vững không tệ dĩ nhiên chính là tinh lộ ả m đặc điểm ở hollyvê kép Cùng chứ trong vòng chứ danh láo dĩ nhiên đã nửa thoái ẩn ở nhà mang hài tử cắt đờ dìn phi thường nhàn nhận được hạng mục mời về sau rất nhanh liền chạy đến hollywood cắt đờ dìn nghe nói qua lẹ mằn sự tích ở hai người sau khi đi vào lập tức đứng lên chào hỏi hàn huyên một phen lẹt măn mới cùng nàng trao đổi lên nhân vật tiểu thư cắt đờ dìn ta xem qua ngươi thử vai biểu diễn cảm thấy hình tượng của ngươi cùng nhân vật rất xứng đôi cảm ơn bây giờ lẹt măn ở trong vòng danh tiếng rất lớn mà cắt đờ dìn là một nước anh diễn viên lại không có người nào phụng ở hollywood lẫn vào cũng không như ý đây cũng là nàng thật sớm gả đi nguyên nhân nếu là diễn viên sự nghiệp thành công không nhất định gả dứt khoát như vậy đang ở nhà mang hải t ử không ra ngoài lúc này nghe nói có có thể trở thành ông bà sở mít nữ chính dĩ nhiên cao hứng vô cùng tạ tạ tiên sinh lặt cho ta cơ hội này ta sẽ cố gắng l ẹ măn khoác khoắt tay ngươi lần này nhân vật cần phải nhanh một chút bồi hớn làm được đối x n g ống cận chiến biểu diễn thích ứng quay chụp phần diễn trong có đại lượng loại này ống kính đừng xem cặp đờ g ì gì n h r tạ rôn san tính thời điểm rất thục nữ phạm nhưng vị này vũ điệu căn cơm ộ t mực không bỏ sót bền bị rất tốt thân thủ lưu loát rất nhiều yêu cầu cao hình thể cũng có thể nhẹ nhõm làm ra càng khỏi nói nàng ở mặt nạ s ổ rổ trong cái loại đó nóng hừng hực giá tính đẹp có thể so với e n g o lina dù lì muốn thích hợp giản sơ mít được rồi vậy trước tiên như vậy nhớ để ngươi người đại diện tới nói chuyện một chút cà sê còn có ngày mai tới với ngươi hợp tác gặp mặt một lần quen thuộc quay chụp lẹ mắn vất tay một cái để cho cắt đờ dìn rời đi lại cùng tony thương lượng ông bà sở mít nam chính người hướng b ả o ai nhân vật này muốn cùng cắt đờ dìn h ợ p dựng hơn nữa nhất định phải có lực hiệu triệu hình tượng ngay mặt ừng tuấn nam tịnh nữ tổ hợp khẳng định m ắ t mắt người xem cũng sẽ tiếp nhận tony là tự mình chủ trì qua nhân vật thử vai lẹ mắn trừ can dự một cái sớm đi rơi bờ rát í t cái này nhân tuyển ra cơ bản liền không có nhúng tay nên bàn về diễn viên quen thuộc độ nên là tony càng thêm quen thuộc thử vai phong cách hắn suy tính một hồi mới đề nghị vẽ ở sở bờ rộn nạn bon danh tiếng khá lớn muốn xác định hắn sao vẽ hờ s ở、sờ. hắn không phải đã muốn thối lui ra không không bảy suy di sao lẽ mắn giống như đối với chuyện này có chút ấn tượng đúng vậy nghe nói không không bảy suy di muốn thay đổi nam c h í n h diễn tiếp tục tham gia diễn vậy hắn cắt sệ quá cao quay chụp nguy hiểm quá lớn mà hắn lần này qua tới thử vai có thể cũng mang ý nghĩa hắn muốn thối lui ra lẽ mắn nhớ tới người này cảm thấy cũng còn có thể đã có danh tiếng người xem d u y ê n cũng không tệ dù sao cũng là đặc công bon coi như là t ì n h hoài một loại trọng yếu nhất là hình tượng thích hợp lại diễn quen phim hành động đối với súng ống khẳng định không xa lạ gì có thể mau sớm t h í c hứng nhân vật suy tính chốc lát l ẹ t mắn vân phó nói vậy hãy để cho hắn ngày mai tới một chuyến đi chương năm trăm ba mươi chuẩn bị hoàn thành chương năm trăm ba mươi chuẩn bị hoàn thành cầu đính duyệt phiếu phiếu lấy l ẹ t mắn danh nghĩa phát ra mời đối với diễn viên mà nói cơ bản không có ai sẽ tự tuyệt cho dù là đang nổi ngôi sao điện ảnh cà c ô n g bon cũng không ngoại lệ ít nhất vẻ ở sơ bờ ruột nạn ở nhận được tin tức về sau sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo người đại diện chạy tới bạ dầm tòa nhà trụ sở chính rất nhanh một chiếc tầm thường màu đen xe thương vụ đậu tốt vợ r u ộ t nạn bước nhanh lên lầu ước chừng nửa giờ sau trong phòng làm việc mấy vị chủ chế cũng đến, đến rồi cũng là vào lúc này c u t đ e r gìn dị gì tạ j o h n cùng v ẹ ở sơ vợ r u ộ t nạn mới thật sự đọc đến ông bà sở mít toàn bộ kịch bản hiểu bộ phim này nói một tình tiết ra sao dĩ nhiên nói thật kịch bản tình tiết không có chút nào phức tạp thậm chí có chút khiến người ta thất vọng bất quá hai vị nước anh diễn viên cũng có thể cảm giác được bộ phim này thị trường tiền cành hoặc giả không sai dù sao không không bảy siêg cũng không phải là bài được lòng người sao người xem cũng vẫn là có thể chống đỡ hơn nữa hạng mục này chủ đạo là、Lehman. dưới tình huống như vậy cho dù có chút hoài nghi lại rất nhanh bị bỏ đi nhất định là không lý do cự tuyệt biểu diễn người nào không biết lại mang tác phẩm phủ người năng lực mà lần này chủ chế gặp mặt trừ thương nói chuyện hợp tác càng là phải căn cứ hai vị diễn viên tự thân tình hung ố thoáng sửa đổi một cái nhân vật mô bản trở nên thích hợp hơn hai vị diễn viên hình tượng hai người đọc kịch bản sau cũng đúng lúc nói lên một chút ý kiến ngược lại để cho hai vị này rất khẳng định một điểm là lấy bọn họ bây giờ danh tiếng nếu như cái này đầu tư cao tới hơn tám mươi triệu hạng mục có thể thành công mang đến sự nghiệp trợ lực tuyệt đối không ít sau đó hai vị diễn viên cơ bản đối diễn xuất không có vấn đề gì bọn họ người đại diện cũng nhận được thụ ý làm hết sức ở hợp tác xác lập điều kiện tiên quyết tranh thủ một phần không sai cả xe loại công việc này không có quan hệ gì với l ẹ mặn để cho bà i ả m đi thương lượng càng tốt hơn mấy vị cũng vẫn là đang thảo luận kịch bản quay c h ụ lấy vẽ ở sơ bở rút nạn tới nói hắn là có chút không vui tái xuất diễn cùng loại hình nhân vật như vậy con đường biểu diễn bị hạn chế quá chật trừ đặc công chính là sát thủ ngược lại không thể rời bỏ động tác lĩnh vực dĩ nhiên bởi vì lệ mặn nguyên nhân hắn hay là đáp ứng bất quá len m ắ n cũng có thể hiểu được bợ r i u ậ n xân nạn loại tâm thái này đối phương gần như liền x u ố n g ở bon hình tượng trong không ra được nói trắng ra một chút chính là người xem cũng không vui hắn biểu diễn phi động tác đề tài độ chấp nhận không cao truyền hình căn bản là địa n g ụ c độ khó đây chính là không không bảy siêu d mang đến cho hắn công xiềng thì giống như một g i ặ t mạng rời đi họ vợ dịn biểu diễn tác phẩm tám mươi phần trăm cũng sẽ té hố vậy con đường biểu diễn bị định hình thế nhưng là như quả không ngoài diễn không không bảy siêu d ai sẽ nhận được nơi g ư đây loại này hơn thiệt là không vòng quà được đi len mắt liên nói mở rộng con đường biểu diễn chuyện này không thể xuất、ruột. rất nhiều diễn viên cũng sẽ gặp phải loại này khảm nếu như tùy tiện c h u y ể n hình hạng mục thất bại chẳng phải là độ khó lớn hơn lẹt mặt thế nhưng là rõ ràng bờ giật nạn diễn viên đường rời đi bon sau mấy lần c h u y ể n hình đều không thể thành công cuối cùng vẫn là được trở về đường xưa dĩ nhiên bờ giật nạn cũng liền như thế ngẫm lại mà thôi hắn căn bản sẽ không cự tuyệt hạng mục này muốn c h u y ể n hình cũng là diễn xong ông bà sờ mít sau hắn nghĩ như vậy đạo mà hai vị này cắt xệ đàm phán cũng không phải vấn đề gì lẹt mặt đối khối này dự toán lập ra hay là rất đầy đủ còn nữa vợ g i t nạn thêm cắt đờ dịn cũng so vợ g á p ít cùng en g i lì na rủ lì tổ hở muốn tiện nghi. dù là bờ giác ít mấy năm này tinh lộ không thuận thường ở độc lập giới điện ảnh mải nhưng đối ngoại cắt xệ cũng sẽ không ít hơn mười triệu usd về phần end the lina j o li e vị này từ t ổ n g giái đờ liền bắt đầu thai tiếng chiến thân các loại phá sự không ngừng diễn viên cắt xệ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với tám triệu nói không chừng còn yêu cầu tiền vẽ chia làm nhưng cắt đờ dìn không chỉ có càng xinh đẹp khí chất càng tốt hơn mới chỉ cần bốn triệu usd chi tiêu thiếu một đoạn lớn đúng vậy bao nhiêu năm nay không có gì ra dáng tác phẩm cầm ra nàng cắt xệ không hề cao vẫn là lấy trước mấy bộ phim để giành được căn bản mà b ờ r i ú p nạn cắt s ệ thì hơi cao một chút dù sao đang lúc nội sao hắn người đại diện cho hắn tranh thủ đến tám triệu usd cộng thêm bắc mỹ phần trăm ba tiền vẽ tiền lời tham gia diễn điều kiện vốn là nghĩ lấy cao cơ sở tiền lương đi không rơi tiền vẽ tiền lời nhưng b ờ r i ú p nạn không chịu cũng liền đáp ứng dù sao người ta đáng cái giá này cho nhiều điểm liền nhiều cho điểm vai chính đến nơi còn dư lại diễn viên tony cũng c o i nhân tuyển phương diện này lẹt m ặ n cũng không quá chú ý tham gia xong sản xuất phim hội nghị về sau lẹt m ặ n những tháng ngày tiếp theo chính là tình cờ mới đem tầm mắt đặt ở ông bà sờ mít hạng mục này trên người hơn phân nửa tinh lực thì ở cấu tứ mới k ị c bản Ngược lại Tony một ỗ i ngày đều sẽ h i báo công á c tuần i đổi các loại chi tiết ế n cùng hắn độ, các trao q a y trụ. Một u lễ sau ông bà sở mít kịch tổ thành viên đều đã xác định thứ nhất khoản tiền ba mươi triệu usd cũng nhanh chóng đến nơi hơn nữa bà dằm rất chú ý hạng mục này chế tác chu kỳ gần như không có gì trì hoãn từng bước triển khai dự tính tháng bảy trung tuần là có thể vô xong sau khi tiến vào kỳ chế tác giai đoạn năm 2005 tháng 4 trung tuần đang ở xa ha ra kỳ binh không ngừng xúc giảm giảm chiếu phim nhưng vẫn là không có xuống giặc có thể thu cắt một chút tiền vẽ liền thu gặt một chút tiền vẽ thời điểm ngậu ban ngày nhớ nhà ở hải ngoại cũng là chỉnh chiếu tình huống một mảnh thật tốt ở nước đức nước anh nước pháp các nơi cũng bắt được không sai thành tích mặc dù phim ở bắc mỹ cuối cùng vẫn không có có thể đột phá hai trăm triệu chỉ thu một tám mươi bảy tỷ năm trăm triệu usd nhưng ở hải ngoại thị trường trợ lực phía dưới cũng là sẽ không bị hai trăm triệu đại quan vây khốn tin tức truyền về bắc mỹ li hã lập tức liền cử hành một tiệc n ừ n g công cái này sau lệp mân cũng là mang theo mới kịch kịch bản đi đến địa ghi tô đồ m ả n h kể từ nhập chủ sau lệp mân xác thực giống như ban đầu nói qua vậy cũng không có quá mức đ ú n g tay công ty thường ngày vận hành mà lần này cũng là mang theo nhiệm vụ tới coi như là bản thân chủ động cầm cái hạng mục cho địa ghi tô đồ m ả n h tham dự khai phá cơ hội đi sau sở cót rột mang theo lệp màn đi tham h i ể u các hạng kỹ thuật nghiên cứu thúc đẩy mới nhất chẳng h ư ớ n g trong lúc này cờ gợ tuyển n h i ệ m lấy được tiến bộ không tồi chi phí hao phí tiến một bước hạ thấp mà tương xứng q a y c h ụ hệ thống cũng là tiến bộ không lớn vẫn vậy cần chuyên nghiệp phòng c h ụ ảnh tham dự hay là rất dừng ra bất quá Kỹ chỉ chỉ t h là là vậy t nghiên c thì tốt đặc hiệu công tác liền giao cho các ngươi làm mau sớm lạc thật hạng mục này đi sưởng phim phì rẽ phở lì kê tiếp trọng điểm chính là môn chế tác bộ phim này ừm yên tâm sơ có tâm tình không tệ Sửa phim phỉ rẻ p h ở ly điện ảnh khai phá phương hướng quả nhiên g i a tăng đặc hiệu công tác đây đối với địa ỷ t ổ đ ồ mật mà nói là cái thiên nhiên núi r ư a không phải sao chương năm trăm ba mươi một quái vật s u n g hàn chương năm trăm ba mươi một quái vật s u n g hàn cầu đính duyệt phiếu phiếu đó là năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tháng bảy một ngày một giao hàng viên ở hồ m ạ c kỳ g ặ n g trong t ỉ n h cờ phát hiện một đại đoàn bóng đen nhanh chóng du động sau đó mới phát giác cái này đoàn bóng đen là một con chưa từng thấy qua kỳ quái sinh vật nó hình dáng giống nửa cá nửa con ếch rác nhọn có rất mãnh liệt công kích tính khiến cho dọc theo hai bên bờ hồ cư dân cũng gặp chưa từng có tai nạn vang ấm ánh đèn rộng rãi thư phòng l ẹ t măn suy tính chốc lát tiếp tục hoàn thiện kịch bản thiết định đây là l ẹ t mằn thư tám bộ phim trước mặt thử không ít đề tài mà lần này hắn lại đã chọn một phương hướng mới quái vật loại hình p i ế n từ thế kỷ trước bảy mươi niên đại sở tỉ ẹn bờ hàm cá mập bắt đầu quái vật điện ảnh luôn là đang không ngừng triển hiện không gì sánh kịp tiền v ẽ lực hiệu triệu mà hắn bộ phim này chính là thoát thân với hàn quốc quái vật loại hình cọc tiêu phim quái vật sông hàn một bộ đánh vỡ hàn quốc cao nhất kỷ lục phong vé quan sát lượt người vượt qua mười ba triệu không trăm m ư ơ i ngàn không sáu năm hàn quốc tổng nhân khẩ mà bộ phim này thích hợp c h ố n là ở đầu tư không cao đặc hiệu tập trung ở cờ gờ quái vật cùng dọc đường đường phố con số v ẽ cảnh càng mấu chốt chính là bối cảnh thay thế tương đối dễ dàng quay chụp nguy hiểm nhỏ phải biết nguyên bản ở không có gì tuyên truyền bán nước hải ngoại địa khu bản quyền dưới tình huống đ ề u ở đây nước mỹ chỉnh chiếu trong lúc sáng tạo ra hàn quốc điện ảnh ở đẹp phát ra kỷ lục phòng vé tới ở trong đó chỗ khúc xạ sông ngòi ô nhiễm vấn đề nước mỹ ngũ đại hồ cũng là rất nghiêm trọng bởi vì năm xưa nhà máy hóa chất không thêm xử lý nước dơ bài phóng năm trong hồ lớn kim loại nặng hàm lượng nghiêm trọng quá tiêu chuẩn thủy sinh sinh thái bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. cho tới b â ngược lại mượn quái vật công kích một ít xã hội vấn đề mới là quái vật tiền vẽ bảo đảm thích hợp phương hướng mà cái này trợ giúp địa ghi tố đô mạnh phát triển nghiệp vụ chẳng qua là thuận tay là có thể giải quyết chuyện dù sao nguyên bản đặc hiệu ống kính thật ra thì vẫn là có không ít tì vết nào nguyên nhân chính là vốn chưa cho chân nhưng đổi thành lẹt mắn bộ này trong hồ thủy quái hiển nhiên sẽ không xuất hiện phương diện này vấn đề hắn cho đặc hiệu dự toán có thể so với nguyên bản cao hơn đi gấp mấy lần vì chính là tăng lên thị giác hưởng thụ không gian tạo nên đặc hiệu tràng diện còn có chất cảm kịch bản đại cương cùng với bối cảnh cũng thiết định một khung sau lẹt mắn l i ề n lập tức chạy tới xưởng phim phí rẽ phơ ly trước tiên đem kịch bản giao cho biên kịch ngành tiếp tục biên soạn sau đó mới tìm tới t o m a s hàng này gần đây rất nhản nhiều lắm tìm một chút chuyện cho hắn làm ừng đảm nhiệm trong hồ thủy quái liên hiệp sản xuất phim cũng không tệ trước đó chuẩn bị đoàn làm phim quay chụp đoàn đội cùng với đạo cụ trang phục nơi trốn loại chuyện vụn vật đều có thể giao cho hắn dĩ nhiên nghe được l ẹ p mắn phân p h ó nhiệm vụ thomas một bộ quả nhiên biểu tình như vậy đã thành thói quen sau đó l ẹ p mắn lại đi theo dộ sẽ thương lượng chế tác dự toán chuyện hắn hơi tính toán một chút vô đầy đủ bộ trong hồ thủy quái đại khái sẽ là ở bốn mươi triệu đến bốn mươi năm triệu tạ hữu nguyên bản mới hoa m ư ơ i triệu đây cũng là vì sao nói bên trong đặc hiệu có chút ngựa mụi trong ấn tượng trong phim ảnh có đoạn là lửa đốt quái vật kết quả có thể tuyển nhiễm không đủ trực tiếp xuyên ống k í n h ngọn lửa kia tương đương chi giả hơn nữa quái vật bị đốt địa phương một chút biến hóa cũng không có ngoài ra chính là nước mỹ nhân công rất phí tiền nếu như là đại lượng quần chúng diễn viên đó chính là tràng diện lớn không thể nào trực tiếp ra đường gỗ dồ xẹt nghe xong thiết tưởng trong lòng hơi động ấn lẹt mằn cách nói hạng mục này khai phá rất có tiềm lực mặc dù luận trực tiếp vào việc quay t r ụ chế tác bản thân khẳng định không được l m nhưng luận thị trường ánh mắt hắn vẫn có q u a n là tưởng tượng cái loại đó thủy quái lên bờ trắng trận tàn sát tràng diện cũng cảm gi nếu là vô được rồi phiến tử tuyệt đối sẽ ă n khách bởi vì loại hình này bán điểm liền là quái vật có thể đem quái vật thế nào sinh ra đầu đổi câu chuyện có cái giải thích hợp lý cơ bản là có thể tự t r ố n g chế kịch t ì n h đơn giản một chút cũng không đáng kể mà lẽ mắn hạng mục này chính là như vậy từ nhà máy hóa chất loại nước thải đưa đến trong hồ kim loại nặng quá tiêu chuẩn từ đó ra đời một dị dạng quái vật kịch t ì n h phương diện cơ bản không có gì chỗ sơ hở vai chính đoàn biểu hiện cũng đều có khác nhau đặc sắc về phần diễn viên p h ư n g diện lẽ mắn đảo là có một chút nhân tuyển Ra, ra h như t r ự vậy nam chính phụ thân thì có thể làm cho michael kèn đảm nhiệm tuổi tác khá lớn hình tượng lại tốt đóng vai có chút lao mơ hồ trí nhớ không tốt lao đầu chính vội b ặ n ba vị này phần diễn cũng không tính là nhiều cộng lại đoán chừng hơn ba triệu usd liền có thể giải quyết hơn nữa mấy cái này nhân vật tác dụng cũng là vì vượt trội nam chính một giao hàng viên từ hèn yếu đến kiên cường tâm lý biến chuyển coi như là kiểu mỹ gia đình gặp phải quái vật một loại biểu hiện dĩ nhiên trọng yếu nhất nam chính cùng vị kia tố giác ô nhiễm luật sư một góc lẹt mằn trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra cái gì người thích hợp tới Cạ, cắt cần. Đối đặc hiệu điện ảnh ý nghĩ cùng Carmarion cảm thấy cần cá cần cũng Carmarion tác Tom đắt, thấy thiết loại vào sao phim Ledman Zui quá hiệu đều biểu phải đối điện diễn viên cá nhân biểu diễn, xệ đây cũng là vì sao Amazon tác phẩm tổng không không không ảnh nghĩ nhân phẩ này sắp là dựa ý xỉ, vì còn tìm đại bài diễn viên vậy lợi nhuận không gian sẽ bị áp suất lợi hại tăng thêm nguy hiểm thông báo quản lý công ty tiến hành s i tuyển đi lehmann ó i ba mươi tuổi trên dưới nam diễn viên c à s ế không thể vượt qua bảy triệu usd được rồi ta chờ một chút liền liên hệ joseph lật một cái công tác ghi chép lại nói đạo diễn riêng đoạn kia bộ y s e sở đã tiến vào cuối cùng quay t r ụ p giai đoạn cuối cùng một khoảng mười triệu usd đã đánh tới còn có cùng hạ dăm hợp tác kia bộ ông bà sở mít mấy vị vai chính đang tiếp thụ một ít huấn luyện lập tức cũng có thể tiến vào quay c h ụ giai đoạn tony đạo diễn đã gọi điện thoại tới hỏi thăm kế hoạch được rồi nhớ để cho vợ lách đi ông bà sở mít đoàn làm phim bên kia đảm nhiệm sản xuất phim nghiệp vụ ta sẽ cho sủ lì lạn xì gọi điện thoại giải thích phản đang chuẩn bị như vậy đầy đủ dựa theo kịch bản phần diễn quay chụp chính là về phần ý ở sẽ hẹn sơ ngươi đi theo lì ảm c â u thông đi để bọn hắn trước hạn lấy ra một phần tuyên truyền phương án đi ra trước lập ra một hợp lý phát hành khung thời gian cùng chuỗi dạp liên hệ ý của ta là tốt nhất là vào khoảng tháng một mươi cạnh tranh nhỏ làm công ty vận doanh tổng giám đốc vẹn dạ mìn rồ sẽ rất là hưởng thụ bây giờ phong phú mà lại bận rộn này phi thường có chạy đầu không giống như trước ở cổ lầm b ì hạ nước anh công ty con kia đoạn sinh hoạt cũng không biết muốn làm gì làm việc cũng không có đặc biệt mục tiêu khác hơn nữa letman đã đáp ứng tương lai sẽ dùng quản lý k ỳ quyền tới tưởng thưởng h ắ n đối công ty một hệ liệt c ô n g hiến tuy nói bộ phận này cổ quyền không thể chuyển nhượng chỉ có tại nhiệm trong lúc mới có thể hàng năm được chia hơi hồng nhưng bởi như vậy vậy hắn thu nhập cho dù là ở hollywood một đám xưởng phim trong cũng tuyệt đối thuộc về kim tự tháp đứng đầu cấp bậc càng khỏi nói loại này quyền lợi mang người tới mạch địa vị mà l e c m a n cũng là muốn dùng loại phương pháp này gắn chặt công ty tầng quản lý tương lai garcia vợ lách thậm chí còn rỗ nạt h ả n nổ lặn cũng có thể được cổ quyền huế hồng cái này kỳ thực cũng là phát triển ra một loại lợi ích cộng hòa thể lại qua mấy ngày trong hồ thủy quái hạng mục chính thức ở truyền hình điện ảnh hiệp hội lập hạng mấy cái ngoại cảnh nhân viên đi đến hồ mặc kỳ gẳng chạy hướng bốn cái châu indi ẩn châu tiểu bang linus tiểu bang esconsin cùng với tiểu bang m g o ạ i ký gẳng tìm mấy chỗ thích hợp quay trụ mặc dù hồ mặc kỳ gẳng rất rộng, rộng nhưng thực ra chẳng qua là lấy ra một phần nhỏ sông n g i lấy cảnh là được không có yêu cầu ngoài ra tốn hao hơi lớn hơn địa phương cung tỉnh không được tiền nên là phối hợp động bắt kỹ thuật quay chụp mà nhất định phải xây dựng chuyên nghiệp phòng chụp ảnh về phần quái vật người biểu diễn trước mắt lợi hại nhất động bắt diễn viên đương nhiên là andy seconds lạchman cũng là để cho đoàn làm phim phát đi mời dù sao chúa tể của những chiếc nhẫn trong cô lỗ mờ góc cái loại đó nhiều thay đổi phong phú nét mặt thế nhưng là để cho người xem qua khó quên dĩ nhiên một h là titerzat c sơn bộ này tốn thời gian một năm rưỡi phục chế đại t á c đã định ngày năm nay tháng mười hai bây giờ đang bận hậu kỳ chế tắc đâu mà khi lẹt mắn hạng mục mới bắt đầu chuẩn bị tin tức truyền đến ngoại giới các truyền thông cũng lục tục báo cáo một cái trong lúc nhất thời ví dụ như l ẹ t m ặ n phim mới nghi là phải nói thuật vẹn m ì n thủy quái loại câu chuyện tựa đề đảng hoặc là chính là suy đoán phim mới diễn viên c o i ai hoặc là chính là báo cáo phát hành chế tắc là lựa chọn tọa i ầ m hay là hồn nơ bất quá những báo cáo này cũng không có đưa tới cái gì sau này theo vào bởi vì s ư ở n g phim phì rẽ phở lì căn bản liền không để ý tới rất nhanh tầm mắt liền bị rời ra chỗ khác hoặc là nói tháng tư điện ảnh thị trường trừ một bộ sa ha g i a k ỳ bình có chủ đề độ mặc dù là không tốt phương diện kia còn có một bộ khác hình ảnh phong cách đặc biệt xin ct cũng là người xem chú ý trọng điểm bộ tác phẩm này sửa đổi là vị kia định nghĩa lại người rơi mạng gạ đại sư phờ răng hữu là sáng tác r a n à y không khí phong cách ở toàn bộ mạng gạ giới đều là riêng một n g ọ n cờ đạo diễn do bất do ziger cũng chính là q u ẹ n t ỉ n h cơ hữu tốt tính thật là tốt vô gia loại cảm giác này kỳ thực trong này quá trình nhắc tới cũng rất có ý tứ đại khái chính là không bốn năm một ngày nào đó do bất tình cờ thấy được sincity mạng gạ cảm thấy xoáy nổ đặc biệt nghĩ vô thành điện ảnh trong lòng c ấ t ở đây sao một cỗ lửa vì vậy hắn hấp tấp đi tìm bản quyền tác giả phờ răng phờ răng sau khi ngay n ó n g phát hiện vị này chính là cái tổng vô giá thành nhỏ điện ảnh tuổi trẻ lúc đầu giết người tam bộ khúc x ì a di bao gồm tác phẩm đầu tay kẻ liệu mạng đi con đường đều là giống nhau là gia đình sưởng thức quay t r ụ diễn viên cùng quay t r ụ đoàn đội tìm khắp bản thân, thân thích â n t h đảm nhiệm được kêu là một tiết kiệm tiền tác phẩm đầu tay mới hoa bảy nghìn usd cho nên phờ răng lúc này liền cự tuyệt nhận định hàng n à y vô không ra tương tự đen trắng tiến ảnh cao đầu tư tác phẩm n g ư ờ i nha không có tiền không có kinh nghiệm a nhưng do bất chưa từ bỏ ý định một mực dây dưa con quýt còn nói bảo đảm có thể đem điện ảnh vô cùng mạng gạ phong cách nhất trí ta chính là chạy cái này tới cũng tìm cơ hữu tốt quẹn tìm giúp tìm tốt tỉnh một tay hữu sau â n g hai người bọn họ hợp người bọn tác q a một bộ từ tới hoàng hôn tới hừng đó ô n g từ khi đ kết tình. giao、tỉnh. Sau đó quẹn tìm ngứa tay vẫn còn ở s i n ct i y trong đạo diễn một đoạn ngắn chính là vị kia trên đầu cắm khẩu s n g ống còn cùng lái xe nam nói đùa cảnh tượng cái này điện ảnh mặc dù phong cách đặc biệt nhưng đi cực đoan như người ta thường nói yêu người rất thích không thích một cái cũng nhìn không đi vào cho nên tiền vẽ không hề nổ tung dĩ nhiên so sánh mười b ố triệu usd chi phí chế tác bắc mỹ chỉnh chiếu hai tuần lễ nhiều đã lũy kế hơn b ố t r i ệ u cơ bản điểm rơi sẽ ở t á triệu trên t h ớ i hơn nữa hải ngoại phát hành cùng với họ phờ lìn đường dây lợi nhuận không gian là rất không tệ mỗi cái mắt xích coi là sưởng phim phân cái ba bốn ngàn vạn cũng không khó ngược lại để cửa sưởng phim là vui vẻ dùng cái này loại suy bị dạ mặt liền không như vậy cao hứng nhân vì một số do dự bọn họ chưa từng ra sức ủng hộ bộ phim này quay trụng ư ợ c lại là xem ở q u ẹ n t ì n mặt mũi coi như là nho nhỏ ủng hộ một t h a n h đổi lấy một bộ phận rất nhỏ phim tiền lời ngày hai bọn họ sớm mươi bất nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, khi đó l à nghiêng về m ỹ ra m tháng p ẩ m chế t c đ á tiếc, điện ảnh đầu tư điện cao, đầu ảnh quá bốn ả n thân họ không họ m u Ngày 25 tháng 4, trong h á n g 4, t hồ thủy quái đoàn làm phim chuẩn bị giai đoạn coi như thuận lợi l e c m a n vì thế bận rộn hơn một giờ về sau mới rời khỏi phòng chụp ảnh trở về s ư ở n g phim v ì rẽ phờ ly t r ư n g m ư giờ sáng thomas cầm trên tay mấy phần báo biểu đi vào phòng làm việc l e c m a n diễn viên thử vai danh sách cùng tài liệu đều ở nơi này l ệ c mân nhận lấy si tuyển sau nhân vật diễn viên vội vã quét một lần sau đó chú ý tới một cái tên mặt t h è m quơ nộ ôi l ệ c mân khẽ to mày vị này xuất hiện ở diễn sa ha ra kỳ binh sau có thể nói diễn viên sự nghiệp trực tiếp trượt đến đáy vực nguyên thời không tròng thậm chí là phách đến tiếp diễn lại ra vương láo ngũ loại này hoang đường phim hải từ thường phối hợp ngôi sao hạng hai đến cùng các loại diễn viên nhỏ tư hỗn lại ở phim hải tiền vẽ còn chưa phải tốt về sau hoàn toàn từ người xem tầm mắt biến mất cho đến năm năm sau mới mang theo luật sư trở về lời nói người này cũng đủ xui xẻo rõ ràng không thiếu kỹ năng diễn xuất dài lại x o á i kết quả một bộ sa ha ra kỳ bình trực tiếp t u y ê n cao sụp đổ nhớ lại những thứ này sau lệch mân mới nói với thomas ngươi cảm thấy hắn thế nào hắn a ngươi nói mặt thèm của n độ hội y a thử vai biểu diễn không sai có cố bí khí thomas đoạn thời gian trước một mực ở nước pháp cũng không rõ ràng lắm mặt thèm bị nước mỹ truyền thông mắng thảm đoàn làm phim đổ v ấ y trách nhiệm cho nhau cơ bản bây giờ không có người nào hợp mắt hắn như vậy à, vậy ngươi cùng hắn người đại diện thương lượng một chút cả x â chuyện hoặc giả hắn sẽ thành mới kịch vai năm chính chương năm trăm ba mươi ba mặt thèm của n ộ hội t r ư ớ c 533 mặt t h ẹ m của n độ hội cầu đính duyệt phiếu phiếu mặt t h ẹ m của n độ hội gần đây rất phiền nhưng nói chung hay là đắm chìm trong yêu đương trong vui sướng một bộ sa ha ra kỳ binh mặc dù để cho sự nghiệp của hắn nghiêm trọng trượt nhưng tắc thành cho hắn cùng tệ nệ lộ vệ rút tình yêu mặt đạ mòn cùng d ú quay phim lựa chọn cùng bạn gái n g o à i nô nạ dĩ đ ỡ chia tay tom d u y cùng nhì cổ lệ k ị c h mở ản ly hôn về sau cũng lựa chọn r á t t a y d rút xem ra vị này tây ban nha mỹ nhân s ắ c thực có khiến cái này holly út nam tài từ không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn Hoặc dạ, cái này cũng đại biểu, phiền Đoạ bằng một chỗ hào t r ạ c h tròng mặt thèm của n độ h ộ ý đang rèn luyện thân thể hắn trước kia rất thích vận động thường thường lúc rảnh rỗi còn chạy đi trên biển lướt sóng phen này bạn gái của hắn tên lệ lộ t ệ đang ở một bên nghe điện thoại nét mặt có chút tức giận điện thoại c ắ t đứt nàng nói với mặt t h ẻ ta gần đây cũng không có gì mời đ ó n g phim n g ư ờ i đây rất có chút không vui chầm rãi toàn bộ nàng vốn là cái người ngoài ở hollywood không quá mức c ă n cơ trên căn bản không có nàng trước kia mấy cái bạn trai vậy liền độ tiếng tâm cũng sẽ không có càng chưa nói có người đến tìm nàng đóng kịch x é cho cùng hay là không ai phủng chỉ riêng xinh đẹp không có không dễ xài a ngược lại lúc này mà thẹm của nội hội liên tục thành công cả mấy bộ tác phẩm còn cùng k e vin ở bạ sỉ、sì、đ ó n g c h u n g bị một ít truyền thông khen ngợi qua kỹ năng diễn xuất qua một thời gian ngắn liền tốt mặt thẹ còn đang chạy bước trên máy chạy bộ bất đắc dĩ cười cười thế nào cũng phải tránh xa ha ra kỳ binh thất lợi hắn bây giờ còn rất lạc quan cảm giác thất bại một lần cũng không có gì không phải là cắt xệ xuống thấp một chút nhưng cũng không biết người trong ngành đối hắn đánh giá thẳng hàng đáy vực nói nhảm một bộ chế tác kinh phí trên trăm triệu m ạ n lớn ai thất bại cũng phải gánh l ư n trách đổi lại tông vui cả hoặc là tiểu lý tử cũng phải sợ gặp phải vô cùng cẩn thận tiếp、phiến. dù sao hollywood là có chút mê tín thêm thực tế tổng không nghĩ cho người thất bại cơ hội gì đây cũng là vì sao rõ ràng ngoại hình rất đẹp trai kỹ năng diễn xuất cũng không tệ lắm nhưng cũng bởi vì lần này sau này liên hệ mấy năm cũng không gặp được cái gì tốt nhân vật qua cái mấy năm hơn bốn mươi đón thêm hy được chạy phụ thân kia đồng lửa cứng rắn biến thành diễn kí phái không thể dựa vào hình tượng ăn cơm bất quá lúc này hắn còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không phải đích thân cảm thụ một lần mới được cái loại đó thử vai chín phần bị soát một thành xem ra chính là nát kịch tư vị hắn sau này sẽ nếm được nhưng để n g lộp ệ không có hắn lạc quan như vậy phi thường đ muốn nàng khó khăn lắm mới có thể biểu diễn trăm triệu nguyên đầu tư mạng lớn nữ chính kết quả tiền vẽ liền không lý tưởng làm sao lại xui xẻo như vậy đâu điện ảnh thất bại muốn trách diễn viên kỳ thực cũng không thể nói dù sao toàn bộ tác phẩm diễn viên chẳng qua là trong đó một vòng thật m u ố n quái sản xuất phim hoặc là đạo diễn mới là chủ yếu người có trách nhiệm nhưng thế đạo chính là như vậy diễn viên g á n h tội cũng là thái độ bình thường mặt thèm của n độ hội y liền ă n u ổ i không có sao luôn có thể hết khổ đại gia đều giống nhau hắn sau này liền thật hoàn toàn là hết khổ một bộ luật sư một bộ hội những người mua thuốc đạc cuối cùng mới một lần nữa nhận được vợ kịch lớn hố đen tử thần tên ệ đồ tệ hay là không có tâm tình gì nàng thở dài nói ai còn chưa phải là không có đạo diễn nâng đỡ ngươi nhìn leonardo đạo diễn martin cùng camason đều là thưởng thức hắn đạo diễn mạng giao thiệp mười phần ngay cả bạn tốt của hắn tổ bị mạ gửi dở cũng có thể để cử tiến vào hollywood còn có e v a gờzin nghe nói nàng cà sệ đã là nữ minh tinh hạng nhất giá trị lúc này mới mấy năm không có lẻ m ặ n nàng có thể có nhiều như vậy tài nguyên mặt thèm c u ơ nội tự d ễ cười cười theo chân bọn họ so làm gì chúng ta đã so phần lớn diễn viên muốn may mắn dứt lời hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài diễn viên hiệp hội nhìn một chút có cái gì thử vai cơ hội liền nghe chôn g cửa vang mặt thẻ vừa mở cửa phát hiện là nhà mình u tờ a quản lý công ty cái đó luôn là không thấy được bóng người người đại diện đi theo một đại bài người đại diện chính là như vậy dưới tay một phiếu diễn viên căn bản sẽ không có chuyện việc nào c h i ế u cố càng khỏi nói mặt thẻ bây giờ cũng chính là cái hạng hai nam tài tử a không liền hạng hai đều không phải là vốn là mót lóc cũng không muốn để ý tới hắn dù sao mất đi tiếp tục đ ổ i dưỡng giá trị nhưng ai biết lại có chuyện cơ phát sinh đâu người bây giờ có dành không theo ta ra ngoài một chuyến có chuyện gì không mặt t h ẹ m của n độ h i hơi nghi hoặc một chút ta cho ngươi tranh thủ một thử vai cơ hội là đạo diễn lẹt mằn ngạc m ụ hắn là dựa theo yêu cầu cung cấp diễn viên danh sách về phần cái khác sao khó mà nói nhưng hết lần này tới lần khác bản thân nộp lên đi mấy người chọn liền người này có hồi phục vậy còn không phải nắm chặt lung lạc một phen mặt t h ẹ m của n độ h i mạnh c h e kích động trong lòng vậy ta cần thiết phải chú ý cái gì không cần trước thử qua lại nói mặt t h ẹ m của n độ h i ý gia cảnh cũng không tệ lắm cũng không phải là cái tiêu tiền phung phí người những năm này hơi có chút tích g ó nhưng hắn là cái diễn viên thói quen người trước phong quang sinh hoạt gần đây tránh ở nhà c ũ nhưng g k ô n n g h ý, đột h i ê n n hắn e được được. như vậy một tin tức tốt, tâm có thể tưởng tượng、được. Nhưng tức có tin tình thể h vậy một tâm tốt, còn không có đặc biệt hốt hoảng đặc biệt thay quần áo khác xử lý một phen mới cùng tên lệ lộ tệ cá biệt tên lệ lộ tệ sửng sốt chỉ biết là gật đầu trong đôi mắt tràn đầy h a o h ứ c ngồi vào trong xe người đại diện mọt lộc vừa lái xe bên trò chuyện chút vấn đề kỳ quái tựa hồ muốn biết hắn cùng lẹt mằn lặt có cái gì giao tình hoặc là thế nào nhận thức mặt thẹm của ấn độ hội ý có chút mậu đạo diễn lẹt mằn tên hắn dĩ nhiễ biết điện ảnh rất đ á n khách hay là một nhà công ty điện ảnh truyền hình ông chủ nhưng mình làm sao sẽ biết hắn đâu tinh tế hồi tưởng trước kia ở quả bóng vàng dạ thiệp bên trên đảo là gặp qua còn chào hỏi nhưng đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi ai cũng sẽ không đem lời khách sáo quả thật bất quá m ậ t lóc đem hắn yên lặng lại trở thành hai người thật nhận biết trong bụng một trận cao hứng xa ha ra kỳ binh tiền vẽ không lý tưởng sau còn tưởng rằng muốn từ bỏ vị này không nghĩ tới người ta bản thân có đường đông sơn tái khởi A n một chiếc màu đen bèn d xe thương vụ rừng ở s ư ở n g phim phi rẽ phơ l ì dưới lầu hai người trước mặt đài thông báo một tiếng liền bị một kẻ nhân viên công tác mang theo đi đến lầu ba một gian phòng làm việc gõ cửa tiến vào chỉ thấy lẹt mắn ngồi ở ông chủ trên ghế gọi đ lấy tay báo cho biết một cái mọt lọc cũng là vô cùng có ánh mắt thấy xoay người rời đi mặt thèm quơ nội hội ý chờ đợi chốc lát chỉ thấy lẹt mằn để điện thoại xuống mở miệng nói ra ngồi trước đi chúng ta hàn huyên một chút lẹt mằn nói xong cũng rất cẩn thận quan sát trước mắt trung niên xoay ca hắn lúc này vóc người cân đối một chút cũng không có co sau này gầy đến thoát hình đi đóng vai kẻ nghiện điên cuồng dĩ nhiên hắn loại này truyền hình không giống cái khác thần tượng diễn viên như vậy là vì sự nghiệp sau này tính toán vị này là không thể không chuyển không chuyển hợp đồng đóng phim cũng không có phải biết mặt thèm mới xuất đạo thời điểm được gọi là đau nhịu đều là diễn thần tượng nam chính tình t r ư ờ n g l ã g tử ít nhất đều là hội diễn đẹp trai hắn cũng xác thực có phần này tư bản chương năm trăm ba mươi b ố thử vai chương năm trăm ba mươi b ố thử vai cầu đính duyệt phiếu phiếu đây là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt c ù n g dĩ vãng giả dối giao tế bất đồng bởi vì phải nói chính là điện ảnh đề tài dễ dàng hơn triển khai nhưng lẹt m ặ n cũng không có ngay từ đầu liền vội vã xác định hợp làm cái gì nếu nói qua thử vai dĩ nhiên cũng là vì thử vai đã từng thời gian online vị này nên thuộc về có tài nhưng thành đạt một loại hình sắp đến lão mới đột nhiên được ưa trộn đứng lên cũng là chờ đến hơn bốn mươi tuổi sau này cũng mau từ từ phai nhạt ra khỏi người hâm mộ tầm mắt lúc đột nhiên phấn khởi sau đó sự nghiệp liền giống như b t h ậ c lại là o s c a k ảnh đế lại là bằng và hố đen t ử thần trở thành toàn cầu phá bảy trăm triệu lớn n ă m chính hai người này cộng lại cái nào vinh dự cũng không tính là dễ dàng càng khỏi nói thu được tất cả hơn nữa cũng là ở đưa tới diễn viên trên lý lịch sơ lược lét măn mới biết mặt thẹm của n ấn độ hội ý tốt nghiệp từ đại học texas hy kịch biểu diễn chuyên nghiệp người này hay là xuất thân chính quy hollywood diễn viên ngưỡng cửa tựa hồ rất thấp tốt như cái gì người cũng có thể đi vào nhưng trên thực tế thật có thể ra mặt gần như đều là hệ thống học qua chỉ sợ ngay từ đầu không có cơ hội cũng sẽ chủ động tìm kiếm tiến t u dù sao một bộ tốt túi ra đúng là rất tốt đồ mở cửa nhưng một thiếu hụt biểu diễn kinh nghiệm diễn viên khẳng định không thể nào đi lâu dài giống vậy dù là lẹt m ặ n ở hollywood thu được không sai thành tích h à n đối với tác phẩm của mình vẫn vậy không thể nào quá tùy tiện nên đối vai nam chính loại này phần diễn nhiều nhất nhân viên chọn lựa lại làm sao có thể không tỉ mỉ dồn phát ra ngoài mời tối thiểu một chút là người này có thể hoàn thành biểu diễn nhiệm vụ lại mặt thẹm của nội h kinh nghiệm cùng tư lịch cũng đã đầy đủ mà một cái khác tương đối đánh động lẹt mặt nữ thế là ở trong hồ thủy quay cuối cùng là một bộ đặc hiệu điện ảnh đối với diễn viên dự toán không hề cao chiếm so rất thấp lẹt m ặ n hy vọng nhiều tiền hơn có thể tiêu vào trên l ư ớ i lao cắt sệ cao cơ bản không thể cân nhắc nhưng lại nghĩ người xem nhân duyên khá một chút có lực hiệu triệu trước mắt mặt thẻ vừa đúng thỏa mãn hình tượng của ngươi cần thay đổi một cái tiểu tóc l o ạ p điểm còn phải mang mũ lươi chai c h e kín cái chán lẹt m ặ n đột n h i ê nói n cái gì mặt thẹm của ấn ổ ộ hội ý đối với lẹt m ặ n nói những thứ này trong khoảng thời gian ngắn lại không biết trả lời thế nào chỉ đành hỏi là nhân vật cần sao ừ n ách ta có thể biết là cái gì câu chuyện sao câu chuyện rất đơn giản giao hàng viên gỡ gì trong hồ thấy được một cái quái vật chạy đi nói cho cảnh sát không ai tin tưởng còn bị cho là tinh thần có vấn đề sau đó hắn lại đi tìm một vị luật sư mong muốn khởi tố mấy nhà nhà máy hóa chất lại bị người đánh cho một trận cuối cùng rất nhiều người cũng phát hiện quái vật vì thế cũng đã chết rất nhiều người nghe ra giống như không sai mặt thèm của nội h ộ ý n h ò nhỏ vỗ một cái nịnh bợ ừng người bây giờ chính là một giao hàng viên bị người trào phúng tinh thần có vấn đề về sau trong lòng p h ấ n ớt có thể biểu diễn một chút sao Lẹ m ă n g t h ậ t bắt t đầu h ử hí, n ơ i này gần như c h h phim ảnh tâm tình h í n trong biến là tâm ó a lớn n h ấn t một đ o ạ từ bắt vừa mới đ ầ u t hội ấ y quái ý cũng biết kế tiếp biểu hiện đem quyết định hắn đi ở nhất thời lên tinh thần hít sâu một hơi nhắm mắt suy tính chốc lát thoáng thay vào một cái cảm giác mới mở mắt đến rồi một đoạn hắn biểu diễn x a chưa thành thục tâm tình đại thể hay là hợp với mặt ngoài nhưng n ô n ngữ tay chân dứt đến nơi có thể là xuất thân chính quy ánh mắt hy v ọ n mà không kém cái loại đó tức giận có thể từ trong ánh mắt thấy được một ít được rồi mặt t h ẻ khí thế nhất thời tiết x u ố n g d ư ớ i lại trở thành một vị trần bồn x o à y ca chỉ bất quá có chút bất an con ngươi bại lộ hắn ý nghĩ cái này không khỏi để cho lẹt mằn có chút buồn cười vì vậy mở miệng nói bộ phim này ngươi cần hy sinh một chút điểm nhan sắc tốt nhất có thể phơi đen hơn một chút ra làm cầu thả sẽ còn ở trên tay của ngươi ra tăng mấy đạo nhỏ vết sẹo hiện ra hàng năm rời hàng giao hàng lao động chân tay khí c h ấ t còn có hưng hãn yên tâm ta sẽ làm đến n g ô i ở lẹt mằn đối diện mặt t h ẻ gật đầu khẳng định hắn cũng không cảm thấy vì thích t ư ớ n g nhân vật sửa đổi hình tượng có cái gì không đúng làm một diễn viên hắn học được là nhân vật như thế nào liền như thế nào đi nghĩ biện pháp d ự a sát nếu nói đến nhân vật lẹt mắng trong lòng đại khái là công nhận mặt thẹm của ấn độ gọi sau đó lấy ra kịch bản cho hắn tốt hơn suy nghĩ p h ầ n diễn bất chi bất giác liền vây lượn biểu diễn đề tài tiếp tục trò chuyện xuống dưới theo lẹt mắng càng thêm giới thiệu liên quan tới trong hồ thủy quái chi tiết q u a y trụ mặt thẹm của ấn độ gọi cũng từ từ ý thức được hạng mục này rất có triển vọng vô luận như thế nào ít nhất lẹt mắng bản thân là hướng tiền vé ăn khách phương hướng cố gắng còn nhắc nhở hắn muốn thích hứng không vật thật lục m ả n quái trụ hai người ở văn phòng một mực trò chuyện hơn một giờ lẹt mặt mới lên tiếng được rồi ngươi đi về trước chuẩn bị một chút đi để ngươi người đại diện tới nói cắt x ệ mặt thèm của n độ hội y cáo từ rời đi còn lặp lại một lần bản thân nhất định sẽ r ử a theo nhân vật yêu cầu sửa đổi hình tượng cũng sẽ đi nhiều phơi nắng lấy thích ư ớ n g tức sắp đến quay chụp công tác hắn cầm kịch bản ra phòng làm việc trong lòng rất là hưng phấn thấy được người đại diện mất lọc sau không kịp chờ đợi nói thử vai thuận chuyện lợi cùng với cắt xễ vấn đề mất lọc nói chuyện này giao cho ta đi ngươi trở về thì suy nghĩ kịch bản ngàn vạn không thể lừa i ế n g mặt thèm của ấn độ hội y bị đổi về đi trong nhà tế nệ lộ vệ còn đang chờ đâu sau đó liền lại chia sẻ một cái vui sướng trong lòng thấy được mặt thẻ trên tay kịch bản phim ký hiệp nghị bảo mật tế nệ lộ vệ bóng gió dò x é t một chút hạng mục còn cần hay không cái gì nữa diễn viên mặt thẻ cũng không hỏi thăm lắc đầu không biết nhưng lần này tế nệ lộ vệ cũng là mất hứng cho là bạn trai trong lòng hoàn toàn không có nàng chỉ lo kỵ bản thân hai người đồng thời bởi vì sa ha ra kỳ binh cái hố to này sự nghiệp bị nẹt kết quả đạo mắt ngươi liền móc được lấy mặt có cơ hội thế nào không sót một cái bản thân đâu nói thật cái này hoàn toàn là tự dưng tức giận có thể qua tầm vài ngày yên tĩnh một chút tế nễ l ộ tệ là có thể nghĩ thông suốt hạng mục này cũng không phải là phi mặt thẻ đóng vai không thể hắn cũng không phải mang tư nhập tổ có lập trường gì đẩy ra tiến cái khác diễn viên đâu nhưng hôm nay tâm tình biến hóa thực tại quá lớn tế nễ l ộ tệ trong lòng không thăng bằng vô cùng lại thấy được mặt thẻ không làm liền nói đều không nhắc nhất thời sẽ mặt xuống rời đi mặt thèm của nội hội cũng có chút không nghĩ ra nghĩ thầm đây là ý gì được rồi vừa mới chung sống không tới nửa tháng tình yêu thì có khe hở kỳ thực coi như không có chuyện này hai người cũng sẽ không lâu dài nguyên thời không trong c ũ nguyên là ở c h n hơn nửa năm liền g chia a t n g u y nhân nha vệ nệ lộ vệ giúp như là cái cực kỳ cảm tính nữ nhân yêu đến nhanh đi cũng nhanh càng khỏi nói nàng bây giờ căn bản liền không nghĩ tới muốn ổn định lại kết hôn cái gì nhưng mặt thẹ là cái cũng thích chơi chỉ khi nào xác lập quan hệ liền muốn ổn định tính cách một điểm này hai người liền có khác nhau dĩ nhiên đây đều là nói sau không tựa đề c h ư n g tiết không tựa đề c h ư n g tiết xin nghỉ một ngày chương năm trăm ba mươi lăm n i ễ u này chương năm trăm ba mươi lăm n i ễ u này cầu lý viện phiếu phiếu sơ cót hình tượng của nó cần dị dạng một chút các loại bên ngoài thân khí quan đều có thể vật mẹo khuyết đại hoàn toàn không nhất trí ngươi hiểu ý của ta không thủy sinh sinh vật tập hợp thể đúng liền hướng phương diện kia dựa vào thành như muốn có được quái dị chất cảm dù sao quái vật là từ bị nghiêm trọng ô nhiễm kim loại nặng sông n g o i trong ra đời được rồi lẽ m ă n chúng ta sẽ lấy ra mới khái niệm đồ có kế hoạch cụ thể thời gian sao nếu như cần biểu hiện ra trên thị trường đẳng cấp cao nhất thị giác đặc hiệu hiệu quả ít nhất cũng phải tốn hao thời gian hai ba tháng hơn nữa rất đắt dĩ nhiên phương diện này ngươi kỳ thực hiểu rõ yên tâm kinh phí không là vấn đề vậy là tốt rồi ta sẽ mau chóng điều tập nhân viên đến trong hồ thủy quái hạng mục trong tới đi ghi tô đồ m ả n h trong phòng làm việc lét mắn cùng sở có từng điểm từng điểm buộc vòng quanh điện ảnh cần đ ặ c hiệu hiệu quả đồng thời cũng không biết bị hỏng bao nhiêu t r ư ơ n g quái vật khái n i ệ m đồ dù sao kịch bản thảo luận là nửa cá nửa con hết nhưng thực ra tạo nên quá trình còn cần cộng thêm rất nhiều chi tiết hơn nữa lét mắn là muốn cho con quái vật này trên thân có thể tìm ra rất nhiều thủy sinh sinh vật cái bóng nói là tập hợp thể cũng không quá đáng hai người trọn vẹn thảo luận hơn nửa giờ mới cặn kẽ xác định các loại chi tiết cùng với công tác khung thời gian Cuối、cùng u ố i c đánh tới năm triệu usd thanh toán xong đặc hiệu công tác tài chính khởi động lẹ mắn mới trở về xưởng phim phi rẽ phờ ly mới vừa nghỉ ngơi một hồi eva lại gọi điện thoại tới hỏi thăm vị trí của hắn không bao lâu eva cũng đến đây xưởng phim phi rẽ phờ ly nàng hôm nay mặc một món màu xanh d a trời ca dô áo sơ mi dưới quần bọ một đôi thon dài đùi đẹp có một fan đặc biệt và vị lẹ mắn cười nói mới vừa trong điện thoại ngơi ư do do dự, dự là có chuyện gì không eva đi tới lẹ mắn bên cạnh giúp hắn bóp bóp bà vai nói có một vai tìm ta cả sệ thật cao cái gì hạng mục không không bảy s i ế gì mgm cùng cổ lầm bị ạ chế tác bộ quản lý cấp cao cũng thông qua cờ a a phát tới mời tân nhiệm bonker lehmann ó i cười đạo kỳ thực hắn đã biết là kia bộ tác phẩm song bạc hoàng g i a sao nguyên bản eva đóng vai l í n h đã rất có mị lực không nghĩ tới mgm mở lại tân nhiệm bon tác phẩm hay là mời tới ta muốn tiếp sau eva hỏi ý của ngươi thế nào l e h m a n hỏi ngược lại ta người đại diện đoàn đội cũng cảm thấy không sai hơn nữa mgm lần này đầu nhập hoặc giả không ít cho tiền lương không gian rất lớn vậy thì t h í c đi bất quá có thể nói chuyện nhiều nói còn có hiệp ước trong cấm chỉ xuất hiện cảnh thoát y ỉa thế thân cũng không được nếu như bọn họ không đáp ứng vậy coi như xong nhỏ mọn nam nhân e va a p t a i nói bất quá ta có thể như vậy đi yêu cầu bình thường mà nói nữ minh tinh hạng nhất cơ bản có thể cùng s ư ở n g phim thương lượng các loại biểu diễn chi tiết tỉ như hủy hình tượng ống kính không diễn như cảnh dường chiếu cảnh thoát y ỉa hôn hy thậm chí còn nói lời lẽ bẩn thiệu những thứ này đều là có thể trực tiếp cấm chỉ vì thế sửa đổi kịch bản biến thành người khác thiết cũng thuộc bình thường v ậ phần không bậy suy di vô luận như thế nào nền tảng vẫn còn dù là thay đổi vai chính chỉ cần phim phong cách vẫn còn cũng không thiếu người xem chống đỡ đối với heva mà nói đã duy trì địa vị giá trị còn có thể nhiều chút thành tích bản thân dĩ nhiên là thích hợp bất quá kể lại sòng bạc hoàng gia lẹt măn đột nhiên có một thích hợp trong hồ thủy quái luật sư một góc nhân tuyển hắn lập tức gọi điện thoại cho johnson giúp ta tìm một cái đ à n mạch diễn viên không lâu lắm heva liền rời đi lúc rời đi trên mặt còn mang theo đỏ hửng g e n g e n g e n điện thoại trên bàn văng lên chỉ nghe tiếp tân nói chủ tịch ngươi mời người đã, đã tới dẫn hắn đi lên người tới là một vị bốn mươi tuổi khoảng chừng nam diễn viên tên làm i ệ u này mị kẹo xẻo hắn được k hay là đan mạch hấp dẫn nhất nam nhân văn nhân gặp mặt l e c m a n chỉ cảm thấy hắn rất an tĩnh cùng hắn qua lại màn ảnh hình tượng cũng không giống nhau không nói nhiều hiển nhiên cực kỳ không sở trường giao tế mà vị này cho người ta xuất sắc nhất tác phẩm nên là săn thú một bộ dạng thuật bị sở cam đan lời nói dối cùng hoài nghi hủy diệt một người sinh hoạt câu chuyện năng lượng tiêu cực bùng nổ nhìn để cho người cảm thấy vô cùng đè nén về phần nữ này mịt s ẹ n ở bên trong đóng vai lucas càng là mang cho người ta vô cùng nặng n ề biểu diễn trí nhớ khắc sâu hơn nữa nữ này ở châu âu thị trường người xem độ chấp nhận không sai càng khỏi nói cắt s ệ còn tiện nghi cái này ưu điểm có thể nói hiệu ích siêu cao nên eva nhắc tới không không bảy hạng mục mới lúc lẹt mằn chợt liền nghĩ đến cái này so vai chính còn phải c ư ớ p tính diễn viên cái loại đó âm lanh khí c h ấ t k h í t khao biểu diễn đem hảo hảo tiên sinh kéo trẻ cái này hình tượng tạo nên khắc họa nhập vi lẫn nhau chào hỏi về sau lẹt mằn đưa tới kịch bản mở miệng nói ra như vậy nữ này tiên sinh m i ệ n g kẹo s ẻ n người trước tiên có thể chuẩn bị một chút chờ sẽ trực tiếp thử một đoạn hí nữ này liên lạc gật đầu hắn đến bây giờ cũng không có hiểu vì sao đạo diễn lẹt mằn sẽ chủ động tìm hắ Bất quá, không hiểu rõ cũng không có gì. bản thân chẳng qua là một quá, qua hiểu không không chẳng cũng diễn gì, rõ có là vì i ê n chính làm m tốt n chừng nửa niệm này bản. h là được sau nửa giờ. Này tỏ ý đọc được ước giờ, sau tỏ ý rồi kịp vậy ì v lẽ m ấ n tùy ý chọn chọn một đoạn nữ này không chê xong tâm tình đọc lên lời kịch không nghi ngờ chút nào hành động của ngươi bị ngăn cản là bởi vì chính quyền tiểu bang đang tận lực bảo vệ cung cấp chống đỡ nhưng chuyện này cần phải thật tốt mưu đồ một phen tốt nhất có thể thu thập nhiều ô nhiễm rất nghiêm trọng trực tiếp chứng cứ chứng minh những thứ kia nhà máy hóa chất không có trải qua xử lý liền bài phóng bỏ hoàng công nghiệp hóa chất nguyên liệu đến hồ mại kỳ vắng được rồi có thể trong phòng làm việc lẹt mắng nghe xong chỗ này vai chính ủy thác luật sư nói chuyện cảnh tượng biết n i u này nói chuyện sẽ không mang theo nghiêm trọng giọng hoặc là kiểu mỹ khẩu n g ữ không có gì vấn đề quá lớn có thể bình thường đọc lương lời kịch cũng liền công nhận gật đầu luật sư nhân vật này ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm lẹt mắng đầu tiên là khẳng định xem n i u này hay là an tính nghe không có gì bày tỏ mới nói tiếp ngươi xem qua kịch bản hẳn là cũng hiểu luật sư phần diễn không nhiều cho nên ngươi có ý kiến gì sao ta không có vấn đề gì n i u này lắc đầu một cái hiển nhiên cũng không lại làm xứng phần diễn thiếu điểm cũng liền thiếu điểm dù sao hắn ở hollywood cũng không có diễn qua cái gì vai chính hạng mục tài nguyên cũng rất ít cũng đã q u e n rồi như vậy ngươi cà sệ hoặc giả chỉ có tám trăm ngàn usd nếu quả thật muốn tham gia diễn hạng mục này vậy ngươi còn cần thể nghiệm một cái luật sư công tác tận lực làm được trong lòng có như vậy cái chuyên nghiệp hiểu rõ có vấn đề sao không thành vấn đề n h u n à y vẫn lắc đầu bất quá l e c mắn liên rất hài lòng bởi như vậy chủ vai phụ sắc gần như cũng xác định nhân tuyển hạng mục công tác chuẩn bị xúc tiến một mặt lớn cảm ơn ngươi hôm nay tới nếu như có thể mà nói sẽ để cho ngươi người đại diện mau sơn ký kết biểu diễn hợp đồng chương năm trăm ba mươi sáu Tài trợ. Phiếu phiếu. Trước có có thường thường hơn g nữa h hắn năm nay bốn mươi tuổi biểu diễn bên trên đã rất thành thục xa so với tuổi trẻ thêm ra rất nhiều trên sinh hoạt lịch duyệt càng lộ vẻ khí chất đóng vai một luật sư đối với hắn mà nói không tính là gì rất khó khăn khiêu chiến trên thực tế nữ này con đường biểu diễn phi thường rộng cái gì đẹp trai thần tượng vấn đề cậu bé âm lãnh phan g hàng diện thậm chí còn vô qua phim hài nhân vật nhưng đang như n g tả đều là có thể nắm chặt ở sau đó thử vai kết thúc ngày thứ hai trong hồ thủy quái đoàn làm phim liền chính thức xác nhận nữ này mịn c a s s e vì hạng mục thứ nhất nam phụ nhưng là một người bên ngoài h ắ n c a s s e đừng nói cùng một găng phở gì mạn loại này phần diễn ít hơn v a i nam phụ so sánh liền đạ cổ tạ phẹn định loại này bé gái diễn viên cũng không sánh bằng đây cũng không phải xưởng phim phi rẻ phơ li ép giá có ác trên thực tế nữ này mặc dù ở quốc tế địa vị không sai ở đan mạch càng là đan giá trị con người của hắn chính là thấp bởi vì không có, có thành tích gì chống đỡ nghĩ tăng cũng tăng không đi lên cuối cùng vừa g õ định ừng tám trăm bảy mươi n g h n usd liền làm xong mà một bên khác ông bà sở mít thì thôi trải qua hoàn thành toàn bộ tiền kỳ chuẩn bị đạo diễn tony đều mang đoàn làm phim đi ra ngoài cảnh quay trụ đi ngày hai mươi chín tháng b ố thứ năm sáng sớm l ẹ n h mắn liền chạy tới xưởng phim v h d r phân ly cùng rồi sẽ chờ tầng quản lý tổ chức suốt một ngày hội nghị trong lúc này toàn bộ điện ảnh chủ chế tiền lương cơ bản cũng hiệp thương rõ ràng m i c h kẹn giống vậy sàng khoái xác định biểu diễn nam chính mơ hồ phụ thân bất quá ngược lại cùng mặt thèm của nội hội vai chính tiền lương đãi nộ g đàm phán thì là có chút chắc trở có lẽ là quá mức tự tin hay là hắn người đại diện không có phải biết tình huống lần đầu tiên ra giá vậy mà cần bảy triệu usd còn phải điện ảnh chỉnh chiếu sau phần trăm tám bắc mỹ lợi nhuận chia làm người này ở sa ha g i a kỳ binh cũng không có cao như vậy giá trị thật sự là đòi hỏi tham lam dĩ nhiên khả năng này là một loại đàm phán kỹ xảo cũng khó nói không phải thật tâm muốn nhiều như vậy nhưng lại mắn ngay từ đầu chọn chúng mặt thẻ lý do trừ nhân vật thích hợp trọng yếu nhất chính là hắn mới vừa làm hỏng chuyện một bộ đại tác nhân cơ hội tốt ép giá hạ thấp cắt xẻ chi tiêu nên do sẽ trực tiếp cự tuyệt cách nói là không nghe nói có cái nào diễn viên có thể làm hỏng chuyện một bộ trên trăm triệu đầu tư điện ảnh về sau các xe không giảm mà lại tăng còn nói nhân vật không chỉ mặt thẻm của n ổ v hội một cái nhân tuyển cái khác quản lý công ty đều có dự bị không thể đồng ý thì thôi lời nói rất cường thế cái này ngược lại đem mặt thẻm của n ổ v hội bị hủ không nhẹ như sợ cơ hội không còn rất nhanh liền chủ động xuống nước về phần lợi nhuận chia làm cái gì cũng nữa không có nói bất quá l ệ c m a n cũng rõ ràng loại này chia làm mô thức vốn là lưu hành Cũng đúng là quản lý công ty cho có đúng quản diễn viên sao có lợi nhất phản、hồi. Nếu không nói là lý lợi siêu ty mặt hồi. thẻ sao mới vừa bất ắ hắn t một tin đập điều bộ, b như lòng kiện. là có lòng tin như vậy ra điều kiện. Bất quá nha đừng để ý sau này thế nào hiện ở cái này bộ biểu diễn mặt thẻm quân nội ý chỉ có thể cầm bốn triệu năm trăm n g à n usd bọn họ cũng đồng ý mà hôm nay cái hội nghị này nhiều hơn thảo luận hạng mục công ty quảng cáo cùng với sau này đúng vậy cắm vào quảng cáo đồ chơi này coi như là điện ảnh chế tác hạ thấp nguy hiểm lại một kỹ xảo trước kia l ã m h ă n không có danh tiếng gì thời điểm nghĩ kéo tài trợ cũng không kéo được nhưng bây giờ Phải phương không kéo tài trợ, người ta chủ tài người lại gần đưa tiền đối kéo động gần trợ, ta đưa ở dĩ i lợi hại nhất là tổng giái đỡ cùng với các loại thời trang đô thị hoặc là tình yêu điện chiếu, liền loại ệ n này, nhất tổng cùng trang tình ảnh, thường còn chưa lên chiếu, liền dựa vào loại này thu hồi hơn phân làm là là vào yêu thị hoặc chưa thu hồi tư. các đỡ đô đầu dựa nửa d nhiên điện ảnh không phải dùng để đặc biệt đánh quảng cáo như thế nào làm được cắm vào quảng cáo mà không bị người xem ngăn chặn cũng là một môn học vẫn ít nhất trong hồ thủy quái là một bộ đặc hiệu quái vật điện ảnh có thể cung cấp cắm vào phương diện không nhiều cũng liền nam chính trong nhà đường phố có thể thích hợp ống kính cho một điểm cho nhà tài trợ cái gì điện thoại di động nhãn hiệu quả táo xe hàng for công ty xà phòng chờ tắm đồ dùng máy chụp hình sony cùng với kẻ đủ kỳ chờ thức ăn nhanh đều có quảng cáo cắm vào n g h e ra cảm giác rất khoa trương rất nhiều kỳ thực đã tính ít hay là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ ít nhất lẹt m ặ n thiết tháo so mặc cổ bay thêm ra không biết bao nhiêu vô dụng một bộ hơn hai giờ đặc hiệu m à n g lớn đặc biệt cho ống kính cắm vào quảng cáo phương diện này chết for mỡ là t h ậ t b ư ớ c hơn hai trăm triệu đầu tư tiết kiệm được tới bảy tám ngàn vạn cái này thối trong hồ thủy quái cũng không có cố ý đi làm cũng sẽ không vì quảng cáo sửa đổi kịch tình hơn nữa giống như sony Quả nhiều cung sản táo ty, loại là này công ty, càng nhiều hơn chính là cung cấp h p ẩ một c n g h khoản thể triệu chi phí tài trợ thế là tốt rồi. Dĩ nhiên, thịt cũng là thịt, có thể chút không ê m một cắm môi kiệm một rất triệu trợ rồi. ít tiền, toàn tài tốt tiết bộ cộng vào cáo sao quảng cũng lại là là có có có vì Dĩ đám i tỉnh Một đâu. đ người liên vì cái này tỉ mỉ thảo luận cả ngày không thể không nói đem điện ảnh làm thành làm ăn tới làm khối này hollywood dây chuyển sản nghiệp quá hoàn thiện những thứ kêu mảng lớn nguy hiểm đã ngửi vì hạ thấp rất nhiều lợi nhuận không gian cũng là vô cùng lớn lại qua vài ngày nữa phim đoàn làm phim mới toàn bộ xây dựng hoàn thành chủ chế ra trải qua trước đó hơn nửa tháng bận rộn một hệ liệt phía sau màn nhân viên công tác đã sớm an bài thỏa đáng vì vậy tháng năm thứ một cái cuối tuần lẽ m ắ n ngày làm việc chỉnh đột nhiên trở nên khẩn trương vài ngày như vậy cần xác định chuyện thực tại quá nhiều thì như diễn viên định n an diện tướng hiệp đ i ề u vai phụ diễn viên k h u n g thời gian cùng với diễn viên đọc kịch bán sẽ muốn quay chụp đạo cụ đặt riêng biểu diễn trang phục bàn coi một cái quay chụp kế hoạch vậy nên tháng bảy chung tuần liền có thể giải quyết quay chụp nhiệm vụ chuyển tới hậu kỳ chế tác ở so sánh một chút không thời gian vậy giờ kỳ noel thời gian vẫn có chút sung túc cứ như vậy lại qua hai ngày lẽ m ắ n cùng thomas mới an bài bố trí song sở tựu Bận rộn n vì vậy ngày bảy ngày tháng năm ngày này vừa nở ngày phòng chụp ảnh t r ò n đám người sáng sớm cũng chạy tới ở lẹt m ặ n như vậy đại đạo diễn nắm giữ phía dưới không có người nào nguyện ý chơi đại bài dù sao không có một người so lẹt m ắ n càng đại bài liên lẹt mắn đều có thể đang quay chụp ngày này dậy sớm trải qua nhắc nhở những người khác thì phải làm thế nào đây đâu mà để cho lẹt mắn hài lòng nhất hay là mặt thẹm của n độ hội ý hắn thật đặc biệt đi phơi nắng lại không phải liền tắm nắng còn có vận động tạo hình chương á c nói của năm trăm ba mươi bảy trong cảnh chương năm trăm ba mươi bảy trong cảnh cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu trong hồ thủy quái quay c h ụ cũng không có làm cái buổi họp báo r ò n g chống khiêu ở chiêng tuyên truyền mà là lặng lẽ m ỉ m ỉ lại bắt đầu dù sao có lúc truyền thông độ quan tâm quá cao phiền phức vô cùng bị người đánh cắp v ô vào nhiễu cũng không phải là rất chuyện có lợi thú n g chi đoàn làm phim có cảnh ngoài trời không cần thiết chủ động đi cám dô đám chó chết về phần trong hồ thủy quái quay c h ụ nếu như ra khỏi đặc hiệu phương diện vẫn là vô cùng đơn giản từ lúc mới bắt đầu năm tháng êm đềm đến bước đầu nguy cơ bùng nổ ảnh hưởng sinh hoạt uy hiếp sinh mạng lại đến cuối cùng vai chính vượt qua khó khăn hoàn thành cứu dối đem cái này ba đoạn thức thiết tấu nắm giữ thả đến bất kỳ một bộ thành thuộc hollywood phim thương mại trong kỳ thực cũng có thể tìm tới tương tự cái bóng hoặc là nói tương tự công nghiệp hóa lưu trình đã tạo thành tiêu chuẩn dĩ nhiên đây không phải là nói rất thành thục liền nhất định có thể thành công chỉ nói là loại này thành thục quay trụt nguy hiểm đánh bại rất thấp nhưng ăn khách hay không cùng người xem sức c ủng hộ song phiến biên tập cùng tuyến phát cũng có quan hệ đó là một chuyện khác bất quá quái vật sông hàn không thể nghi ngờ đối tiết tấu xử lý học được hollywood chân thủy khống chế rất thuần thục này điện ảnh lưu l o á t trình độ rất cao gần như không có gì dài dòng địa phương nói cách khác chính là khóc chính là thoải mái đây cũng là lẽ ẹ măn lựa chọn cái này một bộ phim thay cái vỏ bọc quay trụt nguyên nhân chủ yếu đồng thời cũng có thể giải quyết địa ghi tố độ mảnh đ ố i đặc hiệu tỷ lệ chiếm đoạt thị trường tiến một bước khai phá dĩ nhiên thành thục giá cao là cái này điện ảnh kịch tính rất đơn giản gần như cũng có thể đoán được quá trình phát triển không có phức tạp gì địa phương cũng chơi không ra hoa dặn gì g khái quát một cái chính là chất p h á t lại buôn bán cái này cũng nói cái này điện ảnh không tồn tại cái gì đông tây phương người xem khẩu vị t r ê n l ệ n h vấn đề khác cũng là hollywood điện ảnh có thể ở toàn cầu thịnh hành vũ khí bí mật trình độ lớn nhất giảm bất khu vực văn hóa bất kể quốc gia nào người xem đi nhìn c ũ như g có t ể tiếp trong trị thảo thảo tự bởi cái cái giá đi nhiên ngại. nhận bên trong câu chuyện, bởi vì cái này câu chuyện không có cái gì giá trị quan, cũng không đi thảo luận, không thảo luận, tự nhiên sẽ không có cách h gì câu câu có có vì sẽ vậy cũng tốt so đại gia đi thảo luận mạ b ẽ o điện ảnh thế giới quá a vậy kỳ thực coi như không hiểu rõ cũng không trở ngại cái gì quan sát thể nghiệm thoải mái k h ó c liền xong chuyện hơn nữa s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở ly bây giờ rất thiếu tiền mặt bộ này đầu tư không nhiều lại tồn tại bùng nổ tiềm lực điện ảnh là nhất bằng diện lựa chọn thích hợp nhất bắt lại cao tiền vẽ không là cái gì rất khó khăn chuyện ngày mùng ngày bốn tháng năm chính thức khai mạc ngày thứ nhất một gian bố trí xong phòng chụp ảnh trong t r ư ớ muốn bay chụp chính là năm tháng đêm đệm bộ phận nam chính gia đình phần diễn cũng chính là bên trong phòng hí mấy vị nhân vật thân phận phối hợp cũng là rất thường gặp nước mỹ trung đẳng thu nhập gia đình hình tượng nam chính hơn ba mươi tuổi trải qua mấy đoạn tình cảm còn chưa kết hôn giao hàng viên mỗi ngày bên ngoài bơ b à phụ thân là cái về hưu ở nhà thích uống rượu còn có chút hướng giản m ù a s i ngốc phương hướng phát triển mơ hồ lao đầu mẫu thân ly dị rồi sau đó còn có cái ở vào thời nổi loạn khát vọng trở thành ngôi sao lớn m u ộ i muội ở mỹ nháo không đọc sách phải đi hô ly u h ố n bị c ắ ca một tay trấn áp cuối cùng chính là bao bẹ ở tang h ỉ đóng vai nhị ca cả ngày vô công rồi n ề người mới ra xã hội niên hữu k ỷ liền bắt đầu đàn bám mấy vị nhân vật hình tượng cũng rất sáng rõ mấy đoạn này p h ầ n diễn cũng là ấm áp trong mang một ít ồn ào coi như là rất thường ngày bộ phận bất kể từ phương diện nào tới quay cũng không có vấn đề gì địa phương hơn nữa đơn giản đến quay chụp thời điểm tốc độ rất nhanh rất thuận lợi trong chỗ người một nhà đang xem bóng bầu dục tranh tài hai vị ca ca lại bắt đầu theo thói quen cãi vã một cái yêu cầu đi tìm một công việc một ấp đ n g chính là không chịu nói, nói để tài đi chạy đến vì hai cái đội ngũ chống đỡ vấn đề mà t i ệ u mọi thì ở một bên quạt gió thổi lửa cãi nhanh chóng mở rộng phụ thân hay là đắm chìm trong rượu cồn cám r ố t trong nhao nhao một hồi còn kém chân nhân cờ cờ diễn ra cận chiến thời điểm phụ thân đột nhiên đề nghị đi nấu cơm g i ã ngoại vừa đúng ngày mai ngày mốt đại ca công tác nghỉ ngơi cùng đi ra ngoài chơi một chút phụ thân cảm khai nói nhớ lần trước nấu cơm g i ã ngoại thời điểm hay là bảy năm trước khi đó mẹ ngươi còn ở đây tiểu mội sau khi nghe xong mắt nhìn thấy có chút men say bắt đầu nói nói mê sảng phụ thân liếp mắt đoạn này ống kính vỗ xong l ạ c mằn kêu tạm ngừng đã không có nói có thể cũng không có nói không được làm lại phản mà ngồi ở đạo diễn máy theo dõi phía sau khẽ tau mày đang suy tư mấy vị diễn viên biểu hiện kỳ thực không có gì tì vết đọc lời kịch lúc giọng điệu tứ chi cũng rất tự nhiên nhưng thấy được thành giống như sau chính là cảm giác không đúng lắm cũng không phải ánh đèn vấn đề đưa qua phân kính tinh tế lật xem đúng là dựa theo yêu cầu của hắn để hoàn thành lẽ m ặ n thầm nghĩ như vậy liên tục điều ra ống kính hình ảnh qua lại kiểm tra mấy lần lẽ m ặ n mới như có điều suy nghĩ là vị trí máy quay cho ống kính không gian quá dày đặc làm như vậy rất dễ dàng vượt trội một cái diễn viên cũng chính là phát huy võ đài lớn thường dùng nhất chính là khoảng cách gần nhân vật đặc tả nhưng như vậy người một nhà trong màn ảnh liền lộ ra không đáp ứ n g có loại xa lánh ý vị q u á cố ý suy nghĩ ra một điểm này l ệ c mắn mới lập tức nói thomas số một máy quay phim lui về phía sau một đoạn m u ố n trong cảnh bên kia thomas so cái ok dùng tay ra hiệu lui ra mới một lần nữa bố trí xong vị trí máy quay không còn là đơn một nhân vật thành giống như mà là tập thể nhập kính l ệ c mắn nhìn chằm chằm máy theo dõi phản hồi ống k í n h k h u n g hài lòng gật đầu được rồi đại gia chuẩn bị một chút mới vừa kia đoạn hí chúng ta lại vỗ một lần sau năm phút diễn viên lần nữa chỗ đứng thư ký trường quay tiến lên đánh hạ số trận ghi chép q a y chụp mới lần nữa bắt đầu lẹ t mằn chăm chú ngưng mắt nhìn máy theo dõi trong mấy vị biểu diễn âm thầm đem cái này ống kính cùng mới vừa hoàn thành ống kính so sánh quả nhiên hiệp điều không ít dĩ nhiên đoạn này chủ yếu là giao phó mấy vị nhân vật hình tượng cùng với biểu hiện gia đình quan hệ cũng là vì phía sau kịch tình làm nền nấu cơm dã ngoại ngày ấy nam chính lần nữa với hồ mặc kỳ g ặ n g thấy được kỳ quái bóng đen sau đó nhớ tới mấy ngày trước đây chuyện đã xảy ra biết ngày đó giao hàng trên đường không là cái gì hoa mắt mà là hồ mặc kỳ g ặ n g xác thực có cái gì chưa từng thấy qua sinh vật mặc dù chỉ là cửa hàng nhưng lẹ mằn cũng không muốn qua quít đối đãi phát hiện cái gì không đủ địa phương tốt cũng sẽ phải cầu làm lại ngược lại không phải là khắc khe mà là loại này không nghiêm túc thái độ đối quay t r ụ điện ảnh mà nói tổng l à qua loa cho xong vậy như thế nào đi lấy duyệt người xem hy vọng ủng hộ của bọn họ đâu rất nhiều lúc đạo diễn thế nào đối đãi người xem người xem chỉ biết thế nào đối đãi đạo diễn chỗ đạo diễn tác phẩm cũng đừng đem ai làm kẻ ngu đại gia cũng có mắt đi nhìn đã nghĩ lừa gạt lại muốn tiền vé bán chạy làm sao có thể chứ